bọn họ nói công dương diễm là phá của người công dương diễm chính là phá của người không sao ta đã làm ra quyết đoán bất luận là ai cũng khó khăn cản đường ta công dương diễm sáng sủa con mắt tràn ngập đối tương lai kiên định cốc lương v â n mộng sắc mặt tâm trầm tàn nhẫn mà chừng một mắt võ thống lĩnh võ thống lĩnh xin nhớ nhiệm vụ của chính mình ngươi còn không thể đại biểu tổng ty làm ra bất kỳ cái gì quyết định lần này đến đây nếu là làm ra bất kỳ cái gì vượt qua nhiệm vụ động tác kinh hồng cũng không bảo vệ được ngươi võ thống linh trên mặt né qua sắc mặt giật g ữ cốc lương văn mộng lại làm như không thấy mặt lộ vẻ ôn nu ngự khí nhu hòa đối công dương diễm nói gia tộc ngươi tộc lao sắp đến từ đi đông tân thành c h ấ n thủ xứ vị trí lui ra c h ấ n ma ti việc lại bản công dương diễm khẽ to mày nàng biết cốc lương vân mộng nhất định lấy hoàng thất thân phận đối với gia tộc tiến hành như thế thông qua công dương gia tộc đối với nàng khuyên bảo than h ẹ một tiếng bất đắc dị gật đầu chương một trăm chín mươi một một chỉ c h ấ n sát hai kỳ thực nàng đã biết nàng đến đông tân thành bí mật lần này thử nghiệm cũng là ở hướng tổng ty hướng hoàng thất tạo áp lực là đông tân thành tranh thủ càng to lớn hơn tài nguyên lấy ứng đối tương lai đông tân thành đột phát nguy cơ bách lý phi hồng nói không sai đông tân thành bên trong dây dưa bí mật không giải được giết côn bằng yêu hồn cũng không làm nên chuyện gì đ ờ i thứ hai giám chính đến tột cùng bố trí hậu t h ủ gì đem yến ra lão tổ vị này thần thông chủ điệu đến đông tân thành thành lập c h ấ n ma ti yến ra lão tổ hai trăm n ă m không tới tuổi thọ liền hai tay bung x ô i phải chăng cũng cùng đ ờ i thứ hai giám chính bố cục hữu quan lấy thực lực của hắn 500 năm trăm n ă m tuổi thọ là bình thường nếu là phong tỏa huyết khí khóa nguyên khóa thần bế quan tu luyện không ra tuổi thọ có thể đến n g à n tuổi khóa mệnh chi thuật cũng không phải là cái gì cao minh vô thượng thần thông đối với rất nhiều gia tộc tới nói đến thọ hạn sẽ bế tử quan không phải gia tộc bước ngoặt sinh tử những lao quái vật này sẽ không xuất quan xuất quan một lần ra tay một lần đều sẽ tiêu hao tính mạng của bọn họ mấy vị thống lĩnh xin mời vào công dương diễm dẫn dắt bọn họ tiến vào c h ấ n ma ti lúc này c h ấ n ma ti bên trong c h ấ n ma s ứ lấy với c h ấ n thủ thống lĩnh khí thế mạnh mẽ biểu hiện sốt sáng mà làm trong tay mình công tác lấy che giấu tình trạng của chính mình lưu tại c h ấ n ma ti c h ấ n ma s ứ cũng không nhiều đều là hậu cần hành chính t r ờ trước quan văn thâm nhập tiền tuyến c r ấ n ma xứ đã sớm bận tối mày tối mặt đông tân thành trấn ma ti tình huống một mắt liền bị sáu vị thống lĩnh nhìn tấu trừ bỏ công dương diễm bên ngoài luyện thần cảnh c h ấ n thủ sứ đều không có một vị toàn bộ đông tân thành đều dựa vào công dương diễm khổ sở chống đỡ chẳng trách công dương diễm muốn từ chức đổi lại chính mình ở đối mặt cuộc diện này đều muốn t a n vỡ c h ấ n thủ sứ t r ư ớ c vị yêu cầu thấp nhất chính là luyện thần cấp độ đây là do thực lực quan hàm quyết định võ thống linh trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng đông tân thành phức tạp tình huống hắn đã từ cái khác tình báo con đường hiểu rõ quá dị vãng âm dương thiên tông giang đông lưu tọa trấn đại lịch sơn có thể dọa lui rất nhiều người có thể hiện tại không giống nhau động tác của minh phủ đã tuyên cáo rất nhiều tà tu bọn họ tìm kiếm hoàng thuyền chi môn rất lớn khả năng ngay ở đại lịch sơn bên trong thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thất tỉnh là tốt nhất bằng chứng chính là thiên mệnh k h ó trái nhưng âm t i lại có biện pháp c ả i m ệ n h để cho mình tuổi thọ tăng lên dữ dội chàng trách công dương chấn thủ sứ muốn từ chức liền bằng những chấn ma s ứ này như tà tu xâm lấn cũng bất quá là bị trở thành tà tu nuôi nấng yêu ma huyết đủ. võ thống lĩnh lạnh lùng nói âm thanh rất v a n g rội câu nói này ở chấn ma phòng khách vang vọng trong dây lát này chấn ma bên trong đại sảnh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều chấn ma xứ sắc mặt chắng bệnh không khỏi nghĩ đến bắc minh quân chủ tiến công c h ấ n ma đại lâu phù văn phòng ngự đều bị đánh nát bọn họ thiếu một chút liền toàn bộ bị giết chết rất nhiều gia nhập c h ấ n ma ti không lâu c h ấ n ma s ứ nội tâm rút lui có trật tự đã bắt đầu sinh rời đi đông tân thành đi tới nam sơn huyện hoặc là cái khác hạ cấp c h ấ n ma ti ý nghĩ công dương diễm siết chặt nằm đấm nàng rất muốn rút đao đem này võ thống lĩnh cho chém nhưng bất luận thân phận vẫn là thực lực đều không cho phép nàng thật vất vả thu dọn lại quan tâm lại bị trước mắt vị này võ thống lĩnh một câu nói phá hoại tí tách xuống lầu tiếng bước chân ở trấn ma phòng khách vang vọng mỗi một bước đều khác ở trong lòng của tất cả mọi người trên. trên thang lầu một vị tuổi trẻ chấn thủ sứ khỏe miệng treo mỉm cười chính là này một vệ nụ cười để hết thể chấn ma sứ thu dọn lại tin tức ngươi cũng bất quá là một tên rác rưởi có gì tư cách đánh giá đông tân thành chấn ma ti chấn ma lục đạo kinh tu luyện được tượng một đ ố n g phân quả thực là phế vật trong phế vật rác rưởi bên trong rác rưởi võ thống linh nghe xong lửa dẫn bay lên trong lòng vị này trên người mặc sáu t r ả o bạch tí áo mang vào chấn thủ sứ càng dám ở trước mặt mọi người như vậy chửi bởi hắn hạng người vô danh miệng phun ô h ế hôm nay ta liền đem ngươi đầu lấy rút khiến người biết phạm thượng đánh đổi võ thống lĩnh một bước b công dương diễm lùi về sau vài bước vẫn chưa ngăn cản trái lại n h ư ờ n g ra vị trí v ẻ mặt tươi cười nhìn này một m à n kịch cốc lương v â n mộng cùng tề vân thiên liếc mắt nhìn nhau gáy lòng một c h ầ m bọn họ cuối cùng đã rõ r à n g rồi vì sao ở công dương diễm tiêu hao võ thánh tín vật đối phó ma thần gia rẻ sau còn có thể gánh vác minh p h ụ tiến công vì sao đông tân thành một mảnh thanh tĩnh có nghịch chuyển c ả n không đại thế một người ánh vào đầu góc của bọn họ phi n g u y ê n đạo trấn thủ sứ bách lý phi hồng lấy một người độc ép tìm long bảng thần thông chủ lấy một người trợ chấn nam thủy sư quét ngang e o biển mã quỷ đem hát thiên thần giáo đổi u ra nam á gần b i ể n địa vực truyền kỳ c h ấ n ma nhân rút ta đầu l ư ớ i giáo h â n ta p h ạ m thượng l i ê n bằng ngươi này rát rưởi bách lý phi hồng bắt miệng cười lớn lên tiếng cười chấn động c h ấ n ma ti Cút. nụ cười thu lại trong mắt sát cơ hiển lộ gầm lên một tiếng cho ngươi ba giây thời gian bằng không thiên vương lão tử đến, đến rồi ta đều muốn giết ngươi võ thống lĩnh một bước bước ra cốc lương vân mộng lại đứng thẳng ở trước mặt của hắn ngăn cản bước tiến của hắn mắt lạnh nhìn hắn được rồi võ thống lĩnh đây là bách lý thống lĩnh phi nguyên đạo trấn thủ sứ Thế v một, là, là áp áp một cốc lương vân mộng lời nói vẫn chưa ngăn cản bách lý phi hồng sắc cơ nàng đột nhiên quay đầu chấn mắt nhữ í mày nhìn về phía bách lý phi hồng bách lý trấn thủ sứ lẽ nào muốn đối đồng liêu ra tay Hai, bách lý phi hồng nếp i ệ n g lên vẻ khinh thường càng đồng bản chất của thế giới này chính là như vậy n g ư ơ i cường ta yếu ta nằm đâm lớn ta chính là l ã o đại cái gì chức quan quan hàm chỉ cần ngươi đủ mạnh hoàng đế cũng dám giết giết liền giết ngươi còn không làm gì được hắn đúng hắn chính là đang nói thái nhất môn đạo chủ đến mức trước mắt vị này trấn thủ thống lĩnh bách lý phi hồng không biết hắn là ai nhưng từ hắn đi tới đông tân thành liền vẫn đang tìm công dương đại nhân p h i ề n phước đây là bắt nạt đông tân không người rồi đi đi mau thế vân thiên cất bước tiến lên che ở võ thống lĩnh trước mặt hắn tóc gáy dựng lên cảm nhận được c ố này trước nay chưa từng có sắc cơ từ đối phương thần thái ngôn ngữ cùng với toát ra đến sắc cơ võ thống lĩnh sẽ chết cứ việc hắn không thích võ thống lĩnh thế nhưng võ thống lĩnh nếu là chết rồi bọn họ năm vị thống lĩnh ra mặt đều muốn ném vào võ thống l ĩ n h thân thể kéo căng đầu góc cực tốc vận chuyển c à nghĩ n g càng giận hắn không thể trốn chạy nếu là chạy trốn hắn ở c h ấ n ma ti địa vị sẽ xuống dốc không thanh ở thập bát hoàng t ử trước mặt địa vị cũng sẽ xuống dốc không thanh húng chi hắn là ai võ minh là trấn ma ti lập xuống chiến công hiển hách trấn thủ thống lĩnh đối phương dám giết hắn càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng n ộ ý chí võ đạo theo khí thế bước lên trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý đông tân thành trấn ma sứ đông châu tỉnh phủ trấn thủ tướng sắc mặt khó coi chật hẹp không gian vạn quân lực á p bức thân thể tâm linh chịu đựng to lớn gánh nặng để bọn họ mặt lộ vẻ thống khổ cốc lương vân mộng sừng s ố t rồi tề vân thiên thở dài chuẩn bị chiến đấu chu thống lĩnh vương thống lĩnh thượng quan thống l ĩ n h ba vị trầm mặc không nói đứng dậy cùng tề vân thiên đứng chung một chỗ khí thế liên tiếp hình thành một bức tưởng đem hai người ngăn cách công dương diễm sắc mặt lạnh lùng tay vịn trôi đao đao ý bộc phát bá n ba, ba môn ầ thần ư g cảnh thông này bọn họ cũng sẽ nhưng lại không làm được đem ngang nhau thần thông chủ ở không phản ứng chút nào tình huống đem người rời đi bất lý chấn ma lục đạo kinh tu luyện được dối tinh dối mù bách lý phi hồng lắc đầu một cái cười nhạt xoay người cốc lương vân n g ộ n g ầ m lên đứng lại bách lý trấn thủ sứ ngươi đây là công nhân đang cùng trấn ma ti đối nghịch khiêu khích hoàng thất trấn ma ngũ lão sẽ vì ta chống đỡ tất cả bách lý phi hồng k h a nói bởi vì hắn là thiên tài thiên tài chân chính trấn ma ti tương lai chiến tranh đã bắt đầu người mới biết trở thành các gia tranh cướp đối tượng vừa nãy công dương diễm truyền âm cho hắn nói võ thống lĩnh là thập bát hoàng t ử người bách lý phi hồng liền rõ ràng mình đã đứng thành hàn rồi công dương diễm nói cho hắn lời này đại diện cho công dương diễm muốn đứng ở thái tử đảng vừa rồi nàng nói cho võ thống lĩnh thân phận cho mình như giết võ thống lĩnh công dương diễm cũng không còn đường quay đầu bởi vì hắn đã từng trợ giúp t i ế n phi đoạt được eo biển mã quỷ để thái tử đảng ở dân gian uy tín tăng nhiều bởi vì hắn hiện tại giết võ thống lĩnh địa thế cứ việc rất hỗn loạn nhưng người tin h tưởng đều nhìn ra lựa chọn thái tử đại diện cho ổn định lựa chọn thập bát hoàng tử đại diện cho tương lai thế gia thị tộc đứng ở thái tử đảng phía sau mà cốc lương hoàng thất càng yêu thích thập bát hoàng tử nguyên rủa là giàng buộc cốc lương hoàng thất một đạo x i ề xích cốc lương hoàng thất hy vọng có người đánh vỡ mà thế Đắc tội chính tội thập là bởi á Bách giáo các quá t tử. Thế giới này to lớn như thế, tông môn, tà tù, tà thế tội thất, hoàng Nhưng Phi Hồng như hoàng họ sợ sao? Không sao? loại sao? này lớn môn, lương bọn giới b lực, đắc cốc Lý sợ sợ sợ. đều vì thực lực đại biểu tất cả rời đi đông tân thành không nên ở bước vào một bước bằng không chớ trách ta lòng dạ đất á c nhìn bách lý phi hồng bóng l ư n g biến mất năm vị thống lĩnh sắc mặt phức tạp hắn không nghĩ tới một hồi trợ rút diễn biến thành phe phái tranh đấu công dương diễm truyền âm đại diện cho nàng lựa chọn thái tử đảng bởi vì nàng lựa chọn cùng thập bát hoàng tử các đức triệt để các đức vì sao lại diễn biến thành như vậy cốc lương v â n n g ọ n g hỏi mình được đáp án là nàng mở to hai mắt không dám tin tưởng công dương diễm cùng bách lý phi hồng là tình nhân lý do này như vậy ngắn gọn lại cường mà mạnh mẽ kinh hồng nếu là đi tới đại nguyên đế quốc là lại nhiều một vị kẻ địch mạnh mẽ cốc lương v â n n g ọ n g dù gì nói phía sau nàng bốn vị c h ấ n thủ thống lĩnh lại hai tay hoàng ngực suy nghĩ ứng đối ra sao bách lý phi hồng tốc độ một chỉ vẹn vẹn một chỉ võ thống linh chết rồi mi tâm lỗ máu bọn họ đều không có nhìn rõ ràng đối phương là làm sao giết chết võ thống lĩnh Vân Ngộng, thông tin nhiệm vụ còn tiếp tục chấp hành tề vân tiên hai con mắt nóng rực nhìn chằm chằm đông tân thành hùng vĩ tường thành cái khác bốn người không nhìn thấy bách lý phi hồng ra chiêu nhưng hắn nhìn rõ ràng rồi c h ấ n ma lục đạo kinh bên trong đạo thứ ba trấn lực lượng trực tiếp đem võ thống linh trấn áp một chỉ ngưng tụ huyết c h ấ n sơn hà thần thông xuyên thấu mi tâm của hắn diệt võ thống linh hôn khách thiên thủ tướng muốn tới rồi cốc lương vân mộng sắp mặt nghiêm túc ánh mắt sắp bén việc này không để yên hoàng thất u y nghiêm bị bách lý phi hồng cho khinh thị rồi trận này nàng muốn cầm về chương một trăm chín mươi hai thiên thủ tướng chắc thần đao ý cầu vẽ tháng cầu đã mua cầu khen thưởng phi hồng lần này cho ngươi thêm phiền phức rồi công dương diễm rất rõ ràng thập bát hoàng tử tính cách người này trời sinh bá đạo muốn có được đồ vật t ử sẽ không bỏ qua đắc tội người của hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế nhưng nương nhờ vào người của hắn hắn cũng có dành cho lớn nhất tôn trọng cùng với lợi ích có cựu toán t ấ t báo có ân t ấ t báo phong cách làm việc rất rõ ràng dễ như ăn cháo võ thống lĩnh bản thân liền là tới thăm dò ngươi như mềm yếu thập bát hoàng tử sẽ không dễ dàng đối với ngươi buông tay húng chi nó mẫu thân cũng là ngươi công dương gia tộc người gia tộc ngươi bên trong chống đỡ việc này tộc nhân h ẳ n là không ít bách lý phi hồng đối thập b á t hoàng tử thậm chí cốc lương hoàng thất không cảm nhưng sẽ không công n h i ê n đối kháng triều đình tìm phiền thoái cho mình võ tông hoàng đế quản và trôn cũng không mấy ngày rồi để cho thập b á t hoàng tử thời gian càng ngày càng ít rồi ở bách lý phi hồng trong mắt thái tử là chữ quân võ tông hoàng đế chết rồi hắn đã là hoàng thượng chỉ là trong chiều có người đẻ lên nếu như cốc lương hoàng thất không có chọn lựa thái tử cách làm như vậy không có sai nhưng hiện vào lúc này muốn nghịch chuyển càng khôn biện pháp duy nhất chính là mưu phản thập bắt hoàng tử bất quá là nguyên thái cảnh lại có thiên phú một khi m ư phản cốc lương hoàng thất cũng không bảo vệ được hắ sở dĩ một vị hung hăng hoàng đệ hắn vẫn là lo lắng cho mình t ỉ n h cảnh đi không sao sau đó không người nào có thể bức bách ta công dương diễm thần sắc trở nên lạnh lùng gia tộc còn muốn muốn k h ô n g chế nàng vậy thì nhìn xuống của ai lưới đ a o lợi ngươi nếu là lưu tại đông tân thành không người nào dám chạm ngươi lúc này công dương diễm có thể trở thành dự nôn phá cục giả cũng có thể trở thành dự nôn thúc đẩy giả chỉ cần đem thành thị cư dân toàn bộ rút đi thành phố này hủy diệt liền hủy diệt rồi hắn ở hải ngoại đánh xuống thổ địa đầy đủ thu xếp toàn thành người, người khác không có cách nào đem như vậy quy mô nhân khẩu di chuyển thế nhưng b á chỉ Lý Phi Hồng có thể, càng khôn có đ n bên trong địa tâm thế giới, có thể ngắn ngủi mà đem người h thế thể thu tâm giới, địa đem mà xếp, có là ạ i lấy hắn pháp côn bằng độn tốc độ, t o n triển lực tới khai, đi tới eo bách i thời gian ể n không cần ma bao quỷ, lâu. Chỉ b là,、bách、lý phi hồng ở đông tân thành không có như vậy hy vọng là sẽ không có người theo hắn rời xa nơi trôn rau c ắ t rốn đi xa tha hương tổng ty là sẽ không phê chuẩn ta từ trước càng không cho phép ta rời đi c h ấ n ma ti t a trên xin nghị tin chỉ là muốn hướng tổng ty thu được càng nhiều tín nhiệm công dương diễm rất chắc chắc cũng hướng bách lý phi hồng thẳng thắn mục đích của chính mình bay sa đảo đã yên ổn ta chuẩn bị đến đông châu tỉnh phủ làm thống lĩnh bách lý phi hồng nghe xong trái lại thở m ộ t hơi hắn muốn trở về đại nguyên hắn nếu là ở hải ngoại đợi quá lâu lo lắng cho mình đã quên chính mình là đông tân thành người quên chính mình đã đáp ứng trước mắt vị này nữ nhân lời hứa đông châu tỉnh phủ c h ấ n thủ thống lĩnh rất nhiều người mắt nhìn chằm chằm tổng t i chưa chắc sẽ đồng ý công dương diễn b i ế t chấn ma ti đông châu tỉnh phủ vẫn ở gia tộc không chế giới trong tình huống bình thường tổng t i sẽ chọn công dương gia tộc người thế thân cố vũ bách lý phi hồng muốn trở thành đông châu trấn thủ thống lĩnh không những không phải nhận được công dương gia tộc chống đỡ còn có thể bị công dương gia tộc ngăn chặn tổng ti nếu là ngăn cả ta, vậy hãy để cho đi nhậm chức c h ấ n thủ thống l ĩ n h tự động lui ra liền có thể bách lý phi hồng rất b á k h í nói đến lúc đó bài tư luận đời đều có thể đến phiên chính mình không nên s a n g bậy đại nguyên đế quốc cảnh nội đầm nước này so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu chấn ma ti cho phép ngươi phạm tiểu sai tuyệt đối sẽ không để hết lần này đến lần khác đối phó cái khác c h ấ n thủ thống lĩnh ngươi cách làm chỉ có thể rước lấy những đồng liêu k h á c cùng k i ể u khí địch không chiếm được chấn ma tổng t i chống đỡ một cái võ thống lĩnh liền được rồi giết võ thống lĩnh có thể lý giải là bí mật mang theo ân đoán cá nhân cùng chính trị ý đồ nhưng nếu là đối với những khác chấn ma ti cắt cử chấn thủ thống lĩnh ra tay tuyệt đối là phạm vào tổng ti tối kỵ lại thiên tài chấn ma ngũ lao đều sẽ không bao che bách lý phi hồng cũng không phải là giết người mới có thể giải quyết tất cả vấn đề bách lý phi hồng cũng không n ốc sẽ không đem chính mình sát tâm đối với chấn ma ti đồng liêu võ thống lĩnh hắn đã cho đối phương cơ hội không những không nhận sai rời đi đông tân thành còn đang chấn ma bên trong đại sảnh bại lộ sắc cơ nhằm vào chấn ma s ứ gieo gió gợi báo thiên thủ tướng đến rồi gia tộc ta tộc lão cũng tới ngươi cũng phải cẩn thận cốc lương v ă n động nàng là cốc lương hoàng thất ở tổng ty phát ngôn viên ở ngay trước mặt nàng giết võ minh món nợ này nàng sẽ không liền như vậy quên đi công dương diễm nết miệng lên đường vòng cung trong mắt mỉm cười công dương đại nhân ngươi có thể không tử tế thuộc h ạ n h ư n g là vì ngươi ra mặt mới đưa võ minh rết bách lý phi hồng đầy mặt bất đắc dĩ không bách lý đại nhân ta hiện tại không phải là cấp trên của ngươi mặt khác giết võ minh quyền chủ động ở trong tay ngươi công dương diễm nụ cười càng tăng lên đúng rồi đến vị này tộc lão con gái của hắn là một vị hoàng quý phi thập bắt h o à như g tử n n hắn g là cháu vậy xem ra hắn nhất định đem ba mươi sáu thiên cương bên trong hồ thiên tu luyện tới rất cao thâm mức độ mới dám nói lời ấy tầm mắt rơi vào bách lý phi hồng trên cổ kiện món đồ này nàng nhìn có chút không ra người truyền tổ sống cây c h u y ề n tổ chết đông tân thành là rất dồi dào nhưng phi nguyên đạo eo biển ma quỷ giàu có tứ hải hiện tại càng cần đại lượng nhân thủ kiến thiết bách lý phi hồng ở hải ngoại đã nắm giữ chính mình c ă n cơ cũng coi như là phi nguyên đạo người nói chuyện eo biển ma quỷ bị trấn nam thủy sư chiếm lĩnh thậm chí ven đường bị diệt loại quốc gia đều sẽ bị trở thành địa bàn của trấn nam thủy sư nhưng không có quan hệ hát thiên thần giáo uy hiếp vẫn còn ở đó trấn nam thủy sư liền không dám phản diện ở hải ngoại cũng không có đại nguyên cảnh nội nhiều như vậy quy củ g à n buộc giết người vũ oan cho đối địch thế lực liền có thể giải quyết tất cả ngoài thành cốc lương văn ngộng tề vân thiên chu thống lĩnh vương thống lĩnh thượng quan thống l ĩ n h vẫn chưa rời đi trên người bọn họ khí thế xuyên thấu t ầ n g mây tầm mắt của bọn họ trước sau đều rơi vào đông tân thành võ thống lĩnh bị giết bọn họ uy nghiêm quất giác coi như đối phương ở hải ngoại đánh tan h ắ c thiên thần giáo đại chủ giáo đánh bọn họ tin tưởng thiên thủ tướng cùng công dương gia tộc tộc lão bọn họ không một chút nào lo l ắ n g hắn sẽ đứng ở công dương diễm cùng bách lý phi hồng đối diện năm đó đề nghị đem công dương diễm gả cho thập bát hoàng tử cũng ở công dương gia tộc bên trong cổ động những tộc khác lão người chính là hắn thập bát hoàng tử nhưng là vị lão quái vật này cháu ngoại trai võ thống lĩnh là thập bát hoàng tử ở trấn ma ti quân cờ cái này cũng là mọi người đều biết đến rồi thế vân thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời một tia chớp né qua trên người mặc đại nguyên võ đạo quang minh áo giáp tráng hán xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trấn ma ti cốc lương v â n mộng gặp qua thiên thủ tướng đại nhân cốc lương v â n mộng trên mặt mang theo kinh hỷ còn lại bốn vị trấn thủ thống lĩnh dồn dập hành lễ vị này thiên thủ tướng đặc ở hoàng thất rất nhiều thiên thủ tướng bên trong cũng là mười vị trí đầu cường giả bởi vì nắm giữ thái cổ thần tiêu phái c h â n truyền nó pháp tướng chính là một tôn thần tiêu lôi thần nó nắm giữ sát phạt lực lượng để người nghe tiếng đã sợ mất mật đối phương cũng từng là người của c h ấ n ma ti đột phá pháp tướng cảnh sau trở thành đại nguyên đế quốc đặc thù nhất tướng lĩnh thiên thủ tướng lôi ngục tầm mắt không có nhìn cốc lương vân n ộ n g mà là nhìn về phía năm vị thống lĩnh phía sau ngã vào trong vũng máu võ minh võ minh chấn ma tổng ti thống lĩnh thập bát hoàng tử là thâm niên thần thông chủ năm đó hai người bọn họ cùng làm thống lĩnh lôi ngục từng cùng hắn giao thủ thắng hiểm một chiêu thời gian qua đi nhiều năm gặp lại đã từng cùng đài thi đấu trấn thủ thống、lĩnh. đã hồn về địa ngục tâm tình có chút phức tạp nhưng rất nhanh dĩ vãng giao tình liền bị hắn ném ra sau đầu đảo qua năm vị c h ấ n thủ thống lĩnh bọn họ đều là danh chấn một phương nhân vật có người ở trước mặt bọn họ giết võ minh mà bọn họ năm người lông tóc không tổn hại chỉ có thể nói do đối phương rất mạnh mẽ cương đại đến có thể đồng thời chấn áp bọn họ sáu vị võ minh là người phương nào giết chết thiên thủ tướng lôi ngủ cơm thanh châm thấp ngự khí lại kiềm chế lôi đình vạn quân lựa giận cùng lạnh lùng biết rõ hoàng thất phái hẳn đến đông tân thành này còn chưa có tới đối phương sẽ đưa hắn một cái đại lễ đây rõ ràng chính là hạ mã huy thiên thủ tướng đại nhân sát hại võ thống lĩnh hung phạm ngay ở đông tân thành thượng quan phẩm lần đầu lên tiếng như lửa cháy đổ thêm dầu không chê sự tình làm lớn đông tân thành cục diện đã thối nát đến mức này sao lôi ngục trong lời nói chỉ vào có thể nghe ra hắn lầm tưởng hung phạm chính là trong mình phụ người t ề vân tiên c h ắ p tay nói thiên thủ tướng đại nhân người này thân phận rất đ ặ c thủ hắn là người của trấn ma ti phi nguyên đảo trấn thủ sứ tiềm long bảng đầu bảng bách lý phi hồng vốn là tâm dấu sát cơ lôi ngục nghe xong lời ấy rõ ràng rất kinh ngạc tâm linh khôi phục lại y lặng nhưng là đẩy lùi hát sát đại chủ giáo bách lý phi hồng cả ngươi thái độ đều thay đổi mang theo mừng rỡ mang theo tán thưởng gió hỏi nếu như báo cáo tình báo không có sai lầm chính là vị này bách lý c h ấ n thủ sứ cốc lương vân mậu ngồi đáp ha ha v õ minh à v õ minh nếu như ngươi đem tâm tư đều đặt ở tu luyện trên võ đạo thiếu điểm tham dự triều chính cũng sẽ không lưu lạc tới bị tiểu bối giết chết trên người mặc võ đạo quang minh áo giáp hắn màu đồng cổ sắc mặt tràn đầy trào phúng thiên thủ tướng đại nhân võ thống linh cái chết không thể như vậy quên đi cốc lương vân mậu âm thanh thiếu một phần tôn kính cùng kính n g trái lại nhiều hơn một chút thi pháp hiệu lệnh ngữ ký lôi ngục nhìn về phía trước mắt vị này nha đầu Trên n g đây, đây là các ngươi chấn ma ti nội bộ sự tình ta là thiên thủ tướng việc này không về chúng ta quản lôi mục lại không cho mặt mũi của cốc lương v â n mộng trên người lôi xà lấp lóe trong chớp mắt biến mất ở trước mắt của bọn họ chúng ta vị này thiên thủ tướng đại nhân đội bách lý phi hồng rất thưởng thức thượng quan phẩm bất đắc dĩ lắc đầu nếu là thiên thủ tướng lôi ngục đứng ở bọn họ bên này thu thập bách lý phi hồng tìm v ề mặt mũi dễ như ăn cháo nhưng rất hiển nhiên vị này lôi ngục thiên thủ tướng đối bách lý phi hồng rất thưởng thức bách lý phi hồng ở hải ngoại hành động kỳ thực cũng không phải bí mật gì phi nguyên đảo trừ bỏ là thủy sư ngoài căn cứ vẫn là hải ngoại tình báo tìm tòi trung tâm bách lý phi hồng quá mức trói mắt rồi hơn nữa ở phi nguyên đảo thời gian rất ngắn chỉ là phát hiện rất nhiều thương hội đại thương nhân sau lưng nó đều ẩn giấu đi đủ loại màu sắc hình dạng thế lực nhưng lại không biết thông qua thương mại con đường Các thế lực lớn đều đang tìm tòi dạ đế quốc chờ lực quốc cùng với các nước coi báo. quá thế tìm tỏi thế tình Thiên Tây quật thể trọng. phạ hải hạ như phạ phương khởi quá nhanh, không thể không để bọn họ đế đế lớn lớn với đang ngoại bọn đều để dạ dạ vậy, sở dĩ bách lý phi hồng tình báo đều đặt tại đại nguyên đế quốc các thế lực lớn trên bản thiên thủ tướng trừ bỏ bảo vệ hoàng thất ở ngoài bản thân liền thai ngay bắt phương mắt quan thiên hạ bách lý phi hồng ở hải ngoại huyên náo sôi sùng sục làm thiên thủ tướng n ô i ngục tự nhiên quan tâm hắn rồi lôi ngục không phải ngốc hắn muốn giết bách lý phi hồng cũng không dễ dàng một khi đối phương chạy trốn lấy thiên phú của bách lý phi hồng trở thành pháp chủ chắc chắn sẽ không thất thủ nếu là bách lý phi hồng tu luyện ra chân thế pháp tướng trừ bỏ cốc lương hoàng thất đế đạo pháp tướng thái nhất môn đạo tôn pháp tướng không có bất luận một loại nào truyền thừa không phải là bị tôn này pháp tướng khắc chế đi thôi không nên để thiên thủ tướng đại nhân đợi lâu vương thống l ĩ n h xông lên trước tùy tùng tiên thủ tướng tiến vào đông tân h à n h thề vân thiên cũng tùy tùng mà đi còn lại ba vị trấn thủ thống lĩnh cũng không có động bởi vì bọn họ cảm ứng được một luồng khí thế mạnh mẽ đang ở đến đông tân thành trên đường công dương gia tộc lao đến rồi đứng ở c h ấ n ma đại lâu trước bách lý phi hồng cùng công dương diễm song song mà lập công dương diễm sắc mặt nghiêm nghị nàng cảm ứng được khí tức của thiên thủ tướng đầu góc hiện lên vị này thiên thủ tướng cuộc đời lịch sử ghét g á i ác như kẻ thù quyết đoán mách liệt nắm giữ thủ đoạn lôi đình hắn để cập tên của hắn bất luận là người phương nào đều mang theo một tiệm kính nể màu tím thần lôi hạ xuống một tôn bóng g á n g dị thường khổng lộ đầy người uy nghiêm tướng quân xuất hiện tại trước người bọn họ bách lý phi hồng hai con mắt tách tỏa sáng cùng với mạnh mẽ chiến ý. thật mạnh mẽ huyết luyện thật mạnh mẽ thể phách thiên thủ tướng lôi ngục tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật nên để đám kia c h ấ n thủ huyết tướng nhìn một cái cái gì mới là huyết luyện giả miễn cho bọn họ mắt cao hơn trời ngươi là tu luyện như thế nào huyết khí coi như ngươi nuốt thần ma tinh huyết cũng khó có thể ở như vậy trong thời gian ngắn đem huyết luyện tu luyện đến mười tám luyện người trước mắt này đồng dạng ở tiến hành huyết tu chỉ là cảnh giới có chút thấp chỉ có mười ba luyện có thể tu vi của đối phương cao đã đem pháp tắc cô động vào pháp tướng nếu là đem huyết luyện tăng lên đến mười tám luyện là có thể thử nghiệm xung kích võ thánh rồi xung kích võ、thánh. cũng không phải là một lần là xong mà là một cái quá trình dài dằng dặc là chân chính đem thân thể cơ năng rèn luyện đến cực hạn tiến một b ư ớ c cực điểm thăng hoa bước vào hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái phía trước bốn đạo cảnh giới như đánh bóng không r ấ t h o à n mỹ tiếp này võ thánh sát xuất liền càng thấp từ cổ trí kim rất nhiều pháp tướng cường giả chính là đang trùng kích võ thánh cửa khẩu này mà n g ã xuống tiền bối ta là thiên tài liên tiếp liên tiếp huyết luyện liền đến cảnh giới này rồi mười tám luyện vẫn là kém một chút ngày hôm đó ta đem hết khí rèn luyện một trăm tám mươi lần tiền bối lại hỏi ta tu luyện như thế nào đi ra ta lẽ ra có thể nói tới mạch lạc rõ ràng b á một mươi tám huyết ô n g luyện có thể đạt đến cảnh giới này người thật không nhiều huyết khí cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở một ít lao quái vật cảnh giới rất cao thế nhưng huyết khí của bọn họ đã suy yếu đến mức tật cùng sinh mệnh như nến tàn trong gió huyết khí tu hành càng là tuổi trẻ tu luyện càng chiếm cứu ưu thế đối với võ giả tôi nói năm mươi tuổi chính là huyết khí cùng sinh mệnh đ ỉ n h phong quá rồi năm mươi tuổi không thành võ thánh huyết khí cùng sinh mệnh đều không tránh khỏi được trượt bách lý phi hồng hiện tại mới bao nhiêu tuổi căn cứ tin tức hắn mới một ư ơ i bảy tuổi đừng nói sinh mệnh đ ỉ n h phong tuổi tác còn đang phát dụng giai đoạn hắn thật huyết luyện thành thánh tương lai tái hiện nhân tiên cũng không phải không thể công dương tịch lao quái vật này đến rồi tiểu huynh đệ nhưng là cẩn thận rồi công dương gia tộc trạc thần ao nhưng là nhằm vào linh hồn cực đạo thần thông lôi ngục lộ ra cân nhắc nụ cười đúng dịp linh hồn của ta tu luyện cũng thuộc về ta cường hãn Cường hiện ó a l n hồn, cường linh, h hóa tâm i b pháp tại ố t nhất chính là chí chí r duy nhất đối với hắn cảm thấy hứng thú chính là bách lý phi hồng côn bằng yêu hồn đại lịch sơn hoàng tuyển tri môn mà bí mật của hắn nhiệm vụ một trong chính là vì hoàng thất điều tra đại lịch sơn hư thực đều đối h o à nhưng g Tuyền c i Thiên môn cảm thấy hứng thú không? hứng thấy thú Thủ t ớ lệ t h u ộ cốc c lương hoàng thất là Đại Nguyên Thánh Thượng t r ự chỉ tiếp nắm giữ nắm n m sức ạ lớn nhất. n c ũ là đem công dương diễm phái lại đây nếu nói là đại lịch sơn ẩn dấu bí mật cùng cốc lương hoàng thất không quan hệ bách lý phi hồng không tin thế vân thiên cùng vương thống lĩnh hai người nhưng là lúng túng bọn họ tùy tùng thiên thủ tướng lôi ngục mà đến kết quả lôi ngục lại đi rồi đại lịch sơn không chờ hắn mở miệng nói cái gì bốn bóng người từ trên trời gián g xuống thân mặc áo bào trắng tiên phong đạo cốt ố n g lão đầy mặt an lành nhìn công dương diễm công dương diễm gặp qua tịch trưởng lão công dương diễm vội vã chắp tay hành lễ liên vị tiểu t ử này bỏ qua thiên tư anh tài kinh hồng công dương tịch ngữ khí mang theo chất vấn công dương diễm túi đầu không phủ nhận ngươi nên rõ ràng thân là công dương gia tộc này vị lao tiền bối này ngươi cháu ngoại trai thiên tư anh tài là chuyện của hắn nhưng ngươi làm thấp đi ta nâng lên hắn tựa hồ quá đắng rồi bách lý phi hồng đánh gãy lời của đối phương mày trắng k h ẽ n h í u có chút không thích không có giáo dục giã tiểu tử nơi nào đến p h i ê n ngươi nói chuyện nếu không có tiểu d i ễ m vun bón ngươi cũng bất quá là một cái cu ly công công dương tịch một bước tiến lên màu trắng mày kiếm vung lên lạnh leo đao ý g á n g lâm nhắm thẳng vào bách lý phi hồng c h ê n g kim quan g phán á t chỉ có xương máu chống lại rồi đối phương đao ý công dương đại nhân đối với ta có ân ngươi ông lão này sống đến hiện tại không dễ dàng ta làm kính lão bất hỏa ngươi tính toán sông máu đang lao nhanh sơn hải đang gầm t é t nhưng cũng bị trước mắt vị trẻ tuổi này giàn buộc đây chính là lá bài tẩy của người sao 18 ờ i t luyện huyết công dương tịch có chút kinh ngạc có thể chấp mắt chuyển thành trầm trọc chương một trăm chín dự n u ô n nguyên nhân vì vĩnh sinh đại trường cầu đặt mua cầu vé thắng không không là lá bài tẩy của ta bách lý phi hồng lôi kéo răng là ta lo lắng lao tiền bối huyết khí này già yếu thân thể không bị vạn bối đánh chết chính mình liền tinh khí tiêu hao chết hết rồi công dương tịch nhưng là pháp tướng đỉnh phong tồn tại càng lá đến từ võ thánh gia tộc trước mắt vị này trấn thủ sứ có phải là điên rồi không phải điên rồi hắn chính là một người điên Cốc lương vân mộng không rét mà run đối phó bực này người điên đặc biệt là đối phương vẫn là m ộ ư ơ i tám huyết luyện v õ giả vân vân m ộ ư ơ i tám huyết luyện năm vị c h ấ n thủ thống lĩnh lẫn nhau đối diện huyết luyện giả khó tu luyện nhất võ đạo c h ấ n ma ti vì bồi dưỡng được c h ấ n thủ huyết tướng đều phải tốn lượng lớn vật tư mấy chục năm kiên trì bền bỉ tu luyện mới có thể nuôi dưỡng được một cái hợp lệ huyết luyện giả huyết luyện giả cùng nguyên khí cảnh giới tăng lên tăng lên huyết khí không giống dòng máu của bọn họ muôn vàn thử thách một lần lại một lần mỗi hoàn thành một luyện thực lực đó đều sẽ tăng lên dữ dội đối lập với cảnh giới đột phá mang đến chỗ tốt không có lớn như、vậy. nhưng ở với huyết luyện giả gần như không có cực h ạ n vậy nhân loại võ đạo chỉ có lục đạo cảnh giới luyện thể nguyên thai thần thông pháp tướng hợp đạo võ thánh khai thiên nhân tiên nhưng huyết luyện giả thì lại khác mỗi một lần rèn luyện hoàn thành toàn thân dòng máu huyết khí đều sẽ tăng lên dữ dội mà ở hiện tại cơ sở trên lại có thể lặp lại rèn luyện huyết dịch tu luyện huyết khí m ộ ư ơ i tám luyện mỗi hoàn thành một luyện huyết khí ít nhất cũng phải lật một phen huyết khí m ộ ư ơ i tám phen là khái niệm gì đây là hiện ra số nhiều lượng chỉ cấp tăng lên khủng bố số liệu lão hủ thật đúng là phải cảm tạ ngươi quan tâm công dương tịch tràn đầy trâm trọc sắc mặt trở nên lạnh lùng khi mắt h à n mang loẹn loẹ tượng hắn tuổi như vậy người kỳ thực đã rất ít động sắc cơ nhưng người trước mắt quả thật làm cho hắn căm ghét đến cực điểm công dương diễm đứng ở giữa hai người tịch trưởng lão hôm nay tới đây là phụ trợ ta chống đối minh phủ s ầ m lấn phi hồng là đông tân người hắn ngàn giảm xa xôi chạy về đem tứ đại minh phủ tứ đại quân chủ giết chết là tan giã minh phủ nhiệm vụ lần này nhân vật then chốt công dương diễm lẳng đứng nhìn về phía bọn họ kính xin cho ta một bộ mặt không nên tự háo một khi minh phủ đột kích liền không còn là tứ đại quân chủ mà là thập điện diêm vương băng vào công h hiện tại sức mạnh cũng rất khó chống thập thậm chí hoàng thất, h ú n cũng điện riêng vương. tin tưởng, luận tổng g gia ta tại rất Ta bất tộc, ti, lại sức k là đều hy chúng thành chấn ma phát vọng ngươi cùng đông tân sinh xung、đột. Công các ti ta đột. ma dương diễm nhìn như k h u y ê n bảo kỳ thực là đang làm không hề có một tiếng động uy hiếp nha đầu ngược lại lớn rồi ta tâm mừng rỡ bất quá như ta nhớ không lầm này nơi khác trấn thủ sứ là không thể rời trấn thủ chi địa q u á xa không phải vậy chính là thất trách phi nguyên đ ả o nếu là có chuyện trấn ma tổng liệu sẽ có bao che ngươi này hoàn bạo tự tử công dương tịch thu lại khí t ứ c tâm như chỉ thủy đem đạo tâm bình phục lại ngược lại không cần ngươi vị này người ngoài đến quan tâm đây là chúng ta chuyện của trấn ma ti đến mức phi nguyên đảo có chuyện h ừ h ừ tiền b ố i là đem phi nguyên đảo tưởng tượng quá đơn giản quá yếu rồi ba mươi sáu kim nhân thần thông đều đối phó không được kẻ địch l i ê n bằng vị lão đại gia này một câu nói liền muốn uy hiếp hắn bách lý phi hồng thật sao nghe nói hải ngoại cảnh sát hợp lòng người lão hủ ngược lại chưa từng thấy d à n h rỗi lời nói có thể ra biển du lịch công dương tịch một tay đỡ bên hôm nào dám ba câu trốn bất quá đối phó bách lý phi hồng ngươi dám ra biển một bước ta tất xác ngươi bách lý phi hồng ánh mắt tầm u trước mắt vị lao đại gia này có thể khó đối phó nhưng chỉ là nhằm vào cảnh giới bây giờ hắn không quá nghĩ sử dụng huyết chấn sơn hà dù sao cũng là lá bài tẩy của hắn cũng không ai biết hắn đem huyết chấn sơn hà môn thần thông này lên cấp đến kiểu giai thật can đảm bao nhiêu năm lần thứ nhất có người này không biết trời cao đất rộng văn bối d á m uy h i ế p ta công dương tịch nợ nụ cười bách lý phi hồng không tiếp tục nói nữa như vậy là lao không tu người không xứng hắn lãng phí miệng lưới nếu không là xem ở công dương diễn phần trên hắn đều lười lên tiếng một lời không hợp đem đối phương đổi ra đông tân thành công dương tịch lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở giữa bọn họ trên người công d ư ơ n g diễm tiểu diễm thu dọn đồ đạc theo ta về gia tộc công dương diễm lại lắc đầu lão tổ cùng thánh thượng đã từng hiệp ước ta không thể vi phạm tịch trưởng lão như không giúp đỡ xin mời rời đi đông tân thành đi rời đi hừ chuyện của đông tân thành đã kết thúc rồi thánh thượng long ngự băng h ạ hiệp ước việc từ đây coi như thôi công dương tịch xua tay bá đạo làm chủ l ã o giang hỏa ngươi nói không tính bách lý phi hỏng con ngươi hàn khí bốc lên lão này còn không hết hy vọng nghĩ liên hôn cái bộ này đây là chắc chắc thập bát hoàng tử có thể leo lên ngôi vua rồi không biết sống chết ra hỏa ta cho tiểu diễn mặt mũi không tính toán với ngươi ngươi thật sự cho rằng mười tám luyện huyết là có thể ở đại nguyên cảnh nội trắng trận không kiên g rẻ rồi công dương tịch tự nhiên biết rõ mười tám tu vi của luyện huyết là khái niệm gì có thể coi là huế y t luyện bản thánh coi như đối mặt thánh giả lấy hắn công dương gia tộc thân phận cũng phải cho hắn một phần mặt và ngươi vẫn là công dương đao thánh tiền bối bách lý phi hồng cười nhạt đáp lại phi hồng không nên lại lên tiếng công dương diễm rất đau đầu không ngại một cái võ thánh t í vật không đáng để lo bách lý phi hồng mặc dù như thế nói nhưng nội tâm lại coi trọng cực kỳ bất quá muốn dựa vào một cái võ thánh tín vật liền muốn giết chết hắn rốt cuộc võ thánh tín vật chỉ là đại diện cho võ thánh một sở ý chí hắn liền ý chí của thần ma đều đối mặt quá một dạng có thể sống đến hiện tại đây là đông tân thành công dương diễm than nhẹ đạo chính là bởi vì là đông tân thành ta mới sẽ không cho phép bất luận cái gì cường giả bước vào nơi đây bằng hưu đến rồi rượu ngon tương đ á i kẻ địch đến thương hỏa hầu hạ bách lý phi hồng lại nhìn về phía công dương tịch công dương diễm là người của trấn ma ti nàng không chịu sự tình ai cũng ép buộc không được hắn thất bát hoàng tử như muốn kết hôn nàng có thể chờ hắn ngồi lên rồi đại nguyên hoàng đế vị trí lại nói vân n g ọ n g này chính là các ngươi thái độ của trấn ma ti sao công dương tịch không có lại để ý tới bách lý phi hồng mà là đem tầm mắt đặt ở cốc lương vân n g ọ n g trên người công dương trấn thủ sứ cứ việc là người của trấn ma ti nhưng nàng cũng là công dương g i a tộc người bách lý phi hồng chỉ là một vị trấn thủ sứ hơn nữa là phi nguyên đảo trấn thủ sứ hắn đại biểu không được trấn ma tổng ti cốc lương vân n g ọ n g cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại có công dương tịch ở có thiên thủ tướng lôi n g ụ ở bách lý phi hồng không làm gì được nàng vì sao đều sẽ có người làm như vậy chuyện ngu xuẩn Chấn ma ti các các vậy i d hãy đều để cho ta nói cho các người biết làm sao đại biểu c h ấ n ma ti bách lý phi hồng khỏe miệng niết lên chỗ mi tâm trấn ma thần mục mở cốc lương vân mậu chờ năm người tu luyện trấn ma lục đạo kinh tự nhiên rõ ràng trấn ma thần mục toàn mở là kinh khủng đến mức nào một chuyện trong cơ thể nguyên khí c h ư ớ c mắt bị chấn áp khác nào thao tù nước đ ạ o chấn lực lượng hơn nữa là so với bọn họ càng cao cấp hơn chấn lực lượng hiện nhiên bọn họ quên trước mắt người đàn ông này cũng là tu luyện chấn ma lục đạo kinh hơn nữa là chấn ma lục đạo kinh toàn quyền nói các ngươi tu luyện chấn ma lục đạo rất r ắ t rời các ngươi không thừa nhận ta kia liền để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là chân chính chấn ma lục đạo nghịch chấn trong cơ thể bị chấn áp sức mạnh t r ớ c mắt bạo động năm người cùng nhau thổ huyết người bị thương n ặ n vẹn vừa đối mặt liền đem bọn họ áp chê không tìm được bắt công dương tịch mặt lộ vẻ n g ư n g sắc công dương tịch tiền bối kính sinh ngươi rời đi đông tân thành nơi này không hoan nghê ngươi n huyết khí như biển bao phủ đông tân thành một luồng nguy nghiêm phả vào mặt mênh ngông c u ồ n c u ộ n đường đường chính chính trong trước mắt này công dương tịch phảng phất cảm nhận được toàn bộ thiên địa đều đang bại xích chính mình huyết khí như lô đem thiên địa hết thể đều ngăn cách ngang dọc mấy trăm năm công dương tịch cũng từng gặp được đem huyết khí tu luyện tới m ộ ư ơ i tám l u y ệ người n nhưng đối phương huyết khí một mươi tám lượt cùng bách lý phi hồng m ư ơ i tám lượt hết so với có khác biệt một trời một vực trước mắt vị này đã đem mỗi một bước đều tu luyện tới cực hạ như vậy hoàn mỹ tu luyện căn cơ cả thế gian hiếm thấy một cái đao gỗ xuất hiện tại trong tay của công dương tịch rất phổ thông đao gỗ chấn ma thần mục lại nhìn thấy một sợi võ t h á n h ý chí gia trì các ngươi làm u ố n đem đông tân thành hủy diệt sao công dương diễm vẫn nộ quát tịch trường lão kính xin rời đi đông tân thành coi như là công dương gia tộc sự t ì n h ngươi chỉ là một vị trưởng lão lời không xong việc công dương diễm trầm giọng nói công dương tịch tiên lặng mà đem đao gỗ thu hồi đến thật sâu nhìn bách lý phi hồng một mắt tiểu tử ngươi căn bản sẽ không rõ ràng kinh hồng sau l ư n g chống đỡ là kinh khủng đến mức nào thật sao võ thánh nhân tiên vẫn là ma thần bách lý phi hồng k i n h thường đáp lại hắn thu lại huyết khí đến hắn bước đi này thu phát tùy tâm muốn nhằm vào ai cũng bất quá là nhất nhiệm chuyện căn bản sẽ không xúc phạm tới bách tính không biết trời cao đất rộng công dương tịch phẩy tay háo bỏ đi các ngươi nam vị là dự định lưu lại ăn cơm tối mới đi sao bách lý phi hồng hung hăng để nam vị c h ấ n thủ thống lĩnh rất tức giận nhưng tình hình khó khăn bọn họ không thể không bị thương rời đi Trước trường, đặt cầu cầu dự nôn nguyên nhân, vì vĩnh sinh đại trường, cầu đặt mua, vì v đại Lịch Sơn. Lúc này, Lôi người ụ c Lịch đang Đại Sơn ở d có h n biết vì sao minh phủ đang tìm hoàng tuyền tri môn vĩnh sinh là đi về giới ngoại đường nối hoàng tuyền tri môn là trên đường suối vàng lối vào có thể đi tới âm thế mà thông qua âm thế có thể dọc theo ma thần dấu chân tìm tới càng cổ lao thế giới thu được càng mạnh mẽ cơ duyên lôi ngục không có ẩn dấu tương tự chuyện như vậy đến nhất định độ cao liền có thể cảm giác được thế giới này quỷ dị tính Trừ thiên văn giới bách lý phi hồng lông mày nhữ lại hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thế giới này là độc nhất vô nhị hắn nhưng là xuyên việt giả cũng khẳng định thân ở thế giới cùng kiếp trước địa cầu vũ trụ không phải cùng một cái vũ trụ thậm chí bách lý phi hồng hoài nghi kiếp trước cùng kiếp này đều không ở một cái chiều không gian trên nhưng những thứ độ này đối với bách lý phi hồng tới nói quá mức xa xôi rồi chư thiên v ă giới ngươi từ này dùng rất h á cứ việc ta không biết có hay không thật sự có vạn giới tồn tại thế nhưng dĩ vãng lưu chuyển tới nay nhân tiên đều thông qua loại phương thức nào đó rời đi thế giới này lôi ngục thở dài nói cùng ma thần chiến tranh kỳ thực đã tiêu hao hết thế giới này thiên địa nguyên khí chúng ta chỗ ở thế giới kỳ thực nằm ở sức mạnh chiều xuống kỳ đây là thượng cổ sau lưu lại di chứng về sau không nói tới ma quỷ hải không ngừng ăn mòn thế giới này cuối có một ngày nói không chắc ma quỷ hải sẽ đem nhân loại chiếm lĩnh thổ địa đều cắn bớt mất trở thành thiên thủ tướng mục đích thực sự trừ bỏ tầm thường thời điểm bảo vệ hoảng thất ở ngoài bọn họ lớn nhất trách nhiệm chính là bảo vệ vùng thế giới này nhân loại nơi ở đầu của bách lý phi hồng có chút hỗn loạn không biết trả lời như thế nào lôi g ụ c đại lịch sơn đã từng tồn tại hoàng tuyền chi môn đây là sự thực nhưng cũng không phải là đời thứ hai dám chính tự ý mở ra mà là lúc đó thái nhất môn đạo chủ mượn thái nhất môn sức mạnh của nhân tiên thông tiên tuyệt địa triệt để đóng thiên địa chi môn lôi n g ụ c t h ấ p giọng nói ra kinh thiên bí ẩn ma thần nhục thân không vào được cũng đem nhân loại cho giam giữ ở phương thế giới này nhưng là thái nhất môn động tay động chân vì nhân loại trường tồn bỏ thêm một quy tắc ở trên phong ấn đó chính là thánh thượng tên bất quá trăm chịu đến nguyền rùa vậy ảnh hưởng hoàn thất huyết thống càng mạnh bọn họ tuổi thọ liền c sở hữu thiên hạ q u ố c lương hoàng thất tự nhiên là tức giận không thôi ngựa đạp ra h ồ muốn đem tông môn cho diệt càng kinh khủng chính là nguyên rủa này vậy quy tắc đối đại nguyên quan chức cũng có nhất định ảnh hưởng chức quan càng cao nhận ảnh hưởng càng lớn sở dĩ triều đình trên dưới một lòng muốn giải quyết thái nhất môn chính là vì đánh vỡ điều quy củ này ta tiếp nhận truyền thừa thượng cổ thần tiêu phái chính là ở một trận này hoạ loạn bên trong bị diệt môn đến nguyên cao tổ thời đại tông môn đã bị đại nguyên đế quốc ép tới không nhấc nổi đầu lên mà tông môn lãnh tụ thái nhất môn lại vì chính mình vận dụng thiên địa quyền bính khả năng trả giá đánh đổi nặng n ề vẫn không dám l Với bắt đời ầ u quyết chính hoàng thất mệnh đoạn vấn là vì giải quyết hoàng thất đoạn mệnh vấn đề. đ thứ hai giam chính giống như đã từng u ổ i c đưa ra tìm được âm ty lấy âm ty thọ quy tắc chống lại cốc lương hoàng thất thừa nhận nguyền rủa hắn được nguyên cao tổ chống đỡ trở thành đời thứ hai giám chính sau cất bước thiên hạ đo đạc thiên hạ rốt cục ở chỗ này phát hiện đặc thù địa thế năm đó cốc lương hoàng thất còn tồn tại đ ạ i lượng nhân tiên hắn lấy nhân tiên máu là thế phẩm xúc động đường xuống suối vàng mở ra hoàng tuyển chi môn trong n g á y mắt đó che ngập bầu trời âm hồn từ hoàng tuyển chi môn chen trúc mà ra may là ba vị nhân tiên bước vào hoàng tuyển chi môn chặn đường xuống suối vàng cùng đại nguyên đế quốc liên tiếp thành công đóng hoàng tuyển chi môn đóng hoàng tuyển chi môn nhưng hoàng tuyển chi môn đ n ký đã khắc họa ở đại lịch sơn bên trong đông tân thành bắt đầu xuất hiện t h n h tế h mà đại lịch sơn bởi vì hoàng tuyển ấn ký thành cực diệu âm phủ tăng địa đại lượng người chết bị mai táng ở chỗ này mà hoàng tuyển ấn ký thông qua hấp thu những vong hồn này tiến vào luân hồi tiết lộ ra ngoài âm ti khí thức d ầ n d ầ n bắt đầu thức tỉnh có hoàng tuyển chi môn tái hiện dấu hiệu sở dĩ chấn ma ti mới đưa côn bằng yêu hồn chấn áp ở đông tân thành lòng đất phong tỏa đông tân thành đi về luân hồi đường nối đông tân thành chết đi người linh hồn đều sẽ lưu tại đông tân thành bên trong bị chấn áp ở chấn ma đại trận côn bằng yêu hồn nuốt trừng lấy đại trận phong tỏa đông tân thành chúng sinh hồn về luân hồi côn bằng yêu hồn thôn vệ chúng sinh linh hồn giải quyết linh hồn ngưng lại ở nhân gian hóa thành ác quỷ nguy hại ngươi có thể tưởng tượng được sao đông tân thành qua nhiều năm như vậy chết đi người hồn phách không thể ngủ yên đầu thai chuyển thế lưu tại đại lịch sơn linh hồn đều là được hoàng tuyển ấn ký che chở tiến vào không được luân hồi đầu thai chuyển thế quỷ bọn họ vẫn tồn tại ở đây mỗi thời mỗi khắc đều dựa vào hoàng tuyển ấn ký đặc thù sức mạnh mới không bị côn bằng thôn vệ sở dĩ triều đình phát hiện sự thật này sau không có ngăn cản mách tính đem người chết trôn ở đại lịch sơn phần nhỏ quỷ hồn tồn tại có thể tiêu ha hoàng tuyển lôi ngục nói rồi rất nhiều đại thể đem ngọn nguồn nói một lần xuyên thấu qua lời nói tin tức bách lý phi hồng dần dần, dần rõ ràng lên nói một cách đơn giản chính là hoàng thất muốn vĩnh sinh thế là mở ra minh phủ đều tìm không được hoàng tuyển chi môn mở ra hoàng tuyển chi môn sau phát hiện mở ra địa ngục cửa lớn đại nguyên đế quốc không khống chế được tình thế chỉ có thể đưa nó đóng đóng đi sau hiện hoàng tuyển chi môn ấ n ký đã lưu tại trong thế giới này chỉ cần có người tử vong linh hồn c r u y ề n thế âm t h sẽ tiếp dẫn linh hồn dẫn độ tiến vào hoàng tuyển địa phủ mà hoàng t u y n ân ký hấp thu dẫn độ linh hồn tiết lộ âm t h lực lượng bắt đầu thất tỉnh thế là có phong tỏa thiên địa đại trận phát hiện phong tỏa thiên địa linh hồn không thể chuyển sinh nơi đây nhất định luân v ì nhân gian quỷ vực thế là chém giết một đầu côn bằng để nó thôn phệ những linh hồn này giải quyết bách quỷ dạ hành nguy hại mà đại lịch sơn tồn tại kỳ thực chính là mượn hoàng tuyển ấn ký hình thành âm phủ che chở bách quỷ do đó tiêu hao hoàng tuyển ấn ký sức mạnh cuối cùng đem dấu ấn này từ thiên địa gian xóa đi thượng cổ huyền băng nữ hàn tố bách lý phi hồng thấp giọng nói minh phủ người khai sáng là hàn tố ca ca hắn ăn cắp hoàng t u y lực lượng muốn thức tỉnh muội muội của hắn cái lối đi này vẫn tồn tại đời thứ hai giam chính mượn cái lối đi này. phối hợp mấy vị nhân tiên mới sẽ mở ra hoàng tuyến chi môn lôi ngục cười đến rất vui vẻ hàn tố thất tình thành s á t chết di động đều bởi vì đời thứ hai dám chính chỗ đến bằng không vị này thượng cổ huyền băng nữ xuất thế nhất định trở thành nhân tiên cũng không đến nỗi bị trở thành võ thánh cũng chưa tới thực lực t h n g trạng bách lý phi hồng trầm giọng nói sở dĩ dự ngôn việc kỳ thực các ngươi đều rõ r à n g rồi đại nguyên vỡ thì đã có sao cốc lương hoàng thất muốn không phải nhân gian đế vương mà là tiên triều là thiên đỉnh là vĩnh sinh để công dương diễm lại lần nữa làm trấn thủ sứ là tinh túc đại nhân y tứ dựa theo thôi diễn bảy năm sau dự nôn mới sẽ bạo phát thế nhưng thái nhất môn đạo chủ h i ề n thân giết thánh thượng tất cả thiên cơ đều trở nên hỗn loạn rồi muốn giải trừ đông tân thành nguy cơ biện pháp duy nhất phải chăng chính là tiêu d i ệ t hoàng t u y ề n ơ n ký bách lý phi hồng gió hỏi không sai không còn hoàng t u y ề n ơ n ký phong tỏa âm t i trật tự có thể trận pháp có thể phá lại đem côn bằng yêu quỷ c h é m giết tự nhiên mở ra đông tân thành bị hủy d i ệ t mấu chốt minh phủ cũng sẽ không đối đông tân thành cảm thấy hứng thú lôi ngục ánh mắt lấp lóe nếu là hoàng tuyền c h i môn ấn ký có thể tiêu diệt hoàng thất nhất định tập hợp chấn ma ti thần giám ti thậm chí cốc lương hoàng thất sức mạnh bí mật đem hoàng tuyền này ấn ký phá hủy rồi hủy diệt ấn ký rất khó càng khó hủy diệt chính là nhân tâm tham dục hoàng tuyền lộ rất nguy hiểm nhưng lại là đi ra vùng thế giới này đi về giới ngoại một chút hy vọng vị trí hoàng tuyền ấn ký bị hủy rất nhiều người trường sinh mộng đẹp từ đây đứt đoạn mất bách lý phi hồng lại nghĩ đến hát thiên bia đá cốc lương hoàng thất tìm kiếm phá giải thái nhất môn đối với bọn họ nguyền rủa quy tắc cũng không phải là chỉ có hoàng tuyền tri môn hát thiên bia đá cũng là bị chấn ma nếu không là hát thiên bia đá quá nguy hiểm cốc lương hoàng thất hẳn là thu nhận ở trong quốc k h ố chứ làm sao ta cảm giác đại nguyên đế quốc cuối cùng ta vỡ đều là hoàng thất chính mình gây ra nổi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng như không có truy đuổi trường sinh gia tâm cốc lương hoàng thất thật tốt phát triển quốc lực một lòng chinh phục thế giới này đại nguyên bản đồ ít nhất muốn đại gấp m ư ờ i lần đám người kia sẽ lung t u n g đến nhưng suy bụng ta ra bụng người như chính mình nằm ở cốc lương hoàng thất vị trí cũng sẽ tiêu hao quốc lực đi tìm giải quyết tuổi thọ phương án bất quá dự nôn nguyên nhân bách lý phi hồng xem như là tìm tới rồi bất kỳ chuyện gì đều là có nhân mới sẽ kết ra quả đến rất hiển nhiên dự nôn hậu quả xấu chính là cốc lương hoàng thất chính mình gieo xuống đến vậy thì nói xui được vì sao cốc lương hoàng thất phái công dương diễm đến chấp hành nhiệm vụ này nếu là ta biết rồi này dự nôn không nói hai lời đem võ thánh phái quá tới bên này c h ấ n thủ đông tân thành c h ấ n thủ hắn ngàn năm nhìn n g ư y i dự ngôn có thể không thực hiện đây là không biết tình huống phương thức xử lý nhưng cốc lương hoàng thất phái công dương diễm đến đông tân thành vô cùng có khả năng bọn họ còn tồn tại hoàng t u y ể n tri môn mở ra sau bước vào hoàng tuyền lộ tìm được giải quyết vĩnh sinh biện pháp thánh thượng quan tâm dự ngôn có thể cốc lương hoàng thất càng thêm quan tâm vĩnh sinh đi bách lý phi hồng nhìn về phía lôi ngục giờ k h ắ c này nội tâm của hắn dâng lên một cơn tức giận thánh thượng biết thiên mệnh hắn đ u ô i vinh sinh cũng không có quá nhiều nóng lòng nhưng cốc lương hoàng thất cũng không phải là thánh thượng một người định đ o ạ n trong hoàng thất bảo tồn tồn tại không ít l a o quái vật là thông qua thủ đoạn của thần giám t i sống sót sức ảnh hưởng của bọn họ rất lớn sở dĩ bọn họ càng hy vọng có thể đánh vỡ thái nhất môn quy tắc bước vào nhân tiên truy đổi tầng thứ càng cao hơn tu vi thu được trường sinh bất lão lôi ngục thanh â m nói chuyện rất nhỏ ta rõ ràng bọn họ không để ý cái gọi là hoàng triều càng quan tâm chính là chính mình Chỉ có trải qua sự uy hiếp của cái chết, mới sẽ ý thức được, hiếp trải mới qua uy sự sẽ m ý ạ ngươi của chấp càng quan mình mới niệm trọng nhất. Những lao quái vật này n quái là lao sâu. vật g nói tới không đúng hoàng triều cho bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu đại nguyên đế quốc tồn tại là bọn họ thu lấy thiên hạ tài nguyên cung bọn họ tu luyện công cụ lôi ngục tâm tình rất ôn hòa ngươi là thiên thủ tướng vì sao phải nói với ta lời nói này ngươi cho rằng ta trở thành thiên thủ tướng là vì bảo vệ hoàng thất không ta bảo vệ chính là thiên hạ này bảo vệ chúng sinh từ trấn ma tì đến há có thể quên làm trấn ma nhân sơ tâm lôi ngục k h ỏ miệng nhẹ móc hắn hiện tại là thiên thủ tướng rất nhiều chuyện thân bất do kỳ nhưng bách lý phi hồng không giống không chỉ là một vị c h ấ n ma nhân hắn càng có một viên phản lý tâm không phải mưu phản tâm mà là đối hoàng thất đối tô n môn đối cường quyền nói không cường giả tri tâm 196, vạn vật đạo thủ, đối phó con bằng. quả nhiên có thể lên làm thiên thủ tướng đều là cao giả l ô i ngục tiền bối không có nói sai rất nhiều chuyện hắn đã không thể làm chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh nhưng bách lý phi hồng là người ngoài cuộc trừ bỏ cùng công dương diễm giảng buộc sâu hơn ở ngoài cùng trong triều đỉnh rất nhiều thế lực không có bất kỳ quan hệ gì Côn còn có bằng yêu quỷ m ộ thiên t á n g l muốn loại thủ Lý Phi Hồng đ tướng lôi ngục biết đông tân g thành bí mật so với hắn tưởng tượng phải muốn nhiều đông hậu quân chủ ở ma thần bên ngoài xuất hiện thời gian lẹn vào c h ấ n ma đại lâu lòng đất chuẩn sắc tìm tới phong ma chi địa sử dụng đặc thù sức mạnh ăn mòn trấn ma thung bách lý phi hồng không có ẩn giấu ta lấy tinh huyết một lần nữa cô động c h ấ n ma thùng khôi phục nguyên dạng có thể côn bằng yêu quỷ đã mượn đúng lúc này thu nạp ngoại giới thiên địa p h á p tác hoàn thiện tự thân thiên thủ tướng lôi ngục c h ầ m mặc rồi nàng d ự n ô n coi như khiến n g ư ơ i biết cuối cùng đều rất khó lay động dự nôn kết cục thiên thủ tướng lôi ngục này bã đạo nam nhân đề cập nàng thời điểm bách lý phi hồng thấy do né qua một chút sợ hãi hắn nhưng là thiên thủ tướng coi như đối phương là võ thánh thiên thủ tướng cũng chưa chắc sẽ hoảng sợ vị này người tiên tri đến tột cùng là ai thân thân bị bí r ư ớ lấy bách lý phi hồng hiếu kỳ thiên thủ tướng lôi ngục là sẽ không nói cho hắn hắn đề cập người này thời gian liền tên đều lấy nàng để thay thế bách lý phi hồng suy đoán lôi ngục tiền bối là sợ vị này không biết cấm kỵ tồn tại có thể cách xa xôi khoảng cách liền có thể cảm ứng được người khác để cập tên của nàng ngươi không muốn mưu toan tìm kiếm nàng này sẽ mang cho ngươi khó có thể tưởng tượng và r ủ i thiên thủ tướng lôi ngục n g ầ n đầu nhìn về phía bách lý phi hồng cảnh cáo nói mặt khác một tháng này ta sẽ ở đại lịch sơn như côn bằng yêu quỷ xuất thế đến thời điểm ngươi ta liên thủ có cơ hội đưa nó lại lần nữa phong ấ n bách lý phi hồng lắc đầu không sao nếu không là đối hoàng tuyền tri môn kiếm kỵ ta đã đem đầu này côn bằng yêu quỷ làm thịt rồi lưu đến hiện tại chỉ là không xác định không biết nguy hiểm hiện tại biết côn bằng yêu quỷ chỉ là đảm nhiệm rác rời trạm thu hồi giết côn bằng yêu quỷ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến hoàng tuyển chi môn nó do ta đến xử lý liền được minh phủ đông hầu quân chủ phóng thích côn bằng yêu quỷ chính là hy vọng trận pháp phá diệt trong nháy mắt côn bằng yêu quỷ tạo thành đại lượng nhân viên tử vong do đó xúc động âm ti tiếp dẫn lực lượng giáng lâm kích thích ra hoàng tuyển chi môn vị trí hẳn nếu là đem côn bằng yêu quỷ giết chỉ sẽ ảnh hưởng đến đông tân người tử vong linh hồn thu về vấn đề đến lúc đó đem chấn ma thu rút người chết linh hồn là có thể đầu thai dĩ nhiên là không cần kiên kỵ đông tân thành hóa vì nhân gian quỷ vực mà hoàng tuyền chi môn muốn bị kích hoạt cần hấp thu âm t i lực lượng rất lớn chỉ cần không phải ma thần bên ngoài tương tự sự kiện phát sinh hoàng tuyền ấn ký muốn tích lũy âm t i đặc thù sức mạnh lại hiện ra dưới ánh mặt trời chắc chắn sẽ không là một hai ngày sự tỉnh ngược lại đã quên ngươi ngươi mười tám luyện huyết có thể khắc chế côn bằng yêu quỷ thiên thủ tướng lôi ngục thấy buồn cười bách lý phi hồng không có đáp lại lôi ngục tiền bối chuyện của đại lịch sơn ta đã biết được việc này giao do ta xử lý liền có thể bách lý phi hồng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp đem hoàng tuyền ấn ký tiêu trừ được có sự tồn tại của ngươi đông tân thành ta tin tưởng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì thiên thủ tướng lôi ngục thật sâu nhìn bách lý phi hồng một mắt thần giám t i túc lao tinh túc lao nhân nhìn thấy trên người công dương diễm phá giải cơ hội lúc này thiên thủ tướng lôi ngục ngược lại hiểu ra mấy phần như không có công dương diễm bách lý phi hồng có thể thành hay không trừng lên công dương diễm đến rồi tạo nên bách lý phi hồng mà bách lý phi hồng giải quyết đông tân thành dựng ô n thuyết pháp này liền viên mãn rồi công dương tịch lao bất tử kia sẽ không giảng hòa ngươi hiện tại còn đang đông tân thành thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm động tác của đông tân thành hắn không dám sử dụng võ thánh tín vật đối phó n g ư ơ i rốt cuộc ngươi là c h ấ n ma ti thiên tài thiên tài chân chính hắn ngày hôm nay dám đưa võ thánh tín vật đối phó n g ư ơ i c h ấ n ma ngũ lao liền có thể sách đao đem hắn ngủ công dương võ thánh đều không dám lên tiếng bởi vì sợ c h ấ n ma ngũ lao đem hắn cũng chém đúng rồi thiên thủ tướng lôi ngục tiếp tục nói người giết võ thống lĩnh c h ấ n ma ti bên trong sẽ không có người nói cái gì bởi vì ở c h ấ n ma ti trong mắt cũng không thích thập bát hoàng tử phía sau hắn đứng tông m ô n người trấn ma ti một loại trong đó nhiệm vụ trọng yếu chính là trấn áp tông môn nếu là thập bát hoàng tử thượng vị phía sau hắn tông m ô n người ngay lập tức sẽ đối chấn ma ti khai không căn bản không cần vận dụng vũ lực chỉ cần đem người của c h ấ n ma ti toàn bộ thay thế là tông môn người tông môn người xoay người trở thành c h ấ n ma ti k h o á t tấm này ra liền có thể dễ dàng tan giã toàn bộ c h ấ n ma ti ngươi phải hiểu được c h ấ n ma ti cơ mật tối cao c h ấ n ma tháp nhưng là giam giữ tông môn rất nhiều tốc lão một khi bị tông môn đắc thủ phóng thích đám người này toàn bộ c h ấ n ma ti nguyên lai người đều đối mặt bị những này giam giữ mấy trăm năm võ đạo cự phách truy sát phi hồng ngươi có thể không chịu nhìn thấy trấn ma ti đi đến một bước này chứ bách lý phi hồng cười nói chữ quân cũng là quân hoàng tử thân phận cao quý đến đâu cũng là thần tử dĩ hạ l o ạ n thượng tội có thể làm chết ha ha ha không sai chữ quân cũng là quân bất luận ai bất mãn thái tử đều được lại không thể lơ là trên người thái tử điện hạ chính thống đại nghĩa thiên thủ tướng lôi ngục không có ở dừng lại trực tiếp xoay người rời đi vì sao ta cảm giác trận này đoạt long cuộc chiến khắp nơi tràn ngập cả b ấ y dựa theo thiên thủ tướng cách nói của lôi ngục trận này đoạt long cuộc chiến c h ấ n ma ti không hy vọng thập bát hoàng tử thượng vị hắn đưa ra lý do tương tự thích hợp với thần giám ty một khi thay đổi thần giám ty địa vị có thể không hẳn có thể duy trì hiện ở như vậy đ ặ thù cốc lương hoàng thất hy vọng nhìn thấy cục diện này sao Tiên triêu tần、hoàng、thất, ở tông、môn、trước mặt, dường như quy tôn từ thất trở trải tông tháng đại lại hoàng môn dường như lương hoàng、thất、không muốn trở lại trải qua bị tông môn nô dịch tháng ngày. quy qua dịch ở Cốc vậy. bị sở dĩ biết rõ thái tử tại vị thánh thượng long ngự băng hà một khắc đó thái tử đã là hoàng thượng bọn họ còn kéo dài thời gian thậm chí t r u y ề n ra hoàng thất yêu thích thiên tài thấy thế nào cũng giống như là đang câu cá chấp pháp bách lý phi hồng nói t h ầ m càng là cảm thấy độ khả thi cực cao ự c c kỳ thực hắn hy vọng thập bát hoàng tử chân chính cùng thái tử tướng tranh một khi thái tử đang cơ cái thứ nhất xử lý chính là hắn thư xưa hoàng già vô thân tình thập bát hoàng tử không tranh cũng còn tốt một khi đi ra tranh cướp ngôi vừa thất bại liền mang ý nghĩa tử vong nhưng bách lý phi hồng không dám xem thường thập bát hoàng tử tông môn nước rất sâu nếu làm ấy đại tông môn liên hợp lại vậy thì không phải đơn giản cướp đoạt ngôi vừa mà làm ộ t hồi đối đại nguyên đế quốc cải cách cùng xâm lấn cốc lương nhà sự tỉnh cùng ta cái dị quan thật đến lúc đó ta xem ai không hợp mắt ta liền gì hay lúc này bách lý phi hồng vẫn còn một loại rất lúng túng cảnh giới thân thông chủ so với bên trên thì không đủ so với bên d ư ớ i có thừa sở dĩ các thế lực lớn chân núi cấp nhân vật hiện tại sẽ không ra tay với hắn chấn ma ngũ lao tồn tại đủ để uy hiếp bọn họ đến mức thần thông chủ cùng pháp tướng cảnh bách lý phi hồng trọn vẹn không sợ đầy đủ hắn cầu một quãng thời gian lúc này bách lý phi hồng không có sử dụng điểm sở kỳ hiệu mà là đang yên lặng tu luyện thần thông đến hắn mức này tu luyện thần thông thu được e ít gở rất cao ở biết điều thời kỳ thực lực của hắn tăng tiến rất lớn rất nhanh hắn hết t hệ thần thông đều đem đột phá cấp bốn vô thượng thần thông cực đạo thần thông đều sẽ tiến vào tầng thứ bốn nếu là người khác muốn đột phá thần thông tứ giai cần nắm giữ pháp tướng cảnh tu vi nhưng có kỹ năng chi thư hắn chỉ cần kỹ năng phía sau còn biểu hiện thanh kinh nghiệm hắn sẽ không có cực hạn coi như đạt đến cực hạn cũng có thể sử dụng điểm sợ kỵ phá giới hạn vĩnh viễn không muốn cùng mở treo người nói logic cùng không thể treo tồn tại bản thân liền là lớn nhất bởi google hoàng tuyên ấn ký đã hòa vào đại lịch sơn nếu là đơn giản hòa vào đại lịch sơn một chiêu thần thông rời non lấp biển là có thể đem đại lịch sơn vận chuyển đến hải ngoại thế nhưng hoàng tuyên ấn ký không chỉ là hòa vào đại lịch sơn mà là hòa vào vùng hư không này hóa thành một loại nào đó tương tự p h á p tắc độ vật tồn tại ký sinh ở bên trong vùng thế giới này dịch truyền đại lịch sơn không có thể giải quyết vấn đề ta nhưng có thể dùng vạn vật quy nguyên đình đem đại lịch sơn vùng hư không、này. tất cả vật chất cùng năng lượng đều cấp đoạt luyện hóa hóa thành nguyên đỉnh m ẫ u khí coi như ta luyện hóa không được hoàng tuyển đ ơ n ký cũng có thể mang nó cấp đoạt đi ném nó tiến vào địa tâm thế giới cùng hát thiên bia đ á đồng thời trấn áp ngũ giai đoạt mệnh thủ không hẳn có thể giải quyết hoàng tuyển đ ơ n ký bất quá không quan hệ đem đoạt mệnh thủ thăng cấp đến kiểu giai lại thôi diễn trở thành vô thượng thần thông vô thượng thần thông kiểu trọng đoạt mệnh thủ thần thông đừng nói là hoàng tuyển ân ký coi như là đường xuống suối vàng hắn đều dám cấp đoạt tâm nhập gian lại lần nữa sử dụng kỹ năng chi thư kỹ năng chi thư đem đoạt mệnh thủ thần thông thăng cấp thành k i u giai khấu trừ một trăm sáu mươi vạn điểm sở kỳ hiệu đoạt mệnh thủ thăng cấp thành thần thông c ự u giai bách lý phi hồng lông mày khe dương lên lấy hắn đối vạn vật quy nguyên đỉnh cấp đoạt luyện hóa quy nguyên tam đại bản chất hiểu rõ đem đoạt mệnh thủ thần thông sau tứ giai tăng lên còn cần một trăm sáu mươi vạn điểm sở kỳ hiệu môn thần thông này bản chất cũng không kém bất luận cái gì cực đạo thần thông đại lượng liên quan với đoạt mệnh thủ thần thông huyền diệu ở bách lý phi hồng đầu góc phun trào trước mắt hắn phản phất hóa thân làm thôn vệ tri chủ có thể tùy ý cấp đoạt vạn vật sinh mệnh bắt đầu thôi diễn đoạt mệnh thủ thần thông mở ra đoạt mệnh thủ thần thông đã đo lường đoạt mệnh thủ thần, thông đạt đến thần thông cựu thôi diễn sau thần thông đẳng cấp sẽ giảm xuống tiếp tục thôi diễn thôi diễn thành công phù hợp vạn vật quy nguyên định thành công thăng cấp thành vạn vật lược đoạt thủ khấu trừ điểm sở k ỳ tám trăm ngàn bách lý phi hồng n g h e xong nhưng là xương sở vạn vật quy nguyên công ở trong người vận chuyển thăng cấp thành vạn vật lược đoạt thủ thần thông thăng cấp thành bách lý phi hồng bản mệnh thần thông nó phẩm chất là vô thượng thần thông có thể đối với hắn mà nói lại so với bất luận cái gì một môn vô thượng thần thông càng thích hợp hắn đây là trăm phần trăm dung hợp với hắn chủ công pháp thần thông thuộc về bản năng của hắn thiên phú bản mệnh thần thông trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh hoa văn phát sinh ra biến hóa lấy vạn vật lược đoạt thủ làm hạt nhân tất cả thần thông đều quy về môn thần thông này thống hợp vạn vật lược đoạt thủ có thể cấp đoạt vạn vật hóa thành của mình vô thượng thần thông thất trọng tiên một nghìn hai trăm triệu trên một trăm chín mươi bảy vạn vật lược đoạt thủ đối phó cân bằng hai e ít g đã đạt đến chín vị số hãn thử nghiệm dưới muốn thăng cấp tầng thứ tám cần hai triệu điểm sở kỳ hiệu tăng lên vạn vật lược đoạt thủ khấu trừ hai triệu điểm sở kỳ hiệu vạn vật lược đoạt thủ thăng cấp thành vô thượng thần thông bắt trọng tiên tiếp tục tăng lên vạn vật lược đoạt thủ khấu trừ bốn triệu điểm sở kỳ hiệu vạn vật lược đoạt thủ thăng cấp thành vô thượng thần thông cựu trọng tiên ngắm nhìn đã ném đến sáu chữ đầu điểm sở kỳ hiệu bách lý phi hồng trong lòng phát đau giờ k h ắ c này cựu giai đoạn mệnh thủ đã toàn diện thăng cấp làm cựu trọng thiên vạn vật lược đoạt thủ thăng cấp thành bách lý phi hồng mạnh mẽ nhất lá bài tẩy huyết c h ấ n sơn hà ở ở trước mặt vạn vật lược đoạt thủ chính là đưa ra món ăn môn thần thông này khủng bố coi như là hiện tại công dương tịch đứng ở trước mặt hắn đối với hắn sử dụng võ thánh tín vật cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành thương tổn đây mới thực sự là vô địch công phòng một thể vô thượng thần thông thần thông phá cảnh tâm linh của hắn càng ngày càng mạnh mẽ ý chí võ đạo càng thêm hưng tụ thần thức cũng phải đến mức độ lớn cường hóa vạn vật l ư ợ c đoạt thủ đối vạn vật quy nguyên đ ỉ n h gia trì mới thật sự là để bách lý phi hồng cảm giác có một loại chất bay vọt hắn lúc này đã đi tới thần thông cực hạ cái khác thần thông tăng lên chỉ có thể để thủ đoạn của hắn càng thêm lợi hại cảm thụ thân thể bị thần thông gột r ử a sau nhìn bằng mắt thường vạn vật phản phất có thể hiểu rõ vạn vật tất cả chấn ma thần nhãn đều bị trở thành gân cả lúc này lại nhìn đại l ị c sơn gặp núi không phải núi mà là một tòa quỷ quốc nhạc vườn cái gì âm lãnh quy tắc sợ hắn biết đây là vạn vật lược đoạt thủ hiệu rõ vạn vật bản chất năng lực chẳng trách không tìm được ngươi hóa ra là mê t r ư ớ n g che khuất mắt hoàng tuyên vẫn ký chỉ là một cái tên gọi nó có thể là bất luận cái gì hình thái tồn tại chưa từng thấy người của nó căn bản không cảm thấy được sự tồn tại của nó coi như từng thấy nhận thức người của nó đều cảm giác được nó đã thấy không tới nó bởi vì nó chính là vùng thế giới này nó ở mảnh này lại lịch sơn bên trong ở khắp mọi nơi trừ phi có người đưa nó ngưng tụ lại đến hóa thành hoàng tuyển chi môn mới có thể đem nó hiện ra người của minh phủ muốn tìm được nó vĩnh viễn đều không thể sở dĩ đông hầu quân chủ phá hoại trấn ma đại trận phóng thích yêu ma đánh vỡ p h o n g tỏa đồng thời để đông tân thành rơi vào tận thế để 2,3 triệu đông tân người trôn vùi tính mạng thử vong sẽ triệu hoán tới âm t i p h á p tắc tiếp dẫn vong hồn hoàng tuyên ấn ký nhất định sẽ hấp thu càng nhiều âm t i p h á p tắc sức mạnh hiện ra thế gian trở thành hoàng tuyển chi môn có thể hiểu rõ tất cả những thư này người cũng chỉ có vẫn bị trôn ở đại lịch sơn thượng cổ huyền băng nữ hà tố. tố có thể lý giải là minh phụ tiếp nhận thượng cổ huyền băng nữ hà tố làm cho nàng trở về minh phủ đông hầu quân chủ đã chết rồi một ngày minh phủ cũng có đầy đủ thời gian làm già phản ứng rồi hiện tại đặt tại bách lý phi hồng trước mắt có hai con đường lựa chọn luyện hóa đại lịch sơn cướp đoạt hoàng tuyển đ ầ n ký hắn sắp trở thành minh p h ủ tất sát người nhưng ngay lập tức giải quyết đông tân thành nguy cơ lựa chọn thứ hai loại bỏ phong ấn giết chết q u â n bằng yêu quỷ cùng với rất nhiều yêu ma đại lịch sơn nguy cơ chưa giải trừ có khả năng nhất chính là minh p h ủ không tiếc bất cứ giá nào ở đông tân n h ấ t lên giết chóc tạo thành âm ty pháp tắc giáng lâm dẫn độ vong hồn mà bách lý phi hồng có thể nhân cơ hội giết chóc người của minh phủ phương pháp thứ nhất thích hợp nhất nhưng ta lo lắng ở ta luyện hóa trình bên trong minh phủ đột kích phóng thích côn bằng yêu quỷ đem đông tân thành hủy hoại trong chốc lát vẫn là trước tiên giải quyết côn bằng yêu quỷ nó hiện tại đối đông tân người uy hiếp lớn nhất đại lịch sơn hoàng tuyền c h i môn muốn ngưng tụ ra không có dễ dàng như vậy sở dĩ để cho hắn giải quyết đại lịch sơn hoàng tuyền ấn ký thời gian rất đầy đủ hiện đang giải quyết đông tân thành nguy cơ coi như minh phủ đột kích ta cũng thong do n g ờ n g đối bách lý phi hồng tâm đã quyết lập tức trở về đông tân thành trấn ma đại lâu trấn ma sứ nhóm bận rộn tiến hành thai nạn đến tiếp sau xử lý công tác công dương diễm an vị ở trong phòng làm việc bách lý ph nhìn trước mắt trạm côn c h ấ n ma kiếm thanh kiếm này cắm ở chỗ này kỳ thực chính là trận pháp hạt nhân hạt nhân tiến ra lão tổ pho tượng uy vũ bất phàm nhìn xuống đông tân thành bách lý phi hồng một phất ống tay náo vạn tấn pho tượng chậm rãi bay lên vây tay trạm côn c h ấ n ma kiếm xuất hiện tại trong tay mấy trăm năm xương gió vẫn chưa tiêu diệt mũi kiếm mũi nhọn ầm ầm ba thiên đ ị a biến sắc mây đen ép thành thành một tuổi toàn bộ đông tân thành đều rơi vào ám hát trạng thái ngày hôm qua trải qua tai nạn đông tân người nhất thời sắc mặt chấm bệnh như tao nộ tận thế giáng lâm sợ hại v ậ phần ta là bách lý phi hồng xin mọi người không nên hốt hoảng vạn sự có ta bách lý phi hồng ngày hôm qua như là thần tiên hiện hiện ba quyền hai chân giải quyết kẻ địch diệt yêu ma lúc này âm thanh của hắn khác nào một trận xuân gió thổi qua đông tân thành để đông tân người kéo căng tâm lại lần nữa bông ra huyết khí bốc lên s ô n g thẳng lên trời vòng trời bị xé rách mây đen trung ương lộ ra cửa hàng lớn ánh mặt trời tí tức là đông tân thành mang đến q u a n minh khủng bố huyết khí bao phủ đông tân thành đem đông tân thành thiên địa đều phong tỏa ở huyết khí của hắn bên trong nổ trấn ma h u bách lý phi hồng ra lệnh một tiếng hắn c h ấ n thủ ở c h ấ n ma thung mỗi một vị phân thân lập tức đem c h ấ n ma thung rút ra tiệ tay đem c h ạ m côn c h ấ n ma kiếm cắm ở dưới đất hắn dọc theo nguyên pho tượng vị trí triển khai thổ đ ộ n không ngừng thâm nhập tiến vào vạn mét nơi sâu xa khủng bố yêu ma k h í tức đang lan lộn đã từng cầm cố chúng nó chấn ma đại trận bắt đầu mất đi hiệu quả lúc này b ị c h ấ n áp yêu, ma bắt đầu chạy trốn. Côn bằng yêu quỷ đã không phải chúng nó lớn nhất chỗ dựa mà là chúng nó kẻ địch từ hôm qua bắt đầu thức tỉnh côn bằng yêu quỷ vẫn là thôn vệ yêu ma ngăn ngắn một ngày yêu ma số lượng giảm mạnh một thành nhưng rất nhanh chúng nó tuyệt vọng rồi đi xuống là côn bằng mở ra vực sâu miệng rộng hướng lên là huyết khí tạo thành kiều dương liệt nhật đưa chúng nó lối thoát c h ă n chết giết gà ba đại địa trở ngại không được chúng nó như cá v à o nước đối từ mặt đất chậm r ã i hạ xuống nhân loại khởi xướng tiến công nhân loại cùng ma thần huyết thống côn bằng so với chúng nó thiên nhiên sợ h ã i côn bằng vô thượng thần thông vạn vật l ư ợ c đ o ạ thủ t huyết khí hóa thành hắn vô hình tay che ngập bầu trời s ẹ t qua yêu ma tại chỗ đem trên người chúng hết thể năng lượng đều cất đoạn chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí chậm g ã i hạ xuống thân thể khủng bố huyết khí chạm đến chi này khổng lộ y ê ma đại quân tại chỗ hóa thành cho b những yêu ma này quỷ quái phần lớn là chịu đến côn bằng yêu bóng quỷ vang cùng vong hồn kết hợp hóa thành đặc thù yêu quỷ có thể nói đây là côn bằng yêu quỷ diễn sinh ra đến yêu ma quỷ quái rất hiển nhiên bị trấn áp mấy trăm năm côn bằng yêu quỷ cũng biết chính mình nuốt linh hồn không ngừng sức mạnh to lớn chạm đến điểm giới hạn sẽ rước lấy trấn ma đại trận giàn v ạ n sở dĩ nó đem sức mạnh của chính mình phân hóa diễn sinh thành đại lượng yêu ma quỷ quái những yêu ma này sinh ra ý thức thành mới độc lập thể nhưng trên bản chất chúng nó đều là côn bằng yêu quỷ sức mạnh côn bằng yêu quỷ muốn vươn mình nhất thời trời long đất lở nhưng trong nháy mắt tiếp theo bách lý phi hồng khống chế phân thân lại lần nữa đem chấn ma thung cắm vào nguyên lai、like、vị trí trận pháp lại lần nữa hạn chế côn bằng yêu quỷ mà duy nhất một đạo kẽ hở nhưng là c h ạ m côn chấn ma kiếm bách lý phi hồng đứng ở trận pháp biên giới ở ngoài xuyên thấu qua kẽ hở bắt đầu cấp đoạt côn bằng yêu quỷ sức mạnh h ắ n phải đem côn bằng yêu quỷ l u y ệ n hóa Trước 198, Hoàng Tuyên Ấn ký hiện cầu tháng, khét thưởng, cầu đặt、mua. Tiểu tặc, cầu cầu cầu Hoàng hiện Ấn mua. ký vẽ Khủng bố ma thần huyết mạch đang rất tỉnh từng sợi từng sợi x ư ơ n g mù màu đen từ trên người nó tỏa ra ăn mòn ràng buộc nó tất cả sức mạnh muốn phá vòng đ â y nếu để cho ngươi thành công ta bách lý phi hồng còn gì là mặt mũi bách lý phi hồng cười nhạt vài tiếng phía sau xuất hiện một tôn c ự đỉnh nó màu sắc huyền hoàng vạn ngàn nguyên đỉnh mẫu khí b u n g xuống đem bách lý phi hồng báo phủ chấn ma lục đạo kinh chấn c ự đỉnh từ trận pháp kẽ hở chỗ tiến vào vào trận sau hóa thành vạn trượng tự đỉnh đem bày ra cánh tre trời côn bằng yêu quỷ ngăn chặn vạn cất đoạt uy năng của chấn ma thung hết mức trồng chất ở bách lý phi hồng trên người trong n g a y mắt vòng trời vạn ngàn ngôi sao bông xuống vô thượng thần thông chu thiên ngôi sao vạn cổ ngôi sao vào ngô thân giết đây là chấn ma lục đạo kinh bên trong ghi chép trí cao thần t h ô n g duy nhất một môn vô thượng thần thông lấy khiếu huyệt xúc động ngàn tỷ ngôi sao vào thể để chấn thê pháp tướng đưa tới vô thượng nguy năng vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chính là bách lý phi hồng pháp thiên tự địa cứ việc hắn còn không phải pháp tướng cảnh thế nhưng hơn một trăm đạo thần thông lực lượng đ a n dệt mà thành vạn vật quy nguyên đình nó phẩm chất đã không kém hơn bất luận cái gì pháp tướng vạn cổ ngôi sao lực lượng vào thể khí tức của bách lý phi hồng không ngừng dâng lên nó thể phách bản thân bền bỉ có thể chịu được gấp m ộ ư ơ i lần so với tự thân sức mạnh ngôi sao lực lượng vú ba trước mắt đem toàn bộ trấn ma đại trận phá nát mà côn bằng yêu quỷ cũng bị to lớn vạn vật quy nguyên đỉnh một khẩu trôn ướt từng đạo từng đạo ngôi sao chi hỏa nhiễm huyết diễm lấy vạn vật quy nguyên đỉnh là lô bắt đầu đem côn bằng yêu quỷ l u y ệ n hóa đông tân thành một sợi khói trắng xẹt qua nàng phản g phất từ thượng cổ đi tới t h i ê n tử xinh đẹp lại lãnh đạo không gì tàn nổi trấn ma đại trận rốt cục phá nát rồi nếu không là trấn ma đại trận nàng cũng sẽ không bi thảm như vậy đương nhiên này không thể dời bỏ thần giám ty thao tác đại nguyên đế quốc thần giám ti, hỏng rồi lao nương chuyện tốt sao lại mọi chuyện để cho các ngươi như ý thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lạnh lùng nhìn về phía đông tân thành trấn ma đại lâu công dương tuyệt có thể tham sống sợ chết tồn tại đến hiện tại nay tiểu đâu người đ ờ i cũng không biết hắn nguyên lai、like、bộ mặt thật đi võ thánh tín v ậ t t r u y ề n ra ngoài khí thức là sẽ không sai hàn tố có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc kia coi như vạn năm sau vẫn như cũ để nhân sinh ghét chính là hắn trộm đi nguyên lai、like、thứ thuộc về nàng mới làm hại nàng thân chết nếu không có ca ca bốc lên nguy hiểm đánh cắp hoàng tuyền lực lượng bảo tồn cơ thể nàng cùng ý chí nàng đã hóa thành một nắm đất vẳng rồi bất qu nhân gian quỷ quốc trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi mấy trăm năm qua không vào luân hồi cô hồn giã quỷ đều bị nàng này đặc thù hoàng tuyển yêu thể hết mức thốt vệ chính ở dưới đất luyện hóa côn bằng yêu quỷ bách lý phi hồng sắc mặt kịch biến một bước bước ra lòng đất xuất hiện tại đại lịch sơn thượng cổ huyền băng nữ hàn tố bách lý phi hồng có chút kinh ngạc đứng ở trước mắt hắn nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ nhưng là bách lý phi hồng quen thuộc bạn cũ c h lúc đó mới là một cái nho nhỏ bất nhập lưu luyện thể cảnh hiện tại đã tu luyện ra m ộ ư ơ i tám luyện huyết như vậy đoạn trong thời gian một năm coi như là thả tại thượng cổ tâm môn có thể sánh ngang ngươi giả đều không tồn tại thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thở dài nói lại lặng yên không một tiếng động lùi lại mấy bước đối phương huyết khí khắc chế chính mình yêu mà thân thể lưu lại hoàng t u y ề n ấn ký ngươi có thể rời đi bách lý phi hồng sắc mặt một trầm hoàng t u y ề n ấn ký rơi vào thượng cổ huyền băng nữ hàn tố trong tay không phải là chuyện tốt lành gì tạ hộ pháp người này giao cho ngươi rồi thượng cổ huyền băng nữ hàn tố cười nhạt h ư không lộ ra một cái bóng mờ nó thân s e n vào hư huyễn cùng hiện thực trạng thái hư huyễn sau lưng nhưng là một mảnh âm trầm thế giới minh phủ tạ hộ pháp chấn ma ti bảng truy nã người thứ mười ta đối phó không được ngươi mười tám luyện huyết nhưng có thể ở ngươi đánh bại ta trước đem đông tân thành một nửa sinh mệnh cướp đi bây giờ đối phương lấy trong thành bách tính uy hiếp hắn lại giảng buộc tay chân của hắn nhiều lần ra tay người của minh phủ đã thăm dò nội tình của hắn trên mặt đài nội tình nhưng vì lý do an toàn lại nắm lấy hắn trên tính cách vượt điểm đối với hắn tiến hành rồi uy hiếp người của minh p h ụ cho ta toàn bộ rút đi đông tân thành bách lý phi hồng tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm minh p h ụ tả hộ pháp có thể thậm chí trăm năm bên trong chúng ta không vào đông tân thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lại nói ngươi gọi bách lý phi hồng chứ ta biết ngươi sau này còn gặp lại n g ư ơ i nhẹ như yến c h ư ớ c mắt biến mất đột nhiên bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt trong cơ thể chấn áp côn bằng yêu quỷ bắt đầu làm yêu rồi xem ra bách lý c h ấ n thủ sứ còn có chuyện muốn bận điệu ta liền không quấy dày trấn thủ sứ đại nhân tả mẫu cáo tử rồi minh phủ tả hộ pháp đi vào hư n u y ễ n thế giới bóng dáng biến mất không còn tam tích ngắm nhìn đại lịch sơn núi vẫn là núi núi cũng không còn là dĩ vã ngọn núi kia rồi non xanh nước biếc linh khí chỗ chung không thể phủ nhận đại lịch sơn chính là một khối bảo đ ị a vừa bước một bước vào ngồi khoanh chân bắt đầu luyện hóa côn bằng y ê u quỷ hoàng tuyến ấn ký đã bị minh phủ đoạt được đông tân thành nguy cơ xem như là giải quyết rồi cuối cùng vẫn chưa như bách lý phi hồng mong muốn minh phủ trả giá mấy trăm năm nỗ lực thu được bọn họ muốn đồ vật coi như không có hoàng tuyến ấn ký lấy thượng cổ huyền băng nữ hàn tố nắm giữ hoàng tuyến bí thuật bọn họ muốn mở ra hoàng tuyến tri môn cũng không phải việc khó l i ê n như vậy bị người của minh phủ cướp đi hoàng tuyển ấn ký thật là khiến người ta khó chịu nay nguồn l ử a giận chỉ có thể phát tiết ở côn bằng yêu quỷ trên người chưa đi xa c h ấ n thủ thống linh nhóm lại rõ ràng nhìn thấy tất cả những thứ này bách lý phi hồng căn bản không để ý hoàng tuyển chi môn hắn quan tâm chỉ là đông tân thành an uy cốc lương vân mộng nghiến răng nghiến lợi đối bách lý phi hồng sự t h ù hận càng sâu chúng ta muốn mở ra hoàng tuyển chi môn rất khó hoàng thất hẳn là rõ ràng trừ bỏ đợi thứ hai giảm chính có khả năng nhất đem hoàng tuyển chi môn mở ra chính là hà tố tề vân thiên nói thẳng vấn đề hạt nhân cốc lương hoàng thất so với bất luận người nào đều muốn thu được hoàng tuyển c h i môn tiến vào hoàng tuyển lộ thượng cổ huyền băng nữ hàn tố đã thu được hoàng tuyển đ ă n ký kế tiếp minh phụ sẽ thử nghiệm mở ra hoàng tuyển c h i môn như hắn là minh phụ cao tầng liền sẽ chọn s ắ p mở ra hoàng tuyển c h i môn thả ở nước ngoài nếu là có thể giám thị động tác của minh phụ tìm tới bọn họ mở ra hoàng tuyển c h i môn địa chỉ hà không phải nói cốc lương hoàng thất đem có cơ hội tiến vào hoàng tuyển lộ bước vào thần bí không biết thế giới của người chết tề vân thiên đột nhiên ý thức được hắn cũng có thể nghĩ ra được biện pháp chấn ma ti thần giám ty cốc lương hoàng thất các tiền bối sẽ không nghĩ tới sao hoàng tuyên tuấn ký hiện cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu đặt mua hai Dự ữ m u ợ n phá đông tân thành cứ việc bị ma thần bên ngoài diệt mấy trăm ngàn người nhưng trung quy là bảo vệ đây là một cái công lớn tề vân thiên không còn sách hoàng t u y ê n chi môn lộ ra nụ cười xán lạ còn lại nhóm người bất đắc dĩ cười khổ đúng bọn họ đám người này không những không có hỗ trợ kém chút toàn quân bị diệt đi thôi để đại thống l ĩ n h đi đau đầu chuyện này ở bọn họ sau khi rời đi thiên thủ tướng bóng dáng của lôi mục lộ ra công dương tịch tề vân thiên là trấn ma ti trấn ma h ạ giống ngươi không nên có ý đồ với hắn mới lạ bóng dáng của công dương tịch bất chi bất giác đứng ở thiên thủ tướng lôi n g ụ c phía sau cùng bách lý phi hồng so với tề h vân thiên tính là gì đây công dương tịch hít mắt gặp giang không gặp mắt xuất phát từ nội tâm hài lòng ngươi như vậy làm khó dễ công dương diễm là đang thăm dò thái độ của bách lý phi hồng hoạn nạn kiến trợ tình diễm nha đầu nội tâm chống cự bất luận người nào say mê với đao đạo bách lý phi hồng xuất hiện hy vọng hắn không cần đi l á o tổ tông đường xưa mới tốt rốt cuộc vong tình thiên đao không phải là cái gì đồ chơi hay công dương tịch lời nói này để lôi mục rất là kinh ngạc hiện tại công dương tịch cùng vừa nãy công dương tịch quả thực là hai người nhìn cái gì vậy ta chỉ là đứng ở lợi ích của gia tộc trên n h ì n người n h ì n sự kinh hồng vẫn là tuổi quá trẻ tông môn trung quy cùng chúng ta không phải một đường hán điểm xuất phát rất tốt nhưng không phù hợp lợi ích của chúng ta chúng ta lôi ngục rất nhanh t ì n h lộ cốc lương hoàng thất có thể cấp đoạt thiên hạ là rất nhiều thế gia thị tộc ở sau l ư n g chống đỡ mới hoàn thành đối tông môn lũng đoạn thiên hạ quyền bính một lần chung kết năm đó g i à n h chính quyền thế gia thị tộc lao tổ không ít người vẫn không có chuyển gia tử vong tin tức thiên hạ này là chúng ta tiền bối đánh xuống há có thể dễ dàng m ừ n cho cũng tốt lấy kinh hồng tiên tư trải qua lần này đau khổ tâm tính cũng dần dần hướng đi thành thụ nay đoạn mệnh hoàng đế hắn đến làm thực sự là lãng phí thiên phú của hắn điểm ấy đều thấy không rõ lắm tự nhiên sẽ bị thiệt thòi công dương tịch vẻ mặt ôn hòa nói để thiên thủ tướng lôi ngục rất không quen nếu như ta không hiểu ngươi tịch trưởng lão ta sẽ bị ngươi thay đổi sợ hết hồn ngươi cái gọi là lợi ích của gia tộc là bởi vì công dương diễm không chịu gả cho thập bát hoàng tử nhìn thấy bách lý phi hồng thiên phú tiềm năng to lớn mà chuyển biến chứ quả nhiên là lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả thiên thủ tướng lôi ngục nói móc đạo không đạt được lôi thiên thủ tướng mắt vàng hòa nhãn mười bảy tuổi càng quan trọng chính là hắn vô thân vô cố nếu có thể ở rễ chúng ta công dương gia tộc tương lai ngàn năm ta công dương gia tộc a n gối không lo công dương tịch sẽ lấy mặt nạ xuống vui vẻ nói thiên thủ tướng lôi n g ụ c lắc lắc đầu cái tên này khả năng đánh sai bản tính rồi bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ không ở rễ công dương gia tộc công dương diễm cũng vô tâm tư tình n h i nữ hai người tụ lại cùng nhau giữa đường hữu có thể làm tình nhân thì thôi cọ không ra đ ố n lửa lấy hắn lôi n g ụ c đế đô câu lan chi vương ánh mắt công dương tịch này xỉ cốt hẹn quy công bản tính đánh sai người minh phủ mắc câu các ngươi hiện tại muốn làm thế nào thiên thủ tướng lôi ngục tiến vào đề tài chính hỏi dò công dương tịch thái nhất môn làm được q u ác á nhưng lão hồ ly này trốn đi mấy trăm năm chúng ta coi như muốn liên thủ đối phó h ắ n đều rất khó công dương tịch hai con mắt tỏa ra hà mang h ắ n tuyệt cốc lương hoàng thất trường sinh ngộng đây là chuyện tốt nhưng ngàn vạn lần không nên đem hết t h ể môn đều chắn chết đứt đoạn mất chúng ta nhân t i ê n con đường ai có thể chịu đ ư ợ c thượng cổ huyền băng nữ nàng biết rất nhiều thượng cổ bí mật v ị cuối cùng rời đi nhân tiên chính là ca ca của nàng minh vương tiền bối chúng ta đưa nàng thả ra ngoài phá hoàn tuyển của nàng nhân tiến đạo nàng muốn trở lại thân n g i nhất định phải bước vào đường xuống xuôi vàng minh phủ những năm này vẫn đang tìm hoàng t u y ệ n lộ là bởi vì con đường này là đi được thông rốt cuộc minh vương tiền bối cựu từ mượn đường hoàng t u y ề n rời đi này vết thương lỗ chỗ thế giới truy tìm ma thần bước tiến mà đi công dương tịch nói xong lời ấy nội tâm đối thái nhất môn sự thù hận một điểm đều không có giảm bớt hiện tại thành thánh so với thời thượng cổ tu thành nhân tiên còn khó hơn nó hậu trường hát thủ chính là thái nhất môn thiên thủ tướng lôi ngục không nói gì đối mặt hắn túi đầu hắn nghĩ tới chính mình sơ tâm kỳ thực chính là giải quyết đại nguyên cảnh nội yêu ma t h i họa nhớ lại bảy tuổi năm đó người một nhà ở yêu ma lợi trào dưới bị trở thành yêu ma đồ ăn trận này tin d i ữ đến nay vẫn chưa có tỉnh lại khi hắn đứng đang đến gần thế gian tuyệt đỉnh thời gian mới rõ ràng giấc mộng của chính mình là biết bao lớn lao yêu ma thai họa cũng không phải là g i ế t một cái yêu ma liền có thể giải quyết mà là thiên địa này xảy ra vấn đề muốn giải quyết yêu ma thai họa đó chính là triệt để diệt trừ ma thần dư độc để thiên địa khôi phục thanh minh nhưng bọc nhân loại lãnh thổ ma quỷ hải coi như là nhân tiên tái thế cũng khó có thể thanh trừ có thể tất cả mọi người đều đang vĩnh sinh căn bản sẽ không để ý dân chúng an uy nguy. đại nguyên vỡ g i n ốc lương hoàng thất không một chút nào khẩn trương thiên hạ của bọn họ luôn mất bọn họ chân chính quan tâm chính là chính mình tuổi thọ vậy thì chúc các ngươi thành công thiên thủ tướng lôi ngục cười nói hoàng t u y ê n lộ vừa nghe chính là không dễ đi hắn không muốn tham dự đi vào long ngự băng hà võ tông hoàng thượng lễ tang lập tức bắt đầu rồi ngươi cũng có thể trở lại đ ế đ ô rồi công dương tịch thở dài lôi ngục vị này thiên thủ tướng nó thiên phú cùng thực lực ở thiên thủ tướng đều là đứng đầu nhất coi như là hắn cũng không nắm chắc thắng lôi ngục lôi ngục không tham dự vào liền thiếu một vị cao thủ trợ giút lao g i a hỏa cũng không nên chết rồi thiên thủ tướng lôi ngục bóng dáng biến mất không còn tam tích công dương tịch lắc lắc đầu chiến đấu đã vang lên há có thể lùi bước đông tân thành chuyện đã xảy ra đều là trò đùa trẻ con nhau xong nên đi chính s ử rồi dự ngôn nhưng là đang nhắc nhở bọn họ mau nhanh hành động sẽ hành động lại đều phải chết ngầm đầu nhìn hướng xa xa đông tân thành làm trấn thủ sứ ngươi có thể muốn bảo vệ cẩn thận bách tính nha bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo không phải là tượng đông tân thành như vậy trò khơi hải sự tồn tại của nàng là cấm kỵ nhưng nàng dự n ô n rất có chỉ đạo tính bình thường ngược lại thôi diễn căn cứ lịch sử dấu vết liền thành rất nhiều thế lực đối tương lai nắm giữ tin tức trọng yếu dự ngôn tương lai bất quá là căn cứ vào hiện tại hết thể nhân quả thôi diễn ra đến một khả năng tính ở một ít tu vi cực cao trong mắt người dự ngôn bất luận tốt xấu đều là trọng yếu tình báo tin tức thái nhất môn đạo chủ hẳn là cũng biết rồi lời tiên đoán này h ạ n t ự hồ cảm thấy được võ tông hoàng đế một số bố cục n h u tính cho nên tới trang thủ ý đồ ngăn cản mọi người ý chí b ư ớ c tiến chương hai trăm thần trưởng trên trời đến đông tân khắp thành bị diệt cầu vài tháng cảm tạ thiên địa nguyên khí như thác nước vung xuống đem toàn bộ đại lịch sơn đều bao phủ huyết khí nguyên khí thần thông ở trong núi đang lan rệc sẽ rách tất cả sức mạnh kinh khủng chính đang toàn lực cắn giết côn bằng yêu quỷ ý chí mà luồng ý chí này phun trào đặc thù uy nghiêm khí thức bách lý phi hồng toàn lực sử dụng mới tiêu diệt một tia uy nghiêm khí thức lúc này côn bằng yêu quỷ đã cô động là một đoàn côn bằng hình thái phù văn thấu qua thời không xuyên qua vô tận lịch sử uy thế để bách lý phi hồng trong lòng nặng trình trịch phản phất h ắ n giờ phút này cũng không phải ở đối phó đầu này côn bằng yêu quỷ mà là côn bằng huyết mạch đầu m ư ờ n cổ xưa trong truyền thuyết côn bằng lão tổ chết rồi lâu như vậy từ huyết mạch chuyển tới uy nghiêm liền có một loại để ta b bách lý phi hồng từ bỏ nhanh chóng luyện hóa côn bằng ý chí ý nghĩ mà là trực tiếp đưa nó vận đi ra ném vào c à n k h ô n đỉnh bên trong để c à n k h ô n đỉnh chậm rãi luyện hóa cuối cùng kết thúc rồi n g h e xong bách lý phi hồng nói xong hoàng tuyển ấn ký bị thượng cổ huyền băng nữ hàn tố c ấ ớ p đi công dương diễm vẫn chưa lộ ra lo lắng mà là vui vẻ cười lên rồi nợ nụ cười xinh đẹp mặt như hoa đảo bị công dương diễm nụ cười cảm hóa bách lý phi hồng cũng hài lòng cười lên đông tân thành lớn nhất nguy cơ giải quyết chúng ta cũng có thể thở một hơi rồi bách lý phi hồng hai tay ôm ngực đứng ở sân thượng biên giới phóng tầm mắt tới đ lại bị bi thương bão phủ trấn ma ti đã tuyên bố mới nhất thông cáo minh phủ làm loạn đã bị giải quyết người của đông tân thành rốt cục thở phào nhẹ nhõm có điều kiện người có thể thoát đi đông tân thành nhưng rất nhiều người cả đời này đều sinh sống ở đông tân thành bọn họ hết t h ả đều cùng đông tân thành buộc lên khó có thể mở ra ràng buộc bọn họ rời đi đông tân thành liền rời đi chính mình căn trốn trốn đi nơi nào nội tâm một nửa bi thương một nửa vui sướng làm mấy trăm ngàn người bị chết mà thất lạc b i thương nếu như hắn có thể sớm một chút trở về ma thần ra rẻ ở bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thời điểm hắn liền có thể giải quyết cái này quỵ dị vật phẩm Mấy t r công dương đại nhân sau này ngươi tính thế nào bách lý phi hồng thuận miệng mà nói tìm một chỗ an bình địa phương tận tư mấy năm mài rối đao pháp của ta chặt thần đao chặt thần đao chỉ là công dương gia tộc nắm giữ đao đạo một loại công dương diễm muốn nói lại thôi nàng đầu góc lăn lộn trăm lần ngàn lần cuối cùng không có nói ra Nàng khả năng không khả thế í c Công tộc Coi cũng h hợp tu luyện môn đao pháp này. Vong tình thiên đao. Công dương gia tộc kinh khủng nhất đao pháp.、Coi、như là lão tổ tông cũng không từng tìm hiểu thầu h tu tổ tông từng tìm t luyện là láo này. môn Vong dương đao đao. đao gia đáo.、Thế、nhưng dựa vào môn đao p h á p này công dương lão tổ đứt đoạn mất một cánh tay vẫn như cũ có thể xếp hạng thiên long bảng đơn n ằ m vị trí đầu chưa bao giờ ngã ra vị trí này đây không phải là người loại đao pháp mà là một vị ma thần sáng tạo ra đến đao pháp bị công dương tuyệt o ạ t được mai đến tận hiện tại công dương lão tổ cũng không có thể chân chính vong tình đao đạo còn tồn tại khuyết điểm cũng là này khuyết điểm bị đời thứ hai giám chính phát giác bị chém đứt một cánh tay trên cánh tay lưu lại ý chí võ đạo để công dương tuyệt đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục thường thế thấy rõ năm đó đời thứ hai dám chính là kinh khủng đến mức nào hắn sáng lập thuật sĩ chi đạo đã vượt qua nhân loại chạm đến tiên cấp độ ẩn cư núi rừng tiêu g i a o tự tại thích t h ý sinh hoạt thật làm cho người ư ớ cao bách lý phi hồng nhắm mắt lại phản phất cảm thụ như vậy an bình sinh hoạt tháng này g trên mặt tràn ngập nóng trông kỳ thực ngươi cũng có thể quên đi tất cả ở trong bình tĩnh truy đổi đạo của chính mình công dương diễm tầm mắt rất nóng rực ta khiết đảm sông lên đầu tâm linh của hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong tuyệt vọng dịch đại a n g s trào, trước. báo đậu Thậm nguyên đế quốc bản đồ từ đây thiếu một khối hải vực diện tích mở rộng rồi thoát đi nàng nỗ t h à n lực từ hỗn loạn trong ký ức nhớ lại đoạn văn này cuối cùng khuôn mặt của giang đông lưu ánh vào đầu góc là hắn biết rồi dự ngôn sau đã từng đề cập với ta lời này lúc đó công dương diễm vẫn chưa để ở trong lòng nhưng hôm nay nàng ra tay rồi người tiên tri là ai bách lý phi hồng phát ra như dã thú gào ghét một đường đi tới có kỹ năng chi thư hắn thuận buồm xuôi gió đòn đánh này đem sự kiêu ngạo của hắn toàn bộ đánh nát ở nguy hiểm dáng lâm một sát na kia hắn chạy trốn rồi cứ việc trong lòng hắn rõ ràng coi như đem điểm sở kỹ toàn bộ dùng đến tăng lên cảnh giới đều khó mà chống đối đòn đánh này rơi xuống thân tử đạo tiêu hạ tràng nhưng lúc này bách lý phi hồng đang vì mình chạy trốn mà hối hận hắn thanh âm c à n hẳn phát ra gầm nhẹ càng nhiều là vô năng phẫn nộ thậu chí là che giấu chính mình nội tâm hối hận không có người trả lời hắn c ô nội g d tâm lăn lộn vô số tạp niệm tự trách hối hận khổ sở bi thương ra dục vọng sông lên đầu đem công dương diễm tâm kéo vào đáy biển vô tận ám hắc vực sâu đưa nàng tâm thốn vệ bách lý phi hồng cố nén nội tâm phẫn nộ hối hận hắn cưỡng chế nội tâm hối loạn khôi phục lại yên lặng nhìn về phía công dương diễm nhưng nhìn công dương diễm không hề màu sắc đôi mắt đẹp trống trơn không có nửa điểm tình cảm âm u đầy tử khí một thùng nước lạnh rội tỉnh rồi hắn so sánh với công dương diễm vị này trấn thủ sứ hắn chỉ là trên đường tiếp nhận thân thể này xuyên việt giả càng nhiều chính là bị người tiên tri mụ điên tức giận rồi công dương đại nhân công dương diễm diễm tỷ bách lý phi hồng liên tục kêu vài tiếng mới đưa nàng từ vô tận vực sâu ám hắc bên trong kéo phục hồi tinh thần lại người tiên tri tên ta không biết ta chỉ là biết được nàng là rất thần bí rất cổ xưa cùng chúng ta đi không phải cùng một con đường nhưng là lại nắm giữ vó thánh đều kiện kỵ sức mạnh công dương diễm ngữ khí rất lạnh lùng khô cằn không có bất luận cái gì tình c ả m g gợn sóng đông tân thành hủy diệt đối với công dương diễm tới nói chính là phá hủy nàng cho tới nay thành quả càng là đem võ đạo của nàng ý chí phá hủy để đạo tâm đứng bên bờ vực tan vỡ nàng coi chính mình có thể thay đổi vận mệnh làm phát hiện mình thay đổi vận mệnh sau vận mệnh cho nàng mở ra một trò đùa hiện tại mới phát hiện nàng chính là lớn nhất chuyện cười hết thể kiên trì hết thể nỗ lực chỗ trả giá tâm huyết ở chỗ này cầm kỵ người tiền chi một trường bên dưới hóa thành h ư hữu chương hai trăm linh một thần trưởng trên trời đến đông tân khắp thành bị diệt cầu vay tháng c à n t ặ hai công dương đại nhân ta muốn rời khỏi rồi đông tân thành đã hủy diện sứ mạng của ta đã phán á t từ nay về sau ta chỉ thuộc về ta công dương diễm khoát tay háo một cái hồi tưởng vừa nãy nội tâm ám h á t vực sâu nàng không muốn lại trải qua bị nắm giữ vận mệnh người lường gạt tư vị rất khó chịu nàng tâm đã quyết định sẽ không lại có thêm lần sau công dương diễm bay đi không có một chút do dự không còn nhìn đông tân thành vị trí chỗ kia một mắt bách lý phi hồng không có giữ lại càng không có khuyên bảo đông tân thành sinh hoạt ba năm từng tý từng tý sông lên đầu cứ việc rất khổ nhưng trước sau là chính mình ở thế giới này khởi điểm là hắn một lần nữa xuất phát ký ức bắt đầu là hắn đệ nhị nhân sinh bắt đầu bất luận ngươi là ai bối cảnh gì lớn bao nhiêu thực lực đều muốn chịu được lần này hủy diệt đông tân thành hậu quả xấu cứ việc ta rất cảm tạ ngươi đem ta một lòng bàn tay đặc tình bách lý phi hồng đứng ở đông tân thành nguyên chỉ trên nước biển tràn vào lấp kín n à y hố cũng đem đông tân thành mai một nỗ lực hồi ức đem nhìn thấy đông tân thành đẹp nhất một bức cảnh tượng khắc họa ở sâu trong linh hồn hắn xoay người rời đi đông tân thành địa giới thương tâm phẫn nộ hối hận trở mặt trái tâm tình đã bị hắn lọc sải cũng không phải là quên mà là theo đông tân thành ký ức đồng thời trôn ở ký ức nơi sâu xa tin tức tốt duy nhất chính là sư huynh trương c ả n sơn đã rời đi đông tân thành nhan như ngọc đã không ở đông tân thành nhưng tin tức xấu càng nhiều đã từng khuôn mặt quen thuộc đã theo đông tân thành mà hủy d i ệ t hắn l ạ g yên không tiếng động mà rời đi người ngoài cũng không biết hắn phải chăng còn sống sót vẫn là kể cả đông tân thành đồng thời mai tán g rồi đông tân thành bị hủy d i ệ t nam sơn huyện trấn thủ sứ đem tin tức này trên truyền trấn ma tổng ty toàn bộ trấn ma tổng ty đều vì thế mà khiếp sợ vế quan liền không ra tay trấn ma ngũ lão cũng bị đả kinh động trong lúc nhất thời tin tức bay loạn mãi đến tận công dương diễm hiện thân đế đô từ đi chấn ma nhân chức vị cũng nộp lên báo cáo công tác báo cáo hết thẻ bí mật mới công bố mà trên phi nguyên đảo tin tức bay loạn nhưng theo bách l y phi hồng trở về phi nguyên đảo bên trong lập tức gió hêm sóng lặng đế đô thiên thủ xoáy phủ chân trước trở lại đế đô thiên thủ tướng lôi ngục nhận được thống xoáy định ngày hẹn mặt tướng lôi ngục bài kiến thống xoáy đại nhân trên mặt lôi ngục mang theo vài phần nụ cười có thể đứng ở hắn đối diện thiên thủ thống xoáy lại sắc mặt â m chầm nói đông tân thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thiên thủ tướng lôi ngục lại nói, cứ việc có chút quanh co nguy cơ đã giải trừ chỉ là hoàng tuyền ấ n ký bị thượng cổ huyền băng nữ hàn tố c ấ p đi nguy cơ giải trừ đông tân thành hủy diệt rồi thiên thủ t h ố n g soái thở dài nói hắn biết thiên thủ tướng lôi ngục sẽ không nói với hắn nói dối như vậy xem ra chuyện này là ở thiên thủ tướng lôi ngục đi sau đó phát sinh không thể trừ phi võ thánh ra tay bằng không không người nào có thể hủy diệt đông tân thành lôi ngục ngữ khí rất kiên định thiên thủ tống h soái cốc lương kình nhìn c h ầ m chằm vào hắn một lúc lâu nói người tiên tri thân phận ngươi cũng biết nàng chưa từng có phạm sai lầm thiên thủ tướng lôi n g ụ c nghe xong câu nói này như bị xét đánh chỉ một thoáng trên người phun trào mạnh mẽ tím k i a c h ớ c màu đen lao yêu bà ra tay rồi càng vô liêm sỉ vô sỉ đến tược điểm đê thiện chửi tới h ư u dụng không cốc lương kình lạnh lùng nói không mắng trong lòng ta ước đến khó chịu liên bởi vì nàng dựng nôn đông tân thành chết rồi hơn ba triệu người này đều là chúng ta đại nguyên con dân Lôi lên, ngục con mắt đỏ ư ớ c á c công dương diễm báo cáo công tác báo cáo đã đệ trình cho trấn ma ngũ lão mặt khác công dương diễm rời đi trấn ma ti trở về công dương gia tộc Ta không có nhiều như vậy tại sao nàng dự ngôn xuất thần nhập hóa thần giám ty ba vị túc lao ra tay đều thôi diễn không ra vị trí của nàng coi như thôi diễn ra đến nên tiếp chúng ta chính là c ả m ấy cốc lương tình hiện tại biết lôi ngục tính tình giải thích vì sao chấn ma ti hoàn g thất không có ra tay đối phó vị này người tiên tri tìm không tìm được đối phương có thể tổ tiên một bước bố trí c ả m ấy bước ra rời đi người mãi mãi cũng không bắt được nàng huống chi chúng ta còn có c à nhiệm g n vụ trọng yếu nàng đem dự ngôn tán phát hình ra ngoài rồi toàn bộ tông môn thế giới hiện tại đều đang c ô n hoan bị chúng ta chấn áp rất lâu tông môn thế lực nhất định sẽ đi ra làm thiên hạ loạn lạc đem đại nguyên thiên hạ hủy diệt trở lại dĩ vãng tông môn cục diện thiên thủ tướng lôi ngục nghe xong trầm mặc rồi công dương diễm vẫn chưa phản về gia tộc mà là tiến vào h à n h đoạn sân mạch đây là đại nguyên đế quốc nguy hiểm nhất sân mạch nàng muốn tu luyện vong tình thiên đ a o nàng muốn dùng cây đao này đem bà điền k ê u b ổ mang theo chấp n i ệ m nàng tiến vào h à n h đoạn sân mạch bắt đầu tu luyện nàng đao đạo chấp n i ệ m càng mạnh tương lai chặt đứt chấp niệm mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn giang đông lưu nhận được mật báo nhìn mật báo nội dung cứ việc trong lòng đã có dự bị có thể làm tin tức này chuyển đến vấn đề cho hắn rất chấn áp đồng thời cũng rất tức giận âm dương thiên tông sách cổ ghi chép vị này cấm k�� phong cách làm việc là cỡ nào vô sỉ để bảo đảm dự ngôn hiền linh trong lịch sử phát sinh rất nhiều đại sự đều có nàng ở hậu trường thao tác đông tân thành tuyệt đối sẽ không trở thành nàng một lần cuối cùng tự mình hạ tràng thí nghiệm dự ngôn địa phương hắn đã từng nhắc nhở qua công d ư ơ n g diễm đáng tiếc kết cục sẽ không thay đổi nàng tự gọi trưởng quản vận mệnh vận mệnh là không cho phép bất luận người nào thay đổi nàng tự mình hạ tràng hủy diệt đại nguyên rồi bất quá nàng đối thủ lần này cũng không sợ nàng cương cương đối chiến nữ ông đ ấ lợi khổ nhưng là thiên hạ bất tính thiên hạ đại biến xu thế sẽ không bởi vì một ít thay đổi mà xuất hiện biến hóa vừa vặn chó chó. Hắn, hắn biết đại nguyên cảnh nội phương đông phương hướng có một chỗ cơ duyên rất thích hợp hắn cứ việc sẽ rất nguy hiểm phi nguyên đảo bên trong bách lý phi hồng bình thường đi làm nhưng sau khi tan việc liền biến mất không còn tăng hơi hắn mỗi lần đến buổi tối đều sẽ từ phi nguyên đảo biến mất đi tới ma quỷ hải võ thánh không làm gì được ngươi liền để cho ta tới thẩm phán kết cục của ngươi chương hai trăm linh hai giết h u y n h thân chết cầu vẻ tháng đại nhân đây là ngươi bội đao phơi đến đen thui trần tinh viêm rốt cục đến phi nguyên đạo ở trên biển trôi nổi hắn cũng chưa biết đông tân thành chuyện gì xảy ra bách lý phi hồng đem huyết hải trường đao cầm trong tay tần thị tiệm đao đã hủy diệt rồi xoa xoa huyết hải trường đao nội tâm cảm thán rất nhiều tinh viêm khổ cực ngươi rồi bách lý phi hồng phục hồi tinh thần lại nhìn trần tinh viêm hỏa tướng thiên phu hắn chúng tu luyện thể để thân thể hắn như lò lửa vậy nóng bỏng sóng nhiệt phả vào mặt rất tốt lần thứ hai luyện huyết đã đại thành chờ ngươi s á u cốt hoàn toàn viên mãn liền có thể sung kích tam huyết bất quá khiếu h u y ệ t có chút kéo hông ta sẽ đem chu thiên tinh thần khiếu h u y ệ t phương thức tu luyện truyền thụ cho ngươi bách lý phi hồng khỏe miệng treo một vệt nụ cười trần tinh viêm đúng là thiên phú rất tốt người tương lai đột phá nguyên thai thành cựu thần thông chủ trên căn bản không có vấn đề gì đến mức pháp tướng liền nhìn hắn cá nhân tạo hóa đa tạ đại nhân ban thưởng trần tinh viêm khắp nơi kinh hỉ kỳ thực trấn ma lục đạo kinh trên đều có khiếu huyện phương thức tu luyện thế nhưng điều tra khiếu huyện vị trí chính là cực kỳ gian nan một chuyện Hắn dĩ chỉ vãng dĩ là mở ra 18 cái trấn đã để đối đỉnh địa hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi, nằm ở ở tuổi, tiêm lứa lập t vị.、Chấn、ma lục đạo kinh ghi chép một môn vô thượng thần thông tên là chu thiên tinh thần cùng chu thiên khiếu h u y ệ t cùng một nhịp thở ngươi như không thể mở ra ra ba trăm sáu mươi năm đạo khiếu h u y ệ t môn vô thượng thần thông này sẽ cùng ngươi cách biệt lấy thiên phú của ngươi nếu là môn thần thông này nhập môn đối với ngươi hỏa tướng thiên phú có trợ giúp rất lớn lấy đầy trời ngôi sao cung dưỡng hỏa tướng tu luyện được pháp tướng nhất định cùng thái dương hữu quan mặt khác sau đó không nên gọi ta đại nhân gọi sư phụ ta ngươi sau đó liền lạc của ta đại đệ tử cứ việc thượng quan trấn tiểu tử kia trước tiên đ ề ư nhưng hắn chỉ có thể xếp hạng thứ tư trần tinh viêm lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu đ ồ nhi trần tinh viêm bãi kiến sư phụ ta vì ngươi truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc nhưng ngươi ta ở mặt tuổi tác không kém nhiều sau đó ở trung liền không muốn nhiều quy củ như vậy n à y t u ố i đầu ta chịu sau đó ngươi chính là ta bách lý phi hồng đồ đệ bách lý phi hồng đối đệ tử thái độ cũng không nghiêm túc tuổi tác của hắn là điểm yếu cơ bản đồng thời hắn không hy vọng đem l á o cổ bản quan hệ thầy trò sử dụng ở hắn cùng đệ tử trên người trần tinh viêm rất cảm động nhưng thiên môn vạn ngữ cuối cùng lại không nói ra được thật tốt học tập trở nên mạnh mẽ chính là đối với ta tốt nhất báo lại bách lý phi hồng nói xong bàn tay hướng về trần tinh viêm đầu góc một nhịp một luồng tin tức tiến vào đầu góc của hắn luyện huyết quy nguyên công là ta ở huyết quy nguyên công cơ sở trên sáng tạo ra đến pháp môn chờ ngươi đem luyện huyết quy nguyên công tu luyện viên mãn tu luyện nữa vạn vật quy nguyên đình công môn công pháp này mới là huyết luyện của ta công pháp hạt nhân vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công là vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chưa thăng cấp trước công pháp chưa dung hợp chấn ma lục đạo kinh trở các loại võ đạo vạn vật quy nguyên đ ỉ n h bọn họ không có cách nào tu luyện môn công pháp này yêu cầu quá cao không có kỹ năng chi thư bọn họ coi như tu luyện tới chết cũng chưa chắc có thể tu luyện đến nguyên thai cảnh chấn ma lục đạo kinh đồng dạng mạnh mẽ có thể hoàn mỹ dung hợp vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công trần tinh viêm vô cùng kích động trên phi nguyên đ ả o ai không biết sư phụ hắn mạnh mẽ nhất chính là luyện huyết tri đạo người cái khác sư đệ sư muội chờ thích hợp thời điểm ta liền cử hành bái sư yến một lần đem bọn ngươi cho thu làm đồ đệ đông tân thành bị hủy diệt sự kiện còn đang lên men nhưng hiện tại đại nguyên đế quốc chuyện quan trọng nhất còn đang kéo dài tiến hành triều đình nối đông tân thành hủy diệt cũng không có đưa ra thái độ long ngự băng hà đại táng này g ngay hôm nay tính toán một chút tháng này g ngôi vua không treo lâu như vậy cũng nên có quyết định rồi đại nguyên đế quốc nếu là không có thái tử ngôi vua tranh cướp còn có thể càng lâu thế nhưng thái tử tại vị cho đến hôm nay thập bát hoàng tử cũng không có thể trở mình quá rồi sau ngày hôm nay hắn là không có cơ hội rồi ngày hôm nay là võ tông xuống mồ tháng này muốn kiếm chuyện hỏi một chút cốc lương hoàng thất có đáp ứng hay không lúc này đế đô bầu không khí nghiêm nghị trấn ma ngũ lao thần giám t i ba túc lao hết mức xuất quan thiên thủ xoáy phủ dưới trướng thiên thủ tướng trấn thủ tứ phương lại có trấn ma ti trấn thủ huyết tướng đứng b ư n g ở giữa mây giám thị tứ phương đế đô ngự lâm q u ầ n nam dày đặc đế đô mỗi một điều phố lớn ba bước một c h ạ m đem toàn bộ đế đô đều nghiêm mật quản chế lên làm hoàng l a n g đại cửa đóng lại màn kịch quan trọng mới vừa bắt đầu mười tám vị hoàng tử lập tức bị từng người đổi về quý phủ tân vương phủ lúc này thập bắt hoàng tử tần vương điện hạ cốc lương kinh hồng lo lắng tại hậu viện đi tới đi lui nội các thương nghị hội nghị phải t r ă n g đã kết thúc cốc lương kinh hồng ngữ khi đều mang theo lo lắng điện hạ nội các hội nghị còn đang tiến hành tông nhân phủ bên kia đã tham gia ngồi ở trong lương đ ỉ n h đầu đội khăn v u n g dâu dài thư sinh lắc cây quạt không chầm không n ộ i nói điện hạ không nên dối loạn tâm nội đại sự cần t í n h khí không n ộ i hoàng huynh một khi đăng cơ tần vương quý phủ dưới cũng khó khăn trốn hắn thanh tẩy cốc lương kinh hồng phẫn hận nói tuổi trẻ khuôn mặt thậm chí kịch liệt tâm tình vợn sóng cảm để khuôn mặt gân xanh bốc lên có vẻ dữ tợn chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng thủy ma cung đem sẽ xuất thủ đem thái tử gia các thanh t long nội tâm rất khó chịu hắn là thập bát hoàng tử bày mưu tinh tế lấy thập bát hoàng tử thiên tư tuyệt đối sẽ lôi kéo một đám thế gia thị tộc c h ấ n ma ti h thần giám ti h thiên thủ xoáy phủ quân bộ tông nhân phủ nội các người chống đỡ hán cốc lương kinh hồng dừng bước c h ầ m tư một lúc lâu là bản vương rồi tung lên mất tâm trí nước đã đ i ê n chân dâm chân tại chỗ cùng tiểu nữ tử cái gì hai cốc lương kinh hồng đối với g a c ắ t thanh long ôm q u y ề n c h ắ p tay còn muốn tạ ơn lão sư đánh thức ta khi ngươi quyết định đi bước đi này thời điểm liền đại biểu ngươi không còn đường quay đầu ngươi không đi về phía trước chỉ có một con đường chết một cái nếu là một con đường chết q u ả sau khi hắn chết hồng thủy ngọc trời v i sư giáo dục quá ngươi ngươi không làm mình trời chu đất diện ngươi chỉ là m ộ mươi tám vị hoàng tử bên trong một viên thái tử tại vị bản thân ngươi đã không thể tranh cơ hội hiện tại đều đang chuyển cho ngươi cùng thái tử đều có khả năng đ ă n g cơ n g ư ơ i trong thiên hạ biết sự t ì n h đã vì ngươi thượng vị lót phẳng con đường thái tử nếu là chết rồi dĩ nhiên là đến phiên ngươi rồi ra cắt thanh long lắc cây q u ạ t mặt mang mỉm cười ngươi không chịu để nguyên thủy ma tông tham gia nhưng ở trong mắt ta giết vua việc do nguyên thủy ma tông làm là thích hợp nhất những tông môn khác đều có kia rẻ chỉ có nguyên thủy ma tông làm liền chuyện đương nhiên rốt cuộc nguyên thủy ma tông là công nhận ma đạo tồng giáo kính x i n lão sư giúp ta cốc lương kinh hồng con ngươi ác liệt máu lạnh vô tình t i ê n tâm thủy ma cung cung chủ tự mình ra tay trong kinh thành thái tử điện hạ chắc chắn phải chết gia c á t thanh long trầm giọng nói nguyên thủy ma tông ba đại cao thủ tông chủ cùng với hai vị cung chủ đều là lúc đó cao thủ đỉnh cao nhất thủy ma cung cung chủ càng là thiên long bảng đầu bảng nó t u vi sâu không lường được một tay thủy ma tâm phủ kinh thiên động địa khó lòng p h ò n g bị thái nhất đạo chủ năm đó muốn giết hắn cũng không thành công có thể thấy đối phương k h n g bố chương hai trăm linh ba giết minh thân chết cầu vài tháng hai công dương diễm hành tung tìm tới sao Cốc lương kinh hồng đột nhiên hỏi r a cắt thanh long trong lòng t h ở dài điện hạ không cần nóng ruột chờ ngươi ngồi lên rồi đại nguyên bảo tọa thiên hạ này đều là ngươi hướng hồ là một người phụ nữ lao sư nàng không giống có sự giúp đỡ của nàng hoàng cực kinh thế thư của ta mới có thể tu luyện thành công hoàng đạo pháp tướng cốc lương kinh hồng hai con mắt tỏa ra nóng rực nhưng nghĩ tới điều gì s ắ c mặt có chút âm t r ầ m nghe nói nàng đem c h ấ n ma lục đạo kinh truyền thụ cho một vị c h ấ n ma sứ hơn nữa đối vị này c h ấ n ma sứ cảm thấy rất hứng thú là phi nguyên đạo trấn thủ sứ hắn là nhân tài cũng là uy hiếp để nguyên thủy ma tông ra tay đem hắn làm thịt này chân đất có gì tư cách cùng bản vương tranh cốc lương kinh hồng lạnh lùng đạo đúng điện hạ ra các thanh long vung lên cây quạt một đạo thần thức xuyên phá đế đô lưới pháp luật rơi vào đế đô mô góc trời tối người yên thái tử quý phủ lúc này thái tử phủ bày xuống thiên la địa võng sẽ chờ những hoàng tử khác cho cùng rất dậu chư bỏ thập bát hoàng tử có không ít hoàng tử cũng trong bóng tối tranh tài chưa tới thời khắc cuối cùng cái gì bất ngờ đều sẽ phát sinh lúc này thái tử điện hạ vẫn chưa nghỉ ngơi mà là triệu tập trong phủ các đại thần thương nghị đăng cơ đại sự mãi đến tận canh ba thiên hậu cận thần mới lúc này thái tử điện hạ lại hứng thú vắng rội đi đến tiếp thị gian phòng một phen mây mưa sau thái tử điện hạ rất hài lòng nhưng hắn rõ ràng vị này trời sinh quyến rũ tiếp thị bất quá là người bình thường căn bản không chịu được nổi thể phách của hắn thái tử tại vị sáu mươi năm nó tu vi đã tinh tiến pháp tướng cảnh đại nguyên đế quốc hết thể đan dược vô hạn cung cấp mới đưa hắn xây đến t ầ n g thứ này kỳ thực thái tử rõ ràng lấy tư chất của tự mình muốn leo lên ngôi vua rất khó hắn là chữ quân bất quá là kế tạm thời và không cũng sẽ không làm sáu mươi năm lâu dài dựa theo phụ hoàng ý nghĩ sẽ ở sau này trong vòng hai năm từ bỏ hắn thái tử vị trí đem mười tám đỡ thẳng đã như thế có thể bảo đảm đại nguyên đế quốc tám mươi năm không loạn hắn không chịu thua vẫn ở đấu tranh nhưng phụ hoàng bất công người tin tưởng đều nhìn thấy chỉ là phụ hoàng bị đâm băng hà lại cho hắn cơ hội dựa theo đại nguyên luật pháp hắn đã sớm đăng cơ là hoàng có thể t r o n g c h ề u rất nhiều lao thần thế lực thấy mình tuổi tác đã cao coi như sống đến một trăm tuổi cũng bất quá tại vị hai mươi ba năm làm sao cùng những hoàng tử khác so với hắn đã năm gần bảy mươi bảy nếu không thành võ thánh rất khó sống đến một trăm tuổi ừ coi như là một năm hoàng đế Ta c ũ người p nâng đến c trai cả ta t h ư người nặng g chính trị nhưng lúc này thái tử điện hạ âm thanh thẳng hẳn cả người hắn nặng chính trị kích động chính ở trên người hắn lan tràn hoàng đạo pháp tướng ở tiêu tan thần ma vẫn thái tử cảm thụ trong cơ thể biến hóa lập tức rõ ràng chính mình trúng r ồ i kịch độc là thời kỳ thái cổ lưu t r u y ề n tới nay kinh khủng nhất và v ậ t dùng để suy yếu thần ma sức mạnh tác dụng như huyết khí của hắn tu luyện mười tám luyện có thể mang kịch độc b ẻ xích nhưng bị đan d ư ợ c xây lên tu vi căn bản khó có thể chống đối loại kịch độc này ăn mòn bên người thi thể đột nhiên vươn mình cả người nhúc nhích màu đen nòng nọc phù văn đã từng hắn thích nhất tay ngọc biến ảo ra khủng bố mũi nhọn đối với chỗ mi tâm của hắn tàn nhẫn mà cắm xuống chọc thân truy nguyên thủy ma tông bí mật bất chuyển nguyên thủy ma tông giết ta. thái tử điện hạ dùng hết thần thức lan truyền ra gợn sóng thái tử trong phủ cốc lương hoàng thất một tôn võ thánh mở hai con mắt không được thái tử điện hạ xảy ra vấn đề rồi cốc lương k ì n h hô to thủ vệ thái tử quý phủ cao thủ lập tức s ắ c mặt kịch biến nhảy vào hậu viện tiến vào thái tử vị trí gian phòng ngoài cửa hai vị đỉnh tiêm pháp tướng dĩ nhiên không có phát hiện bất cứ dị thường nào đẩy cửa ra ánh vào mọi người con ngươi nhưng là thái tử ái thiếp kỵ ở thái tử trên người khủng bố độc tố đã hiện lên ở da rẻ một l u ồ n hôn mùi thơm chuyển đến cốc lương tình kinh hãi đến biến sắp nói ma thần vẫn vội v đế đô bùng nổ ra mạnh mẽ huyết khí từng đạo từng đạo huyết khí như long phát ra giết đạo cắn giết từ trước đến giờ địch Cốc lương sắc chấn các, độc chết độc dược cùng trọc ma ma chính thống, lại không phải đại nguyên đế quốc chọn chân chính việc dược thống, lương là là lại phương Nhưng kinh tông thông tông nhân thông thần nội quân thần vẫn thần tông động động án không nguyên hoàng tông nhiên vong, này tiến nóng giám giết, gia khởi ti, ti, thái Thái phải đại phủ, thủy thứ hóa mặt trầm, ma ma ma ma tử truy, tay, tử đột tử báo báo bộ, bị vào vào đế đế. đã võ những người còn lại theo ta chu diện tông môn thế lực cốc lương kình vô cùng phẫn nộ khà khà giết ta một người còn có thiên thiên vạn v à t ta trấn ma ngũ lão s á c thực lợi hại nhưng việc giết người tướng so với chúng ta thủy ma ma tông nhưng là kém một chút chúng ta thủy ma đạo tông ma thần đều có thể ám sát thành công thủy ma cung cung chủ đang cười lớn bên trong bị huyết khí xé nát nguyên thủy ma tông nô tất diệt ngươi cả nhà cốc lương kình tức giật quát thủy ma cung cung chủ cái chết bất quá là hán trưởng không một đạo hóa thân người này bất quá là bị thủy ma tâm phủ bản thân quản lý một vị pháp tướng cảnh nhưng cũng gánh chịu thủy ma cung cung chủ tám phần mười sức mạnh đến mức bị giết bất quá là trong kế hoạch sự tình rốt cuộc vận dụng thủy ma tâm phủ lớn nhất cực hạn sức mạnh thân thể này sớm muộn đều phải chết hắn thủy ma cung cung chủ tổn thất bất quá là một đạo thần thức tổn thất không lớn chẳng mấy chốc sẽ bị hắn khôi phục trở về đến mức cốc lương hoàng thất cùng nguyên thủy ma tông huyết hại thâm cựu khoản nợ không sợ nhiều t h ậ p bát hoàng tử thượng vị tông môn n ầ m đầu thiên hạ hỗn loạn chính đáng là chúng ta nguyên thủy ma tông xuất thế bên ngoài ngàn dặm thủy ma cung cung chủ cười to nói tuất hoàng huynh rốt cục chết rồi nghe nói động tinh trong tần vương phủ. chuyến đến trong sáng tiếng cười lại không người dám nói cái gì trong tần vương phủ hộ vệ đều biết thật bắt hoàng tử thành l o n g con đường cuối cùng cản trở rốt c ụ c quét dọn rồi chúc mừng điện hạ không chúc mừng bệ hạ ra c á t thanh long đứng lên đến phất dưới ống tay á o ngã quỵ ở mặt đất hô to cốc lương kinh hồng liền vội vàng tiến lên đưa tay đi nâng dậy giáo viên của hắn ra c á t thanh long trong ống tay á o một cái vết máu loang lộ truy thủ loại bỏ phong ấn lặng yên không một tiếng động đâm vào cốc lương kinh hồng trái tim người cốc lương kinh hồng không thể tin được người quá yếu lòng sẽ bị nguyên thủy ma tông không chế gia cắt thanh long thở dài đem cốc lương kinh hồng đ ẩ y ra một đạo phân thân xuất hiện cùng cốc lương kinh hồng khí tức một dạng nho nhỏ nguyên thai cảnh làm sao ngăn cản được giết thần truy thủ tần vương muốn đóng cửa từ chối tiếp khách chờ đợi lên triều trước lúc này hậu viện bên trong không được thả người tiến vào gia cắt thanh long nên ngang đi ra tần vương phủ còn không quên bàn giao vài câu lên lên xe ngựa hướng về đế đô khắc một lối đi điều khiển mà đi đặc thù phủ văn sức mạnh đem xe ngựa che lấp tung tích tới sau cùng đến tính vương điện hạ phủ đệ chương hai trăm linh bốn ra tay càn k h ô n định quốc khánh vui sướng cầu vẻ tháng gia cắt tiên sinh đều giải quyết rồi đúng điện hạ một hòn đá hai c h i m nơi ông đắc lợi mưu kế s á t thực lợi hại đại cục chưa định càng k h ô n h ố n loạn còn có một tuần kịch chờ ta đây tạm định minh phủ hữu hộ pháp vị trí đã điều tra rõ kính xin tĩnh vương điện hạ ra tay g i a cắt thanh long cung kính mà hành lễ đối tần vương cùng thái độ của tĩnh vương hoàn toàn là hai người kính xin g i a cắt tiên sinh tạm thời rời đi đế đô chờ sự tình lắng lại sau ta có việc trọng yếu giao cho tiên sinh đi làm tĩnh vương đứng chắc tay quay lưng ra cắt thanh long lại không lo lắng đối p ư ơ n g đánh lén mình đây tuyệt đối không phải tín nhiệm ra cắt thanh long rất rõ ràng trước mắt vị này bị c h é n ép rất lâu cựu hoàng tử hắn mạnh mẽ đến đâu c ậ p quán chi niên đi tới bên i hoang chấn áp b á c man m ộ ư ơ i năm nó ngẫu thân địa vị không cao chỉ là ở sinh tĩnh vương sau mới từ hầu gái thành quý nhân một hồi phân tranh chết hậu cung từ đây tĩnh vương chưa từng bước vào đế đô tám năm trước trở về mới s á t phong làm tĩnh vương người ngoài không biết tĩnh vương tâm ý có thể thân cận thánh thượng người đ ề u biết chính là để tĩnh vương yên lặng cũng may là hắn cốc lương huyết thống thuần khiết mới bị tông nhân phủ xác phong làm hoàng tử cái này cũng là hoàng thất bảo vệ cốc lương huyết mạch thuần khiết một loại biện pháp mười i đi ễ n thánh t h ợ n định hoàng thuần đến định chăng lên hoàng nắm quyền không tính vương điện n g giữ hỷ huyết mạch khiết phải thể thừa Thất hạ h ác có quyết quyết kế. tử, tử, mất do mà là làm vả. g năm h kính hành Long cung kính mà hành lễ, đứng mà mệnh. đến tử. Cát Gia hiện tại, đều là tính vương điện hạ đều vương Mười năm trước xếp vào ở tần vương dưới trướng từng bước từng bước dựa vào chính mình trở thành hoàng tử lão sư Gia Long vương hoàng người, biết, với tuổi Thanh Cát tính tử nhỏ bên so đ gia cát thanh long đã rời đi hoàn thành một tôn huyết vị hiện lên tĩnh vương bên người giết hắn tĩnh vương ngữ khí lạnh lùng đến c ự c h ạ n chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng cuộc chiến tranh này hắn đã nhẫn mại rất lâu tuyệt đối không thể tồn tại một tia sơ hở đem hắn m ộ ư ơ i tám năm đến bố cục hủy hoại đúng điện h ạ toàn bao trùm phụ văn áo giáp huyết vị biến mất không còn tam hơi đáng tiếc rồi đúng đấy thi thần truy thủ đáng tiếc rồi bất quá vật này cuối cùng hắn mớn cũng sẽ trở lại trong tay hắn hắn có thể khẳng định đế đô nghiêm phòng nằm dày đặc thiên la địa võng đem đế đô bảo vệ đến dày đặc thực, thực. nhưng đối với một ít người t ớ i nói muốn đi ra ngoài quá mức đơn giản rồi thì như ra c á t thanh long hắn đứng ở ngoài thành nhìn lại đế đô sâu s ắ c thở dài tĩnh vương nhẹ dạ rồi ra c á t thanh long móc ra thí thần trùy thủ ta lấy tương lai đế sư tự xưng quá lâu dạy tần vương rất nhiều đế hoàng nhự tính t ĩ n h vương điện hạ lần này để lão phu dạy người một lần nói xong thí thần trùy thủ từ tiên linh cái cầm dưới ra c á t thanh long ngã quỵ ở mặt đất không có máu tươi lưu lại đều bị thí thần trùy thủ hút đi ở hắn trước tử vong phân thân của hắn trước tiên biến mất đồng thời hơi thở của hắn tăng gọn pháp tướng quy về thiên địa tạo thành mênh mông quần quận dị tượng hiện ra đế đô cửa thành đông thần vương quý phủ cao thủ lập tức cảm thấy được không đúng cũng không quản gia các thanh long bàn giao nhảy vào hậu viện lại nhìn thấy tuổi trẻ tần vương điện hạ đổ vào vũng máu không có bất luận cái gì phản kháng dấu vết người tinh tưởng đều nhìn ra được chỉ có tần vương điện hạ tín nhiệm lão sư mới có thể ở trong c h ư ớ c mắt giết chết tần vương điện hạ đồng thời không kinh động bất luận cái gì phòng thủ cũng chỉ có ra các thanh long cùng tần vương điện hạ cho chuyện thời gian tần vương điện hạ thủ vệ mới bỏ chạy bởi vì bọn họ đàm luận đều là chuyện cơ mật nhất thất hoàng tử chết rồi Quý p hãn ủ đ tuổi n trẻ thiên phú của hắn đều là hoàng tử bên trong rất tốt ứng cử viên tương lai tông nhân phụ tông đầu chính là hắn là ai làm ra muốn các ngươi cần gì dùng cốc lương kình giận dữ võ thánh cơn giận hoàn thành biến sắc đại soái là gia cắt thanh long thần vương điện hạ lao sư Tông nhân phủ x phản, phản, đại soái gia cát thanh long cùng nguyên thủy ma tông xác thực tồn tại liên quan vị này thuộc về cốc lương hoàng thất bồi dưỡng thân tín tựa hồ nắm lấy cơ hội liền vội và nói rát rưởi lên cơn giận dữ cốc lương kình một trường trực tiếp đem vị này thần thông chủ cho đổ nát để ngươi ở thập bát hoàng tử bên người được như vậy tin tức trọng yếu dám không báo cho tông nhân phủ không báo cáo cho thiên thủ xoáy phủ tên đáng chết lại lần nữa trở lại đế đô thành ở ngoài đáng tiếc thánh vương điện hạ mất đi một vị trung thần mấy vị huyết vệ xuất hiện nhìn ra các thanh long chết đi thân thể không khỏi cảm thán rất nhiều được rồi chấn ma ti hẳn là bị đã kinh động chúng ta rời đi đi một vị khác huyết vệ lạnh lùng đạo trở về như thực chất bẩm báo tĩnh h vương điện hạ đối xử tử tế người nhà của hắn hắn là chúng ta đồng nghiệp vị này huyết vệ trầm giọng nói không cần suy nghĩ nhiều tĩnh vương điện hạ đã an bài song tất cả huyết vệ biến mất ở bọn họ rời đi không lâu người của c h ấ n ma ti trình diện rồi phụ trách c h ấ n thủ đế đô cửa đông c h ấ n thủ huyết tướng hán phát giác không đúng lập tức đổi tới thí thần truy thủ nó dĩ nhiên hiện thế rồi cây truy thủ này khủng bố ở với nó đã từng g i ế t qua ma thần dính vào ma thần máu đừng nói từ thiên linh cái c ạ m giới coi như là cắt r a da rẻ trừ phi đem huyết luyện đ ạ t đến bọn họ bực này cấp độ mới có thể miễn cưỡng chống lại cây truy thủ này đối thân thể thương tổn báo cáo ngũ lao để bọn họ lập tức đến đây xử lý việc này trấn thủ huyết tướng rõ ràng chính mình gặp phải đại sự rồi đối đến đây trấn thủ thống lĩnh bàn giao đạo bên người c h ấ n thủ thống lĩnh lập tức đem việc này báo cáo cho c h ấ n ma ti đại thống lĩnh cũng đem c h ấ n thủ huyết tướng phát hiện nói cho hắn để hắn c h u y ể n đặt cho c h ấ n ma ngũ l a o c h ấ n thủ thống lĩnh chưa có thể trực tiếp tiếp xúc được c h ấ n ma ngũ lao cấp độ tin tức rất nhanh truyền bá ra c h ấ n ma ngũ lao cùng thiên thủ xoáy cùng nhau giáng lâm nơi đây ra cắt thanh long chính là hắn giết thập bát hoàng tử kinh hồng thiên thủ lệ tội hắn không có một tia cao hứng tâm tình là lao cựu động thủ sao trong lòng hắn đọc thầm đạo ở trước mặt trấn ma ngũ lão lại không dám nói ra minh phủ hữu hộ pháp đáng chết tà giáo đồ giáng ở bản hoàng tử trước mặt hung hăng một cái âm thanh chấn động đế đô ở vạn dân tâm bên trong vang lên uy nghiêm cực kỳ khí thế chấn áp mảnh bầu trời này dưới tất cả khủng bố uy thế từ trong đế đô tâm tỏa ra huyết khí như cơn lốc bao phủ đế đô một t r ư ờ n g bên dưới trực tiếp đem minh phủ hữu hộ pháp giết chết hoàng đạo võ thánh vận nước gia trì chấn ma ngũ lão cùng với thiên thủ xoáy cốc lương kình nội tâm chấn động một chiêu này bọn họ quá mức quen thuộc võ tông hoàng đế đã từng từng dùng tới đó là võ tông hoàng đế ở trở thành võ thánh một khắc đó hợp đạo đại nguyên đế quốc vận nước g e n đúc vô thượng hoàng đạo kinh khủng như thế vì thế đã có võ tông hoàng đế bảy phần khí tượng cốc lương kình cực kỳ chấn động lại lập tức cười to lên cốc lương hoàng thất gặp đại nạn này lại có người nối nghiệp điều này đại biểu cốc lương hoàng thất tương lai mấy chục năm giang sơn vẫn như cũ vững chắc cổ xưa cấm kỵ tồn tại dự nôn theo đông tân thành hủy diệt đã áp bức đến cốc lương hoàng thất thần kinh tuyến võ tông bản vô địch làm sao thái nhất môn đạo chủ này đương đại duy nhất nhân tiên ra tay thiên đạo của hắn quyền bính cũng không sợ hãi nhân gian h o à n đạo bất quá cốc lương kình lại biết thái nhất môn đạo chủ ra tay đã bị võ tông gây thương tích thương thế của h ắ n không có m căn bản không tốt hơn được ở thái nhất môn đạo chủ bị thương trong lúc căn bản không lo lắng hắn lại lần nữa ám sát hoàng đế thính vương phủ làm huyết vệ đem ra c ắ t thanh long lời nói mang tới trong thai của hắn thính vương trầm mặc một hồi tâm lạnh như s á t vậy cửu hoàng tử nội tâm hắn lên sóng lớn ra cắt thanh long cho chấm lên một đường rất sinh động hóa hắn chết rồi trên đường suối vàng nhất định rất cô quạng vừa vạn người của minh phủ không phải vẫn đang tìm hoàng t u y ể n lộ sao chấm đưa hắn lên đường tĩnh vương hung hắn xuất thế vẹn vẹn làm ộ t đòn liền đem minh phủ hữu hộ pháp vị này đỉnh tiêm pháp tướng cảnh cho diện hắn lấy thân hợp đạo vận nước hóa thành kim long xoay quanh với đế đô. tuyên cáo người đời tân hoàng đã lập âm nhu quỷ cái gì ở hắn ra tay thời khắc này cũng đã kết thúc rồi một tiếng hót lên làm kinh người một quyền định càn khôn giang sơn là của hắn rồi chương hai trăm lẻ năm đã vào vong t ỉ n h là cựu hoàng tử thánh vương ra tay rồi trong đế đô ẩn dấu đi lao quái vật đều bị trước mắt vị hoàng tử này khí thế giật mình tỉnh lại càn khôn đã định thánh vương có thể đăng cơ là hoàng cổ xưa âm thanh t ừ đế đô nơi nào đó t r u y ề n đến nhưng là đại diện cho hoàng thất ý chí một câu nói kết thúc trận tranh đấu này huyền không đã lâu ngôi vua rốt cục định ra đến cựu hoàng tử thu nạp khí vật hắn cảm giác được tự thân đã cùng đại nguyên này khổng lồ đế quốc liên hệ cùng nhau cũng rõ ràng vì sao đại nguyên đế quốc có thể áp chế tông môn hoàng cự c kinh thế thư hòa vào thượng cổ nhân vương tri đạo cũng là loài người đối kháng ma thần tìm tỏi ra đến một bộ nhân đạo huyền diệu toàn bộ đại nguyên đế quốc khí vận đều cùng hắn cùng một nhịp thở từ đế đô lan tràn đến toàn bộ trung nguyên khu vực bắc man biên cảnh nam h o a n g bình nguyên tây truy chi địa thậm chí cực đông hải vực danh giới đây là phi nguyên đạo giống như trên biển minh châu đem đại nguyên đế quốc nam tân chi hải thắp sáng Nó tia sáng tia t hậu chuyện nghe trấn nam thủy sư công h b m trấn ma ti trấn thủ sứ ép tới không nhấp nổi đầu lên làm cho trấn nam thủy sư hướng nam tiến hành chiến lược rời đi lại lần nữa công hàm eo biển ma quỷ hắc thiên thần giáo làm yêu tàn sát mấy triệu bách tính chỉ có chấn thủ sứ dẫn dắt chấn nam thủy sư mấy trăm ngàn binh sĩ lại lần nữa đặt chân leo biển ma quỷ đem leo biển ma quỷ bốn phía lãnh thổ đều hết mức cất đoạt nhét vào đại nguyên danh giới đại nguyên bản đồ mở rộng một phần một mươi tĩnh vương hai mươi tuổi toàn quân ở biên cương mang binh đánh giặc một mươi năm tài năng quân sự của hắn đặt ở đế quốc trong hàng tướng lãnh cũng là đứng trên tất cả dĩ vang tầm mắt của hắn đều đặt ở bắc man tri địa trở lại đế đô sau cứ việc thu thập tứ phương tình báo tin tức nhưng đối nam tân tri hải cũng không hề quan tâm quá nhiều hôm nay dung hợp vẫn ước đột nhiên rõ ràng vì sao tổ tiên bất kể đánh đổi kinh doanh phi nguyên đạo thả nơi biên thủy không c ấ p giật lại nhất định phải tranh cướp dưới eo biển mã quỷ đây là đại nguyên đế quốc của cải mạch máu phóng tầm mắt t r ă n g quốc lại về nhìn đại nguyên bản đồ cựu hoàng tử tĩnh vương trong đầu hiện lên một cái hắn không hề nghĩ qua cũng không từng nghe qua khái niệm tuyến đường quyền không đúng là hải quyền phi nguyên đạo trấn thủ sứ có thể thả xuống đối chấn nam thủy sư thành kiến dẫn dắt chấn nam thủy sư cấp đoạt eo biển mã quỷ đem hắc thiên thần giáo từ nam Á đánh đuổi. nó chiến lược ánh mắt thật là nhất lưu nghe nói mười tám đệ muốn cưới công dương già cô n ư ơ n g mà công dương già cô n ư ơ n g lại coi trọng vị này t r ấ n thủ sứ đề cập công dương diễm tĩnh vương nghĩ đến đông tân thành nghĩ đến dựng nôn thật sự coi ta cốc lương không người rồi thiên đố nữ nên giết cung thỉnh tĩnh vương vào hoàng cung ngay ở tĩnh vương suy nghĩ quốc sách thời khắc một thanh âm đem hắn kéo về thực tế hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đăng cơ hắn cũng không muốn học thái tử càng không muốn trở thành tần vương như vậy thành đại nguyên hoàng đế chính là thiên mệnh hộ thể nhân đạo bảo vệ phu hoàng cảm tạ ngươi là ta tranh thủ mấy chục năm võ tông cái chết há lại là đơn giản ám sát hắn lấy hoàng đế c h i thân trọng thương đạo chủ để nối nghiệp giả trong vòng mấy chục năm miễn đi bị thái nhất môn đạo chủ ám sát c h i y ê u mấy năm tuổi thọ là cốc lương hoàng thất tranh thủ mấy chục năm vững vàng nếu là đặt ở trên người t i n h vương hắn cũng sẽ làm từng bước từng bước từ trên trời giang xuống phản phất một cái thang trời ở dưới chân đập lên thang trời lên m ô i vua tĩnh vương đ a n g cơ rồi bách lý phi hồng đứng ở tây đảo phong tháp thủ trên bắc nhìn đế đô đã thấy vận nước l ă lộn kim long sừng núi nhọn ngốc trời gặp khí vận gặp đế vương tâm cự hoàng tử tĩnh vương ẩn giấu quá s làm tất cả mọi người đều cho rằng thái tử ổn sắp đăng cơ thành đế hắn lại bị thủy ma cung cung chủ ám sát thành công làm hết thẻ thế lực đều khó mà ngăn cản thập bát hoàng tử mũi nhọn vị hoàng tử này lại chịu khổ bên người c ậ n t h ầ n phản bội hết thẻ đều trở nên hỗn loạn tĩnh vương lại hung hăng ra tay một tiếng hót lên làm kinh người lấy hoàng đạo võ thánh c h i thân chấn áp đế đô định cả khôn tất cả mọi người hết thẻ thế lực cũng không nghĩ tới chứ tĩnh vương hung hăng ra tay định đại nguyên này cả khôn với cốc lương hoàng thất mà nói đều là một niềm vui bất ngờ võ tông bị đâm đại nguyên đế quốc rơi vào thung lũng tỉnh võ ư ơ n hiện, lại làm cho đại nguyên đế quốc đứng ở đỉnh thế giới. Không cần quá độ kỳ, lấy hoàng g giới. xuất quốc quá tu lấy thế cho lại đại vi làm đạo của đế độ ở kỳ, v tông h h chấn á áp n người đủ để chấn áp người đời. Võ t hoàng đế chết phải chăng thánh thượng hắn đã tính toán đến thái nhất môn đạo chủ cũng không phải là bách lý phi hồng nghĩ như vậy mà là tham dự trận này phân tranh người phục hồi tinh thần lại đều lộ ra kinh ngạc thần sắc lại nhìn võ tông bị đâm không những không có suy yếu cốc lương hoàng thất trái lại là lấy một đ ổ i một để thái nhất môn đạo chủ trong vòng mấy chục năm đối cốc lương hoàng thất uy hiếp không còn treo lơ lửng ở cốc lương hoàng thất chặt đầu đao đã không có rồi cốc lương hoàng thất có thể thoải mái tay chân ung dung đi nghĩ biện pháp loại bỏ hoàng thất vườn rùa cho tới nay chưa từng ra tay thái nhất môn mới là hạn chế cốc lương hoàng thất thiên hoa đ ỉ n h tồn tại mấy chục năm thời gian trống lấy cốc lương hoàng thất thực lực bây giờ có thể thu dọn lại s â n hạ chinh phục thế giới này rồi xuân thu chiến quốc thời đại muốn tới rồi bách lý phi hồng dù gì nói hai con mắt lại phun trào vô địch chiến ý đông tân thành đã hủy diện hắn đã không lo lắng thịnh vương thừa vị đạo thứ nhất thánh chỉ chuyến khắp thiên hạ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết có yêu nữ làm thiên hạ loạn lạc tên gọi thiên đô nữ Nắm vũ lực. tàn sát đông tân thành đáng thương đại nguyên ba triệu con dân chết vào nó dưới t r ư ở n g bây giờ tân hoàng đăng cơ giao trách nhiệm chấn ma thi tập nạ yêu nữ chết sống bất luận thiên hạ hiệp nghĩa chi sĩ như giết được này yêu nữ có thể phong khát họ vương một phong thánh chỉ truyền bá thiên hạ thiên hạ ồ lên vạn dân phẫn nộ k h á t họ là vua thánh thượng thật là bạo tay bách lý phi hồng cầm trong tay thánh chỉ tàn nhẫn tiếng nói ngươi là của ta ai cũng đoạt không đi đông tân thành ba triệu người c ự bách lý phi hồng làm người của đ k ô n g i tân thành ba triệu người c ự bách lý p h hồng m người c ô n g tân thành làm s a n g phải vì bọ mệnh đòi t cái công đ t i ê n đố n đại ế n mức khác họ v nguyên, nguyên này giang sơn ta đến bảo vệ đại nguyên này bạch tính ta đến trấn thủ ngươi có gan lại tự mình hạ tràng thử xem lòng dạ như lửa lò lửa không ngừng đốt cháy côn bằng phụ văn vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong côn bằng phù văn từng điểm một đánh bóng đến cuối cùng đã hóa thành một đạo thuần chính nhất phù văn mà ý chí của côn bằng cuối cùng rồi sẽ ở môn kỳ công này dưới tuyên cáo hủy diệt côn bằng đ ộ n p h á p trong đoạn thời gian này tăng nhanh như gió thần thông cấp độ cũng không có lên cấp có thể côn bằng đ ộ n p h á p lại càng ngày càng hoàn thiện từ đơn thuần tiêu giao du cái môn này thần pháp lên cấp đi ra không c h ọ n vẹn vô thượng thần thông từ từ để bách lý phi hồng tìm hiểu ra một tia ma thần sức mạnh về liền diệu công dương diễm một đao đem trước mắt yêu ma chém chết lạnh lùng trong suốt con mắt không có nửa điểm tình cảm tiểu diễm theo ta trở về bóng dáng của công dương vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau người hắn từ khi bị bách lý phi hồng đinh đầu thất t i ễ n dọa chạy hắn mang theo cung vũ trở lại công dương gia tộc vẫn chưa có thể cứu vãn cung vũ linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng hậu quả cung vũ là giới trướng hắn quan trọng nhất một viên thần thông chủ từ đây phế bỏ ở phi nguyên đạo đã để hắn rất tức giận thế nhưng bách lý phi hồng mạnh mẽ đã thâm nhập võ đạo của hắn ý một khi thập bắt hoàng tử gắn cơ hắn đem thừa gió mà lên mượn đại thế quét dọn hết thẻ cản trở ngưng luyện ra thuộc về mình vô địch pháp tướng chưa từng nghĩ đến thiên ý chơi người thập bắt hoàng tử ở bước cuối cùng bị thân tín phản bội rơi xuống thân tử đạo tiêu hạ t h à n g tĩnh vương người này hắn đã từng thấy nhưng bởi vì nó ngẫu thân thân phận cũng không coi trọng hắn tĩnh vương người này đã từng định vợ hắn lại bị hắn khéo léo từ chối hiện tại một bước thành lòng lên đỉnh đại nguyên càng ngưng tụ hoàng đạo võ thánh vị trí mượn v ậ n nước đã có mấy phần vô địch thiên hạ tư thái nhị ca ngươi đến rồi công dương diễm k h ẽ nói công dương vũ cả người nổi da gà đều bước lên lúc này đứng ở hắn người trước mắt phản p h ấ t không phải m u ộ i muội mà là một cái đầu gỗ xa lạ lạnh lùng đến khiến người ta run sợ ta muội cùng nhị ca về nhà được không công dương vũ cắn răng hắn rất rõ ràng công dương diễm lúc này trạng thái đã tiến vào vòng tình thiên đào trạm tình cờ nhà thiên hạ chi đại nơi nào không phải nhà nhị ca ngươi tốn rồi công dương diệm thu hồi đao đứng chắp tay thiên khí xuất trần tư thái giống như đứng ở mây xanh thiên ngoại lấy no phá vọng thần nhãn bệ nghệ thiên hạ chúng sinh nhập đạo c h i tâm càng rõ ràng không phải ngươi ta tướng là ngươi vào tướng rồi ngươi coi như hận nhị ca chống đỡ gia tộc đưa ngươi hạ giá cho thập bát hoàng tử cũng không cần lựa chọn trốn tránh h u n g chi đông tân thành hủy diện không phải ngươi chi sai ngươi đã làm rất khá chỉ là thiên đố nữ không tuân theo quy củ hạ lưu vô sỉ ngươi làm sai chỗ nào công dương vũ an ủi ta không có trốn tránh ta cũng không có sa đọa càng sẽ không g ủ rũ bây giờ múa đao trảm t ơ tình mới biết thiên hạ c h i đại mới biết đạo tri c h í cao vong tình không phải tuyệt tình bất quá là đem tâm toàn bộ giao cho đ a o đạo đem tự thân ký thắc với thiên đạo thôi nhị ca không cần nôn nóng vong tình thiên đạo cũng không phải là tuyệt diệt nhân tính công pháp ma đạo chính là c h í cao vô thượng đạo công dương diễm lạnh nhạt nói nàng tâm đã kiên định như thiết há lại là dăm ba câu sẽ bị giao động bách lý phi hồng đây công dương diễm con mắt sáng lên một tia s ó n g lớn ta cùng hắn quên đi với giang hồ truy đổi trí cao có đạo hữu này biết bao vui mừng có lẽ có như vậy một tia lộ vật nội tâm của nàng rất rõ ràng chính mình đang đợi một cái đáp án nhưng thiên ý treo người thiên đố nữ một trường bên dưới t h ủ y diệt không chỉ là nàng hy vọng trong lòng càng là đưa nàng này sinh tình cảm chặt đức bảo vệ đông tân thành là hai người bọn họ nỗ lực kết quả lúc này lấy là tất cả đều thực hiện có thể phóng ngựa nam sơn thản nhiên ly dưới mở ra trong lòng thiếu nữ thời kỳ mộng đẹp sinh hoạt có thể vận mệnh treo người thiên ý như vậy hà tất chấp nhất đúng hạn biết đáp án không bằng lưu lại hồi h ộ trở thành trong lòng một ngọn đèn sáng có thanh đăng làm bạn điều này trí cao con đường sẽ không cô quặn sẽ không cô độc lao tổ tuổi thọ e m đến ngươi nên rõ ràng vong tình thiên nào cũng không phải trí cao con đường công dương vũ cắn răng phun ra công dương gia tộc bí mật lớn nhất c á i này cũng là công dương vũ nóng lòng áp chú công dương gia tộc đem có thiên phú nhất con gái gả cho cốc lương hoàng thất thập b á t hoàng tử nguyên nhân hoàng tuyền bạch c ố t hoa ta tự nhiên sẽ dưới hoàng tuyền lấy chi quân tử một đồng ý há có thể n u ố t lời công dương diễm r ú t tiếng vung lên ống tay á o công dương vũ tự giác trời đất quay cuồng lại lần nữa dự vững thân thể đã ở hoành đoạn sơn mạch bên ngoài thiên cương thần thông đấu chuyển tinh di có thể càng làm cho công dương vũ khiếp đảm chính là công dương diễm vận dụng thần thống lại không phải vận dụng tự thân lực lượng nhất n i ệ m động xúc động thiên địa phát tác đem hắn đưa đi mấy trăm dặm nàng thật nhập đạo rồi công dương vũ rất đau lòng trời sập xuống vậy p h ả n phất em gái của chính mình đã biến mất không còn t â m tích rồi thế gian lại không công dương diễm đồng thời công dương vũ rất rõ ràng thuộc về công dương diễm nửa kia sức mạnh của hết u y thống thức tỉnh rồi thậm chí công dương diễm cũng không biết mẹ của nàng là đến từ thái nhất môn đệ tử đáng chết bách l y phi hồng đều là ngươi là ngươi không có bảo vệ cẩn thận nàng công dương vũ phấn thận nói đừng cho rằng đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới cực hạ là có thể vô địch thiên h ạ thế gian yêu ma vạn và ngàn huyết khí không thể diệt chấn ma không thể ép chân yêu đồng dạng tồn tại công dương vũ rời đi hoành đoạn sân mạch đi tới thiên chủ sơn hắn cùng đại ca đều từng ở thiên chủ sơn trên thất thủ nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì hắn nhìn thấy một ít đặc thù yêu ma bị chấn áp ở thiên chủ sơn sự tồn tại của bọn nó là liền thái nhất môn đều kiếm kỵ không thể không đưa chúng nó chấn áp với thiên chủ sơn thiên long nghi tụ lại võ vận áp chế chính là thiên chủ sơn yêu ma tây truy chi địa hoang mạc nơi sâu xa báo cát của quận che lấp thiên địa một chỗ địa huyện ơ i sâu xa địa sát chi khí phun trào như đại dương b ừ bãi xúc động t h i ê n tượng đem tây truy chi địa hóa thành thiên hạ ác liệt nhất hoàn cảnh đồng thau bảo điện chấn áp địa s á t n g u ồ n suối miễn đi tây truy chi địa bị địa s á t rội rửa hóa thành chết thổ đồng thau bảo điện đồng tường khắc họa nguyên thủy cự ma làm sao sinh ra thiên địa thu nạp dục vọng thành cựu thủy ma c h â n thân lại có vạn ngàn thủy ma tâm phủ kinh văn đang lưu động tỏa ra trên đời này kinh khủng nhất thần thông diệu thuật khí tức nơi đây chính là tông môn triều đình tìm kiếm nhiều năm không được mà gặp thủy ma cung ai nghĩ đến thủy ma cung hóa sắt là thủy ma chi khí n g n g luyện cái này thế gian trí bảo thủy r n ma, ma tâm nguồn ố phủ từ trên người hắn chạy ra bao phủ toàn bộ đồng thầu bảo điện hắn mở mắt ra lộ ra thần sắc kinh ngạc thĩnh vương ký nhân vậy có cổ nhân vương phong thái thiên địa văn vật quy vệ nguyên thủy thủy ma tâm phủ thao túng văn vật bất kỳ khí tức gì chớ có thể tránh được tang nguyên thủy phát nhãn hắn dĩ nhiên tránh khỏi thiên long nghi tránh khỏi thiên địa quy tắc khắc mở đường đường lấy đạo hợp thân thành tựu võ thánh, võ thánh lại xưng là hợp đạo cảnh hợp thiên địa c h i đại đạo tay cầm p h á p tắc dòng nó thiên địa c h i q u y ề n bính pháp lực vô biên có thể tĩnh vương người này thủy ma cung c u n g chủ nhìn thấy nhưng là đem vạn đạo hợp thể phản đạo mà đi chi ngưng tụ tối cường võ thánh c h â n thân nếu không là hắn chủ động cùng vận nước dung hợp với nhau không có bất kỳ người nào phát hiện hắn đã thành thánh thiên mệnh không nên như vậy thiên đố nữ là cỡ nào nhân vật khủng bố nàng giữ nôn đã đại diện cho vận mệnh có thể liên tiếp xuất hiện hai vị có thể đánh vỡ thiên mệnh người đặc ở viết cổ, cổ thượng cổ ba cổ thời đại cũng khó khăn tìm hình bóng thiên biến rồi. Ha ha ha ha. Thái nhất đạo tông đã lập vận nước cụ thể khó có thể tính toán có thể một cái nho nhỏ trấn thủ sứ vì sao lại thành nhân vật then chốt đông tân đã hủy diệt nhưng là thiên đồ nữ cải mệnh mà làm chín chữ dự nôn đông tân hủy đã hiện hiện nay bắt nguồn từ máu đúng là ma thần gia rẻ chế tạo máu tanh sao lúc này chấn nam thủy sư lại có vẻ đặc biệt trầm mặc công hám e o biển m a quỷ khai thác nam á đại lục địa vực vốn là một cái công lớn có thể thái tử thân chết thập b á t hoàng tử cũng chết rồi kết quả là tĩnh vương đăng cơ thành đế tĩnh vương người này trong quân tướng lĩnh đều rất quen thuộc đối tính vương người này có bao nhiêu kính ngưỡng bắc man biên cương m ộ ư ơ i năm bảo biên cương m ộ ư ơ i năm không lo thấy do nó t ả i h ò a quân sự vì vậy tĩnh vương ở trong quân u y vọng cực cao tĩnh vương làm hoàng đế đối với chúng ta chấn nam thủy sư chưa chắc là chuyện xấu nếu là thập bắt hoàng tử chấn nam thủy sư to lớn hơn nữa công lao cũng không thủ được thống chi n l ạ tĩnh h vương chi mẫu bị chết không minh bạch mà trưởng công chúa thường thường sau khi tiến vào cùng đối tĩnh vương xem thường biểu lộ với sắc mặt tĩnh vương là tân hoàng đối trưởng công chúa cũng sẽ không niệm tình thân g biểu với lộ sắc mặt. Tỉnh h á có thể che chở bọn họ phụ thân của tiền ngọc thần nắm giữ đại nguyên ngân hàng chính là nắm chặt đại nguyên túi tiền đương kim thánh thượng sao lại để hắn phụ tiếp tục nắm giữ b ằ m báo đại nhân nam á bị diệt quốc gia đã triệt để thanh tra nhân khẩu còn lại nhân khẩu không đủ mười vạn lục chi vi chắp tay hành lễ báo cáo tình huống mới nhất nay mười vạn người chín h thành là bách lý đại nhân thần thông cứu lục chi vi lo lắng yến phi đô đốc dưới nhân tâm nói thêm một câu trấn thủ sứ đại nhân công đức vô biên nếu là trấn thủ sứ đại nhân cứu chúng ta hẳn là cực kỳ chiêu đãi là những người may mắn còn sống s u t này nhóm tìm một cái lối thoát yến phi lộ ra mỉm c hắn lúc này đã chuyển biến tâm thái bách lý phi hồng không xa ngàn dặm trở về đông tân thành thành cựu v ạ n dân nó phẩm tính thấy rõ cao thượng nam á các nước chịu khổ tính chất hủy diệt t à n sát chỗ còn lại m ư ờ i vạn người so với trước đây nhân khẩu x á c thực không nhiều bây giờ t r ấ n nam thủy sư chính là dùng người thời khắc đem bọn họ chiêu an có thể tăng nhanh t r ấ n nam thủy sư cơ sở kiến thiết m ư ơ i vạn người không nhiều nhưng là một nhánh sinh lực hơn nữa bọn họ đều là người địa phương trải qua đau khổ muốn k h ô n g chế bọn họ rất dễ dàng đến mức lo lắng những người địa phương này tạo phản chấn nam thủy sư không phải ăn chay đúng rồi trấn thủ sứ đại nhân có thể ở phi nguyên đạo nghe nói trấn thủ sứ đại nhân lại lần nữa tiến vào ma quỷ hải rồi lục chi vi tự nhiên có con đường của chính mình được biết tin tức về chính mình huống chi phi nguyên đạo trấn thủ sứ hành tung cũng không tính bí mật gì thực sự là ước ao trấn thủ sứ đại nhân tuổi con trẻ thực lực vô song m u ố nơi n nào đều được yến phi thở dài nói tân hoàng đăng cơ đối bách lý phi hồng ảnh hưởng gần như linh lúc này trấn ma ti nội bộ căn bản không có thời gian để ý tới bách lý phi hồng đương kim thánh thượng để trấn ma ti không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thiên đố nữ hành tùng muốn đưa nàng giết chết đồng thời truy nã minh phủ thượng cổ huyền băng nữ hàn tố cùng với minh phủ cả đ á m viên thế nhưng này hai hạng nhiệm vụ cũng làm cho trấn ma ti đau đầu không thể không tập trung tất cả sức mạnh đối phó minh phủ cùng thiên đ ồ nữ trấn ma ti trừ bỏ ngũ lão rất nhiều sức mạnh đã bị thiên thủ xoáy phủ chỗ phân đi muốn đối phó minh phủ chính là dài đằng đắng một cuộc chiến tranh mặt khác tiến vi nghe nói thần giám ti cũng không rảnh rỗi nguyên thủy ma tông thái nhất môn hai đại bị truy nã tô môn phân đến thần giám ti trong tay đại nhân trấn ma ti hiện tại khiếm khuyết nhân thủ triều đình vì sao không chịu h á n bách lý đại nhân trở về đại nguyên cảnh nội lục chi vi dò hỏi eo biển ma quỷ ở thánh thượng trong mắt rất trọng yếu đi bách lý phi hồng ở phi nguyên đảo có thể bất cứ lúc nào trợ giúp chúng ta tiến vi nhận được tin tức bách lý đại nhân xin triệu hồi đông châu phủ trở thành đông châu trấn ma thống lĩnh tổng ty phê chuẩn lại bị bệ hạ phủ quyết rồi bách lý ái khanh đang ở phi nguyên đảo có thể dự phòng hát thiên thần giáo đông di thánh thượng một câu nói đem bách lý đại nhân trở về đông châu tỉnh phủ điều tra ý nghị của thiên đố nữ cho đoạn tuyệt rồi nhưng là bách lý đại nhân không quay lại đi hắn lần sau trở về có thể trực tiếp thành trấn ma tổng ty trở rồi lục chi vi thấp giọng nói lời này vừa nói ra tiến vi cùng tiền ngọc thần nhất thời lộ ra c ư ờ i khổ nay vẫn đúng là không phải bọn họ có thể chi phối vi nguyên đảo có thể không nuôi nổi hắn điều này chân long lục chi vi thầm nói bách lý đại nhân có thể bất cứ lúc nào tiến vào pháp tướng cảnh giới lấy tu vi của hắn bây giờ bình thường pháp tướng cảnh giới đều không làm gì được hắn lục thăng lưu vẫn là đem tâm tư đặt ở eo biển m a quỷ chúng ta gần phòng pháo hệ thống phải chăng đã kiến thiết hoàn thành việc này quan chúng ta toàn diện khai thông tuyến đường thu nhận hải thuyền thông tàu thuyền phí dụng then chốt một vòng eo biển mã quỷ hiện tại đều là hạn chế thông hành để rất nhiều hải thương đã xuất hiện bất mãn nhưng làm sao chấn nam thủy sư đã không chế eo biển ma quỷ nếu là từ bắc hải tuyến đường đi cuốn một vòng lớn không nói ở trên biển đi nguy hiểm sẽ cực cao phải biết eo biển ma quỷ cứ việc lần cận ma quỷ hải thế nhưng thường đi tuyến đường hải thuyền quá nhiều bình thường yêu ma hải tắc tập kích dám lộ đầu đều sẽ bị hải thương hộ vệ cho diện ở xuyên qua ma quỷ hải sau mấy điều chủ yếu tuyến đường đều có quy củ bất thành văn một phương gặp nạn bắt phương trợ rút ôm đoàn sửa ấm mới là vương đạo bây giờ chúng ta hạng nhất đại sự chính là mở ra đường biển nhưng ở đường biển khai thông trước bảo đảm chúng ta trên biển năng lực phản kích có thể chống đối phạ giả đế quốc công kích lần nữa mới là then chốt tiên ngọc thần lộ ra nụ cười muốn kiến thiết eo biển m a quỷ cùng với quanh thân nam á các nước đều cần một số tiền lứa tải triều đình là sẽ không chi quá nhiều cho chúng ta chấn nam thủy sư nhưng bằng vào ta đối thánh t ư ợ n g hiểu rõ hắn nhất định sẽ ở chính sách trên dành cho chấn nam thủy sư chống đỡ năm năm chỉ cần chúng ta nắm giữ eo biển ma quỷ năm năm chúng ta có đầy đủ tiền tài đem eo biển m a quỷ chế tạo trở thành trên biển h ư n g quan đừng nói là phạ g i đế quốc coi như là các nước phương tây hết mức ra tay chúng ta đều không sợ hãi t ế n phi gật đầu tán thành từ khi hai người bọn họ thả xuống thành kiến sau t i ê n ngọc thần đối c h ấ n nam thủy sư trợ giúp to lớn tỷ như c h ấ n nam thủy sư có thể từ đại nguyên ngân hàng cho vay của cải khổng lồ kiến thiết eo biển ma quỷ cùng nam á các nước t i ê n ngọc thần ở đại nguyên ngân hàng tài nguyên không phải là nói dỡn cứ việc hắn địa vị của phụ thân đã không quá ổn nhưng tiền ra đối đại nguyên ngân hàng không chế coi như mới nhậm chức ngân hàng trường đều không có tiền ra dễ sử dụng mặt khác không nên quên xin c h ấ n ma ti quỷ phụ thần công đường ở eo biển ma quỷ đối diện trên đại lục thành lập một tòa trấn ma đại lâu nhớ kỹ muốn hùng vĩ nhất trấn nam thủy sư bây giờ hy danh đúng đại nhân lúc này trên phi nguyên đạo chủ trì t h ấ n ma ti đại cục chính là t h ầ n tinh viêm làm bách lý phi hồng đại đệ tử tiền nhậm chi châu con trai nắm giữ trấn ma ti chỗ làm chuyện thứ nhất chính là toàn thành thu thập nguyên thủy ma cung ngoại môn trưởng lao nam cung chân không tìm được dấu vết trần tinh viêm sắc mặt tâm trầm lúc trước lao sư bách lý phi hồng từng cùng hắn nói quá nguyên thủy ma tông vị này ngoại môn trưởng lao nam cung chân trên người có kỳ vật thêm vào tinh thông thủy ma tâm phủ muốn tìm được hắn chân thân vô cùng khó khăn đường làm quan rộng mở trần tinh viêm đụng phải đả kích thế nhưng nghĩ đến cha mình ngơ ngơ ngác ngác tâm của hắn liền khó chịu hôn phách không hoàn toàn khó có thể cứu trị bách lý phi hồng dành cho trần tinh viêm đáp án thủy ma tâm phủ được xưng tiên hạ độc ác nhất thần thông diệ u thuật tuyệt đối không phải chỉ là hư danh đệ nhất thiên hạ ma đạo môn phái thái nhất môn đối phó nguyên thủy ma tông mấy vài năm liên hợp các đại môn phái thậm chí triều đỉnh tiến hành lấy quét cũng không có thể giao động nguyên thủy ma tông căn bản một tay thủy ma tâm phủ liền kinh sợ người đời những năm gần đây bị thủy ma tâm phủ k h ô n g chế bị trở thành khôi lỗi người có bao nhiêu nếu không có thủy ma tâm phủ khó tu luyện dính đến linh hồn huyền diệu người trong thiên hạ đều khó mà chạy trốn nguyên thủy ma t ô n g không chế thủy ma tâm phủ là người làm phép một sợi linh hồn duy trì thi pháp tai h hại chính là cắt chém tự thân linh hồn hình thành thủy ma tâm phủ ẩn núp ở người linh hồn một khi phóng thích trước mắt thay thế được người này ý chí thông qua khống chế linh hồn khống chế nó thân thể trần tinh viêm hồi tưởng lại lời của sư phụ t r ư mắt một đạo linh quang né qua thủy ma tâm phủ chính là một sợi linh hồn hóa thành phụ văn hòa vào linh hồn bên trong người thường khó có thể phát giác thậm chí là cao thủ trừ phi tự mình động thủ dò hỏi linh hồn của hắn mới có thể phát giác trên linh hồn không đúng thế nhưng chấn ma ti bên trong có một loại đồ vật nhưng có thể kiểm tra nhân thể thiên phú đó chính là tiến vào chấn ma ti thời điểm dùng để điều tra thân thể người màu đen đá thủy tinh vật ấy chính là thần giám t i chỗ tạo nghe nói thần giám t i là từ phạ giả đế quốc vũ nữ đá thủy tinh cùng pháp s ư kiểm tra thiên phú được gợi ý tị phạ là tiên sinh là luyện kim thuật sư nói vậy để hắn ở thiên phú đá thủy tinh trên cải tạo ra một loại đạo cụ đo lường người linh hồn độ tinh khiết không khó lắm đúng linh hồn độ tinh khiết bất luận thủy ma tâm phủ cỡ nào hoà n mỹ tiến vào linh hồn người khác sau đều sẽ sản sinh một ít sai biệt tính mà trần tinh viêm m u ố n chính là tìm được người linh hồn không thuần khiết người đem toàn bộ người của phi nguyên đ ả o bài tra mượn cớ đều muốn được rồi đó chính là bài tra nhân thể ẩn nút yêu ma chi khí có đạo cụ này ta là có thể quang minh chính đại bài tra linh hồn của tất cả mọi người như nam cung t r â n còn đang phi nguyên đ ả o hắn trưởng không khôi lỗi c h i thân đều sẽ bị ta tìm tới hơn nữa vật ấy nếu là chế tạo ra có thể mang trên phi nguyên đạo người linh hồn tồn tại dị thưởng đều bài tra được lại đối với hắn tiến hành đo lường tiến một bước xác nhận nó tình trạng cơ thể có thể giảm thiểu yêu ma ẩn giấu ở đoàn người bên trong nhớ tới này trần tinh viêm động lòng rồi hiện tại duy nhất cửa lại khó chính là không biết t ỷ phạ lạ phải chăng có thể cải tạo thiên phú đá thủy tinh thành công trần tinh viêm lập tức đem việc này bẩm báo sư phụ bách lý phi hồng tiểu t ử này đ â u có thể a bách lý phi hồng kinh ngạc nhìn trong tay bay tin hãn luyện kim thuật đã đạt đến l v chín chỉ là đơn giản thôi diễn lập tức rõ ràng ý nghĩ của trần tinh viêm khả thi chỉ là kiểm nghiệm một người linh hồn thuấn kích độ ở chân lý trước mặt chín mươi chín phần trăm cũng không phải chân lý thủy ma tâm phủ rất hoàn mỹ hòa vào một người linh hồn chương ó t ể t r ớ c sau t tại sai biệt, coi c như n ũ k hai ô n thuần g k trăm linh tám linh hồn đo lường bên trong thủy ma tâm phủ là để triều đ ỉ n h cũng vì đó đau đầu một môn thần thông diệu thuật nếu là khai phá ra nguyên thủy ma tông còn muốn muốn ở triều đ ỉ n h trọng yếu bộ ngành mai phục thủy ma tâm phủ khôi lỗi xác thực không thể thủy ma tâm phủ nhất chỗ kinh khủng ở với nó ẩn nút nhân thể mà người này lại chưa từng cảm thấy được chính mình dị thường thậm chí không biết mình phải trang bị gieo xuống thủy ma tâm phủ nếu là thông qua linh hồn đo lường phát hiện linh hồn độ tinh khiết có vấn đề triều đình có thừa biện pháp thanh trừ thủy ma tâm phủ thái tử điện hạ cái chết để đại thần trong triều người người tự nguy thập bát hoàng tử cái chết lại là để đại thần trong triều đối bên người cẩn thận đều bảo lưu cảnh giác ai cũng không nghĩ chính mình vô duyên vô cớ bị người ở bên cạnh đâm lưng bây giờ đế đô đàm luận nguyên thủy ma tông người người biến sắc so với minh phủ càng sâu mặt kỹ thuật là khả thi kiểm nghiệm kỹ thuật nhân viên cũng có nếu là chi châu con trai vậy hãy để cho trần tinh viêm chính mình đối phụ thân hắn tiến hành kiểm nghiệm bách lý phi hồng bắt đầu thôi diễn cái môn này kỹ thuật rất nhanh hắn liền lợi dụng thần thông mắt toàn tạo hóa chế tạo ra kiện món đồ này đem linh hồn đo lường luyện kim thuật sách viết ra đặt ở phong thư bên trong kể cả kiện món đồ này để linh những đồng thời mang về trấn ma ti trấn tinh viêm từ nhỏ tùy tùng phụ thân hai mắt ú n t đ ấ m có mấy phần xử lý thủ đoạn thêm vào bị lao tần mấy người dạy dỗ hiện tại cũng có thể xuất xứ rồi nam cung t r â n ta ngược lại thật ra nhớ ngươi sống được lâu một chút rốt cuộc ngươi nhưng là nói cho ta rất nhiều liên quan với thế giới này bí mật nếu là chết rồi đáng tiếc hy vọng ngươi chân thân không ở phi ngươi nào bằng không lần này ngươi khó thoát kết số trần tinh viêm trong tay có tín vật của chính mình đầy đủ giết nam c u n g chân mười lần rồi lại lần nữa ngồi xếp bằng ở tây đ ả o phong tháp thụ đỉnh điểm bách lý phi hồng ở tán cây tạo một gian phòng nhỏ xem như là ở chỗ này tinh tu nhưng lại không biết phong tháp thụ thụ linh đã bắt đầu chửi má nó rồi hắn tỉnh táo không lâu bản thân cũng cần hội tụ thiên địa nguyên khí khôi phục tự thân hiện tại được rồi toàn làm h ư n g phí thời gian vị này trấn thủ sứ đại nhân đưa nó tụ lại thiên địa nguyên khí hết mức hấp thu đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu giống như một cái côn bằng nuốt trừng thiên hạ Thiên đặc biệt là thể phách của hắn chất chứa huyết khí đã có mấy phần cổ nhân vương khí tượng tưởng thật là ghê gớ người trẻ tuổi tây đảo phong tháp thủ thụ linh không dám nút nít ẩn giấu tự thân tung tích nó rất lo lắng đứng ở hắn đỉnh đầu đi tiểu tiểu ra hỏa đưa nó cây này cắn nuốt mất rồi đến thời điểm nó chất linh chỉ có thể lại lần nữa truyền tổ một điểm tính giả yêu trẻ lễ phép đều không có tây đảo phong tháp thụ chỉ có thể tiếp tục để thân thể cao lớn dẫn dắt thiên địa nguyên khí t ụ lại ở đây bách lý phi hồng vừa luyện hóa côn bằng phu văn vừa bắt đầu tu luyện các loại thần thông điểm s ở kỳ hữu i bao nhiêu cũng không đủ tiêu hao còn không bằng chính mình tu luyện lợi dụng e ít tờ bắt đầu thăng cấp thần thông hắn bây giờ đại khái hai ngày liền có thể đem một môn thần thông tăng lên nhất、dai. chỉ cần là vạn vật lực ư đoạt thủ môn vô thượng thần thông này đã lên cấp đến cựu trọng thiên lấy vạn vật lực ư đoạt thủ làm hạt nhân đi so sánh tu luyện cái khắc thần thông nhưng là tiến bộ thần tốc nhất tâm nhị dụng đông tân thành gợi ra tâm tình của nội tâm sòng lớn dần dần lắng lại cũng không phải quên mà là đưa nó dằn xuống đáy lòng bên trong hắn biết do thực lực của chính mình không phải là đối thủ của thiên đồ nữ thế nhưng không quan hệ chỉ cần đem hết thệ thần thông đều tăng lên tới cực h ạ n lại lần nữa đột phá mang đến chỗ tốt là to lớn hiện tại hắn muốn đem chính mình hết thệ kiến thức võ đạo chuyển hóa thành gốc gác chấn ma ti bên trong trần tinh viêm nhận được linh ứng tín sứ phong thư cùng vật phẩm nội tâm rất hưng phấn lại không có quên lấy ra m ộ ư ơ i viên tinh huyết đan đưa cho linh ứng tín sứ thực lực của linh ứng tín sứ rất mạnh coi như hắn đối đầu cũng chưa chắc có thể chắc thắng đây chính là sư phụ lão nhân gia bồi dưỡng linh ứng tín sứ trong mắt linh ứng tín sứ lộ ra khinh bị thần sắc ghét bỏ quay mặt đi món đồ gì liền tinh huyết đan này cậu đều không ăn sau đó xoay người bay đi liền tinh huyết đan này cậu đều không ăn sau đó xoay người bay đi liền tinh huyết đan này cậu đ không ăn linh những tín sứ thường ngày ăn đều là thiên địa linh thúy không lọt mắt chính mình chút ít đồ này súc sinh đều so với ta sống được tốt trần tinh viêm cười khổ mà nói luyện huyết quy nguyên công vạn vật quy nguyên đỉnh công đều là đứng đầu nhất huyết luyện công pháp chính là tiêu hao tinh huyết đan quá nhiều may là sư phụ lao nhân gia công vân đều dành cho bọn họ những đệ tử này để bọn họ hối đoái đ ă n g ăn dược coi như hắn là c h ấ n thủ sứ cũng không thể vô duyên vô cớ địa chi dùng c h ấ n ma thi đan dược quy củ chính là quy củ bất quá sư phụ lao nhân gia người công vân nhưng là ăn cùng trấn ma thi hắn chém giết yêu ma cùng với tà giáo nhân sĩ vượt qua c h ấ n ma ti hết thể c h ấ n ma nhân một năm tổng sản lượng còn nhiều hơn đặc biệt là trong tà giáo người thần thông chủ đều chết rồi không biết bao nhiêu một vị thần thông chủ công vân hối đoái đ a n dược có thể để cho trần tinh viêm lên cấp nguyên thai cảnh rồi t ỷ p h ạ lạ tiên sinh mời ngồi trần tinh viêm không dám thất lễ t ỷ p h ạ lạ chính mình sư phụ luyện kim thuật vẫn là từ tỷ p h ạ lạ tiên sinh trên người học tập đừng nói là chính mình coi như là sư phụ chính mình đều dành cho tỷ p h ạ lạ tiên sinh đầy đủ tôn kính vì nguyên đạo trấn ma ti trên dưới hiện tại ai dám dùng dị thường ánh mắt đối xử vị này người nước ngoài t r ầ n t r ấ n thủ sứ xin hỏi ngươi đem ta đưa tới có chuyện gì tỷ phạ lạ có chút không thích hắn đang tiến hành một hạng luyện kim thuật nghiên cứu đến ngàn cân treo sợi tóc rồi trần tinh viêm cầm trong tay giấy viết thư cùng linh hồn kiểm c h ắ c cầu đưa cho tỷ phạ lạ tiên sinh nói đạo này luyện kim thuật là sư phụ ta sáng tạo linh hồn kiểm c h ắ c cầu này cũng là hắn chế tạo vật thật ta hy vọng tỷ phạ lạ tiên sinh có thể chế tạo ra càng nhiều linh hồn kiểm c h ắ c cầu tỷ phạ lạ đã tiến lên đem trong tay hắn giấy viết thư cùng linh hồn kiểm chất cầu cầm ở trong tay nghiêm túc quan duyệt lên sắc mặt dần dần nghiêm thế nhưng kỹ thuật lại không đơn giản có linh hồn kiểm chất cầu có thể dễ dàng đo lường nhân thể linh hồn độ tinh khiết quan sát ra người thể linh hồn dị thường trị số tỷ phạ lan g ẩm đầu lên hai con mắt trở nên cùng nhật ta sẽ cho ngươi vật liệu đơn ngươi cung cấp bao nhiêu vật liệu ta giúp ngươi chế tạo bao nhiêu linh hồn kiểm chất cầu nắm giữ cái môn này linh hồn kiểm chất cầu luyện kỹ thuật tỷ phạ lạ sẽ đối linh hồn nghiên cứu càng sâu sắc hơn đây là một cái mở ra linh hồn cửa lớn chìa khóa còn có một việc xin tỷ phạ lạ tiên sinh bảo thủ bí mật không cần nói cho bất luận người nào cái thứ này sử dụng công năng trần tinh viêm tâm tư kỹ càng hắn lo lắ sau sáu ngày c trần tinh viêm rơi xuống tầng hầm hai tầng nơi đây đã trở thành trấn ma thi cấm địa số ít mấy người mới có quyền hạn tiến vào t ỷ phạ lạ tiên sinh linh hồn giám sát cầu nhưng là chế tạo được rồi trần tinh viêm đã trở đến thiếu kiên nhẫn rồi hết t h ả đều chuẩn bị sắp xếp còn kém linh hồn kiểm c h ắ cầu c lần này phải chăng có thể tìm ra nguyên thủy ma tông ngoại môn trưởng lao nam cung chân toàn bằng cái này luyện kim vật phẩm tị phạ lan ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt vị trẻ tuổi này nói bước đầu chế tạo một trăm cái đ ặ t ở kia trong dương thời gian quá đổi u ta chỉ có thể chế tạo nhiều như vậy một trăm cái trần tinh viêm hai con mắt tỏa sáng n à y có thể so với hắn dự đoán muốn nhiều tạm thời đầy đủ chúng ta trấn ma ti cũng chỉ có nhiều người như vậy trần tinh viêm hài lòng cười nói có này một trăm cái linh hồn kiểm tra cầu trong vòng một ngày liền có thể đem toàn thành tất cả nhân viên tiến hành một lần đại đo lường vật này rất đơn giản chỉ cần xúc sờ một chút liền có thể cho thấy kết quả đa tạ tỷ phá l à tiên sinh không cần cám ơn ta là sư phụ ngươi lợi hại mới học được luyện kim thuật bao lâu đã trở thành đứng đầu nhất luyện kim đại sư rồi tỷ phá l à thở dài nói người này so với người khác tức chết người h ắ n tự coi chính mình là luyện kim thuật sư thiên tài nhưng ở c h ấ n thủ sứ đại nhân trước mặt chẳng là cái thá gì từ nhập môn đến tinh thông lại tới đem cái môn này luyện kim thuật tu luyện đến đại sư cấp mới dùng thời gian bao lâu bất quá so sánh với c h ấ n thủ sứ đại nhân ở luyện kim thuật thiên phú võ đạo của hắn tiên h phú mới là kinh người thật muốn đem c h ấ n thủ sứ đại thân thể người cắt miếng đối thân thể của hắn kết cấu tiến hành nghiên cứu nếu là nghiên cứu ra chút thành công thành quả lợi dụng luyện kim thuật cải tạo thân thể của chính mình nói không chắc có thể trở thành vị kế tiếp c h ấ n thủ sứ đại nhân trần tinh viêm cũng mặc kệ tỷ phạ là đầu n g h ị cái gì ô m lấy linh hồn kiểm c h ắ c cầu liền đi tới c h ấ n ma đại lâu p h ò n g khách hắn triệu tập hết thể c r ấ n ma nhân trấn thủ sứ đại nhân bàn giao vì dự phòng yêu ma ẩn núp ở trên cơ thể người sở dĩ ủy thác tỷ phạ là tiên sinh chế tạo linh hồn kiểm chắc cầu. trần tinh viêm đem dương mở ra nhìn đông nghịt một đám c h ấ n ma sứ tiếp tục nói hiện tại linh hồn kiểm trắc cầu này phân phát cho các ngươi dựa theo chúng ta dự định tốt trang điểm bắt đầu đối phi nguyên đạo tất cả mọi người tiến hành một lần trắc nghiệm trước tiên từ các ngươi bắt đầu kết quả khảo nghiệm đem cùng toàn thành bách tính tiến hành so sánh hết thạy thấp hơn đều trị người đều phải bị mang về c h ấ n ma t i tiến hành kiểm nghiệm trần tinh viêm đã tiết lộ tiếng gió, c h ấ n ma sứ cũng không có cảm thấy bất ngờ mỗi một vị c h ấ n ma sứ cũng bắt đầu lĩnh một viên linh hồn kiểm trắc cầu ở giáp đ ẳ n g chấn ma xứ điểm số sau khi hoàn thành bắt đầu kiểm tra cái khác chấn ma ti linh hồn kiểm t r ắ cầu c cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào toàn bộ chấn ma ti toàn viên điều động bắt đầu đi tới sớm phân phối song dự thiết điểm cùng lúc đó ba mươi sáu tôn thần thông kim nhân hiện hiện chấn áp phi nguyên đảo tư phương hùng vi khí thế để phi nguyên đảo rơi vào khẩn trương chấn thủ xứ đại nhân là quét sạch phi nguyên đảo y ê u m a đặc biệt chế tạo linh hồn kiểm t r ắ cầu c là phi nguyên đảo toàn thành bách tính đo lường thân thể tìm kiếm thân thể bị yoma người nằm vùng xin mọi người không muốn lo lắng coi như bị yoma ở nút bị cha được chấn ma ti cũng có biện pháp khu ma còn ngươi thân thể khỏe mạnh xin mọi người không muốn mâu thuẫn không có trải qua linh hồn đo lường người sẽ bị đổi ra phi nguyên đ à o giáp đảng chấn ma ti toàn viên điều động bắt đầu tuyên truyền lần hành động này thần thông kim nhân bao phủ tứ phương khóa chặt phi nguyên đ à o tất cả mọi người bất luận người nào đều chạy không thoát chúng nó p h á p nhãn bóng dáng của bách lý phi hồng cũng xuất hiện tại chấn nam thành quan sát cứ điểm đưa bàn tay k ề sát ở quả cầu thủy tinh trên chấn ma xứ nhắc nhở cư dân cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tay kể sát ở màu đen quả cầu thủy tinh phía trên cho thấy trăm phần trăm lưu thừa có thể vị kế tiếp tốc độ càng lúc càng nhanh tuần bổ ti cũng ở giữ gìn hiện trường nhân viên không ngừng qua lại bọn họ đang nhắc nhở cư dân làm sao làm rất nhiều kiêu căng khó thuần g i a n g h ồ khách đầy mặt không vui lại không dám nói gì càng không muốn sách gây sự ba mươi sáu tôn to lớn thần thông kim nhân giống như pháp thiên tượng địa thần trị lấy sự hùng vĩ thân thể nhìn kỹ quan sát trước tất cả những thứ này bất luận cái gì d ị động đều sẽ đưa tới c h ấ n ma ti hoài nghi chịu khổ giết chóc phi nguyên thư viện mở một cái cứ điểm thêm vào tiên sinh mấy ngàn người thư viện thành viên có thứ tự tham gia lần này đo lường l i u lao sư người trước hết mời xếp hàng phía trước học sinh nhìn thấy l i ê u ngôn sinh lại đây lập tức thoái vị vốn là tâm tình không tốt l i ê u ngôn sinh tâm tình càng kém vị học sinh này không cần l i ê u ngôn sinh mỉm cười từ chối hai mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay chấn ma s ứ màu đen quả cầu thủy tinh cái này luyện kim vật phẩm kỳ thực cũng không phức tạp hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đầu m ố i đến linh hồn đo lường điều này làm cho l i ê u ngôn sinh càng căng thẳng hơn làm phi nguyên thư viện lão sư ở trong mắt người khác chỉ là tu luyện tới luyện k h i cấp độ vó giả cũng thuộc về thư viện đỉnh tiêm nhân tài nhưng chỉ có hắn biết tình h u ố n của chính mình hắn đã chỉ nửa bước tiến vào thần t h ô n g cảnh ngưng luyện gia thuộc về mình thần thông hạt giống bách lý phi hồng là ở thanh tra phi nguyên đ ả o tất cả mọi người l i ê u ngôn sinh lập tức hiểu được tìm kiếm yêu ma người nằm vùng kỳ thực là mực ớ hẳn là tìm hát thiên thần giáo hoặc là người của nguyên thủy ma tông trong lòng thở dài chính mình xem như là bị nam cung chân chỗ mệt khoảng thời gian này không gặp nam cung chân thò đầu ra hy vọng hắn đã rời đi phi nguyên đ ả o bằng không hắn khả năng muốn bại lộ rồi toàn bộ phi nguyên đạo bày xuống thiên la địa võng ba mươi sáu tôn thần thống kim nhân khóa chặt phi nguyên đạo hơn hai triệu nhân khẩu khí tức chỉ cần chờ ở phi nguyên đảo bên trong. c ũ nhưng g k ó khăn trốn đo l Chứ bách của phi hồng phòng phi bỏ ly lượng. nguyên ngoài, người trừng, toàn cần Nhưng ở đảo đo độ đều vào lúc này một vị ngọc d i ệ n thư sinh đầy mặt dễ dàng đưa bàn tay kề sát ở hát thủy tinh cầu trên khí tức lạnh như băng ở trong người lưu chuyển để hắn cảm giác được không t h í chứng phảng phất bị nội tâm đều bị nhỏ ngó vậy hắn liền vội vàng đem bàn tay cầm lấy xoay người rời đi chờ đã ngươi vẫn chưa thể đi trước tiên qua một bên đi trấn ma ti ngầm đầu nhìn vị này ngọc d i ệ n thư sinh đại nhân nhưng là xảy ra chuyện gì không có chuyện gì ngươi chỉ cần vừa đứng liền được chúng ta muốn đối với ngươi tiến một bước kiểm tra ngọc diện thư sinh đầy mặt m ở mịt phụ trách đo lường c h ấ n ma sứ rõ ràng linh hồn người này có vấn đề thế nhưng hắn cũng không biết bất kể như thế nào tạm thời không thể để cho hắn rời đi một trăm cái giám sát điểm lục tục bị t r a ra một ít số liệu xuất hiện sai lệch người l i ê u ngôn sinh nhìn thấy vị này thư sinh khuôn mặt nội tâm trầm xuống vị này thư sinh là bị nam cung chân gieo xuống thủy ma tâm phủ học sinh một trong giờ khắc này liễu ngôn sinh lập tức rõ ràng cái thứ này diệu dụng linh hồn độ tinh khiết đo lường trong người của thủy ma tâm phủ linh hồn sẽ phát sinh một chút sai biệt coi thủy ma tâm phủ tu luyện sâu cạn mà định bọn họ là đang tìm nam cung chân thủy ma cung cung chủ g i ế t thái tử hậu quả xấu rốt cuộc xuất hiện sao hắn tâm tư kỹ c ả g rất nhanh rõ ràng việc này không có quan hệ gì với chính mình hắn sẽ không bạo lộ ra l i ê u ngôn sinh thở phào nhẹ nhõm có thể hắn nghĩ tới rồi một ít chuyện nếu là bách l ý phi hồng đối với những người này siêu hồn sẽ từ sâu trong linh hồn bao bọc một ít hình ảnh tìm tới liên quan với hình ảnh của hắn trước mắt cái này linh hồn kiểm chất cầu cứ việc xem ra công năng đất nhất chế tạo đơn giản lại c ầ n đối linh hồn nghiên cứu có rất sâu trình độ mới có thể chế tạo ra càng là xem ra cơ sở thứ đơn giản thâm nhập nghiên cứu liền càng phức tạp điểm này liêu ngôn sinh rõ ràng hắn muốn ra tay đem gặp qua hắn bộ mặt thật học sinh hết mức giết chết nam cung t r â n ngươi nên ra tay rồi liêu ngôn sinh nội tâm gầm h ế t lên hy vọng duy nhất chính là nam cung t r â n bạo phát thủy ma tâm phủ đem những học sinh này hủy diệt t r ư ơ n g hai trăm m ộ ư ơ i linh hồn đo lường hạ hai bách lợi thành phụ quân dành thời gian càng ngày càng nhiều người xếp hàng rồi một vị người mỹ phụ lỗi kéo cho mình bắt đầu đi xếp hàng làm đo lường gấp cái gì đây chờ bọn hắn đo lường xong chúng ta lại đi cũng không muộn hiện tại người quá nhiều tụ tập cùng nhau nếu là có chuyện gì xảy ra chúng ta muốn chạy trốn cũng khó khăn trên người mặc màu lam đậm vải thô hán tử bất mặt nói phu quân nếu chúng ta làm lỡ thời gian không thể tiến hành đo lường sẽ bị chấn ma ti đuổi ra phi nguyên nào phong vận còn tồn thiếu phụ bất mặt nói bọn họ kết hôn hơn mười năm tương thân tương ái vị này thiếu phụ không chịu rời đi phi nguyên nào màu lam đậm vải thô hán tử đột nhiên đứng lại bất tiến ngưng nhìn thê tử của chính mình hạ tự nhiên biết chấn ma ti đang làm gì bọn họ tìm tới một loại phát hiện bị trồng trọt người của thủy ma tâm phù biện pháp có thể chính mình là chân thân vị trí cái này đồ vật nhỏ căn bản đo lường không tới linh hồn của chính mình có gì vấn đề bách lý phi hồng kia vì sao còn muốn làm như thế hắn nếu thật sự muốn tìm chính mình lấy năng lực hiện tại của hắn hao tốn sức lực nhất định có thể tìm tới chính mình đồng thời ở đo lường linh hồn cường độ sao linh hồn độ tinh khiết cùng cường độ từ từ bài tra co v ò n g nhỏ cuối cùng chính mình ngu mội bất quá quan nhất định sẽ trở thành kẻ tình nghi phu quân làm sao rồi không có chuyện gì ta nghĩ tới một chuyện nếu là đo lường thân thể có hay không yêu ma tự nhiên muốn dẫn theo chúng ta nhi nữ mới được hán tử cái mông vui v ẻ chạy về nhà ôm lấy hai tiểu hải tử chạy tới bách lý phi hồng lại đang nhìn nhìn thấy vị này hán tử cũng nhìn thấy những người khác gần giấu thực lực t r â n tinh viêm kế hoạch bản thân liền là có lỗ thủng muốn tìm ra nam cung chân rất khó bởi vì nam cung chân chân thân như ở linh hồn độ tinh khiết là đầy đủ cao chỉ cần hắn ẩ n nấp đủ tốt lần này đo lường không t r a được hắn bất quá bách lý phi hồng đồng ý rồi chân thân không đáng sợ đáng sợ chính là bị nguyên thủy ma tông trồng trọt thủy ma tâm phủ lại đối thủy ma tâm phủ hồ đồ vô tri người cái này công lao lớn đầy đủ khiến người đảm nhiệm chân chính c h ấ n thủ xứ rồi đây mới là bách lý phi hồng mục đích thực sự vạn vật l ư ợ c đoạt thủ tu luyện tới đỉnh phong sau hắn mắt thường phạm thai phát sinh thay đổi có thể nhìn ra vạn vật hắn thử kia linh hồn thuần túy đồng thời có một cái kỳ vật ở trên người che lấp thân thể khí t ứ c nhưng bách lý phi hồng không có động hắn nam cung chân bại lộ ở đáy mắt của hắn dưới hắn bất cứ lúc nào có thể mang nam cung chân giết chỉ là giết nam cung chân chính mình đối nguyên thủy ma tông hiểu rõ con đường sẽ đưa ra người này đối thế giới thăm dò vượt qua bách l ý phi hồng nhận thức bất luận người nào giữ lại hắn còn có tác dụng nơi đến mức trần tinh viêm nghĩ m u ố n báo thù lần này không tìm được nam cung t r â n hắn còn mang trong lòng báo thù động lực sẽ ra tốc hắn trưởng thành mình cần gì q u á y r ậ y bất quá thủy ma tâm phủ thật khiến người ta run sợ trên phi nguyên đ ả o tồn tại hơn một trăm n g ư ờ i đều là bị nam cung t r â n trồng trọt thủy ma tâm phủ này một trăm n g ư ờ i trải rộng các ngành các nghề đã như thế nam cung t r â n có thể thông qua những người này thị giác đem chính mình sụp tu thâm nhập phi nguyên nào bất luận cái nào ngành nghề hiểu rõ phi nguyên nào rất nhiều tin tức nam cung chân không phải bách lý phi hồng gặp qua đối thủ khó dây d ư a nhất nhưng là thủ đoạn nhiều nhất người bất quá bách lý phi hồng c h í không ở này bắt đầu rồi Vâng Lâm. Lâm Tân Từng đạo từng đạo màu đen của sáng, phóng lên Thiên Thần Giáng、lâm. Khủng bố màu đen sức mạnh ở làn tràn. Bọn họ hoán Thiên Thần bóng mở, muốn Giáng Nguyên căn nhiên Nguyên chuẩn hiến cung Đông Thành Giết. ba. bố bị Ma Ma trời. triệu Thực thật thức. Từ tr đạo đạo Đạo. đảm, Đạo, đồ màu màu mở, là có Hắc sức Hắc sự Phi Phi họ ở ở dĩ đông tân thành đã bị hủy diệt phi nguyên đảo không thể lại ở trong tay của hắn thất thủ trừ phi hát thiên thần giáo giáo chủ đích thân tới có thể mang phi nguyên đảo hủy diệt nhưng là hát thiên thần giáo giáo chủ hắn không dám lộ diện nguyên thủy ma tông thủy ma c u n g c u n g chủ coi như lộ diện cũng là bị triều đình truy sát hát thiên thần giáo giáo chủ lộ diện sẽ bị các đại tông môn trưởng giáo ra tay đem hắn tiêu diệt sức mạnh của hát thiên thần giáo đã thâm nhập đế đô rồi ta chế tạo hai cái nỗi băn khoăn cho hát thiên thần giáo trong đó một cái chính là đem hát thiên bia đá đưa vào đế đô đối phương đã xác nhận hát thiên bia đá không có bị trấn ma tổng ty tiếp nhận sở dĩ, đáng ã chắc chắc h ta, đem h i tiếc ì tìm m được, đến chỉ có thể h ta. Lấy p nguyên tính uy đảo bách h là i đá. linh hồn kiểm chắc cầu đánh vỡ kế hoạch của bọn họ bách lý phi hồng chưa quen thuộc nguyên thủy ma tông nhưng đối với hát thiên thần giáo giáo đổ nắm giữ sức mạnh tràn đầy lĩnh hội ở chế tạo linh hồn kiểm chắc cầu thời điểm gia nhập đo lường hát thiên thần giáo sức mạnh luyện kim trợ giết bọn họ bách lý phi hồng t r ớ c mắt khống chế thần thông kim nhân một chiêu đấu chuyện tinh di liền đem hát thiên thần giáo giáo đổ rời đi ra phi nguyên đạo m ư ơ i tám tôn thần thông kim nhân dơ lên đồ đao đánh về phía bọn họ tòa c h ấ n c h ấ n nam thành trần tinh viêm k i a không hốt hoảng chút nào có chuyện xảy ra tự nhiên có sư phụ ứng đối hắn chỉ là muốn tìm ra nam cung chân hình bóng coi như không tìm được chân thân tìm tới hắn trồng c h ọ t người của thủy ma tâm phủ cũng là một phen thắng lợi đo lường tiếp tục trần tinh viêm âm thanh du dương chuyển b á c h ấ n nam thành nam cung chân nội tâm run dày cứ việc hắn chắc chắc linh hồn kiểm chắc cầu này cha không ra hắn manh mối nhiều lắm là chồng c h ọ n thủy ma tâm phủ khôi lỗi bị tìm tới rồi nhưng là hát thiên thần giáo bạo phát muốn phá vòng vây ra phi nguyên đạo lại làm cho trong lòng hắn phát run bách lý phi hồng đã không phải hắn lúc trước nhìn thấy chấn thủ cái tên này càng ngày càng cao sâu khó lường h á c thiên thần giáo hẳn là còn có hậu chiêu bọn họ cùng bách lý phi hồng đối chiến quá rõ ràng sứ đồ cùng thánh đồ căn bản không làm gì được bách lý phi hồng nam cung chân con người đang chuyển động h ã n nghĩ có muốn hay không thừa loạn chạy trốn chân trời mây đen cuồn cuộn hóa thành thôn vẹn vạn vật cự thú đông nghịt đánh về phía phi nguyên đảo h á c sát đại chủ giáo cùng với một vị khác đại chủ giáo đứng ở đám mây nhìn xuống phi nguyên đảo lần này hát thiên thần giáo tập hợp bốn vị đại chủ giáo cấp bậc là chính là bắt bách lý phi hồng tân hoàng tâm tư là để ta chấn thủ nam tân trí hải Bảo đảm h chương hai trăm mười một uy năng của vạn vật lược đoạt thủ hắc sát ngươi là càng sinh động trở về này no nhỏ trấn thủ sứ đều không bắt được đến cúng cá mập đen đứng ở một bên đại chủ giáo ngựa khí tràn ngập một loại chỉ tiếp mãi sắt không niên kim đông kỳ đại chủ giáo không nên coi thường n à y tiểu người này cám hợp đen đại chủ giáo lạnh lùng nói thần thông chính là thần thông bất luận mạnh bao nhiêu đều không thể đạt đến võ thánh cấp độ đông kỳ đại chủ giáo lắc lắc đầu giáo chủ có mệnh lệnh sống bắt bách lý phi hồng bắt đến tổng giáo tiếng nói vừa dứt tứ phương pháp vực đan r ệ t đem bách lý phi hồng quay chung quanh cùng nhau bách lý phi hồng thong thả tay vị n huyết hải chấn ma đao huyết hải trường đao đã bị hắn cùng tham lam chạm yêu lao luyện gia nhập rất nhiều ngũ hành nguyên kim luận chế thành là thiên hạ cao cấp nhất thần binh lợi khí hắc thiên thần giáo ngược lại để mắt ta bách lý phi hồng một lần phái bốn vị đại chủ giáo đến đây bắt ta thực sự là của ta vinh hạnh làm nơi đây chủ nhân nhà cũng không thể thất lễ đến, đến rồi bản quan phải cố gắng chiêu đ á i các ngươi liền không cần đi rồi bách lý phi hồng nội tâm bay lên một lồn u g mạnh mẽ chiến ý đông tân thành kìm nén một khẩu khí đến nay chưa phát tiết đi ra ngoài giấu ở nội tâm ba vị đỉnh tiêm pháp tướng cảnh cộng thêm một vị t r u n g cấp pháp tướng cảnh như vậy thế lực đặt ở thiên hạ đều là cao cấp nhất mạnh mẽ có thể vẫn chưa để bách lý phi hồng t r ờ khoảng thời gian này thực lực của hắn cũng phải đến tiến bộ vạn vật quy nguyên đỉnh đã tìm hiểu ra tầng thứ bốn chỉ là thiên long nghi tồn tại tạm thời áp chế cảnh giới lên cấp bốn vị này trong tà giáo người tu luyện đều là đỉnh tiêm công pháp liên quan đến h á c thiên ma thần h á c thiên ma thần là trung thổ truyền lưu kinh khủng nhất ma thần bất tử bất d i ệ t mà đứng ở trước mắt hắn đại chủ giáo có thể nói là h á c thiên ma thần ở nhân gian hành giả dĩ vãng giao thủ bách lý phi hồng đều lựa chọn nhanh i ế t nhiều lây đánh lén mượn đối phương kinh địch đem kẻ địch giết chết có thể trước mắt tứ đại pháp vực đan dệt đem chính mình vây nốt áp chế lúc này thế giới của hắn đã đã biến thành ấm hắc ngũ giác bị tức đoạt duy nhất thấy rõ nhưng là mắt vị trí thứ bốn đại chủ giáo bốn vị đại chủ giáo khí tức trên người ngưng tụ thành khủng bố pháp thiên tự địa giống như từng vị hát thiên ma thần bóng mở giáng lâm n h â n thế bốn người pháp vực c h ố n g chất nó pháp vực đã vượt qua pháp tướng cảnh vô hạn tiếp cận võ thành cấp độ khủng bố như thế lại lần nữa để bách lý phi hồng cảm nhận được nguy cơ tử vong s、so、ép ép nhưng lúc này bách lý phi hồng không những không có lộ ra khiết đảm trái lại kích phát rồi ý chí võ đạo để chiến ý càng mạnh mẽ hơn trong cơ thể dòng máu đang sôi trào mịt mờ huyết khí bốc lên hình thành khủng bố làn sóng đông thì đại m chủ giáo mê man như vượt sâu hai con mắt né qua một tia sáng sủa vô tận ám hắc kinh văn ở hai mắt hắn phun trào màu đen phủ văn ác quỷ hình thái đem bốn phía hư không ăn mòn áp chế bách ly phi hồng huyết khí phía sau hắn hiện ra ám hắc vượt sâu hình dạng ở vô tận ám hắc thời gian bên trong đầy dây ấm lãnh tĩnh mịch thủy diện máu tanh hai con mắt xuyên thấu qua vô tận thời không rơi vào bách ly phi hồng trên người đông kỳ đại chủ giáo m i tâm hiện ra phủ văn màu đen con n g ư ơ i đứng thẳng mở nhìn c h ầ m c h ầ m bách lý phi hồng n ô thần rất hài lòng ngươi bách lý phi hồng ngươi chính là hiến cho ngô thần tốt nhất tế phẩm lúc này đông kỳ đại chủ giáo càng ngày càng không thể miêu tả đứng thẳng ở đám mây lại sâu hám vô tận b ự c sâu nhìn hắn một cái tâm linh sắp c h ầ m luân rơi vào vĩnh hằng vô gian ám hắc bên trong còn lại ba vị đại chủ giáo n g h e xong đông kỳ đại chủ giáo lời nói sắc mặt nghiêm túc hai mắt lại lộ ra cực kỳ cùng nhiệt biểu tình bọn họ là hát thiên thần giáo đại chủ giáo nội tâm đối hát thiên ma thần tín ngưỡng đã vượt qua hết thầy rất hài lòng này tế phẩm giết đen kịt bên trong một thanh kiếm nhọn đột nhiên xuất hiện bách lý phi hồng mi tâm xé rách hư không từ trong hư không khủng bố c ố t kiếm mũi nhọn có thể xuyên thủng võ t h á n h bên dưới tất cả phòng ngự ám thứ đại chủ giáo hắc thiên thần giáo bên trong kinh khủng nhất thích khách ra tay tất thấy máu chết ở trong tay hắn pháp tướng cảnh hai tay đến không hết bất bại kim thân bách lý phi hồng cả người tỏa ra k i m quang mỏng manh một tầm kim quang nhưng là do vạn ngàn tầm kim quang chỗ tạo thành kim quang ở giữa càng là lưu chuyển đặc thù năng lượng hình thành thần thông p h văn kích thước ở giữa lại cách chân trời xa càng làm cho ám thứ không dễ chịu chính là tiếp gần bách lý phi hồng giống như tiến vào huyết khí lò đ u n g hắn một thân ám hắc ám sát bản lĩnh p h ả n phất bị cầm cố vậy t r â m trọng khí thế đại xuống giống như toàn bộ đại nguyên đế quốc gia trì chấn áp tư phương đem hắn cầm cố chấn thế p h á p tướng trong đầu ý nghĩ né qua vạn vật lược đặc t h ủ bách lý phi hồng vô một cái về phía ám thứ đại chủ giáo trên người hắn màu đen sức mạnh quỷ dị tỏa ra lại lần nữa đem hắn đưa vào ám hắc bên trong nhưng là bách lý phi hồng tay chạm đến thân thể của hắn phán p h ấ t đem ám thứ đại chủ giáo thân thể xe rách đem hắn một phần ba sức mạnh mang đi trong hư không suy yếu ám thứ hiện lộ bóng dáng vốn là t r ư ờ n g ba mươi tuổi tương tự người thanh niên răng dấp bây giờ nhưng là thành g i ả yếu đại gia tóc mai điểm bạc cả người tỏa ra tuổi thọ bước hướng điểm cuối lão hủ trong phút chốc giao chiến mỗi một chiêu đều là liệu mạng tranh đấu có thể bách l ý phi hồng bình yên vô sự đứng ở trước mắt đối phương m ộ ư ơ i tám luyện huyết so với đế đô m ộ ư ơ i tám luyện huyết chấn thủ huyết tướng mạnh mẽ quá nhiều lấy nó m ộ ư ơ i tám luyện huyết chất lượng cùng mi năng có thể đạt tới đến chấn thủ huyết tướng hai mươi luyện huyết bên trên chân chính để đông kỳ đại chủ giáo đều sợi chính là cuối cùng bách ly phi hồng chạm được ăn thứ chớp mắt đem hắn tất cả cướp đoạt đi rồi một phần ba vô thượng thần thông tầng thứ chín coi như là một ít võ thánh cũng chưa chắc có thể nắm giữ tầng thứ chín thần thông thân thể của ám thứ đang run rẩy hắn cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua tuổi thọ của hắn bản thân c ò n rất dài mới đạt đến cực hạn đang đứng ở trạng thái đỉnh cao hơn nữa trạng thái đỉnh cao duy trì rất lâu nhưng là bị bách lý phi hồng đụng vào sau hắn sinh mệnh cơ chế bị đánh vỡ sinh mệnh nhanh chóng trôi qua hát thiên tỏa mệnh thuật đều không chống đỡ được cô này trôi qua chưa bao giờ thời khắc này để ám thứ đại chủ giáo cảm nhận được như vậy sợ hãi tử vong chỉ là trong nháy mắt giáng lâm liền cướp đi hắn một phần ba tất cả đây là thần thông gì tạ ác như thế làm h á c thiên thần giáo giáo đ ổ bản thân liền là trên đời tạ ác nhất giáo phái một trong nhưng hôm nay bản l ã n h của chính mình cùng thần thông của đối phương so với hắn mới lĩnh hội được thế gian tội ác ma là cái gì vạn vật lược đoạt thủ tại hạ bất tài tìm hiểu không lâu tu thành tầng thứ chín bách lý phi hồng không có ẩn dấu trên người huyết khí bắt đầu chuyển đổi hóa thành tất cả cấp đoạt tay hướng về bốn phía pháp vực lan tràn đến chỗ pháp vực phán át trực tiếp bị một luồng sức mạnh kinh khủng thôn vệ chúng thánh vây đánh hát thiên ma thần bóng mờ cướp đoạt tiến hành lúc mặc dù bọn hắn hát thiên phát tắc đem bách l y phi hồng vây lại nhưng đông kỳ đại chủ giáo hát sát đại chủ giáo bọn bốn người đều hiểu đây chính là một cái bẫy trước mắt vị này ác nhất ma muốn đem chính mình hết thảy đều cướp đoạt đi quả nhiên là kỳ tài ngốc trời ba người các ngươi đem hắn kéo dài ta muốn triển khai hàng thần thuật đông kỳ đại chủ giáo m â u sắc càng ngày càng lạnh lẽo hát thiên thần giáo bốn vị đại chủ giáo không thể rút đi một khi rút đi đối với toàn bộ hát thiên thần giáo uy nghiêm đều là một loại khiêu chiến bọn họ h i thế chính là muốn mời chào càng nhiều cao thủ trở t kinh hát khủng như thế thần thông chủ từ xưa tới nay liền chưa từng nắm giữ chưa từng có người nào ở thần thông cấp độ đem thiên cương địa sắt thần thông toàn bộ tu luyện hoàn thành coi như là t h ấ n ma ngũ lão đều là tiến vào vo thanh sau mới bắt đầu bù đắp di vãng đề xuất thần thông hư á t xa, ám thứ, h vô ba vị đại chủ giáo vẻ mặt nghiêm túc ẩn dấu ở trong hư không vị cuối cùng đại chủ giáo rốt cuộc hiện thân hắn đã phát hiện vị này chấn thủ sứ có thể dễ dàng tìm tới vị trí của hắn điều này đại biểu đối phương có thể phá vọng hư vô tìm được dấu vết của hắn hư vô thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau trầm dài chú ngữ đang vang lên thần bí kinh văn chú ngữ thông tin có địa mang theo vô tận ám hắc ma lực triệu hoán thế giới này nhân vật khủng bố nhất g á n g lâm nơi đây lần trước hiến tế nghi thức các ngươi triệu hắn đến ma thần bóng mở còn lưu lại nơi này thế giới chứ bách lý phi hồng lạnh nhật nói huyết khí còn đang mở rộng mang theo vạn vật lược đoạt thủ thần thông a n mòn hắn huyết khí lan tràn quá mỗi một tấc hư không đại lượng vật chất cùng năng lượng bị cướp đoạt trở về trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh không ngừng chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí lại do nguyên đỉnh mẫu khí chuyển hóa thành huyết nguyên rèn luyện g o n g máu của hắn sinh ra càng thêm khủng bố huyết khí một mươi chín luyện huyết đã có mặt mày đều không cần hắn hết sức đi thăng cấp nước chạy thành sông hết thệ đều thuận lý thành trương thôn vệ pháp vực năng lượng đẳng cấp quá cao uy nguyên sau nguyên đỉnh mẫu khí chất lượng cũng đang tăng lên chính là nguồn sức mạnh này thúc đẩy thân thể lại lần nữa tiến hóa coi như võ t h á n h đến đây bách lý phi hồng ngày hôm nay ngươi vận mệnh đã sớm quyết định rồi hát sát đại chủ giáo tàn nhẫn tiếng nói bách lý phi hồng mỉm cười đáp lại trong phút chốc hát quang lấp lóe hát sát đại chủ giáo pháp tướng vào thệ một cái hát thương xuyên thủng hư không đâm hướng bách lý phi hồng lít nha lít nhít bóng thương đem trước mắt toàn bộ hư không đều đâm nát giống như biện rộng nghiê muốn tránh cũng không được thần thông hồ tiên bách lý phi hồng đưa tay ở hư không vẽ trọn không gian x é rách đem công k í c h đều t r u y ề n trở không gian bên trong bên ngoài trăm dặm mặt biển nổ tung từng đạo từng đạo bóng thương xuyên tấu hư không công k í c h ở bên ngoài trăm dặm giết ám vô thiên nhật h á c sát đại chủ giáo thân như long như mây đen đánh về phía bách lý phi hồng huyết c h ấ n s â n hà thần thông k i u giai huyết c h ấ n s â n hà trước mắt khói đen trực tiếp bị xe rách khủng bố huyết khí nhét đầy thiên n i ệ long trào thủ trực tiếp xuyên tim mà qua vạn vật lược đoạt thủ t r ớ c mắt đem hát sát đại chủ giáo nhục thân cất đoạn chỉ có một đạo hát thiên phủ lục dạng ngời ư rực rỡ mang theo hát sát đại chủ giáo bộ phận linh hồn bỏ chạy và dặm từng sợi từng sợi thánh huy tiết lộ bách lý phi hồng muốn chặn lại đạo này hát thiên phủ lục đã đào tàu giết hai bên trái phải ta nhục thân vô địch các ngươi nhưng phải cùng ta cận thân chiến đấu bách lý phi hồng khinh thường nói mười tám l u y ệ n huyết không kém bất luận cái gì pháp tướng cấp độ cao thủ đây là lá bài t ẩ y của hắn đến mức thiên long nghi trên vì sao còn đem hắn xếp ở tiềm long bàng thứ nhất bách lý phi hồng không biết được nhưng hắn muốn lên cấp pháp tướng kỳ thực cũng là nhất chuyện chỉ là thần thông chưa hết mức tu luyện tới cực h ạ n lên cấp pháp tướng chỉ có thể đi người khác đường xưa huống chi hắn bây giờ một thân tu vi đều đang vạn vật quy nguyên đình trên đây chính là pháp tướng của hắn vạn vật quy nguyên đình mạnh mẽ hắn liền mạnh mẽ hát sát đại chủ giáo mấy trăm năm tích lũy sức mạnh khổng lồ tràn vào vạn vật quy nguyên đình bên trong tôn này vạn vật quy nguyên đình lại lần nữa lớn lên uy năng càng tăng lên chết nô là hát thiên hủy diệt đất trời ám thứ cùng hư vô đồng dạng là hát thiên pháp tướng vào thể trên người bọn họ phun trào đen như thủy chiếu sức mạnh quỷ dị so với chân ma c h â n yêu t à ác sức mạnh càng thuần túy ám hát sức mạnh đột nhiên bùng nổ ra khủng bố thốt vệ cướp đoạt hủy diệt sức mạnh tạo thành một loại tiêu diệt vạn vật quy về ám hắc hư vô khủng bố phát tác điều này làm cho bách lý phi hồng nội tâm cảm giác kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện từ trên bản chất hắn vạn vật quy nguyên cùng sức mạnh của hát thiên ma thần rất tương tự nhưng biến hiện ra như n g là hai loại phương hướng hai loại lý niệm t r ă m sông đổ về một biển có thể lý niệm không giống cuối cùng hiện ra thế gian sức mạnh tính chất cũng không giống sức mạnh của đối phương mạnh mẽ hết thể đều quy về ám hắc ám hắc tịch diệt tất cả là hủy diệt tất cả căn nguyên sức mạnh mà sức mạnh của hắn là vạn vật quy nguyên nguyên hóa vạn vật là phản bản quy nguyên sau lại lần nữa sáng tạo sức mạnh lớn hơn côn bằng đột pháp vông ân vạn vật lược đoạt thủ quy nguyên trong nháy mắt bách lý phi hồng bóng dáng biến mất không phải biến mất mà là một loại nhanh đến mức cực hạn tốc độ để hai vị đại chủ giáo đều khó mà tìm được tung tích của hắn hắc thiên vô hối hư vô đại chủ giáo thấp giọng q u á t lên thân thể bạo phát gấp mười lần sức mạnh to lớn t r ớ c mắt chui vào hư không hắn đã cảm giác được nguy cơ nhưng am thư sức mạnh nằm ở suy yếu phản ứng của hắn chậm lửa nhịp chính là chậm lửa nhịp hắn cảm giác được một cơn gió xa qua ý thức bắt đầu mơ hồ thân thể hư không kinh hoàng sông lên đầu thậm chí quyên triển khai hát thiên phủ lục đạo này bảo mệnh phủ một cái tay nắm lấy hát thiên phủ lục xì xì huyết khi ở ăn mòn hát thiên phủ lục đơn giản g i á o thủ đã tạo thành hai vị hát thiên đại chủ giáo tử vong chương hai trăm mười ba chúng thánh vây đánh hát thiên ma thần bóng m ở hai đông kỳ đại chủ giáo bất động như núi còn đang ngâm sướng kinh văn bầu trời bông u xuống từng đạo từng đạo ám hát phủ văn đường nét đây là hát thiên sức mạnh khác nào pháp tắc vệ hiện ra thế giới này sức mạnh kinh khủng ở bọc hắn cách xa xôi thời không hắc thiên ma thần bóng mở hướng về thế giới này lan tràn mà tới nửa bầu trời đều bị nhuộm đâm thành ấm hắc. rốt cục đến rồi một cái nhân vật hung hắc sao bách lý phi hồng mặt lộ vẻ dữ tợn hư vô đại chủ giáo chạy trốn ẩn giấu ở hư không nó sát khí vẫn khóa chặt chính mình nhưng bách lý phi hồng lại mặc sát hắn gần người vô địch hắn đối phương viễn c h ỉ n h công kích chính là đưa chính mình năng lượng ở mặt phòng ngự thủ đoạn của bách lý phi hồng đã kéo đẩy cái tên này thủ đoạn đối với mình căn bản vô hiệu chân chính để hắn coi trọng chính là đông kỳ đại chủ giáo hàng thần thuận hắc thiên ma thần một cái bóng mở vẫn ở nhân gian đầy t r ờ i tấm màn đen muốn đem toàn bộ vòng trời đều n u ố t vào so với ma quỷ hải bên trong ma thần ý chí còn muốn nhân vật cường hãn thần đang ở xa xôi phương xa tiến hành giáng lâm đến nơi đây vốn có thể càng nhanh hơn tới chỗ này thế nhưng thần không có mà là ở tuyên dương chính mình vì thế làm tông giáo người đều là thần thần hóa hóa có cứng hay không không có quan hệ vì thế nhất định phải kéo đầy mới có thể càng tốt mà thu được tín ngưỡng chỉ là thế giới này võ thánh sẽ làm thần giáng lâm sao bách lý phi hồng lộ ra một nụ cười lạnh lùng một đạo tinh quang t ả n sáng đâm thủng tấm màn đen trên vòng trời đầy trời ngôi sao bóng mờ bị người lấy lớn lao sức mạnh rút ngắn từng đạo từng đạo tinh thần thần quang rơi dụng nhân gian vây quét hướng hát thiên ma thần bóng mờ thần giám t i ba túc tinh túc đại nhân động thủ rồi â m dương tảng sáng thần kiếm thiên hàng lôi đình b và quân ngũ hành điên đạo kiếm ý lăng cửu tiêu từng vị ý chí của võ thánh giáng lâm cách vạn g i m xa lấy vô địch ý chí võ đạo điều động thần thông đánh về hát thiên ma thần bóng mờ tự đại nguyên vương triệu nơi nào đó một cây đao xẹt qua chân trời chém về phía hát thiên ma thần bóng mờ thần giám ty tông giáo thế gia võ thánh động thủ rồi ma thiên mạc bị đánh nát ám hắc bị xé rách chiến đấu cũng phải kết thúc rồi tránh ở trong hư không ta sẽ không tìm được các ngươi sao hồ thiên một tôn ấm đem hư không bao phủ toàn bộ hư không đều bị hồ thiên thần thông nhốt lại cựu giai thần thông sự khủng bố vi năng coi như là đỉnh tiêm pháp tướng cường giả đều khó mà chống đối thần thông là pháp tác hiện ra thần thông đạt đến cựu giai đại diện cho đối pháp tác khống chế đạt đến c ự c hạn giết nhất đao tuyệt rút đao tiến vào hồ thiên ánh đao bằng kiếm cùng với vạn vật lược đoạt thủ lan tràn huyết chấn sơn hà n h t đẩy hồ thiên bên trong mấy tức sau chỉ để lại một đạo tàn tạ hắc thiên phụ lục ở khổ sở chống đỡ lại bị bách lý phi hồng lấy cản khôn đỉnh bao phủ đem thu nhận tiến vào cản khôn đỉnh bên trong bóng dáng hiện lộ xuất hiện tại miệng nuốt máu tươi tinh thần héo rút đông kỳ đại chủ giáo trước mặt h ắ c t h i ê n ma thần đã quan tâm ngươi ngươi trốn không thoát đông kỳ đại chủ giáo lộ ra điên cuồng biểu tình ta nếu là nhỏ yếu bị hắn nhìn chằm chằm coi như vận mệnh nhiều bi thảm ta cũng vô hối ta nếu là mạnh mẽ tiền nhân không có đem h ắ c t h i ê n ma thần giết chết vậy hãy để cho ta bách lý phi hồng làm rút bách lý phi hồng trọn vẹn không sợ trước mắt vị này đông kỳ đại chủ giáo gặp hàng thần thuật phản vệ linh hồn chịu đến võ thánh ý chí sung kích hơi thở của hắn không ngừng yếu bớt bách lý phi hồng lấy hồ thiên thần thông đem hắn bao phủ hắn chấp cánh khó thoát đại nguyên tương lai ra người tôn này võ thánh là ta hát thiên ma thần bất hạnh bất quá hoàng t u y ê n lộ đem như thế ủy t h ầ n sắp giáng lâm ma thần sẽ ngửi ngùi vị quen thuộc thông qua hoàng t u y ê n lộ lại lần nữa trở về thế giới này hát thiên ma thần đem thống trị mảnh bầu trời này đúc lại nhân gian đông kỳ đại chủ giáo p h u n ra máu cười như đến nói n ỗ chờ nhân tộc bất diệt ma thần liền không thể thống trị lúc trước chúng ta có thể đem bọn hắn diệt trừ hiện tại cũng có thể bách lý phi hồng dơ lên ao một đao đâm thủng mi tâm của hắn vạn vật lược đoạt thủ thần t h ô n g liên miên không ngừng cướp đoạt đối phương tinh hoa sinh mệnh người thất bại mãi mãi cũng không có vươn mình cơ hội bách lý phi hồng tàn nhẫn tiếng nói bắt nguồn từ máu đông tân hủy trừ bỏ vô liêm s ỉ thiên đố nữ đông tân thành tiến vào hủy diệt giai đoạn cũng là ma thần chỗ tạo thành là hắn lưu tại nhân gian một miếng da chế tạo ra huyết án trực tiếp để công dương diễm mất đi tối cường lá bài tây nếu là võ thánh tín vật vẫn còn thiên đố nữ coi như tự mình hạ tràng hắng bá cứu gia đông tân thành càng nhiều người ta đồng ý trần tinh viêm kế hoạch mục tiêu chính là các ngươi phía sau h á c thiên ma thần giáng lâm bóng m ở bằng không sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian sau lao tử đã sớm làm thịt các ngươi những này phế vật rồi bách lý phi hồng mắng ma thần bóng m ở đã bại lộ không cần bách lý phi hồng ra tay ta đã sớm đem nam á mấy triệu người bị hiến tế h á c thiên ma thần một đạo ý chí giáng lâm thế giới này tin tức lan truyền cho tổng ty ma thần bóng m ở tự nhiên do tổng ty tới đối phó chỉ là để bách lý phi hồng liệu không nghĩ tới chính là ở đối phó ma thần tông môn vương diện so với bất luận người nào đều tích cực l i ê n hiện tại ra tay võ thánh liền vượt qua một ư ơ i sáu tôn đế đô phát sinh nhiều như vậy đại sự rất nhiều võ thánh đều duy trì khắc chế nhưng đối phó với hát thiên ma thần bóng mở hầu như là trung thổ đại lục đỉnh tiêm sức mạnh đều ra tay huyết khí bạo phát bao phủ chiến trường này đem hát thiên thần giáo năng lượng khí tức đều tới một lần tinh chế đưa chúng nó hết mức thanh trừ xoay người lần nữa trở lại phi nguyên đảo phi nguyên đảo bên trong hát thiên ma thần sứ đồ thánh đồ làm loạn đã bị d i ệ t trừ ba mươi sáu tôn thần thông kim nhân lại lần nữa giam giữ phi nguyên đảo linh hồn đo lường còn đang tiến hành toàn thành đo lường người đã đo lường sắp tới tám phần một hắc thiên thần giáo xâm lấn lại lần nữa cuốn lên đo lường cùng chiều không làm linh hồn đo lường đạo dân lo lắng chấn ma ti đem bọn họ làm yêu ma quỷ quái xử lý trục xuất ra phi nguyên đ ả o là việc nhỏ nếu là bị dán lên yêu ma ẩn ký mạng sống khó thoát đại nhân đo lường đến một trăm tám mươi sáu vị có vấn đề người phải chăng cần ngươi tự mình xác nhận tân thiết sinh nhanh chóng đi tới bách lý phi hồng bên người đem tình huống b ả n giao rõ ràng đem bọn họ đều tập trung vào chấn ma đại lâu đi ta sẽ để một tôn thần thông kim nhân chăm sóc tốt bọn họ đây là nghiên cứu thủy ma tâm phủ thời cơ tốt đẹp thủy ma tâm phủ khủ n g bố coi như là bách lý phi hồng đều đại nhận chấn động. trong đế đô bảo vệ thái tử người nhiều không kể x i ế t thậm chí c h ấ n ma ngũ lão thần giám t i ba túc lão đều ra tay đem toàn bộ thái tử phủ đều giám thị xuống nhưng là thủy ma cung cung chủ lại lợi dụng thủy ma tâm phủ khống chế một vị thái tử t h i ế t thị lợi dụng đặc thù độc dược lặng yên không một tiếng động mà đem thái tử giết chết căn cứ đế đô tin tức chuyển đến toàn bộ thái tử phủ trừ bỏ thái tử phi cùng với con cái ở ngoài còn lại t h i ế t thị hạ nhân trên người đều bị kiểm tra ra thủy ma tâm phủ nói cách khác l à thủy ma cung, cung chủ xác định giết chết thái tử thời điểm thái tử vận mệnh đã bị thủy ma cung, cung chủ cầm nắm ở trong tay ma thần vẫn thiên địa thứ nhất kỳ độc nghe nói chỉ có loài người huế luyện giả mới có thể kéo dài cái môn này kỳ độc bạo phát kéo dài độc phát thời gian bách lý phi hồng không dám khinh thường nguyên thủy ma tông tông môn này so với hát thiên thần giáo càng thêm khó đối phó nếu như hát thiên thần giáo sau lưng không đứng hát thiên ma thần lợi nói nay tà giáo đã sớm bị tông môn diệt mấy trăm lần theo linh hồn đo lường kết thúc trần tinh viêm rất mất mát hắn cuối cùng không có tìm được nam cung chân hắn lúc này đã ý thức được sư phụ lao nhân ra đã sớm nhìn thấu hắn trong kế hoạch lỗ thủng cũng không có nói với hắn thủy ma tâm p h nếu là dễ dàng như vậy bị tìm tới người làm phép chân thân nó cũng sẽ không là đệ nhất thiên hạ tạt h u ậ t bách lý phi hồng chỉ là nói đơn giản một câu tìm tới bị thủy ma tâm phủ khống chế người biện pháp đã là một cái công lớn lần này hạn chế vi năng của thủy ma tâm phủ t r ư ơ n g hai trăm mười bốn chúc dung hòa tướng ai là cha cũng kho nói cầu vẻ tháng sắp tới hơn hai trăm n g ư ờ i bị đặt ở trấn ma đại lâu trong đình v i ệ n đứng bọn họ tắc tắc phát dun không dám lên tiếng lúc này trấn ma ti nó vi thế đã đặt đến phi nguyên đảo thời kỳ mạnh mẽ nhất trấn nam thủy sư hướng về eo biển ma quỷ tiến quân lưu tại phi nguyên đảo đa số là hậu cần bộ đội trên phi nguyên đảo đã là các đại. b h Phi h Lý ồ ngươi nghĩ đến chính mình sơ đến chỗ này, chỗ tao ngậu tanh con chỗ chỗ khó、dễ. Đây đ các cái làm một máu sơ là tao loại dễ. ờ đường n Hắn này. n g g là một, cái máu con đường. Hắn là một đường dết tới vị trí ư vị Các hẳn phải biết lần này linh hồn đo lường các ngươi trị số xuất hiện vấn đề rất nhiều người trên người nhiễm yêu ma chi khí không tự biết có người bị tà giáo trong bóng tối reo xuống tà t h u ậ t đồng dạng không tự biết đương nhiên còn có một chút đặc thù người bản thân liền là trong tà giáo người xếp vào ở phi nguyên đạo siêu tập t ì n báo đều không ngoại lệ linh hồn của các ngươi không còn tinh khiết ta không quản các ngươi hiện tại là thân phận gì dành cho các ngươi một cơ hội người biết chuyện chính mình đi ra ở c h ấ n ma ti lập hồ sơ ta để cho các ngươi rời đi phi n g u y ê n ả o đây là ta bách lý phi hồng hứa hẹn cũng là các ngươi một ít người cơ hội duy nhất tầm mắt xẹn qua đám người này vạn vật lược đoạt thủ vô thượng thần thông phó thác hắn lục thân đặc thù năng lực thiên phú để hắn có thể hiểu rõ vạn vật bản chất đồng thuận bất luận người nào bí mật ở trước mắt hắn đều không chỗ che thân đoàn người dối loạn tư mừng lại chậm chạp không có người phản ứng các ngươi cảm thấy ở đáy mắt của ta dưới còn có thể ẩn giấu thân phận của chính mình sao bách lý phi hồng khỏe miệm nhẹ móc lộ ra một tia cười nào thần giám ty ngoại vi nhân viên tình、báo. trong ư Mã Bạch gặp quá Bách、lý、Đại Nhân. gặp quá Lý ố t một cái. Liên vị này thư cục, vị s h n giúp mắt a cũng bách lý phi hồng né qua một tia tàn khốc tư mã bạch xám xịt chạy ra chấn ma đại lâu chuyện của thần giám t i hắn nếu là nhúng tay chính là vượt biên rồi bách lý phi hồng coi như mạnh hơn cũng không thể coi thường thần giám t i cùng trấn ma ti quan hệ mạnh mẽ nhúng tay thần giám t i ngoại vi nhân viên phá hoại thần giám t i mạng lưới tình báo sau đó người này trọng điểm quan tâm mặt khác người của thần giám t i tiến vào phi nguyên đảo phải có thần giám ty ra cụ chứng minh bách lý phi hồng nhẹ giọng nói trần tinh viêm vội vã nhớ kỹ phi nguyên đảo thuộc về đại nguyên đế quốc lãnh thổ trấn ma ti là không thể đem người của thần giám ty đ ổ i ra phi nguyên đảo thế nhưng vì quản chế toàn thành thần giám ty nhất định phải cho bọn họ báo bị tiến lễ hậu binh nếu là lén lén lút lút lên đảo bị người của trấn ma t h ì giết đó chính là bọn họ đáng chết còn nước không đã thấy trong đội ngũ một phần ba người đi ra bắt đầu báo cáo thân phận của bọn họ những người này đều là tình báo thám tử có đến từ tô n g môn thế gia đại nguyên nhóm thế lực đều không ngoại lệ sai phái tới phi nguyên đảo nhân viên linh hồn đều bị gieo xuống đặc thù phu văn khống chế bọn họ đối bộ phận này người bách lý phi hồng không có khó khăn bọn họ ở kiểm tra bọn họ trên linh hồn c ô m chú sau xác nhận không có sai sót liền đem bọn họ đánh đuổi rồi đại nhân ta là phi nguyên thư viện học sinh đợi này đều không hề rời đi quá phi nguyên đảo k có có ngủ ngủ vì nguyên biết h n thư mang c ấ n ma viện thư sinh xứng sở hồi tưởng lại lần này linh hồn đo lường chấn thủ sứ đại nhân nhắc tới sự tình ta ta bị yêu ma ẩn nốt rồi thư sinh run dậy thanh nhâm nói so với yêu ma ẩn nốt càng thêm gay go bách lý phi hồng cười cận nắm vào trong hư không một cái thần thức mạnh mẽ xâm lấn thân thể của hắn mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn linh hồn kéo xuống một mảnh vị này thư sinh thống khổ lăn lộn trên mặt đất bách lý phi hồng vung tay lên một nguồn sức mạnh thoải mái linh hồn của hắn giảm bớt nỗi thống khổ của hắn trở về sau nhiều tu luyện dưỡng ký bổ thần thư h u y ê n con ngươi màu đen bị kéo xuống cầm cố ở bách lý phi hồng trong tay đa tạ đa tạ đại nhân vị này thư sinh suy nhược mà đứng lên đến ôm quần chắc tay đây là thủy ma tâm p h nói vậy ngươi cũng đã từng nghe nói trần chi châu tao nổ rồi đúng trần chi châu chính là bị thủy ma tâm p h ù khống chế bách lý phi hồng nhìn khắp b ố n phía nhìn về phía đám người này sợ hãi nhìn trong tay thủy ma tâm p h ù biến thành ma nhãn tiếp tục nói thủy ma tâm p h ù là đệ nhất thiên hạ t à thuật bị thủy ma tâm p h ù người nằm vùng dưới p h ù giả có thể dễ dàng khống chế linh hồn của các ngươi để cho các ngươi bị trở thành khôi lỗi thậm chí có thể thiêu đốt linh hồn của các ngươi trước mắt bùng nổ ra sức mạnh to lớn đem sinh mạng của các ngươi tiềm năng một lần tiêu hao hết cuối cùng chết oan chết t u ồ n g hiện tại biết ta vì sao đem bọn ngươi lưu lại rồi bách lý phi hồng lời nói để còn lại một trăm ba mươi tám người không rét mà run hồ tiên ph bách lý phi hồng cảm giác được rời đi nhân thể thủy ma tâm phủ đang ở phán á t rất hiển nhiên thủy ma tâm phủ cũng thiết trí phòng ngự cơ chế một khi bị phát hiện sẽ phát động hủy diệt chương trình ngưng tụ trở thành một viên thủy tinh nhãn cầu thủy ma tâm phủ không có tiếp tục phán á t sức mạnh của nam cung t r â n vẫn là yếu một chút bất quá cái tên này là thật g à o hoạt biết rõ bị hắn trồng trọt người của thủy ma tâm phủ đều bị tìm ra nhưng không có hạ tử thủ đem những người này toàn bộ cho vùi nếu là nam cung chân lòng dạ ác độc hắn đều cứu không được đám người này hắn hẳn là rõ ràng nếu là mình ra tay nhất định bị ta khóa chặt vị trí đem thủy ma tâm phủ phong ấn sau thủy tinh nhãn cầu ném vào càn k h ô n đỉnh bên trong hiện tại xếp thành hàng từng cái từng cái đến ta sẽ đem bọn ngươi trong cơ thể thủy ma tâm phủ lấy ra bách lý phi hồng lộ ra một tia ôn h ò a n ụ cười mọi người thở m ộ t hơi trần tinh viêm cao mày nếu là dựa theo biện pháp của hắn xác định bị chồng người của thủy ma tâm phủ toàn bộ giam giữ ở c h ấ n ma ngục bên trong bất quá sư phụ chuyện quyết định hắn không thể ngẫu n ị c h thủy ma tâm phủ trồng trọt ở trên linh hồn nếu là xử lý không thích đáng linh hồn sẽ xuất hiện không thể n ị c h tổn thương thậm chí sẽ tử vong bất quá, lấy bách lý phi hồng thân thức đối với bọn họ động một lần linh hồn ngoại khoa giải phẫu nhưng là chuyện đơn giản sẽ chỉ làm linh hồn của bọn họ xuất hiện một ít tổn thương lại lấy thần thông chữa trị liền được tiêu tốn một cách giờ rốt cục đem những người này trên linh hồn thủy ma tâm phụ cho thanh trừ rồi Trưng Trúc Tướng, tháng. Thinh ta ngươi sư người Dung cũng nói không đồng này Không Không, chính mình suy nghĩ, ý nghĩ của chính gì cha cầu cách chứ? có, cái có của đều đều suy Hòa khó phụ ai với. viêm, đối mỗi là làm làm là vẻ ý ý lần này linh hồn đo lường kế hoạch ngươi làm rất khá ta đã dâng thư cho tổng ti rất nhanh công lao của ngươi sẽ xuống bách lý phi hồng trên mặt duy trì mỉm cười phụ thân ngươi sự tình vẫn là chính ngươi tự mình giải quyết bất quá những người này đều là vô tội bọn họ cùng phụ thân ngươi một dạng đều là ở không biết chuyện tình huống bị thủy ma cung nam cung chân tuyển chọn trở thành hắn tìm tòi ngoại giới tình báo một viên bách lý phi hồng an ủi trần tinh viêm nói trần tinh viêm t r ầ m mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói sư phụ thủy ma tâm phủ thật đáng sợ như vậy sao nếu là thủy ma tâm phủ không đáng sợ bây giờ ngồi ở đại nguyên đế vị chính là thái、Tử. Coi như tĩnh vương võ công cái thế hắn cũng không thể thay đổi kết cục này đây là đại thống kế vị chương trình trở thành hoàng đế kỳ thực không cần võ thánh t r í thân bởi vì thành đại nguyên hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ trở thành đế quốc tối cường võ thánh bách lý phi hồng phân tích nói đêm đó c h ấ n ma ti ngũ lão thần giám ti tam lão đều đang chăm chú thái tử phủ có thể thái tử vẫn là xảy ra vấn đề rồi nay tám vị tiền bối bất luận một a i đều không sợ thủy ma cung c u n g chủ nhưng chính là ở đáy mắt của bọn họ dưới thái tử phủ mọi người ở không biết chuyện ở dưới bị trồng trọt thủy ma tâm phủ ta hoài nghi trừ bỏ thái t ử điện hạ quý phủ người bị trồng trọt thủy ma tâm phủ ở ngoài đế đô rất nhiều người ở không biết chuyện ở dưới đồng dạng bị trồng trọt thủy ma tâm phủ đây mới là thủy ma tâm phủ chỗ đáng sợ nguyên thủy ma tông thông qua thủy ma tâm phủ đã trở thành đại nguyên đế quốc ký sinh trùng chỉ cần bọn họ yêu thích bọn họ có thể tùy ý thao túng rất nhiều nơi chính sách thậm chí ảnh hưởng đến triều đình đây mới là bách lý phi hồng lo lắng một cái chính sách ra sân khấu ảnh hưởng chính là đại nguyên đế quốc tất cả mọi người thủy ma tâm phủ khủng bố để người không dép mà run linh hồn kiểm tra cầu chế tạo không khó thế nhưng không có ta phối phương nghĩ muốn chế tạo ra c ũ ngươi k h ô n là n g đại là t sư minh rất nhiều chuyện ngươi phải nhận lanh đến trần tinh viêm không mình hành lễ đồ nhi đa tạ sư phụ vì chúng ta tranh thủ nhiều như vậy tài nguyên chỉ có cường giả mới có thể tranh thủ tài nguyên chém giết bốn vị hát thiên thần giáo đại chủ giáo như vậy công lao trước tiên không nói nhưng phần này thực lực tuyệt đối sẽ chấn động chấn ma tổng ty bách lý phi hồng là ở đảo bức chấn ma tổng ty chuyện của triều đình hắn không quản nhưng nếu đối phương còn tiếp tục đệ lên hắn để hắn chờ ở phi nguyên nào vậy thì không nên trách bách lý phi hồng trên đế đô đi tranh cướp đại thống lĩnh vị trí rồi ở không dùng tới chấn ma ti gốc gác tình huống đại thống lĩnh phải chăng có thể chống đối thế công của hắn ta hết thệ thủy ma tâm phủ đều bị đẩy trừ đi nam cung chân thở dài một tiếng hắn chân thân không có bại lộ xem như là vạn hạnh trong bất hạnh kỳ thực những thủy ma tâm phủ này tổn thất liền tổn thất đối với hắn không có tạo thành quá to lớn thương tổn coi như thủy ma tâm phủ bị h sức mạnh của hắn cũng sẽ không tổn thất hắn đã sớm đem thủy ma tâm phủ bên trong ý chí hết mức thu hồi lại hắc thiên bia đá hẳn là còn đang c h ấ n thủ sứ trong tay đại nhân hắc thiên thần giáo bốn đại chủ giáo đột kích thậm chí triển khai tối cường hàng thần thuật bách lý phi hồng đều bình yên vô sự rất hiển nhiên lần này kế hoạch bách lý phi hồng đã tính được rồi tất cả thiên cương thần thông bên trong có một ít thần thông rất khó tu luyện trong đó liền bao quát lịch chi vị lai rất hiển nhiên nay cũng không bao gồm chúng ta trấn thủ sứ đại nhân kế sách hiện nay chỉ có từ bỏ phi nguyên đạo căn cứ này trở về đại nguyên đế quốc nam cung chân rất không nỡ lòng bỏ nam cung chân đề cập trần tinh viêm hắn lộ ra nụ cười làm trần chi châu phụ tá kỳ thực hắn ở trần chi châu bên người ngụy trang thân phận rất lâu rồi là thấy trần tinh viêm lớn lên trần chi châu đã sớm bị hắn trưởng khống làm con trai độc nhất trần tinh viêm bị trần chi châu mọi cách sủng định nhưng công vụ bệ buộn rất nhiều chuyện đều là hắn làm giúp giáo dục trần tinh viêm Vũng hắn trần hắn sinh ra như vậy mạnh mẽ thiên chi, mạch, huyết thể phú nhi tử. ra ra vậy mẽ có bất quá là chính mình một lần thí nghiệm là chi châu đại nhân ra sức sinh ra trần tinh viêm t r ú c dung hòa tướng một tia ma thần huyết mạch d ự thể liền có thể đạn sinh ra mạnh mẽ như vậy thiên phú nếu là chân chính ma thần huyết mạch thật là cường đại c ỡ nào nam cung chân t h ấ p giọng nói bây giờ trần tinh viêm chưa h i ể n lộ ra chính mình huyết mạch thiên phú mạnh mẽ sau này theo trần tinh viêm trở nên mạnh mẽ hắn liền sẽ từ từ phát hiện đến thời điểm trần chi châu còn sống sót mẫu thân hắn chết rồi ngươi nói hắn phải chăng có thể phát hiện trần tướng sự thực là rất tán khốc vận mệnh cũng thường thường sẽ t r ọ c g ẹ o người nhớ tới này nam cung t r â n lại nghĩ đến bách lý phi hồng người này hắn nhìn không thấu nghiên cứu ma thần văn hóa lâu như vậy đối rất nhiều ma thần đều rõ như lòng bàn tay nhưng đối với vị này trấn thủ sứ lại không biết gì cả nam cung t r â n về nghĩ tới chính mình cùng bách lý phi hồng một trận chiến cứ việc hắn thất bại có thể trận chiến đó bách lý phi hồng c h ỉ ít sử dụng tám phần mới sức mạnh mới quá khứ bao lâu hắn lúc này đã có năng lực chém giết đông kỳ vị đại chủ này dạy mạnh mẽ là tốt rồi hắn cũng không lọt mắt trên người tinh viêm v i mạch bằng không tinh viêm sẽ rất nguy hiểm nhưng hiện tại thành bách lý phi hồng đồ đệ nam cung chân đúng d u n g rất nhiều lại nhìn chính mình một trai một cái nam cung chân nhẹ to mày thật muốn trở lại đại nguyên đế quốc đi không nếu là bị cung chủ phát hiện bọn họ đ c thủ gia nhập thủy ma cung tương lai của bọn họ không hẳn là quan minh vì vĩnh sinh cung chủ nhưng là trả giá rất nhiều thậm chí lần này ra tay đều có hắn bố cục cốc lương hoàng thất căn bản không có đặt ở cung chủ trong mắt thế nhưng cốc lương hoàng thất là đối kháng thái nhất môn đạo chủ một cái nao nhọn hắn nhưng không hy vọng tượng thái tử như vậy người thợ vị thợ bác hoàng tử tính cách nếu là thợ vị nhất định nhắc lên m ư i chiến tranh bất quá tựa hồ c u n g chủ cũng nhìn n h ầ m rồi vị này t i n h vương thật không đơn giản thủy ma cung c u n g chủ không hẳn có thể đấu thắng hắn tạm thời để hai đứa nhỏ này ở đây bách lý phi hồng còn đang phi nguyên đ ả o nơi này chính là chỗ an toàn nhất sau đó thân phận phải biến đổi một hồi trở thành hải thương tốt nhất rồi chấn ma ti tổng ti hùng hậu chấn ma đại lâu xây dựng ở đế đô bắc ngoại ô lúc này chấn ma ti tổng bộ t ầ m cao nhất trên chấn ma ti đại thống lĩnh cũng là chấn ma ti ti trưởng tư mã ngạn đang ở xem các đại tỉnh phụ truyền đưa tới bao tuần rất nhanh hắn nhìn thấy phi nguyên đạo thư linh hồn kiểm chất cầu đã t r a ra phi nguyên đạo bên trong đã từng tiềm tàng nguyên thủy ma tông ngoại môn trưởng lao nam cung chân gieo xuống thủy ma tâm phủ một trăm ba mươi tám đạo đông kỳ đại chủ giáo chết rồi tư mã ngạn khiếp sợ đứng lên đến hắn s á c mặt biến ảo mấy lần trong đầu nhanh chóng xẹt qua liên quan với bách lý phi hồng người này tin tức thiềm long bảng đầu bảng chương hai trăm mười sáu lên cấp gặp n g ũ lão chết như thế nào tư mã ngạn đầu góc hiện lên ý niệm này bởi vì hắn cảm thấy không thể người của c h ấ n ma ti càng ngày càng yếu muốn đối phó chân chính tông môn đại lao cấp nhân vật còn muốn dựa vào thiên thủ tướng thiên thủ tướng từ c h ấ n ma ti phân ra đi đã rất lớn suy yếu c h ấ n ma ti cao tầng thực lực thực lực của bách lý phi hồng đã đạt đến tầng thứ này sao bốn vị hắc thiên đại chủ giáo coi như là chính mình ở không dùng tới c h ấ n ma ti g ó c gác cũng chưa chắc có thể đối phó bọn họ đông kỳ đại chủ giáo triển khai hàng thần thuật ta nghĩ tới bách lý phi hồng phong thư cho đến c h ấ n ma ngũ lão hắn muốn đối phó hắc thiên ma thần d á n g lâm thân hắn đã nắm giữ bố cục làm kỳ thủ tư cách rồi tư mã ngạn cảm giác rung động sâu sắc nhưng cùng lúc cũng vì thực lực của bách lý phi hồng cường đại như thế cảm thấy cao hứng lúc trước công dương diễm gia nhập trấn ma ti hắn là rất xem trọng công dương diễ hiện tại công dương diễm đã thoát ly chấn ma ti chấn ma ti chấn ma hạt giống vẫn còn chưa trưởng thành đem bách lý phi hồng chế tạo trở thành chấn ma ti bảng hiệu đối với bây giờ chấn ma ti tới nói là rất tất yếu phải chăng đem hắn tăng lên là chấn ma tuần tra s ứ chấn ma tuần tra s ứ là chấn ma ti tuần sát thiên hạ sức mạnh to lớn bây giờ chấn ma ti chấn ma tuần tra s ứ cũng không nhiều nếu là bách lý phi hồng thật trở thành tuần tra s ứ sẽ cực kỳ tăng mạnh chấn ma ti các nơi xử lý vụ án thực lực đồng thời cũng tránh khỏi hắn bị thiên thủ xoáy phủ cho lôi kéo việc này muốn xin chỉ thị ngũ lao nhóm tư mãng ạ n trong lòng có quyết định Tĩnh vương đăng cơ bây giờ đang ở sắp xếp triều chính tạm thời không có đối chấn ma ti động thủ nhưng lấy tư mã ngạn đối cựu hoàng tử hiểu rõ chấn ma ti quyền bính nhất định sẽ vững vàng t r ộ t vào thánh thượng trong tay chấn ma ti cần mới máu tươi chấn ma ngũ lao trung quy là già rồi chấn ma ti cần một vị mới mẹ huyết mạch võ thánh đã không ép được rồi bách lý phi hồng dân thư đem đệ tử của hắn trần tinh viêm đề cử làm phi nguyên c h ấ n thủ sứ người này thiên phú k ỳ tốt bị bách lý phi hồng bàn tặng chấn ma lục đạo kinh hơn nữa hắn đã đạt đến luyện thần cấp độ dựa theo quy định hắn là có thể trở thành phi nguyên đạo trấn thủ sứ tư mã ngạn còn cân nhắc đến khác một điểm phi nguyên đ ả o có thể hay không bị bách lý phi hồng kinh doanh là tự thân địa bàn nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến phi nguyên đ ả o trấn ma ti từng bị trấn nam thụy sư ép tới không nhấc n ổ i đầu lên bình thường trấn thủ sứ thậm chí trấn thủ tướng cũng chưa chắc duy trì bây giờ trấn ma ti ở phi nguyên đ ả o ư u thế trần tinh viêm không giống nhau phụ thân hắn đã từng là phi nguyên đ ả o chi châu nội tình rõ ràng không có cái gì có thể ẩ n giấu tuổi tác so với bách lý phi hồng còn muốn lớn hơn thế nhưng đặt ở trấn ma ti bên trong cũng thuộc về thanh niên tuấn kiệt càng quan trọng chính là sư phụ hắn là bách lý phi hồng chỉ cần trần tinh viêm nắm giữ phi nguyên đạo phi nguyên đạo chính là trấn ma ti định、đoạn. một quãng thời gian rất dài bên trong hát thiên thần giáo là không dám lại lộ đầu tư mãn ngạn không ngừng suy nghĩ lợi và hại hắn rõ ràng thừa dịp đương kim thánh thượng chưa triệt để khống chế triều chính trước chấn ma ti muốn gia tăng bố cục trấn ma tuần tra s ứ quyền lực to lớn tỉnh p h ụ trấn ma ti cấp thống lĩnh cũng có thể bị tuần tra s ứ hạn chế nếu là đem bách lý phi hồng triệu hồi đến để hắn điều tra thiên đồ nữ triệt để đem bách lý phi hồng t â m quấn vào trấn ma ti bên trong tư mã ngạn rõ ràng trấn ma ti muốn đem bách lý phi hồng lưu lại rất khó nhưng hắn biết bách lý phi hồng được điểm đó chính là đông tân thành đông tân thành nguy cơ bản thân đã nghị chuyển thời khắc sống còn thiên đồ nữ ngã nát đĩa tự mình ra tay đối phó đông tân thành chỉ có công dương diễm cùng bách lý phi hồng tránh được một kiếp phải nói là bách lý phi hồng cứu công dương diễm công dương diễm đã vào vòng tỉnh c h sở dĩ hắn đem hy vọng ký thác ở trên người công dương diễm tuyệt đối không thể để cho công dương gia tộc nhiều một vị vong tình thiên đạo tư mã ngạn lạnh giọng nói lúc này nội tâm của hắn đã có phán đoán trần tinh viêm lên cấp phi nguyên đạo trấn ma thi trấn thủ sứ bách lý phi hồng lên cấp đại nguyên trấn ma tuần tra sứ thừa dị quyền lực của hắn vẫn còn chuyện này hắn còn có thể quyết định nhất định phải giải quyết nhanh chóng làm chấn ma ti tổng ti đại thống lĩnh thống l ĩ n h chấn ma ti hết thẻ chấn ma nhân tư mã ngạn có quyền lực bổ nhiệm bất luận cái gì một vị chấn ma nhân lập tức nghĩ cọ lên cấp lệnh trước tiên phát xuống đến phi nguyên đ ả o sẽ ở chấn ma ti nội bộ công bố tin tức tạm thời không thể dò gì linh hồn kiểm t r ắ cầu c nếu đi ra liền để phi nguyên đ ả o nhiều chế tạo chúng ta chấn ma ti mua phân phát cho hết thẻ chấn ma ti chấn ma nhân bách lý phi hồng rất nhanh sẽ nhận được lên tốc lệnh chấn ma tuần tra xứ để ta điều tra thiên đố nữ tư mã đại thống lĩnh biết ta tâm giả vậy bách lý phi hồng cầm lên tốc lệnh có vẻ rất vui vẻ đại thống lĩnh lần này đối bách lý phi hồng lên cấp so với tưởng tượng còn tốt hơn rất hợp tâm ý của hắn lại lần nữa nhìn về phía phi nguyên đảo hắn muốn rời khỏi phi nguyên đảo rồi sau đó hy vọng phi nguyên đảo thiếu điểm hai nạn nhiều chút hòa bình từ chiến lược mức độ tới nói phi nguyên đảo đã không phải đại nguyên đế quốc hải vượt trên tuyến đầu tiên hòn đảo eo biển ma quỷ mới là bách lý phi hồng triệu tập hết thể người của trấn ma t i tuyên bố lên cấp lệnh sau đó phi nguyên đảo trấn ma t i vẫn là đại gia ủng hộ nhiều hơn trần trấn thủ sứ công tác đế đô sắp đến rồi bách lý phi hồng đẩy mặt chờ mong hắn lần đầu tiên tới đế quốc trái tim trong đáy lòng là tràn ngập chờ mong ngồi ở linh hưng trên lưng nhìn xuống quan sát trước địa mạo khổng lồ đế đô đường viện ánh vào con mắt của hắn một mắt không nhìn thấy phần cối u một tầng nhàn nhạt huyết khí dung nhập vào đế đô hư không tinh chế trong thiên địa ô h ế tả ác sức mạnh linh hưng cũng coi như là yêu lại không ở chuyến này liệt nó là trải qua đế đô tỉ mỉ bồi dưỡng chủng loại linh hưng cũng không phải lần đầu tiên đến đế đô hiển nhiên là đối chấn ma ti rất quen thuộc mang theo bách lý phi hồng bay thẳng bắc n ạ i ô người phương nào dám ở đế đô bầu trời phi hành ứng tiếng ở vang lên bên hai một tôn c h ấ n thủ huyết tướng mở mắt ra nhìn s ở trường xông tới linh n h ưng cùng người trẻ tuổi linh n h ưng rất to lớn nó khí tức hoàn toàn không kém nguyên thai cấp độ c h ấ n thủ tướng hắn tất nhiên là không dám sơ sẩy lên tiếng hỏi giỏ cũng lấy huyết khí ngăn cản chấn ma ti chấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng đến đây chấn ma tổng ti đưa tin bách lý phi hồng đối vị này chấn thủ huyết tướng chắp tay nói hóa ra là đợi mới chấn ma tuần tra sứ xin cứ tự nhiên chấn thủ huyết tướng thu nạp huyết khí nhắm mắt lại tiếp tục thủ vững cương vị chương hai trăm mười bảy lên cấp gặp vũ lão hai bách lý phi hồng vỗ linh nghiêng để nó tiếp tục tiến lên vị này c h ấ n thủ huyết tướng hẳn là đạt đến m ộ ư ơ i tám luyện huyết đ ỉ n h phong bất quá hắn tu luyện được huyết khí chất lượng không bằng ta lần thứ nhất gặp đế quốc c h ấ n thủ huyết tướng bách lý phi hồng trong đáy lòng tràn ngập thất vọng đối với c h ấ n thủ huyết tướng truyền thuyết hắn nhưng là nghe qua rất nhiều hiện tại nhìn thấy còn không bằng chính mình bị ngăn cản tuân hỏi rõ thân phận sau dọc theo con đường này ở không có người lại quan tâm chính mình n ó n g nhìn trải rộng đế đô lưới pháp luật rất hiển nhiên hạn tiến vào đế cũng đã thông qua lưới pháp luật đang thủ hộ đế đô võ giả m ẫ vòng tròn truyền ra đế đô bắc ngoại ô cao lầu vào trong đây vững trái to lớn chấn ma lại lâu xuất hiện bách lý phi hồng trước mắt hùng vĩ như vậy cao ốc coi như là thả ở kiếp trước đều rất hiếm thấy điều động to lớn linh h ưng từ trên trời giàn g xuống cảnh giới cảnh giới chấn ma tổng bộ cao ốc thủ vệ quân lập tức khẩn trương hô linh h ưng từ trên trời giàn g xuống vững vàng mà rơi vào chấn ma đại lâu trước cửa trên người mặc màu trắng tám t r à o áo mãng bảo bách lý phi hồng từ linh lưng chim ưng trên ngày xuống hào hào hào cầm trong tay đ a o thương thủ vệ vây quanh mặt khác khắc họa phù văn hòa khí nhắm ngay bách lý phi hồng thân xác khẩn trương hiểu lầm hiểu lầm một vị c h ấ n thủ tướng từ c h ấ n ma t i bên trong đi ra ngăn cản thủ vệ lỗ mãng đây là đ ờ i mới c h ấ n ma tuần tra sứ bách lý phi hồng đại nhân còn không tan ra c h ấ n thủ tướng quát lớn nói thủ vệ quân mới thở phào nhẹ nhõm không có cách nào khoảng thời gian này đế đô địa thế khẩn trương những thủ vệ quân này nhưng không hy vọng chính mình thất trách rơi mất đầu c h ấ n ma tổng t i c h ấ n thủ tướng lăng lân gặp quá bách lý đại nhân lăng thủ tướng khách khí rồi bách lý phi hồng khe nói câu có thể vì bách lý đại nhân phục vụ là lăng mẫu người vinh quang đại nhân xin mời vào ta vì ngươi giới thiệu sau trấn ma tổng ty nội bộ tình huống vóc người khôi ngô đầy mặt trống d â u giống như lý đạt tái thế lăng lân lại hưng phấn dị thường đại nhân ở sự tích của phi nguyên đạo nhưng là tăng chúng ta chấn ma ti vi phong đông kỳ kia đại chủ giáo nhưng là hát thiên thần giáo cáo giả lần này chết thảm ở đại nhân thủ h ạ để chấn ma ti rất nhiều huynh đệ đều đối đại nhân tàn thưởng bách lý phi hồng không nói gì đáp lại mà là theo sát lăng lân phía sau bước vào chấn ma tổng bộ ca o úc đồng loạt con mắt nhìn chằm chằm bách lý phi hồng toàn bộ chấn ma ti đầu tầm phóng khách phản phất tấn xuống phím tạp rừng đều nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này bây giờ lên đỉnh t i ệ m long bảng thứ nhất c h ấ n thủ sứ bách lý phi hồng nghe nói hiện tại thăng cấp thành c h ấ n ma tuần tra sứ đây chính là chỉ đứng sau c h ấ n ma đại thống lĩnh dưới chức vị nó quyền lực chi lớn coi như là một phương chư hầu tỉnh phủ c h ấ n thủ thống lĩnh thấy đều phải hành lễ tuần tra sứ huống chi bách lý phi hồng ở phi nguyên đạo nhậm chức không đủ một năm đã là c h ấ n nam thụy sư đặt xuống e o biển m a quỷ đem h ắ c thiên thần giáo đổi ra đại nguyên đế quốc hải vực thật trẻ t u ổ i a không biết có hay không kết hôn một vị nữ trấn ma sứ nói thầm ấn xuống phím tạm dừng trấn ma phòng khách bắt đầu khôi phục bình thường có thể bách lý phi hồng lại biết tầm mắt của bọn họ cũng không rời khỏi mình quá đây là chấn ma ti tổng bộ đầu tầng bởi vì đế đô chấn ma chức trách duyên c ớ sở dĩ đầu tầng nhân viên đều là phụ trách đế đô chấn ma ti chức trách chấn ma s ứ lăng lân thấp giọng giới thiệu tầng thứ hai là dùng để chiêu đ á i các đại tỉnh phủ chấn ma nhân dùng đến mức tầng thứ ba hướng lên mỗi một cái bộ ngành đều chiếm cứ một tầng mặt khác còn có nghiên cứu chấn ma chi pháp một ít ngành đặc biệt thiết trí ở chấn ma đại lâu bên trong tầng cao nhất đi xuống chính là chấn ma đại thống lĩnh cùng với một ít chấn ma ti cao tầng văn phòng ủy phủ thần công đường ở mỗi một tầng đều thiết trí cự l y ngắn dịch chuyển không gian p h ụ văn chất pháp lấy đại nhân hiện tại quyền hạn có thể c h u y ể n tống đến tòa lâu này bất luận cái gì một tầng mặt khác đại nhân hiện tại là chấn ma tuần tra s ứ công hơn đối với người mà nói đã thuộc về gần g ả đại nhân cần muốn cái gì vật tư chỉ cần mở miệng chấn ma ti có đại nhân cũng có thể xin xuống không cần dường giả thủ t ụ quan trọng nhất chính là đại nhân có thể xin vận dụng chấn ma ti gốc gác hàng năm ba lần lăng lân đem thuộc về bách lý phi hồng phúc lợi một khẩu khí nói cho bách lý phi hồng thậm chí đem chấn ma tổng bộ một ít cơ mật đều từng cái báo cho đối ể Bách Lý p h với,、so、với, với thiên đố nữ hiểu rõ t h ấ n ma ti nhất định có rất nhiều liên quan với tình báo của nàng đại nhân đại thống linh cùng với ngũ lão một trong thiên kiếm tiền bối vừa lúc ở trấn ma ti tổng bộ bách lý phi hồng vừa nghe nhẹ tóc mày đại thống lĩnh nhưng là cùng thiên kiếm tiền bối có việc trao đổi cũng không phải bách lý đại nhân đại thống lĩnh bằng đàn dao để ta mang đại nhân ngươi quen thuộc trấn ma ti tổng bộ sau đi tới phòng làm việc của hắn thiên kiếm tiền bối muốn gặp ngươi l a n g lân trên mặt mang theo nụ cười nói nhưng hai mắt toát ra không nói ra được cỡ cao chấn ma ngũ lao nhưng là chấn ma ti chân chính người sáng lập một trong mỗi một vị trấn ma ngũ lao đều là trong thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật không thể để cho thiên kiếm tiền bối lợi lâu đi thôi chúng ta đến đại thống lĩnh văn phòng bách lý phi hồng lược làm suy nghĩ kỳ thực hắn cũng không có làm tốt gặp chấn ma ngũ lao chuẩn bị tâm lý bất luận cái gì một vị võ thánh đối hắn bây giờ đều là uy hiếp như đối phương thật muốn ra tay với chính mình hắn không hề chống đỡ lực lượng tùy tùng lăng lân xuyên qua một cánh cửa bọn họ liền đi tới c h ấ n ma đại lâu tầng cao nhất thủ đoạn như thế so với trước thế thang máy tốt quá nhiều bách lý phi hồng dừng lại bước chân hắn tóc gáy dựng lên trong lòng không lý do hoảng hốt đây là sinh mệnh tao nộ g mạnh mẽ hơn hắn sinh mệnh thời điểm làm ra ứng kích phản ứng lại nhìn lăng lân vẫn chưa nhận đến bất luận ảnh hưởng gì thậm chí không cảm giác được thiên kiếm tiền bối tồn tại đốc đốc, đốc. lăng lên văn phòng cửa lớn đi vào nghe được đại thống l ĩ n h n g h i ê m thanh lang lân mới đẩy cửa ra thiên kiếm tiền bối đại thống l ĩ n h các h ạ bách lý đại nhân đã mang tới được ngươi lùi ra tư mã ngạn ngồi ở bàn làm việc trước đọc văn kiện hắn n g mở đầu lên nhìn thấy một vị ngọc diện l a n g quân vị này mới lên cấp chấn ma tuần tra s ứ cứ việc đã biết đến tuổi tác của hắn nhưng chân chính nhìn thấy hắn lại âm thầm tâm kinh tuổi quá trẻ rồi hắn l i ế c nhìn đứng ở phía trước cửa sổ phóng tầm mắt tới đế đô tốt đẹp phong cảnh thiên kiếm tiền bối hắn đứng lên đến cười nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên chăm nghe không bằng một thấy bách lý tuần tra xứ mời tới bên này trên người không có bất luận cái gì uy nghiêm bách lý phi hồng ôm quyền chắc tay vạn bối bách lý phi hồng gặp qua đại thống lĩnh thiên kiếm tiền bối thiên kiếm tiền bối đứng chắc tay vẫn chưa đáp lại tiếp tục nhìn hắn phong cảnh tư mã ngạn cứng lại rồi thiên kiếm tiền bối phản ứng để hắn bất ngờ chương hai trăm mười tám nhân tiên võ binh gặp hoàng phi hồng tới bên này ngồi đi tư mã ngạn lại lần nữa bắt chuyện bách lý phi hồng đến bạch ngọc trước khay trả bách lý phi hồng duy trì hành lễ tư thế cũng không có động tư mã ngạn lúng túng đứng bầu không khí trở mặc thời gian từng điểm một quá khứ thiên kiếm rốt cục giật giật nhìn hoàng cung hoàng đế chi khí không ngừng l ư u t r u y ề n giang sơn đời nào cũng có người tài đạo tông hoàng đế đã đem đế quốc khí vận tiêu hóa hoàng cực kinh thế thư đạt đến viên mãn tiểu ngạn n g ư ơ i hiện tại triệu phi hồng tiến vào đế đô đây là ngẫu nghịch thánh thượng ý chỉ chấn ma ngũ lao một trong ngũ lao âm thanh mang theo một tia tiếp hận tư mã ngạn cả người cứng đờ làm sao sẽ nhanh như vậy nhanh sao quân bộ quy hàng nội các đổi mới rồi huyết mạch trung khu đều bị thánh thượng nắm giữ rồi tông nhân phủ lại rất hài lòng chúng ta thánh thượng vận vốn về vận nước này vốn là thuộc về cốc lương hoàng、thất. thánh thượng bản thân、cốc、lương hoàng tinh lần rèn luyện, lần này mượn vận nước, càng thuộc cốc cốc là là huyết lại thất, khiết, trải qua đồng e m máu kiếm cốc cận cổ chi lương luyện lần, lao lại. vương người hoàng rèn đến nó huyền hoàng, hạn nhân Thiên nhân huyết huyết. xoay tiếp đ vô nhan hạ phát hai con mắt lấp lánh có thần hắn liền đứng ở bên cửa sổ cho người cảm giác nhưng là đứng ở trên trời Năm đó, võ tông đã từng lập xuống tỉnh vương đó đã võ trúc, lập xếp di cuối cùng thứ mười tám không hăng hái thứ chín nhưng là nắm chặt rồi chỗ có cơ hội thừa gió mà lên đạo tông bệ hạ không thích nhất chính là đại cục thoát ly hắn trưởng khống này sẽ làm hắn rất không cao hứng thiên kiếm lao nhân trong suốt hai con mắt rơi vào trên người bách lý phi hồng phi hồng thấy đạo tông bệ hạ có thể muốn ôn tồn nói chuyện bách lý phi hồng cảm giác được rất đột nhiên nhưng vẫn là không người nói tạ thiên kiếm tiền b ố i giao hấn có thể gặp mặt hoàng thượng là hạ quan vinh hạnh có này tâm là tốt rồi thiên sứ đã tới nói xong thiên kiếm lao nhân xoay người biến mất không còn t ă n tích lăng lân một mực cung kính khu vực một vị tuổi trẻ công công đi tới bách lý phi hồng tiếp chỉ thần ở bách lý phi hồng không dám ngạc m ạ n liền hội vàng không người hành lễ t r ấ n ma ti gặp quan k h ô n g bái gặp hoàng k h ô n g quỷ đây là quy củ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết bây giờ có phi nguyên đ ả o trấn thủ sứ bách lý phi hồng chiến công hiển hách t r ợ trấn nam thủy sư cấp đoạt e o biển mã quỷ xua đổi hát tiên h thiên thần giáo chém giết hát tiên h thiên bốn vị đại chủ giáo thưởng côn bằng tinh huyết một dọn thưởng nhân tiên v õ binh long hồn tràm nao thưởng tạo hóa hoàng cực đàn một bình theo lâm công công dứt lời dưới phía sau hắn một vị thiên thủ tướng toàn thân áo giáp bao trùm dơ lên ban thượng phẩm đi tới bách lý phi hồng bên c t lòng hồn Lý Phi h từ đao vậy cũng là thời kỳ thượng cổ nhân tiên chém giết một cái chân long rút cốt cấm hồn luận chế mạ thành một cây đao đây là nhân tiên cấp vũ khí mạnh mẽ như vậy vũ khí coi như là nhân tiên cũng chưa chắc có thể vì chính mình chế tạo một thanh từ tư, tư mã ngạn biết đại nguyên đế quốc kho vũ khí bên trong tồn tại một ư ơ i thanh nhân tiên vũ khí n ă m đó ngựa đạp giang hồ nhân tiên đều nga xuống đây là tịch thu tông môn gốc gác mới đoạt đoạt lại m ộ ư ơ i tám vũ khí bách lý đại nhân nhân tiên võ binh này chính là bệ hạ ban thưởng cho ngươi nhưng là có điều kiện lâm công công cười nói kính xin lâm công công nói rõ bách lý phi hồng trầm giọng hỏi quả nhiên nhân tiên võ binh làm đại nguyên đế quốc gốc gác không thể dễ dàng đưa ra đến giết chết thiên đố nữ món vũ khí này chính là ngươi rồi đang giết chết thiên đố nữ trước hoàng tất h sẽ chỉ làm ngươi sử dụng năm năm trong vòng năm năm không có giết chết thiên đồ nữ món vũ khí này liền muốn thu về 5 năm năm sao tựa hồ ta cũng không thiếu điều kiện này ta đáp ứng rồi trong tay bách lý phi hồng ban thưởng vật phẩm trực tiếp biến mất không còn t â m tích bách lý đại nhân tốt thần thông đến đây đi thánh thượng muốn gặp ngươi theo bản công công đến trong cung đi một chuyến lâm công công hít mắt nụ cười trên mặt không giảm không biết trong cung này có cái gì quy củ ta này võ phu thâu người một cái chỉ có thể đánh đánh rết rết đến mức lễ nghi p h ư n g diện một chữ cũng không biết bách lý phi hồng dò hỏi quy củ là đối người yếu giả thiết theo lâm công công gia chấn ma đ ạ i lâu ngồi lên xe ngựa thẳng đến hoàng cung mà đi bách lý phi hồng lên xe ngựa nội tâm rất thấp thỏm nhắm mắt lại không để ý đến chuyện bên ngoài bây giờ hắn không sợ p h á p tướng nhưng lần này tiến vào đế đô mới rõ ràng đại nguyên đế quốc gốc gác hùng hậu c ỡ nào nhưng chính là ở cường đại như vậy gốc gác bảo vệ dưới võ tông bị thái nhất môn đạo chủ ám sát rồi thấy rõ vị này thực lực của đạo chủ là cường đại c ỡ nào muốn giết chết chính mình lại như bóp chết một con kiến vậy càng ngày càng tiếp cận hoàng cung bách lý phi hồng càng ngày càng cảm nhận được đại nguyên đế quốc cấp bậc nghiêm ngặt không kiên kỵ mà quan sát võ thánh của hắn liền có bốn tôn chưa bao quát ngồi ở đế vị đạo tông nội tâm hết thể ngạo khí phảng phất đều bị này nghiêm ngặt bầu không khí nghiền nát cho một cái táo đánh một đồng lấy đế quốc lực lượng nát tan ta nội tâm ý chí võ đạo sao thân thể thân phục đều là giả ý mà thôi chỉ có nội tâm thân phục mới có thể trở thành đại nguyên đế quốc một con chó cảm xúc c u ồ n cuộn nhưng rất nhanh sẽ lắng lại cho ta mười năm ta có thể nghiền ép hoàng thất bất luận một hay ý chí võ đạo bị áp chế đến đáy vực nhưng một sợi bất khuất ý chí bảo vệ bách lý phi hồng cuối cùng bản tâm đại nguyên đế quốc có cốc lương hoàng thất sức lực ta bách lý phi hồng có phần mềm hoặc sức lực ai sợ ai thiên mệnh vị trí chi địa xác thực đáng sợ chỉ là không có gặp phải trưởng thành treo vét thôi khắc chế tâm tình của nội tâm vận chuyển chấn ma lục đạo kinh bảo vệ bản tâm bách lý đại nhân đến xuống xe ngựa theo lâm công công b ư ớ c tiến tiến vào đại nguyên bảo điện hắn nhìn thấy tĩnh vương bây giờ đạo tông khí vũ hiên ngang hắn mi tâm lan truyền đ ầ u trí lang tiêu cựu thiên bệ nghệ thiên hạ có chấn áp chư thánh thống trị nhân gian chi bà khí đại nguyên đế quốc thiếu niên anh hùng chấm rốt cuộc thấy quả nhiên danh bất hư truyền đạo tông hoàng đế khỏe miệm mỉm cười thu lại bà khí đầy mặt hòa ái nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này thực sự là tuổi quá trẻ rồi so với hắn năm đó trốn đi đế đô tiến vào bắc man c h i địa còn trẻ hơn vị thiếu niên này bây giờ đã tên khắp thiên hạ là công nhận đại nguyên thiên tài số một thần chấn ma ti chấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng bái kiến n ô hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế âm thanh vang dội ở đại điện v a n g vọng vạn t u ế chấm muốn chính là trường sinh bất lão thống trị mảnh này lớn quốc gia ái khanh lợi nói chấm không x u ô h a i đạo tông hoàng đế không có trách phạt bách lý phi hồng càng như là đối một vị lao hưu ở trình bày chính mình nội tâm ý nghĩ là thần cân nhắc không chủ đáo nói nhầm ngô hoàng chính là thiên mệnh sở quy tương lai nhất định trường sinh bất lão dẫn dắt đại nguyên người người như long vượt qua khổ hải nhìn thấy bị n g ạ vĩnh sinh bất diệt nói những câu nói này chỉ là phí đi chút nước bọn lại không đáng giá tốt được lắm người người như long vĩnh sinh bất diệt bách lý ái khanh quả nhiên là thiếu niên hào kiệt đạo tông hoàng đế cười to nói thiên đố nữ này đi ngược lên trời không biết thiên mệnh vọng n g h ị thông qua dự nôn đem ngô đại nguyên đế quốc t r ố n vùi nó vô liêm sỉ tự mình ra tay cảnh ệ n h hành vi để người buồn nôn bách lý ái k h a t r ô n không thích thiên đố nữ, xin ngươi giút ta đem yêu nữ này đầu sách đến cho chớm thần lĩnh mệnh thiên đố nữ hẳn phải chết bách lý phi hồng giang bạc cắn nát đối thiên đố nữ hận tấu xương không che giấu chút nào nội tâm s á c ý câu nói này là hắn duy nhất lời nói thật lòng chương hai trăm mười chín trở lại trốn cũ a phi bách lý phi hồng hướng về đế đôi nổ ra nước bọt mặt lộ vẻ chẳng đáng côn bằng tinh huyết tạo hóa hoàng cực đan đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì tác dụng còn không bằng chính mình vạn vật quy nguyên đình cướp đoạt đến sức mạnh càng thích hợp bản thân đến mức nhân tiên võ binh bất quá là mượn đau giết người cái gì rét thiên đố nữ vũ khí này chính là ngươi mở ngân phiếu không đến trên đầu chính mình đến rồi bất quá bách lý phi hồng k i ế p t r ư ớ c cũng là đụng phải xã hội đánh đập người tình hình khó khăn đập đỉnh hót họ hét này hoàng đế trẻ vẫn được bách lý phi hồng không có trở về chấn ma ti tổng bộ đều không phải vật gì tốt thiên đố nữ còn cần chính mình đến t r a chấn ma ti tổng bộ có thể cho sự trợ giúp của chính mình liền không cần phải nhắc tới rồi đại thống lĩnh không hẳn có thể đánh thắng chính mình đến mức chấn ma ngũ lão bọn họ chỉ có thể làm như bài diện che chính mình để cho mình không bị cái khắc võ thành bắt nạt thôi thiên đố nữ hành tung bất định triều đình lớn như vậy thế lực muốn tìm được thiên đố nữ đều rất khó húng chi coi như bây giờ tìm đến thiên đồ nữ chính mình lại có thể làm được cái gì bị yêu nữ này đánh chết vẫn là tăng cao thực lực mới là h o à n g đạo m ộ ư ơ i chín luyện huyết đã tìm tới manh mối kế tiếp chính là không ngừng nỗ lực tu luyện tăng lên luyện huyết cấp độ chấn ma tuần tra s ứ chỗ tốt duy nhất chính là có thể tích lũy càng nhiều điểm sợ kỳ hựu ma quỷ hải tiến vào mấy chuyến sau đ ộ n g ma thần ý chí a o cá nuôi con cá bọn hắn đã có chỗ cảnh giới tạm thời là không t h ể tiến vào rồi một chỗ t u ố t quá nhiều đã gợi ra chúng nộ hiện đang đi tới ma quỷ hải cũng không tiện lắm bách lý phi hồng không khỏi đưa mắt đặt ở đại nguyên cảnh nội hoành đoạn sơn mạch liền đem đại nguyên đế quốc nam bắt cho c h ặ n đây là đại nguyên đế quốc đều khó mà chinh phục cấm địa tông môn tà giáo yêu ma v v đều đem chính mình lãnh thổ giấu ở hoành đoạn sơn mạch bên trong mặt khác đế quốc nơi biên thủy cũng tồn tại rất nhiều cấm kỵ chi điệu dị thường hung hiểm bắc an tây thủy nam h o a n g v v bách lý đại nhân bách lý đại nhân xin dừng bước lăng lân từ phía sau đ u ổ i chạy tới bách lý phi hồng nhẹ to mày bí mật trên người hắn quá nhiều cũng không thích người khác theo chính mình ngoại trừ lăng lân còn có bốn vị trấn thủ tướng t h y tùng sau đó lạnh như xương vóc người đẹp đẽ thành thục mỹ nữ đầy mặt không tình nguyện khí độ bất p h à m anh tuấn tiêu sái một tay hồ lô rượu một tay bảo kiếm đầy mặt tròm d â u thanh niên nam tử có một vị khắc cầm trong tay thuốc lá rời cái ông lão hai mắt h i ế p thành một cái khe tay không rời khỏi cái vị cuối cùng như n g là một cô bé tướng mạo n g ọ t nào g đáng yêu mê người vừa vặn phía sau l ư n g đại đao so với nàng thân thể nhỏ bé còn lớn hơn tựa hồ cảm thấy được bách lý phi hồng không thích lang lân liền vội và nói đây là tiêu tiểu tuyết chấn thủ tướng phụ trách đông tân thành thuốc viện vụ án báo sưu t h ẩ thuốc viện án đã tuyên cáo kết thúc liền bị sắp xếp điều tra thiên nghe xong lăng lân giới thiệu bách lý phi hồng lông mày mới ra ra ra đây là t ử quỷ gọi là tuyết đông lai phụ trách tông môn tình báo s i ê u tập thiên hạ tông môn to nhỏ sự hắn là vạn sự thông đây là yên quỷ tiền bối tên gọi nam yên vũ tên thật là dễ nghe là một vị nhà mạo hiểm chuyên nghiệp đ ả o m ộ t ử tô một ư ơ i bốn tuổi đao đạo thiên tài gia nhập c h ấ n ma ti không lâu thiên phú của nàng không người có thể địch lăng lân nói xong ngượng ngùng nợ nụ cười đương nhiên ở trước mặt bách lý đại nhân từ tô vẫn là nụ điểm từ tô đĩu n ô i không vui nói ngươi chính là đoạt ta đệ nhất thiên hạ thiên tài xương hào nam nhân bách lý phi hồng vừa nói nhất thời đem bốn vị trấn thủ tướng tức giận đại nhân chúng ta có thể chăm sóc tốt chính mình không cần làm phiền ngươi nhọc lòng tướng mạo tuyệt mỹ tiêu tiểu tuyết lạnh như băng ngữ khí tràn ngập khâm phục có thể cùng ta đối chiến giả nhất định là pháp tướng cảnh muốn giết chết ta người của bách lý phi hồng nhất định là võ thánh ra tay bọn ngươi tồn tại chỉ làm liên lụy ta chạy trốn bách lý phi hồng chỉ là đơn giản trình bày tình huống thật nhưng lại để bốn vị này không phục chấn thủ tướng ngậm miệng không nói phát tướng võ thánh khoác l á t chứ lăng lân lại cười nói đại nhân chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công tác chỉ là là đại nhân làm một ít hậu trường công tác tìm tòi mục tiêu tin tức cùng tình báo cuối cùng giao do đại nhân tới xử lý chuyện còn lại một mực không quản chỉ là tìm tòi tình báo chứ bỏ tìm tòi tình báo chính là chăm sóc đại nhân sinh hoạt hàng ngày đương nhiên những công việc này chỉ cần là để ta làm lăng lân cung kính mà nói thần thái cùng vị kia lâm công công rất tương tự đây là đại thống lĩnh mệnh lệnh đúng đương nhiên cũng là ngô hoàng quan tâm đại nhân một người ứng phó không được bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ móc trong lòng cười lạnh không n ớ t đây là giám thị nhất cử nhất động của mình sao cũng là hán luyện vo cuộc đời kỳ thực rất ngắn ngủi ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến thần thông chủ thứ nhất thậm chí có thể giết chết đông kỳ đại chủ giáo như vậy cao thủ có thể tưởng tượng được vị này khống chế muốn cực cường đạo tông hoàng đế là không thể để bách lý phi hồng hoàn toàn thoát ly tầm mắt của hắn được vậy hay cùng được rồi bách lý phi hồng mắc mắt tay trời phản phất tạm đạp xuống khổng lồ linh nhưng từ trên trời gián xuống chương này đi tới hai trăm hai mươi trở lại chỗ cũ hai lăng lân sắc mặt cứng n gắp xem ra ta ông lão này bị người làm thám tử rồi yên quỷ nam yên vũ rút thuốc lá rời phun ra nuốt vào mây mù thần xác tự nhiên yên quỷ tiền bối đều bị người xem thưởng còn chấn định như thế thử tô rất bất mãn ánh mắt sắp bén muốn dùng đại đao chém người bách lý đại nhân nói đều là lời nói thật chúng ta theo bách lý đại nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ làm ấ t mạng hắn cấp độ quá cao chúng ta tùy tiện tham gia chỉ có một con đường chết t i ê n quỷ nam yên vũ bất đắc dĩ lắc đầu lời nói thật những người này làm sao không thích nghe đi rồi đi rồi không đi nữa chúng ta liền theo không kịp rồi tuyết đông lai uống một hớt rượu triển khai thân pháp điên cùng đuổi theo t ử t ô rất không tình nguyện triển khai lục địa túng nghệ thuật một chống vừa rơi xuống cùng đuổi mà lên、Tiêu、tiểu tuyết cắn răng một cái cũng đi theo lăng lân triển khai thổ đ ộ như một làn khói biến mất không còn tăm hơi liền không nghe khuyên cáo hắn ổ ta láo g i có, có, có, có thể quan sát được năm vị t h ấ n thủ tướng nhất cử nhất động ngược lại can đảm lắm chỉ là chính mình chuyện cần làm quá nguy hiểm những người này theo chính là phiền thoái bất quá để bọn họ theo cũng có chỗ tốt chí ít triều đình yên tâm lần này sắp xếp nguyên thai cảnh ở bên cạnh mình nếu là lần sau phái pháp tướng cấp độ cao thủ liên hợp điều tra thiên đồ nữ bách lý phi hồng liền thật một điểm tự do đều không có rồi cứ việc hắn đã mượn c h ấ n ma ti hoàn thành rồi tiền kỳ tích lũy nhưng lưu tại đại nguyên đế quốc vẫn có chỗ tốt chức quan ở thân làm rất nhiều chuyện cũng có thể danh chính luân thuận bách hoa c h ấ n đây là đông tân thành nam sơn huyện l ã n h địa bên trong một cái thần bí chấn nhỏ chấn nhỏ dân chấn đều là người của hoa gian phái đã sớm bị bách lý phi hồng cho đồ diện có thể đông tân thành hủy d i sau nơi đây dần dần khôi phục nguyên khí hoa g i a phái lại lần nữa phái nhân viên lại đây chứng kiến bách hoa ch dọc theo h à n h đoạn sơn mạch bên bờ trong hốc núi trồng trọt đại lượng đói hoa các nơi cường hào lại lần nữa bị tụ tập ở bách hoa trấn bên trong chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đông tân thành đã hủy diệt đã từng thuộc về đông tân thành quản hạt huyện trấn hiện tại nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái hoa gian phái trùng kiến bách hoa trấn chính là đánh tâm lý sai lệnh để t r ấ n ma ti cho rằng bách hoa trấn đã bị hủy diệt hoa gian phái từ bỏ nơi đây miếu sơn thần cửa thân mặc màu đen kình phục bách lý phi hồng đứng thẳng lăng lân năm người khí tức hỗn loạn mạnh mẽ chấn định đứng ở sau l ư n g hắn hắc hổ này miếu sơn th chính mình ở trước khi đi không chỉ có đem đầu kia x u ấ t sinh cho giết còn đưa nó miếu sơn thần cho diện hiện tại hát hổ sơn thần miếu lại lần nữa bị thành lập vẫn là chỗ cũ thậm chí kiến trúc đều giống như lúc đây là đánh của ai mặt thuốc phiện án sống chết mặt bay tàn độc vẫn là đại nguyên b á c h tính tiêu tiểu tuyết nghe nói ngươi đã từng phụ trách đã điều tra thuốc phiện án chuyện này liền giao cho ngươi đến làm những người còn lại phối hợp ngươi ta muốn hoa gian phái trùng kiến bách hoa chấn đ ộ g cơ bách lý phi hồng mặt lạnh hắn cùng hoa gian phái kết toán cũng không phải một lần hai lần rồi từ diện bách hoa chấn đến giết hoa gian phái tết minh đều là khó có thể mở ra thù hận trở lại c h n cũ lại lần nữa nhìn thấy bách hoa chấn cây thuốc viện nở rộ bách lý phi hồng tự nhiên không muốn làm như không thấy thuộc hạ tuân mệnh tiêu tiểu tuyết ôm quyền đáp lại phía sau bốn vị sắc mặt nghiêm nghị chấn ma ti lúc này không giống ngày xưa đang đối mặt tông môn thời điểm đều là tận lực cẩn thận không thể trở nên gây gắt mâu thuẫn hơn nữa thuốc viện án dính đến trước t r ư ở n g công chúa bây giờ hoàng cô t à o vận bang chính là t r ư ở n g công chúa một mạch chuyện làm ăn thông thiên hạ vận chuyển hàng hóa đại nguyên thủy hệ lưu vực qua thời gian trước thuốc viện án tuyên bố kết thúc vẹn vẹn là tiêu diệt ở bể ngoài chuyện làm ăn nhưng có một ít chuyện làm ăn đã từ ở bề ngoài rời đi xuống đất đại nguyên to lớn như thế chỉ cần cẩn thận một ít thuốc phiện chuyện làm ăn không sẽ chịu ảnh hưởng trái lại càng hơn di vãng tiêu tiểu tuyết rất rõ ràng nếu là mình không điều tra một cái rõ ràng lấy trước mắt vị này chấn ma tuần tra s ứ tính nết lại muốn đại khai sát giới lấy trước mắt tòa này phồn hoa bách hoa chấn làm thí dụ tòa này chấn nhỏ không nói được lại bị đổ một lần đối với thuốc phiện thái độ bách lý phi hồng thái độ rất rõ ràng đó chính là hủy diện tương quan tất cả vì lợi ích một vài người lương tâm đã dùng để cho chó ăn rồi hoa gian phái ngươi nói lấy ngươi kỹ năng m ở thanh lâu tiền kiếm được so với buôn bán thuốc viện còn nhiều thuần túy một vốn bú lợi một mực phải đi điều này đường tà đạo bách lý phi hồng cười lạnh nói tuyết đông lai cùng yên q u y nam yên vũ hai con mắt tỏa sáng hoa gian phái hoa tiên tử có thể đều là cực phẩm nghe nói tông môn rất nhiều c ư ờ n giả g lấy cưới hoa gian phái đệ tử làm tiếp thị làm đinh nếu là hoa gian phái thật kinh doanh thanh lâu đó chính là tiêu thổ vàng thiên hạ nam tử đều sẽ chen chúc mà tới phi hạ lưu thử tô đầy mặt đỏ chót không vui nói xong bách lý phi hồng cười không nói trên phi nguyên đảo nóng nhất thanh lâu chính là di h ư n g viện di hồng viện dĩ vãng tú bà là hoa gian phái phản đồ mà lao bản ngữ mị nương càng là vương thấm vị tú bà này dạy dỗ đi ra con gái ngôi tiến vào người của di hồng viện ít nhiều gì đều bị truyền thụ một ít t u y ệ t hoạt c á i này cũng là di hồng viện kinh nghiệm lâu năm không suy chuyện làm ăn nóng này duyên cớ ở phi nguyên đảo nếu nói là ai có tiền nhất không hẳn có thể điều tra rõ ràng nhưng nếu nói vị nào nữ nhân giàu có nhất nhất định là ngữ mị nương h ả i thương bản thân liền là kiếm tiền nhưng những n à y người trường kỳ bồng bình ở trên biển rộng chờ trở, trở về đại nguyên nhất định đi một chuyến phi nguyên đảo mà lên phi nguyên đảo dĩ nhiên là đi khói hoa、nhai. bao nhiêu tiền chạy vào khói hoa nhai không có thống kê quá cũng không ai biết sau đó vương thấm bị truy nã nàng đã từng làm hoa gian phái phản đồ thân phận bị bại lộ di hồng viện ngay ở không có đối thủ cạnh tranh này câu lan xem cuộc vui phong n h ã việc làm sao có thể nói hạ lưu đây cho tới thanh lâu cựu quỷ tuyết đông lai rốt c u ộ c không còn trầm mặt rồi ai tưởng tượng năm đó ta đã từng mê luyến ngữ mị nương cô nương trốn đi đ ế đô liền rất ít lại đi thanh lâu nghe cầm ngâm thơ khi đó ngữ cô nương phong thái không biết mê đảo bao nhiêu hoàng thân quốc thích tuyết đông lai không lý do một câu lại làm cho người đầu ó c mơ hồ bao nhiêu năm trước hoa khôi đông lai ngươi còn sách đến làm chi tiến quỷ nam yên vũ tiến quỷ tiền bối ngươi liền không hiểu rồi mang đi ngữ mị nương nhưng là đã từng hoa gian phái phản đồ vương thấm nghe đồn vương thấm đã đem hoa gian phái tuyệt học đều c h u y ể n thụ cho ngữ mị nương này nghe đồn vỡ lở ra sau không biết bao nhiêu hoàng thân quốc thích công tử ca hối hận không đất sớm biết ngữ mị nương luyện hoa gian phái công phu nói cái gì đều phải đem ngữ mị nương c ấ p giật đi tiểu quỷ tuyết đông lai vẫn là ngữ mị nương người ái mộ lấy h ắ n ngay lúc đó thân phận cũng chỉ có thể ở dưới đài xa xa nhìn đế đô chỗ này cũng không có người sợ người của chấn Ma -ti. vương thấm là người của hoa gian phái tiên q u y nam yên vũ trận t o m ắ t đầy mặt hối hận ai sai qua sai qua rồi tiêu tiểu tuyết cũng lại nghe không vô được rồi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tiên q u y t i ê n bối ngươi lẹn vào bách hoa trấn thu được mời tư cách tiếp cận những n à y cường hào đại biểu điều tra tin tức về bọn họ tuyết đông lai ngươi điều tra nam sơn huyện có tồn tại hay không cấu kết hoa gian phái quan chức lang lân cùng từ tô các ngươi điều tra địa hình t r u n g quanh tìm ra hoa gian phái trồng trọt căn cứ người của hoa gian phái ta đi theo dõi tiêu tiểu tuyết lôi lệ phong hành trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ miễn cho hai người đàn ông này tiếp tục đang nói phong hoa tuyết người việt lại nhìn bách lý đại nhân đã sớm không thấy tăm hơi c h ầ m ngâm chốc lát lập tức rõ ràng đại nhân nơi đi bách lý phi hồng đứng ở cạnh biển phía trước di vang có một tòa thành thị là đại nguyên đế quốc phồn hoa nhất ven biển thành thị một trong đáng tiếc nó đã bị hủy diệt lại lần nữa trở về nơi đây mảnh này b i ể n rộng đen như mực nước oan g khí n g ú t trời bách quỷ hoành hành thành danh xứng với thực quỷ vực bách lý phi hồng mạnh mẽ đệ xuống tâm tình của nội tâm ngồi quanh chân trong miệng nhắc tới siêu độ kinh văn n u hòa huyết khí bao phủ mảnh này quỷ vực bắt đầu siêu độ văng hồn hoàng tuyền c h i môn cuối hiện cầu vẻ tháng cầu khen thưởng cầu đặt mua tiêu tiểu tuyết lang lân nam yên vũ tuyết đông lai tử tô năm vị c h ấ n thủ tướng đứng thẳng sau lưng bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc không nói một lời nghe đại nhân trầm dài siêu độ kinh văn thần thánh vừa thương xót thương siêu độ kinh văn biến ảo phù văn dị tượng bao phủ mảnh này năm ngón tay hình dạng hải vực hoán khí bắt đầu tiêu tan hoan hồn lắng lại tiến vào luân hồi có thể năm người lại có thể cảm nhận được bách lý đại nhân trong lòng bị a y điều tra rõ ràng rồi bách lý phi hồng hờ hưng thanh â m vang lên n i ệ m kinh tùy theo kết thúc đại nhân đã đem bách hoa chấn sự tỉnh điều tra rõ r liên quan với nam sơn huyện thành trấn thủ sứ bị hoa gian phái thu mua phản bội chấn ma ti công việc cũng điều tra rõ ràng tiêu tiểu tuyết tiến lên một bước thần thái cung kính bắt đầu báo cáo công tác nói một chút đi bách hoa chấn cây thuốc viện miếu sơn thần tồn tại dị thường gì bách lý phi hồng lời nói để tiêu tiểu tuyết rất giật mình đại nhân ngươi là làm sao mà biết miếu sơn thần có gì đó quái lạ miếu sơn thần này bị ta đặc ý hủy diệt kết quả hoa gian phái lại nguyên dạng khôi phục n h ư n ó i không có tồn tại vấn đề đó chính là vấn đề lớn nhất bách lý phi hồng hồi tưởng lại hai lần miếu sơn thần cảm nhận được tín ngưỡng ký t ứ c vì sao thần ma thành lập tống giáo mãi mãi cũng diệt không xong đơn giản là tín ngưỡng con đường này là dễ dàng nhất thành thần cũng là l o à i người đã biết con đường bên trong có khả năng nhất hoạch được vĩnh sinh một con đường dứt bỏ nhục thân cùng linh hồn lấy thuần túy ý chí ý nghĩ kết hợp thể tồn tại cuối cùng lấy tín ngưỡng chi lực hội tụ thành thần linh chỉ cần tín ngưỡng bất diệt thần linh liền bất diệt pha giả đế quốc thánh đ ỉ n h vì sao có thể trở thành thế giới này một cực cũng là bởi vì bọn họ đi chính là con đường này mà pháp sư kỵ sĩ vũ sư luyện kim thuật sư v v bất quá là bọn họ chế tạo ra thủ vệ thánh đình tín ngưỡng công cụ thôi đại nhân chúng ta ẩn nút tiến vào bách ho tiếp cận hoa gian phái đệ tử bởi thời gian q u a ngắn chỉ có thể lấy một ít thủ đoạn đặc thù rốt c ụ c thu được then chốt tình báo tiêu tiểu tuyết hạ thấp giọng lo lắng một số nhân vật mạnh mẽ nghe được bọn họ nói chuyện ta huyết khí bao phủ chi địa thân n i ệ m cấm chỉ có chuyện cứ việc nói đừng lo bách lý phi hồng tu vi đến mức này hơi suy nghĩ đã biết tiêu tiểu tuyết trong lòng lo lắng căn cứ hoa gian phái đệ tử nói bách hoa chấn khe núi tồn tại bách hoa cốc đã từng sinh ra một tôn trời sinh sơn linh sau đó trở thành thổ địa thần chỉ che chở bách hoa chấn một vùng tiêu tiểu tuyết thấp giọng nói đây là thời đại thượng cổ đã từng phát sinh ở bách hoa chấn một việc chuy thần ma biến mất trời sinh thần linh cũng thuận theo bị loại người tiêu diệt nhưng bách hoa chấn ngưng tụ thổ địa thần linh thần cách coi như thổ địa thần linh đã diện vẫn còn có ấn ký tồn tại che chở nơi đây để nơi đ â y mưa thuận gió hòa bất luận cái gì trồng t r ọ n thu hoạch trái cây đều là ngoại giới mấy lần đến mức miêu sơn thần kỳ thực chính là thượng cổ hát sơn quân thần linh hình tượng hoa gian phái vì duy trì bách hoa chấn thần dị vẫn thành lập hát sơn quân miêu sơn thần duy trì hát sơn quân tín ngưỡng để thần tích chữ ở trên vùng đất này thần cách ấ n ký vĩnh không biến mất tiêu tiểu tuyết túi đầu đây chính là bọn họ điều tra kết quả khủng bố uy nghiêm đặt ở năm vị c h ấ n thủ tướng trong lòng bên trong đại nhân căn cứ điều tra của chúng ta chỉ có thể thâm nhập đến trình độ này hoa gian phái đều là phái một ít ngoại vi nhân viên ở kinh doanh bách hoa chấn người sai vật này chuyện làm ăn hoa gian phái thừa dịp triều đình hoàn mỹ để ý tới bọn họ chống giống lại lần nữa ở bách hoa chấn thành lập thuốc v i ệ n trồng chọn căn cứ bước lên lớn như vậy nguy hiểm đối bách hoa chấn có tình cảm ta có thể không tin trở thành thần thông chủ sau bách lý phi hồng rất rõ ràng cái gọi là thổ thần dị kỳ thực lấy hoa gian phái cao cấp chiến lực triển khai thần thông liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cây thuốc p i ệ n Căn cần bản không đại nhân í khổ t thần, thành l ậ phương n viện n tứ là, tây thuốc h trở h h tín n ký thác hoa pháp khả thi tuyết đông lai tình diệu đầu góc cũng dị thường rõ ràng hắn sắc mặt ngưng trọng nói nếu là những n à y phổ thông cây thuốc viện chế tác trở thành thuốc viện thông qua đặc thù bí thuật xử lý nó chính là tốt nhất vật đánh chỉ là thu thập lên tín ngưỡng chi lực nắm giữ m a n h liệt tâm tình ảnh hưởng coi như là võ thánh thu nạp những tín ngưỡng này linh hồn ý chí cũng có thể bị chúng sinh dục vọng nuốt t r ừ n lấy nếu là thông qua hát sơn quân m i ế u sơn thần tinh luyện sau tín ngưỡng chi lực lại bị hoa gian phái lợi dụng ngưng tụ ra chân chính thần linh lấy ý chí của võ thánh dung hợp này thần linh có thể đánh vỡ g i n g buộc không cần rời đi tiết lộ cũng có thể đi ra một cái đi về ma thần cảnh giới thần linh con đường ngươi nói nếu là đem thuốc phiện làm tín ngưỡng vật gánh ở đại nguyên đế quốc thậm chí kiếp trước giới đại hành kỳ đạo thời điểm thu thập linh hồn tín ngưỡng là khủng bố cỡ nào dùng thuốc phiện đã là hướng ma quỷ bán đi linh hồn người cùng giá thu khác biệt lớn nhất là ở linh hồn bách lý phi hồng dù gì nói năm vị c h ấ n thủ tướng cả người chấn động nếu là như thế xử lý tốt cái này vụ án chẳng phải là một cái công lớn nhất thời năm vị c h ấ n thủ tướng nội tâm h ừ n g cực tiếp tục thâm nhập sâu điều tra động tác của hoa gian phái ta phải biết hoa gian phái phải chăng ở thu thập tín ngưỡng chi lực bách lý phi hồng khoát tay á o một cái lại lần nữa dặn dò bọ đi làm sự tuân mệnh đại nhân năm vị c h ấ n thủ tướng lại lần nữa đi làm sự bách lý phi hồng nhưng không có đem hoa gian phái để ở trong lòng mỗi một cái tô n g môn kỳ thực đều không đơn giản nhưng bây giờ n h â n t i ê n võ binh trong tay coi như võ t h á n h đến rồi không nói được cũng có thể cực hạn lấy một đ ộ i m ộ t chỉ là n h â n t i ê n võ binh này long hồn đao không phải là dễ dàng như vậy điều động không thể điều động mạnh mẽ sử dụng liền cần tiêu hao cấp gốc gác tiềm năng cốc lương hoàng thất âm n h ư cũng rất đơn giản kéo dài hắn thành thánh bất tiến đến cuối cùng hắn thành thánh trở thành đỉnh tiêm võ thánh có thể tưởng tượng lại muốn lần đột phá cảnh giới thứ sáu tái hiện nhân tiên đã là không thể đáng tiếc vạn vật quy nguyên đỉnh môn công pháp này muốn bồi dưỡng gốc gác thai ngén tự thân sinh mệnh tiềm năng không muốn quá dễ dàng đạo tông hoàng đế này nham hiểm ra hỏa kế hoạch nhất định thất bại lá bài tẩy của hắn mãi mãi cũng là kỹ năng chi thư như ta dự liệu siêu độ vong hồn từ một loại k h á c góc độ tới nói cũng là diệt v á n quỷ ngắm nhìn điểm sở kỳ hiệu một ứ c ba mươi triệu rơi đến sáu chữ mới đầu hắn thâm nhập ma quỷ hải mấy lần đem điểm sở kỳ hiệu phá ức tiêu tốn bảy ngày thời gian siêu độ đông tân thành vong linh thu được hơn hai mươi tám triệu điểm sở kỳ hiệu. mặt khác đại lịch sơn ẩn giấu đi hoàng tuyền ấn ký người khác không biết thần giám ty không biết cốc lương hoàng thất không biết hiển nhiên là biết đến nhưng vì sao minh phủ ở đại lịch sơn thành lập đại lịch trấn đều không có người phát hiện lẽ nào triều đình con mắt thật ngủ mở ra hoàng tuyền chi môn đánh đổi quá to lớn rồi bọn họ một m ự chương c ờ Chờ đợi. hai trăm hai mươi hai hoàng tuyển c h i môn cuối hiện cầu vẻ tháng cầu khen thưởng cầu đặt mua hai lại lần lưỡi trở lại bách hoa chấn năm vị trần thủ tướng từ tô tiểu nha đầu này đột nhiên hỏi tuần tra sứ phải chăng có ý đẩy ra chúng ta thím tô muộn muộn vì sao nói như thế trực giác thử tô gai đầu nói thẳng tiêu tiểu tuyết nam yên vũ tuyết đông lai nhìn nhau nhưng không có mở miệng phản bác đông tân thành đã bị hủy diệt nhưng làm thiên đố nữ dự ngôn phát sinh tri địa tựa hồ liền như này kết cục tựa hồ luôn có điểm đầu voi đôi chuột lăng lân mập m ạ p mặt tròn cười h í p mắt nói bách lý đại nhân thần thông q u ả n g đại nhất định là nhìn ra động tác của hoa gian phái không đơn giản để chúng ta lại lần nữa thâm nhập điều tra là đang khảo sát chúng ta đi các ngươi không nên nghĩ quá nhiều hy vọng là như vậy còn lại ba vị nội tâm nghĩ như vậy chỉ có tử tô nhăn đáng yêu lông mày thiên cương thần thông hồ thiên đông dương cắt chém ra không gian đem chính mình đựng vào trong túi tiền bách lý phi hồng lẳng mà chờ đợi Hắn đông ã tân t hủy diệt trung y ê n pin t là bắt nguồn từ ma thần gia rẻ chế tạo thây chất thành núi máu chảy thành sông bức bách công dương diễm sử dụng võ thánh tín vật diện ma thần gia rẻ biến thành quỷ dị ngăn cản vị này ma thần thất tình chính là bởi vì võ thánh tín vật sử dụng thiên đố nữ mới sẽ xuất thủ diện đông tân thành nếu như ta không ngăn cản côn bằng yêu quỷ xuất thế tương lai sẽ làm sao phát triển yêu quỷ d i ệ t đông tân thành chết rồi nhiều người như vậy gợi ra âm t i pháp tắc giáng lâm dẫn dắt vong linh hoàng tuyền ấn ký hấp thu đầy đủ năng lượng nhất định hóa thành hoàng tuyền c h i môn bách lý phi hồng mấy ngày này vẫn ở chép lại đông tân thành dự ngôn chuyện này lấy thiên đố nữ tính n ết kỳ thực đem nàng nói ra dự ngôn một khác đó rất nhiều người đều hiểu đông tân thành nhất định bị hủy d i ệ t đông tân thành bị hủy diện cũng không phải then chốt bất luận là bắt nguồn từ máu đông tân hủy hai việc mục đích gì chỉ có một cái đó chính là mở ra hoàng tuyền tri môn chỉ có mở ra hoàng tuyển c h i môn mới có thể gợi ra dự ngôn mục đích cuối cùng đại nguyên vỡ diện sở dĩ câu này dự ngôn hạt nhân vẫn là hoàng tuyển c h i môn hoàng tuyển c h i môn vẫn tồn tại đông tân thành thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lấy đi hoàng tuyển ấn ký bất quá là một đạo ấn ký cũng không phải là chân chính hoàng tuyển c h i môn nàng chỉ là ở mê hoặc người đời nếu là lấy đi hoàng tuyển ấn ký đơn giản như vậy liền giải quyết hoàng tuyển c h i môn lưu lại mầm họa căn bản không tới phiên thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thần g á m thi đời thứ hai g á m chính mạnh mẽ so với thượng cổ huyền băng nữ thời điểm toàn thịnh đều mạnh hơn mà hắn mở ra hoàng tuyền cần mấy vị nhân tiên ra tay tiến vào hoàng tuyển chi môn ngăn chặn đi về con đường của hoàng tuyển mới từ nội bộ đóng hoàng tuyển chi môn thấy rõ hoàng tuyển chi môn mở ra coi như là lúc đó thời điểm toàn thịnh cốc lương hoàng thất đều lấy nó không có cách nào chỉ có để chấn ma ti thiết t r í chấn ma đại trận chi h o a n hoàng tuyển chi môn lại lần nữa mở ra sở dĩ thượng cổ huyền băng nữ hàn tố không có cách nào đem hoàng tuyển chi môn lấy đi thượng cổ huyền băng nữ hàn tố tính được rồi tất cả đông tân thành hủy diện là nàng ở chủ đạo nàng nhất định nhận thức thiên đố nữ hiểu rõ thiên đố nữ tính nết mượt ma thần ra rẻ giải quyết công dương đại nhân trong tay uy hiếp t í n hoàng được đem chấn côn rồi ti giải h bằng nàng ma quyết sẽ quỷ, yêu tuyên ân ký hẳn là này hơn bảy trăm năm đến hoàng tuyên chi môn ngưng tụ ra hoàng tuyến sức mạnh chân chính hoàng tuyên chi môn xưa nay cũng không rời đi đông tân thành đại lịch sơn hủy d i ệ t đông tân thành hủy d i ệ t đều ảnh hưởng không được hoàng tuyển chi môn nhìn trước mắt đại dương theo hắn siêu độ kết thúc nước biển trở nên trong suốt ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước dạng người rực rỡ từng sợi từng sợi mịn mờ mây mù từ mặt nước mà sinh thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ lúc này trước mắt ngũ chỉ sơn hải vực liền giống như tụ bạo bàn v ậ y bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên khí một ngày hai ngày ba ngày thời gian l ạ g yên trôi qua một đạo bạch tí bóng dáng xuất hiện tại mặt biển trong nơi mù bách lý phi hồng rời đi rồi minh phủ tạ hộ pháp bóng dáng xuất hiện tại vị này nữ nhân áo trắng bên cạnh trấn ma thi cái khác trấn thủ tướng đây thuộc hạ đã thông báo người của hoa gian phái năm vị trấn thủ tướng tự nhiên do người của hoa gian phái đối phó hoa gian phái một đời này thánh vương nhưng là rất rời còn muốn ngưng tụ lực lượng chúng sinh thành cựu bán thần tri thân thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lạnh lùng nói n ữ khí đối hoa gian phái tất cả đều là làm thấp đi tâm ý sư tổ hoa gian phái thánh vương du lịch phương tây cùng thánh đình giao du thâm hậu này tín ngưỡng chi đạo nói vậy là kết hợp thánh đình tập kết tín ngưỡng chi pháp không thể khinh thường tả hộ pháp lại nhắc nhở thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lời ngươi nói thánh đình sau lưng nó ma thần lai lịch rất lớn không thể so hát thiên ma thần thấp xác thực không thể khinh thường thượng cổ huyền băng nữ hàn tố khen nhữu m à y ngài hình như tại suy nghĩ thánh đình sau lưng ma thần đến tột cùng là ai bắt đầu đi bách lý phi hồng tự mình siêu độ đông tân thành vô hồn miễn chúng ta không ít công phu bằng không bản t ọ a chỉ có thể lấy hiến tế chi pháp đem những vong hồn này hiến tế mở rộng hoàng tuyển luyện n g ụ c c h i địa tự mình đem bọn họ đánh vào địa ngục lấy trăm vạn vong linh vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh làm g i ả lớn đem hoàng tuyển chi môn triệu hoàng đến thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lạnh lùng nói hiến tế vong linh đem những vong linh này đánh vào luyện n g ụ c vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh nàng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ không cần thiết chốc lát toàn bộ mặt biển đều bị động lại thành băng trên mặt băng xuất hiện một đạo bông tuyết cốt môn cốt trên cửa khắc họa đại lượng khô lâu hình vẽ lít nha lít nhít một tử cốt trong môn trèo bỏ ra ngoài bộ xương trắng sau lại có bốn đạo vĩ đại bóng dáng bị vô tận bạch cốt vây nốt đi thôi t hoàng tuyền tri môn mở ra theo ta bước vào hoàng tuyền lộ tiến vào thế giới âm ty thượng cổ huyền băng nữ hàn tố đi vào cửa lớn hai tay kề sát ở cốt môn đưa vào hoàng tuyền lực lượng cửa lớn từ từ mở ra nàng cũng không bay đầu lại bước vào hoàng tuyền tri môn tả hộ pháp suy nghĩ một chút cũng tùy tùng đi vào hoàng tuyền tri môn rốt cục bị minh phụ tìm được nằm ở hồ thiên thứ nguyên trong túi bách lý phi hồng thợ giải nói cũng không có hiện thân chương hai trăm hai mươi ba cổ xưa chiến tranh kèn lệnh lại lần nữa thổi lên một bóng người lén lén lút lút xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của bách lý phi hồng là nàng nàng làm sao đến rồi thần giám ty ti, h tiểu thuật sĩ tư mã tinh tuyết ở b á không Hoa t quản gặp phải trong truyền thuyết hoàng tuyển tri môn nói cái gì đều phải mạo hiểm thực sự nguy hiểm vậy thì gọi tinh túc ông lao đến giúp đỡ tư mã tình tuyết nói thẩm thân thể cũng làm ra phản ứng triển khai pháp thuật như lúc thì trắng gió nhảy vào hoàng tuyển c h i môn bên trong người của thần giám t i đều như thế dung sao tư mã tình tuyết là bách lý phi hồng duy vừa tiếp xúc quá người của thần giám t i t i ể u nha đầu này thật đúng là gan to bằng trời tư mã tình tuyết xuất hiện ra ngoài bách lý phi hồng dự liệu thân phận của nàng rất đặc thù thân phận của tư mã tình tuyết hắn đã điều tra là thần giám t i ba túc l a o một trong tinh túc lao nhân đệ tử mà tinh túc lao nhân lại là đời thứ nhất thần giám t i giám chính đời thứ hai giám chính cũng là đệ tử của hắn ở đại nguyên đế quốc nắm giữ người ngoài khó có thể tưởng tượng địa vị chờ một chút đi bách lý phi hồng có chút đau đầu hiện tại còn không phải tiến vào hoàng tuyền tri môn thời điểm ngược lại hoàng tuyền c h i môn tạm thời quan không được ngắm nhìn phía chân trời dẹp yên và dặm nhưng toàn bộ đông châu phủ khí vận đều xuất hiện đặc thù biến động một luồng đến từ sức mạnh của âm ty đang cùng vận nước đụng nhau khí vận kim long xoay quanh ở đông châu tỉnh quý phủ mới b a y chung quanh âm ty khí thức đem nó áp chế lại nhưng hoàng tuyền c h i môn mở ra khí thế tiết lộ đã không thể bị ẩn ấp kiếm chia âm dương một vị người thanh niên ngự kiếm mà tới nhưng là bách lý phi hồng người quen thuộc âm dương thiên tông giang đông lưu hắn lúc này khí thế b ư c lên đã đạt đến cực hạn biên giới lại bị hắn chặt chẽ áp chế lại hoàng tuyên chi môn vì sao ở đây như thế hắn mặt lộ v ẻ kinh ngạc rất là kinh ngạc sẽ không sai đây chính là ta cảm giác được nguy cơ khí tức thượng cổ huyền băng nữ hàn tố l ừ a tất cả mọi người hoàng tuyên chi môn vẫn luôn ở đại lịch sơn chưa từng bị lấy đi đập lên mặt biển huyền băng giang đông lưu nắm g nhìn một phía thở dài đáng tiếc đông tân thành thiên đố nữ đúng như truyền thuyết vậy vô lại trong giọng nói lộ ra một luồng bí thương hắn c h ấ n thủ đại lịch sơn một năm thường trải qua đông tân thành phôn hoa cũng ở đông tân thành nội sinh sống rất lâu quen thuộc rất nhiều người cuối cùng theo một trường hạ xuống đều hóa thành cho bụi trước mắt b i ể n rộng đã cùng phun hoa náo n h i ệ t đông tân thành cũng lại liên lạc không được giang đông lưu không có dừng lại hắn rất rõ ràng hoàng tuyền chi môn thời khắc nguy hiểm nhất chưa đến thừa dịp hiện tại tiến vào hoàng tuyền chi môn có thể dọc theo đường xuống suối vàng l é n qua tiến vào âm ty quốc gia một khi khí tức của đại nguyên đế quốc chạy vào hoàng tuyền chi môn dọc theo đường xuống suối vàng tiến vào thế giới âm ty sẽ đưa tới rất nhiều cấm kỵ tồn tại nhóm nó khi đó nguy hiểm mới sẽ chân chính giáng lâm giang đông lưu dù kiếm mà vào tiến vào hoàng t u y n chi môn bước lên đường xuống suối vàng kéo dài ba làn sóng người tiến vào bình tĩnh thủy tinh quốc môn bắt đầu từ bên trong cửa thế giới tuân ra một luồng âm l á n h sức mạnh cân bằng bị đánh vỡ rồi nhân gian sẽ bị phát hiện nhưng vào lúc này bách lý phi hồng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bầu trời muôn màu muôn vẻ rất nhiều đại năng g á n g lâm trên người nó khí tức kinh khủng để bách lý phi hồng đều cảm giác được tử vong uy hiếp ban thánh võ thánh có đến từ thế gia có đến từ tông môn mục đích của bọn họ rất rõ ràng tiến vào hoàng tuyền c h i môn tựa hồ hoàng tuyền tri môn xuất hiện cũng không có cảm giác kinh ngạc thậm chí bóng dáng không làm dừng lại vừa bước một bước vào thủy tinh q ố c môn mà thủy tinh cốt môn càng lúc càng lớn có người lưu ý đến bách lý phi hồng lại đối với hắn không có bất luận biểu thị gì mà thủy tinh cốt môn phun trào âm hàn khí thức càng ngày càng nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen lưu động đến chỗ vạn vật tịch diệt sức mạnh kinh khủng để người đến sau trốn bước một vị thần thông chủ ỉ vào tự thân thần thông tuyệt vời mạnh mẽ bước vào thủy tinh cốt môn trước mắt bị màu đen xương băng đóng băng trên người hơi t h ở sự sống kịch liệt giảm xuống chưa đám người cứu hắn liền bị hoàng tuyển khí âm hàn triệt để giết chết chứng kiến quan sát trước tất cả bách lý phi hồng h í t vào một ngụm khí lạnh hắn phát hiện một cái khủng bố hiện tượng hoàng tuyền chi môn là dương gian đi về âm gian một cánh cửa. có thể n ó là công bằng tiến vào bao nhiêu dương gian sinh linh tức chạy vào bao nhiêu dương khí liền từ môn một đầu khác tuân ra bao nhiêu hoàng tuyền khí âm hàn những hoàng tuyền này khí âm hàn khủng bố đến mức tật cùng đến hiện đang hiện lên đi ra hoàng tuyền khí âm hàn đã nắm giữ pháp tướng cảnh cao thủ võ đạo lực sát thương muốn đi vào hoàng tuyền chi môn càng ngày càng khó bách lý phi hồng nội tâm xuất hiện trần trờ hắn đoán được tất cả nhưng chưa từng nghĩ đến hoàng tuyền chi môn dĩ nhiên có cân bằng âm dương cơ chế âm gian trà trộn vào bao nhiêu dương gian sinh linh liền phun trào bao nhiêu hoàng tuyền khí âm hàn tràn ngập khủng bố khí âm hàn bên ngoài trăm dặm bách lý phi hồng đều có chút không chịu được không thể không từ hồ thiên thứ nguyên túi láo đi ra xa xa quan sát hoàng tuyển c h i môn biến hóa màu đen hoàng tuyển khí âm hàn giống như bao phủ ma quỷ hải đặc thù xương mù vậy đem thủy tinh q u ố t môn chu vi bách lý bao phủ nhưng ma quỷ hải đ ồ n g bệ chính là tạ khí mà hoàng tuyển c h i môn bốn phía đ ồ n g bệ chính là tử vong tuyệt diệt hơi thở lạnh như băng bị hấp dẫn lại đây cao thủ võ đạo sợ hãi lần đi xa xa không dám tới gần thiên đố nữ vì sao còn chưa có xuất hiện bách lý phi hồng cắn răng trước sau chờ không đến hắn phải đợi người màu đen xương băng bắt đầu kịch liệt biến、động. khủng bố kêu trên từ xương băng nội truyền ra nương theo chính là các loại hỗn độn âm thanh nghe để người buồn nôn thậm chí đầu g i n nước bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị lan truyền mà tới âm thanh k h u ấ y lên hắn tâm tư đầu góc hiện lên một cái cổ xưa mục nát tạ ác âm lanh đến mức tận cùng bạch cốt đường đường xuống suối vàng cùng hoàng thuyền c h i môn kết nối lên bốn tòa hùng vĩ cổ thành xuất hiện che ở đường xuống suối vàng trước cổ thành người đã đi lầu trống dưới thành tường, xương chất đầy đồng chiến tranh hiến hỏa ở kiên cố trên tường thành lưu lại loang lộ dấu vết thiên cổ bất diện phi nguyên đạo tây đạo phong tháp thụ thụ linh triển khai cành cây không ngừng sinh trường từng cái từng cái c ả n h cây chui vào hư không cắm vào thiên địa vách ngăn trên dọc theo p h á p tắc đâm vào âm ti quốc gia muốn vượt qua hoàng thuyền c h i môn đặt chân đường xuống suối vàng đến rồi cổ xưa chiến tranh kèn lệnh lại lần nữa thổi lên ma thần dấu chân đã h i ể n lộ nay t à n tạ thế giới lại lần nữa bị cổ xưa quỷ thần nhìn kỹ nhân loại đáng thương tiền bối trả giá bao nhiêu m á u tươi mới chặt đứt con đường bị một lần lại một lần vô c h i người lại lần nữa nối tiếp mà để lão hủ kinh ngạc chính là thổi lên nhân loại hủy diệt kèn lệnh người dĩ nhiên là thượng cổ vị cuối cùng nhân vương thương con gái nàng là ở hận thái nhất、sao. hay là hận hết thể hậu thế hoàng đạo chương hai trăm hai mươi b ố cổ xưa chiến tranh kèn lệnh lại lần nữa thổi lên hai toàn bộ thế giới đều đang chấn động bầu trời hiện lên từng đạo từng đạo màu đen xích sắt vẫy phù văn trật tự đó là đại đạo pháp tắc hiển lộ mở ra phù chiếu kể sắt ở pháp tắc chỗ t ụ hợp phù chiếu viết thái nhất c h â n thiên mà lúc này phù chiếu trên giấy thiếp vàng kiểu chữ ảm đạm giấy thân xuất hiện vết n ư ớ c thời cơ đến đế đô lòng đất vạn trợ sâu một tòa hùng hậu cựu trọng trấn ma tháp bên trong treo ngược cắm ở dưới đất mà tầng thứ chín giam giữ một vị nhã nho thanh niên ngẩng đầu lên nhìn về phía đại nguyên đồng tri mấy trăm năm chuẩn bị rốt cuộc tiêu hao hết thượng cổ tứ đại chiến thành cốc lương hoàng thất cũng lại không bỏ ra nổi bốn vị nhân tiên lấy mệnh tướng điền chiến thành cứ việc bị giam giữ có thể vị này nhã nho thanh niên lại nắm giữ độc lập không gian giống như một chỗ động thiên phúc địa vậy thế giới trừ bỏ động thiên phúc địa này vậy thế giới không có một chút xíu thiên địa nguyên khí cần tiêu hao sức mạnh của hắn mới có thể duy trì hiện trạng ở ngoài hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì cô độc vô số cổ xưa thư tịch liền sau lưng hắn trên giá sách hắn chính là đời thứ hai giam chính cốc lương thư cứ việc hắn họ cốc lương nhưng hắn cùng cốc lương hoàng thất không có n chỉ là tuổi nhỏ thời gian bởi vì thiên tư chắc việt bị cao tổ thu làm nghĩa tử thiên đố nữ dự nôn đã mở ra giai đoạn thứ ba cốc lương hoàng thất ngựa đạp giang hồ kỳ thực chính là diệt tiên cuộc chiến chỉ có diệt tiên mới có thể làm cho cốc lương hoàng thất vĩnh tồn có thể cốc lương bọn hậu bối không hiểu hy vọng loại bỏ thái nhất đối với bọn họ hạn chế cái gọi là nguyên rủa bất quá là cốc lương l á o tổ cùng thái nhất môn đạo chủ liên thủ c h o đến nếu là c h u y ế n đi dục vọng cùng g i tâm sao lại tắt cốc lương thư lộ ra nụ cười s á l ạ hắn cũng muốn thành tiên muốn lính sinh bất tử khi hắn mở ra hoàng tuyền tri môn phát hiện thái tổ bí mật, Số mệnh của hắn cũng của đã q u y ế t định r ồ tồn, i Chỉ có nước chô chết Hà phá không hướng Sơn nát, vẫn nước không tồn, hướng đất chết thì linh ạ s ố g mới có t ể loại bỏ phủ chiếu. bỏ phụ năm trước hắn mở ra hoàng tuyển tri môn bị nhân tiên cản trở dừng bảy trăm n ă m sau ngày hôm nay hắn bố cục thượng cổ huyền băng nữ hàn tố cùng tiên đố nữ tri thủ lại lần nữa mở ra hoàng tuyển tri môn nhân tiên đã tuyệt diệt ở không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn thành thần làm tiên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến cầu ta đem ta phong thích cốc lương thư cầm lấy sách vở tiếp tục đập lên tên sách thái nhất bí sử đế đô hoàng cung k h í vận kim long chịu đến kịch liệt sung kích ngồi ở trong hoàng cung đạo tông cốc lương tĩnh lại mặt lộ vẻ mỉm cười hắn có thể cảm giác được võ thánh bên trên con đường rồi ra đời liền ràng buộc ở mệnh cách của hắn trên công xiềng gãy vỡ c h í ít năm phần mười còn lại năm phần mười đầy đủ để ta tự mình tới đánh vỡ rồi truyền lệnh c h ấ n ma ngũ lão c h ấ n áp hoàng tuyển tri môn truyền lệnh thiên thủ tướng phối hợp c h ấ n ma ngũ lão phong ấn hoàng tuyển tri môn truyền lệnh thần giám thi khởi động đoạt vận đại trận thôn vệ các nước khí vận cốc lương tính miệng hàm thiên hiến dứt tiếng n g n g tụ thành thánh chỉ lâm công công cung kính mà tiến lên, đem thánh chỉ lấy đi. thái tổ trọng tình nghĩa tin thái nhất lời nói để ngô đại nguyên bỏ mất tám trăm n ă m may mắn được cao tổ hiểu ra ngựa đạp giang hồ diệt rất nhiều đ ạ o thống mới bảo tồn cốc lương hoàng thất đến nay hiện nay lại thế biến cách đã tới nếu không thừa vận m à lên rùa rụt cổ nơi đây nhân tộc khó thoát v ậ n rủi ta tình nguyện ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không để cho đại nguyên bị trở thành chư thần thực dân địa đại nguyên người bị trở thành thần m a chăn ô i thẳng thắn cương nghị thanh âm ở đại nguyên bảo điện rung động bản bị mây đen bao phủ vật nước hóa thành kim long càng lộ vẻ dữ tợn cả người binh q u a sát cơ thực tại d ọ người vận tùy tâm biến giờ khác này cốc lương tính cố gắng tiến lên một bước cái gọi là tuổi thọ bất quá trăm từ ngày hôm nay lên gông xiển cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ phu hoàng cảm tạ n g ư ơ i là hải nhi bày s a n con đường trận chiến này ta thắng t ắ c đại nguyên người người như lòng t a bại t ắ c đại nguyên vỡ nhân tộc d i ệ t leo lên ngôi vua nhóm nói lịch sử bí mật được biết tam của cuộc chiến bí sử tự nhiên rõ ràng võ tông hoàng đế hùng tâm trang trí lấy chết thời cơ bay xuống một cái này cục lúc này thái nhất môn đạo chủ đã không thể cứu vãn bị thương nặng h n muốn duy trì thái nhất phủ chiếu trừ phi là lấy thân chết hợp đạo duy trì bây giờ thiên địa trật tự vâng không khó có thể cứu vạn thái nhất phủ chiếu chấn áp thiên đạo quyền bính đã bị yếu bất sự thực dự ngôn là nguy cơ có thể ở phụ hoàng trong mắt nhưng là thời cơ đánh vỡ tất cả thời cơ để đại nguyên thống ngự thiên hạ độc tôn thiên địa nắm giữ sát phạt ma thần thời cơ thiên hạ tông môn không làm được sự tỉnh tiền chiều các đời không làm được sự tỉnh hắn cốc lương hậu b ố i tới làm cốc lương tính lạnh leo quyết tâm cũng biến thành n ó n g rực đại nguyên đế quốc giữ tám trăm n ă m thiên hạ càng ngày càng yếu nếu không thay đổi tự hắn sau đại nguyên liền thật vỡ rồi đông châu tỉnh phủ dung chuyển bờ ngủ say ở đại địa yêu ma quỷ quái hai họa âm khí bắt đầu hiện lên nhân thế hồng trần làm thiên hạ loạn lạc Các nơi kêu loạn một đoàn bách lý phi hồng hai con mắt dấy lên trên ý ở tiến cùng thủ ở giữa hắn lựa chọn thủ bỏ qua tiến vào hoàng tuyền c h i môn cơ hội hắn t ử phi nguyên đạo trở về đông tân là chính là tìm tới thiên đố nữ dù cho là gặp mặt một lần cũng là một loại thành công nhưng hoàng tuyền c h i môn xuất hiện thiên đố nữ vẫn chưa như hắn dự liệu xuất hiện trước mắt hắn lúc này đã bỏ mất tiến vào hoàng t u y n tri môn thời cơ tuyệt hảo màu đen xương băng rung động đen kị sương ngủ bên trong từng đạo từng đạo quỷ dị giữ tợn bóng dáng từ hoàng tuyền tri môn t u ô n ra hoàng tuyền âm lanh chi khí đang giảm xuống sức mạnh bị những ngày quỷ dị hoàng tuyền quỷ v ậ t hấp thu lấy để chúng nó có thể phát huy ra rất lớn sức mạnh lấy hoàng tuyền tri môn làm trung tâm trong vòng trăm dặm lít nha lít nhít hoàng tuyền dị quỷ không biết từ nơi nào đến tràn vào nhân gian lộ ra giữ tợn giang nhanh huyết c h ấ n sơn hạ bách lý phi hồng rốt cục phóng thích chính mình huyết khí ở trong sương m bóng người của hắn như đen kịt bên trong cây đuốc nhất thời đem hết thẻ hoàng tuyền dị quỷ ánh mắt hấp dẫn có thể cây đuốc càng đốt càng thịnh giống như thái dương liệt nhật cao chiếu huy huyết khí như lửa va chạm hoàng tuyền sương băng x u n g k h ắ c như nước với lửa phát ra xì xì tiếng vang càng theo hoàng tuyền dị quỷ nhóm tuyệt vọng gào thét để người màng thai đều bị phá vỡ một loại quỷ dị sức mạnh xung kích thần thức của hắn mà vạn vật quy nguyên đỉnh dạng ngời rực rỡ một đỉnh chấn áp mà xuống đem tất cả công kích hết mức thối v h ệ vạn vật lược đặc t h ủ hoàng tuyền dị quỷ mạnh mẽ vẫn chưa để bách lý phi hồng l ù i bước lộ ra giữ tận nụ cười như thái dương dây dụng thân hình đánh về phía hoàng tuyền sương băng đánh về phía hoàng tuyền dị quỷ đều là con mồi đều là điểm sở kỳ hiệu thiên đ i ệ rúng động săn giết một đầu hoàng tiền dị quỷ thu được điểm sở kỳ hiệu năm nghìn kỹ năng chi thư ở trước mắt thể hiện rồi phong phú chiến lợi phẩm âm lánh năng lượng thuần túy đến mức tận cùng âm hàn sức mạnh bị quyển tịch tiến vào vạn vật quy nguyên đỉnh chuyển hóa thành lạnh leo nguyên đỉnh mẫu khí từng tia này nguyên đỉnh mẫu khí thoải mái nhục thân để nhục thân như đói như khát hấp thu cường hóa thể phách lúc này bách lý phi hồng hai con mắt đỏ thắm thiên đố nữ đều ném ra sau đầu so với ma quỷ hải bên trong săn giết yêu ma càng phong phú chiến lợi phẩm đã để hắn vong tình giết chóc so với đẳng cấp tương đương c h ầ n ma c h â n yêu càng khó g i ế t huyết c h ấ n sơn hà một lần lại một lần phong thích m ộ ư ơ i tám luyện huyết như mấy ngày liền b ậ y đem hoàng tuyền dị quỷ g i ế t một lần lại một lần thế nhưng từ hoàng tuyền c h i môn trào ra quái vật càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng quỷ dị càng k h ô n đỉnh bách lý phi hồng đem càng k h ô n đỉnh lớn lên út ngược ở vùng biển này huyết c h ấ n sơn hà không ngừng rung động một lần lại một lần tàn sát những quái vật này vạn vật quy nguyên đỉnh mở chân mã lực không ngừng cấp đoạt hoàng tuyền quỷ dị thậm chí sức mạnh của hoàng tuyền tri môn đem hoàng tuyền tri môn suy yếu vạn vật quy nguyên đỉnh môn công pháp này cảnh giới vẫn là quá thấp. nhất n h ệ m động đầu góc hiện lên vạn vật quy nguyên đỉnh kinh văn kỹ năng chi thư lên cấp vạn vật quy nguyên đỉnh tầng thứ tư tầng thứ tư công pháp hắn đã linh n g ộ chỉ là vẫn đang áp chế không có tu luyện lần này lợi dụng điểm sở k ỵ tăng cao chính là pháp tướng cảnh tu vi vê anh đại não nổ tung vô số tin tức ở đầu góc lưu truyền linh hồn xuất hiện l ộ t xác trong cơ thể nguyên khí cũng bắt đầu thoát biến trên người dòng máu đồng thời xuất hiện d ị động hoàng tuyền tri môn rốt c u c hiện thế rồi rất nhiều lao bất tử đều tiến vào hoàng tuyền tri môn tìm được ra hoàng tuyền tri môn con đường này vẫn là quá nguy hiểm nếu là muốn ra ngoài nhưng thực m vào lúc này một tôn khủng bố pháp tướng bóng mở hiện ra thiên địa này đều bị chấn áp khí thế xúc động năm vị trên người lão giả trấn thế pháp tướng cũng hiện ra thế giống như là má thân khủng bố pháp tướng hiện ra đến mặt chính là năm vị lão giả linh lục hợp nhất hợp đạo thiên địa là chúng ta người của trấn ma ti càng khôn đ ỉ n h không ngừng thu nhỏ lại bóng dáng của bách lý phi hồng tái hiện pháp tướng cũng biến mất theo không gặp quả nhiên như ta dự liệu chân thế pháp tướng đã bị vạn vật quy nguyên đỉnh của ta chỗ dung hợp cả người hóng ánh long lanh lộ ra từng sợi từng sợi pháp lực sức mạnh kinh khủng phảng phất có thể đem hư không cũng vì đó xe rách rốt cục đem sức mạnh của người tiêu hao rồi hư hoàng thủy tinh quốc môn đã chống đỡ không nổi hoàng tuyền dị quỷ xuyên qua chém giết nhiều như vậy hoàng tuyền dị quỷ hãn điểm sợ kỳ hữu đã đạt đến bốn trăm triệu trái phải thế nhưng ở lần này thăng cấp pháp tướng cảnh bách lý phi hồng đem trên người hết thệ thần thông đến đình phong đem thần thông hóa thành pháp tắt trật tự hòa vào pháp tướng đồng thời hắn đã chạm đến m ộ ư ơ i chín luyện huyết ở vạn vật quy nguyên đỉnh môn công pháp này tăng lên lên dưới để hắn liền thăng cấp bốn hai mươi ba luyện huyết đ ỉ n h phong khói bùi theo gió phiêu lãng đều là hoàng tuyển dị quỷ chết rồi lưu lại cho cạn trong cơ thể phun trào nguyên đỉnh mẫu khí ở khiếu h u y ệ t trung lưu chuyển giống như một cái ngân hạ đem hết thể ngôi sao sâu trở lên khủng bố pháp lực để bách lý phi hồng rõ ràng cái gì gọi là pháp lực vô biên bốn trăm hai mươi triệu điểm sở kỳ hiệu bây giờ chỉ còn dư lại hai mươi triệu ký chủ bách lý phi hồng cảnh giới võ đạo pháp tướng đình phong luyện thể cảnh giới 23 luyện huyết nguyện nhân vương huyết thiên phú trấn ma thần nhãn đặc t h ủ nhân vương n g u y n g h i ê m điểm sợ kỳ hiệu 22312925, c ó thể thăng cấp kỹ năng có thể hợp thành kỹ năng có thể thôi diễn kỹ năng công pháp vạn vật quy nguyên đỉnh tứ trọng đ ỉ n h phong công pháp kim quan g bất bại hoành luyện công t ầ n g thứ tư đ ỉ n h phong thần thông một côn bằng đ ộ t pháp vô thượng thần thông cựu trọng đ ỉ n h phong đặc t h ủ côn bằng truyền t h ừ a chưa mở ra thần thông hai huyết trấn sơn hà thần thông cấp chín thần thông ba vạn vật lược đặc thù vô thượng thần thông cựu trọng đình phong đặc thù cấp đoạt vạn、vật. thần thông bốn lục đạo tuyệt cực đạo thần thông cựu trọng đặc thủ võ đạo t ô n g sư thần thông năm thiên cương ba mươi sáu đạo địa sát bảy mươi hai đạo thần thông cựu g a i đặc thủ thiên cương địa sát khả năng thần thông sáu chu thiên tinh thần trong cơ thể máu tươi tỏa ra từng sợi từng sợi sợi vàng bách lý phi hồng có thể cảm nhận được trong đó khủng bố vi năng một khi kích hoạt thậm chí so với thánh huyết đều mạnh mẽ đây là cả người hắn máu tủy c h i tinh hoa vị trí hắn là nhân tộc huyết luyện giả tu luyện huyết dịch là chính là để huyết mạch phản tổ cổ chi nhân vương có thể sánh ngang ma thần chính là ở nhân vương dẫn dắt đi mới đánh vỡ ma thần thống trị cứ việc nhân vương đã bị ma thần giết chết lại vì nhân loại chỉ do con đường nội thị thức hải linh hồn l ộ ậ t xác ngưng luyện ra hình thái như kim thân thần linh ngồi vào trung đ ỉ n h thống ngự thân thể các loại năng lượng hệ thống tu luyện của ta đã phát sinh thay đổi cùng truyền thống pháp tướng cảnh tồn tại sai biệt tôn này kim thân thần linh càng như là nguyên thần mà phi pháp tướng có lẽ thế giới này võ đạo tồn tại khuyết điểm kỹ năng chi thư ở thôi diễn thời gian xu hướng càng hoản mỹ công pháp thôi diễn bù đắp này khuyết điểm trong gói u minh bách lý phi hồng có thể cảm giác được chính mình nguyên thần có thể hợp đạo xúc động sức mạnh đất trời như vậy uy năng thuộc về võ thánh hậu kỳ mới có thể nắm giữ chỉ là đối lập với võ thánh mà nói cơ thể chính mình hay là yếu đi một điểm hai mươi ba l u y ệ n huyết như không có bị nhân vương huyết cũng chỉ có thể coi là b ả n thánh đ ỉ n h phong h ư nguyễn hoàng tuyền c h i môn bắt đầu ẩn nấp thiên địa tiếp tục cần nút đi thu nạp sức mạnh đất trời chờ đợi một lần nữa mở ra trong cơ thể dâng trào sức mạnh chỉ ít một nửa là cướp đoạt hoàng tuyền dị quỷ cùng hoàng tuyền tri môn chạy ra hoàng tuyền lực lượng ngưng tụ g i pháp lực lại nhìn chấn ma ngũ lão mặc dù đối với chính mình uy hiếp cảm giác ngột ngạt vẫn còn nhưng không có dĩ vãng như vậy m á n h liệt chương hai trăm hai mươi sáu lên cấp p h á p tướng hai chấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng gặp qua năm vị chấn ma tiền bối bách lý phi hồng không người chắp tay hành lễ năm đó chấn ma ti là chấn ma ngũ lao chỗ thành lập năm đó cũng không phải là mạnh mẽ nhất bộ ngành mãi đến tận nhân tiên biến mất chấn ma ti địa vị mới nhảy một cái trở thành đại nguyên đế quốc thủ tịch cơ cấu người tu luyện ra chấn thế p h á p tướng thiên kiếm lao nhân khen ngợi gật đầu mượn hoàng tuyền tri môn chém giết hoàng tuyền dị quỷ cô động chính mình vô địch phát tướng tiểu tử không sai tương lai thành thánh thành tựu nhất định ở chúng ta năm vị này lao ra hỏa bên trên thân mặc màu đen áo cà sa đầu chọc lão mặt người nhân tử c ư ờ i t n g tỉm nhìn bách lý phi hồng nhìn thấy hậu bối của thời trong lòng hắn ă n ủi chấn ma ngũ lao vẫn ở duy trì chấn ma ti những năm gần đây đ ồ i dưỡng được đến nhân tài đều bị thiên thủ xoáy phủ mời chào chấn ma ti tầng cao nhất nhân tài thời kỳ giáp hạt một khi bọn họ năm vị tiến vào tuổi thọ trung yên bị ép phong ấn tự thân tương lai chấn ma ti địa vị sẽ xuống dốc không t h a n h bây giờ một vị chấn ma nhân của thời để bọn họ nhìn thấy hy vọng đây là chấn ma ti tương lai c ả tạ tam bảo thần tăng tiền bối tán dương vạn bối không dám cùng năm vị tiền bối đánh đồng với nhau bách lý phi hồng khiêm tốn nói vậy không được ngươi nhất định phải mạnh hơn chúng ta đầy mặt tròm dâu bạc p h ơ thất sát lao nhân trứng mắt bất mãn nói n g ư ơ i vãn bối này rất tốt chính là không đủ bạc khí ít đi lòng sát phạt làm c h ấ n ma nhân nhất định phải có một viên giết chóc tri tâm chỉ cần đem thiên hạ này yêu ma quỷ quái giết chóc xong chúng ta c h ấ n ma nhân sứ mệnh mới kết thúc thất sát lao nhân trên người sát khí n g ố t trời khủng bố sát ý khóa lại bách lý phi hồng hủy thiên diệt đ ị a một đòn bất cứ lúc nào phát ra trên người bách lý phi hồng lưu truyền huyết khí miễn cưỡng chống đối đối phương sát ý rất tốt hai mươi ba luyện huyết xem ra ngươi là đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới cực hạ một bộ áo xanh nhã nho lão thư sinh lão nhân tản dương người này là chấn ma ngũ lao bên trong thần bí nhất thanh thư lão nhân ma vị cuối cùng cựu tuyệt lão nhân ánh mắt lại nhìn bách lý phi hồng trên cổ treo c à n khôn đỉnh phương tây luyện kim thuật luyện vào thần thông càng thành luyện khí thần thông thủ pháp ngược lại tâm linh tay khéo văn bối cựu tuyệt lão nhân phất tay một cái gửi ở bách lý phi hồng c à n khôn đỉnh bên trong một trăm linh tám cây chấn ma thúng cách không bay ra trôi nổi ở trên trời cựu tuyệt lao nhân triển khai phát ấn khống chế những chấn ma thu này g n lấy thiên cương địa sát tuyệt diệu đem này một trăm linh tám cây chấn ma thu n g đánh vào hư không quay chung quanh hoàng tuyển c h i môn bóng mở đưa nó vững vàng phong ấn r à n h d ỗ i lời nói có thể tới thần công quỷ phủ đường nói xong xoay người rời đi cha cha cựu tuyệt cái tên này dĩ nhiên có thể coi trọng ngươi ngươi tiểu gia hỏa này là gặp may mắn rồi thất sát lao nhân cười to nói lao nhân áo xanh nhìn chăm chú bách lý phi hồng một mắt đ ố n g nhiên tỉnh lộ lộ ra thần bí nụ cười cũng không nhiều hơn nữa nói xoay người rời đi thất sát tam bảo thần tăng cũng theo sát phía sau chỉ có thiên kiếm lao nhân lưu lại ngươi nhất định rất tò mò vì sao nhiều người như vậy đang truy đuổi hoàng tuyển chi môn thiên kiếm lao nhân đột nhiên mở miệng nói vì t r ư ơ n g sinh đúng cũng không phải bách lý phi hồng mặt lộ vẻ hiếu kỳ chắp tay nói kính xin thiên kiếm tiền bối chỉ giáo ngươi đã trở thành pháp tướng cảnh có thể rõ ràng nhìn thấu thế giới này sương ngủ nhìn thấy thế giới này một ít t r ậ n tướng hẳn là rõ ràng nhân loại chúng ta chiếm c ư thế giới này không đủ một phần vạn lãnh thổ thiên kiếm lao nhân thấp giọng nói làm sao có khả năng bách lý phi hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc đại nguyên đế quốc thống trị lãnh thổ liền so với kiếp trước âu á đại lục tảng khối còn muốn lớn hơn không nói tới hải ngoại rất nhiều quốc gia nhân loại chiếm cứ lãnh thổ cùng với những tia chưa khai hoang nơi nguy hiểm nhân loại hoạt động diện tích đã so với địa cầu diện tích còn muốn khổng lồ không có cái gì không thể tự nhân loại phong trần có ghi chép lịch sử đã vượt qua mấy triệu năm mà đại nguyên đế quốc cũng bất quá khai quốc tám trăm năm ở nhân loại dài lâu đấu tranh bên trong nhân loại vẫn ở lưới bước mãi đến tận thời kỳ thượng cổ ma thần hình bóng càng ngày càng ít nhân loại hợp lực mới đưa xót lại ma thần đổi ra thế giới này thiên kiếm trên mặt lão nhân tỏa ra một tia bị hay chấn ma Ti thành lập. là vì nhân loại khỏi bị yêu ma quỷ quái ăn mòn kỳ thực ăn mòn nhân loại yêu ma quỷ quái bất quá là ma thần tàn lưu lại nơi này thế giới sức mạnh để thiên địa này phát sinh nhô sóng sinh ra tà ác tồn tại đơn thuần những sức mạnh này ảnh hưởng liền sinh ra h uy hiếp nhân tộc tồn vọng yêu ma quỷ quái người có từng nghĩ đến bị chém giết ma thần nó chết rồi phóng thích năng lượng sẽ đối với chúng ta sinh tồn hoàn cảnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng ma quỷ hải bách lý phi hồng nghĩ đến ma quỷ hải chớ nhìn hắn đem ma quỷ hải coi là máy rút tiền nhưng chân chính thâm nhập hiểu rõ quá ma quỷ hải hắn mới rõ ràng ma quỷ hải nội bộ thế giới là đ dựa theo thiên kiếm tiền bối lời giải thích lượt đối nghịch so với hắn chỉ là ở ma quỷ hải biên giới l a n lộn chưa thâm nhập ma quỷ hải đúng ma quỷ hải chúng ta bỏ qua hết t h ể lãnh thổ lùi bước trở lại trung thổ bảo tồn nhân loại ma quỷ hải hoàn cảnh mới là yêu ma quỷ quái tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh kỳ thực nhân loại hoàn cảnh trừ bỏ chúng ta những này bị chúng nó coi là đồ ăn đối những yêu ma này có sức mê hoặc ở ngoài chúng nó càng yêu thích sinh tồn ở ma quỷ hải bên trong càng đáng sợ chính là ma quỷ hải vẫn ở mở rộng tám trăm năm trước càng kịch liệt ngươi chỉ là biết nhân tiên đều biến mất nhưng lại không biết vì kéo dài ma quỷ hải lan tràn những nhân tiên này đều trả giá tính mạng lấy huyết tế phương thức cải thiên hoán đ ị a hình thành đặc thù quy tắc đem ma quỷ hải lan tràn phong tỏa rồi thiên kiếm lao nhân nhìn hướng phía đông đó là ma quỷ hải phương hướng sư phụ ta chính là một người trong đó n h â n tộc cuối cùng gấp gác từ cổ xưa thời đại còn x u ấ t lại đỉnh tiêm sức mạnh ba mươi sáu tôn nhân tiên liên thủ tiến vào ma quỷ hải bí mật tiến hành một cuộc chiến tranh đây là nhân tộc cơ mật tối cao cái này cũng là thái tổ biết rõ bị thái nhất môn đạo chủ lừa gạt tình nguyện cốc lương hoàng thất đời sau tuổi bất quá trăm làm già lớn chế tạo ra thái nhất phủ chiếu chấn áp thiên đạo quyền bính đem thế giới này triệt để phong tỏa thiên kiếm lao nhân âm thanh ép tới rất thấp bây giờ biết bí mật này người đã thật rất ít rồi tất cả xem ra đều rất tốt mãi đến tận đời thứ hai g i á m chính cốc lương thư nay bất thế chi tài tìm tới thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lưu lại đặc thù bí pháp kể cả hoàng tuyển hắn mới cho gọi ra hoàng tuyển chi môn vì phong ấn hoàng tuyển chi môn cốc lương hoàng thất đánh mất cuối cùng nhân tiên gốc gác đầy đủ bốn vị nhân tiên mang theo nhân tộc cổ nhân vương lưu lại bốn tòa cổ thành tiến vào đường xuống suối vàng mới đưa đường xuống suối vàng chặn hoàng t u y chi môn bị phong tỏa ở đại lịch sơn bên trong thiên kiếm lao nhân nói xong bách lý phi hồng liền ý thức được không đúng. nếu là cốc lương hoàng thất tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi mới đưa đường xuống suối vàng phong ấn vì sao không phái trọng binh c h ấ n thủ hoàng t u y ể n chi môn nếu là phái trọng binh c h ấ n thủ hoàng t u y ể n chi môn những chuyện này đều sẽ không phát sinh tâm tư người biến cũng không phải hết thệ thánh thượng cũng như thái tổ cùng cao tổ như vậy chính thức cao rốt cuộc lúc trước thái tổ lôi kéo cao tổ đi ra giành chính quyền là chính là cứu vớt thiên hạ muôn dân với trong nước sôi lửa bỏng có thể hiện tại biết những bí ẩn này thế hệ trước hoàng thất đã chết hết rồi mới hoàng thất coi như nghe nói qua cũng sẽ không để ở trong lòng bọn họ đầy đầu đều là loại bỏ người rủa sống được trường sinh thiên kiếm lao nhân đã ngăn cách vùng thế giới này tiền bối vì sao không ra tay chấn ma lục đạo kinh rất mạnh mẽ có thể khắc chế trăm tông công pháp lại chỉ có bị hoàng cực kinh thế thư chô khắc chế chúng ta năm vị đã đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới đạo thứ năm đình phong căn bản chạy không thoát hoàng thất công pháp ảnh hưởng thiên kiếm lao nhân khỏe miệng nhẹ móc lộ ra một vệ nụ cười công pháp của ngươi rất quái lạ cứ việc có tu luyện chấn ma lục đạo kinh cái bóng nhưng là g i ấ u bất quá chúng ta năm người bách lý phi hồng gặp công pháp sự tình bại lộ cũng không cú quýt hắn đang suy tư thiên kiếm tiền bối trong giọng nói chân thực tính có bao nhiêu chín thật một giả vẫn là n ngươi nhất định đang nghĩ ta vì sao phải nói cho ngươi lần này hoàng tuyền c h i môn kỳ thực là ngươi mở ra chứ siêu độ kinh văn khí tức đều không có tàn đi ta cũng không có ý trách cứ mà là nhắc nhở ngươi không cần loạn mở cửa đi ra thiên địa này bên ngoài xác thực tồn tại con đường của chúng ta thế nhưng mảnh đất nhỏ này mới là chúng ta chỗ căn cơ nếu là bị phá hủy chúng ta chính là bèo không dễ thiên kiếm lao nhân thở dài nói nhưng chẳng biết vì sao bách lý phi hồng luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy so với cổ xưa bí mật thời gian tiết điểm thiên kiếm lao nhân cũng là lời truyền miệng ba cổ thời đại bí mật đúng như hắn nói như vậy đồng thời bách lý phi hồng nghĩ đến cảnh giới võ đạo bên trong đạo thứ sáu được gọi là khai thiên cũng chính là cái gọi là nhân tiên cảnh giới tại sao gọi khai thiên những nhân tiên kia thật huyết tế mà chết cứ việc bách lý phi hồng không thể nào đối thiên kiếm lao nhân nói tiến hành phản bác nhưng hắn có một loại dự cảm thiên kiếm lao nhân ở thuyết giáo hắn là chính là để cho mình yên p h ậ n trở ở trấn ma ti từ bỏ đối thế giới này thăm dò chương hai trăm hai mươi bảy đại thánh t ấ t thập nhị biến hắc thiên bia đá có thể muốn bảo vệ cẩn thận thiên kiếm lao nhân vô vô vai của bách lý phi hồng ngự kiếm phi hành đi rồi chấn ma ngũ lao nhìn ra hắn đeo trên người hát thiên đ ị a đá nhưng bách lý phi hồng cũng không để ý hắn lưu ý chính là thiên kiếm lao nhân mới vừa nói lượng tin tức quá to lớn rồi để bách lý phi hồng có chút khó có thể tiếp thu lại nhìn hoàng tuyền chi môn c h i địa bách lý phi hồng trong lòng có chút thở dài đông tân thành liền như vậy hủy diệt thực sự đáng tiếc rồi cuối cùng chịu đựng bi kịch nhưng là đông tân người không do dự xoay người rời đi đến mức đã tiến vào người của hoàng tuyền chi môn vậy hãy để cho bọn họ xuống địa ngục đi thôi lúc nào có thể từ hoàng t u y ề n trở về chính mình nghĩ biện pháp lại lần nữa trở lại bách hoa trấn lúc này bách hoa trấn phát sinh chiến đấu kịch liệt năm vị trấn thủ tướng giữa lẫn nhau phối hợp khổ sở chống đỡ bầu trời nằm dày đặc b ị ma không ngừng công kích năm vị trấn thủ tướng ngưng tụ đi ra trấn ma t r n pháp dựa theo cách nói của hà tố minh phủ đã chiếm được đường xuống suối vàng t o a độ sở dĩ coi như hoàng t u y ề n chi môn lại lần nữa bị phong ấn đối với minh phủ tới nói tổn thất không lớn tạm thời không để ý tới minh phủ để triều đình đi đau đầu rốt cuộc cốc lương hoàng thất cũng muốn bước lên giới ngoại con đường bây giờ thiên địa đại biến bắt đầu bách tính cuộc sống về sau càng ngày càng gian khổ trước đ e m hoa gian phái viên này ưu ác tính diệt trừ lại nói thiên kiếm lao nhân nói rồi rất nhiều trong giọng nói bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu muốn xoay chuyển bách lý phi hồng tư tưởng miễn cho bách lý phi hồng lòng hiếu kỳ quá nặng không ngừng mở ra giới ngoại con đường đánh vỡ hiện trạng để thế giới này nhân loại đều rơi vào t u y ệ t cảnh bất quá thiên kiếm lao nhân không hiểu bách lý phi hồng tâm hắn cho tới nay kỳ thực chính là muốn chân thật thanh thản ổn định sinh hoạt có thể thế giới này quỷ dị như thế khắp nơi tràn ngập nguy hiểm hắn bước vào võ đạo con đường này sẽ không có hưởng thụ mười lăm phút thắp ì n h đều là phiền phức tìm tới cửa luyện võ trung quy là hộ thể chi thuật bảo vệ mình an toàn kết quả lực càng c ư ờ n g đại nhân quả liền càng nặng không cần chính mình đi gây phiền phức phiền phức liền tìm tới cửa nay đồ phá hoại thế giới bách lý phi hồng nổ nước bọn nói âm thanh như lôi â m rung động từ phương khổ sở chống đỡ lăng lên hai con mắt tỏa sáng đại nhân là n g ư ờ i sao cứu mạng a chúng ta không chịu được nữa rồi âm thanh tràn ngập kinh hỉ sống sót sau hai nạn tư vị để bọn họ hỉ hoạch tân sinh làm sao không kinh hỉ từ tô cũng theo hô to bách lý c a c a cứu một chút tiểu tử tô tiểu nha đầu quận phim này vẫn rất nạo hiện tại vì mạng sống trực tiếp từ bỏ đ ố i bách lý phi hồng khiến đến diện bắt đầu làm nung bắn manh để bách lý phi hồng cứu bọn họ ở tử vong uy hiếp trước mặt tôn nghiêm mặt mũi lại đáng là gì đây bách lý phi hồng nhìn về phía bách hoa c h ấ n chấn trên bách tính rơi vào cổng nhiệt trên người bọn họ phun trào một luồng đặc thù sóng tinh thần không ngừng hội tụ chui vào thần bí hư không thông qua từng cái từng cái đặc thù mùi hoa con đường lan truyền đến hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa bọn họ đều là hoa gian phái thành viên và ngoài thuộc về tà giáo tín đồ bách lý phi hồng không hề động thủ. huyết khí bao phủ bách hoa c h ấ n đem trừ bỏ người của c h ấ n ma ti ở ngoài lấy thần thức đánh dấu là tà ma khủng bố huyết khí đem bọn họ biến thành cho bụi người chết rồi cũng chưa kết thúc địa long lan lộn lấy bách hoa c h ấ n làm trung tâm toàn bộ bị hoa gian phái không chế sơn hà điệu mạo ở năm vị c h ấ n thủ tướng trong mắt sơn hà cải chuyển bách hoa c h ấ n càng bị đại địa thốt vệ biến mất không còn tam tích toàn bộ bách hoa chấn trước mắt biến thành xa lạ địa vực khủ đoạn thần thông để mọi người trợn mắt mất mồm lại nhìn thân xuyên tình trang màu đen trấn ma tuần tra xứ bách lý phi hồng hai con mắt tràn ngập kính n ệ như vậy thủ đoạn có thể coi là chân chính v giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ bách lý phi hồng đánh gãy bọn họ nội tâm chấn động chấn ma ti phái năm vị c h ấ n thủ tướng cho hắn kỳ thực cũng có thể có tác dụng lớn đối với dân chúng tới nói bọn họ kiến thức không tới hoa gian phái chuyện là nguy hại thế nhưng đại nguyên cảnh nội cái khác tình phủ châu phủ lan tràn ra y ê n quán đối với bách tính tới nói nhưng là nguy hại lớn nhất xin đại nhân dặn dò năm người nghiêm thân cung kính mà nói thả lỏng nhiệm vụ này đối với các ngươi tới nói là một chuyện rất đơn giản hoa toàn tạo hóa thần thông phát động trực tiếp chế tạo năm khối tuần tra xứ lệnh bài ném cho bọn họ năm người năm người không rõ vì sao đưa tay tiếp nhận lệnh bài cảm thụ lệnh bài nội bộ ẩn chứa thần thông khí tức có một loại khiếp đảm sông lên đầu đạo này thần thông bất cứ lúc nào có thể mang chính mình r ấ chết bách hoa trấn là đại nguyên thuốc v i ệ n sàn giao dịch hoa gian phái bồi dưỡng ra đến hoa anh túc đã truyền lưu ra những n à y đặc thù hoa anh túc t r ù n g loại đã ở đại nguyên cảnh nội trồng t r ọ n một khi đào tạo căn cứ thành lập thành công chúng ta muốn diệt trừ thuốc v i ệ n trả giá quá to lớn hơn rồi bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc nói đại nhân xin yên tâm chúng ta những ngày qua ở bách hoa trấn bên trong điều tra đã đem những n à y buôn bán thuốc p i ệ n thế lực mỏ cha rõ rõ ràng ràng hiện tại có thể tìm hiểu ngu Tìm tới thao túng buôn bán thuốc phiện thế lực, đem bọn họ từng cái diệt trừ. Tiêu tiểu tuyết túi một trách một thời tra thuốc đem cảm phiện cái giác gian, điều phiện cuối họ hổ. phụ chết quang buôn bán bọn Nàng án, cùng sống chết mà bay. đầu, xấu quá lực, được mặc vẻ ở bách hoa chấn điều tra khoảng thời gian này nàng mới rõ ràng hoa gian phái ở đào tạo mới cây thuốc phiện chủng loại một khi chạy vào thị trường bất luận người nào dính chi nhẹ thì cuối cùng chính mình thân chết trọng tác cửa nát nhà tan hai h ỏ a một phương người có ý tưởng như vậy ta rất vui mừng nếu đã nắm giữ bách hoa chấn nhân viên lui tới tình báo tin tức chúng ta vì sao không đem bọn họ n ổ tật gốc rút căn hoa gian phái sẽ rời đi cũng đại nhân thân c t Trừ phi hoa i g phận chấn ma tuần tra xứ có thể tuần sát đại nguyên tư phương phát hiện nguy hại đại nguyên nguy hại bách tính tà phái làm loạn ra tay đem diệt trừ không chỉ có là một cái công lớn càng là công đức vô lượng lăng lân khen tặng nói các ngươi quân chia thành năm đường cầm lệnh bài của ta thâm nhập điều tra việc này sức lực của một người trung quy là yếu ta dành cho các ngươi lệnh bài ven đường thâm nhập điều tra phát hiện cùng thuốc viện tương quan việc có thể đưa ra lệnh bài để tỉnh p h ụ c h ấ n thủ thống lĩnh phối hợp b ọ n n g ư ơ i như địa phương c h ấ n thủ thống lĩnh không theo kích hoạt lệnh bài rất chi bách lý phi hồng bá khi nói c h ấ n ma tuần tra sứ chức vị cao c h ấ n thủ thống lĩnh nửa cấp có thể thực quyền lại là không bằng c h ấ n thủ thống lĩnh c h ấ n thủ thống lĩnh nhưng là một phương chư hầu không hẳn để ý tới trước mắt năm vị này c h ấ n thủ tướng thậm chí ngược lại dùng tự thân chức quyền đối năm người chật ép lúc này không khó giải quyết trấn tinh viêm lúc trước cầm trong tay tín vật của hắn nhưng là đem phi nguyên đạo xử lý rất khá dành cho năm vị c h ấ n thủ tướng lệnh bài nhưng là tràn vào bách lý phi hồng thần thông cùng sức mạnh lệnh bài kia tuyệt đối là một cái trí bảo đừng nói thần thông chủ nếu là vận dụng được tốt pháp tướng cảnh cũng có thể giết ư năm g Đại t người h thất thập nhị biến n sau khi thương nghị bắt đầu ai đi đường lấy bọn họ đi theo bên người bách lý phi hồng là có sứ mạng của chính mình nhưng hiện tại năm người cũng không dám sách việc này thậm chí không dám để cho trước mắt vị này tuần tra s ứ biết được bọn họ sợ hãi bách lý phi hồng lo lắng vị đại nhân này một lời không hợp đem bọn họ từ thế giới này xóa đi vị đại nhân này huyết luyện tu vi quá khủng bố rồi thậm chí năm vị này chấn thủ tướng hoài nghi đế đô bên trong có thể sánh ngang bách lý phi hồng chấn thủ huyết tướng một cái đều không có theo năm người rời đi bách lý phi hồng lộ ra một tiêu m ở mịt đại nguyên trời đất bao la cũng không có một tia để hắn lưu niệm c h i điệm dĩ vãng đông tân thành vẫn còn hắn ở đông tân thành còn có thể tìm một hai vị bằng hữu tự ôn chuyện phi nguyên đ ả o cứ việc là sân nhà của hắn có thể phi nguyên đ ả o bên trong hắn trừ bỏ chế tạo giết chóc ở ngoài chính là tu luyện điểm tốt duy nhất chính là tìm n ữ mị nương uống uống hoa tửu nghe nó biểu diễn vẫn là tố quay đầu lại n à y một năm r ư ỡ i đại nguyên biến hóa rất lớn luyện võ trải qua mấy ngày nay chính mình biến hóa càng to lớn hơn lúc đó ở bến tàu làm công nhân vận chuyển khát vọng bất quá là kiếm í tiền t cưới một cái tiểu kiểu đ ư ờ n g quá nhi nữ cả sành đường ba bữa ấm no cuộc sống gia đình tạm ổn lúc đó không có kỹ năng chi thư hắn cũng muốn làm ra thay đổi nhưng thay đổi quỹ ở đòi tiền mà hắn thiếu nhất chính là tiền có thể sống sót là thật không dễ hiện tại ngược lại tốt chính mình cũng coi như là một vị nhân vật rồi tiền với hắn mà nói phải trăng phụ vân cái khác mặt vật chất nhu cầu đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì tác dụng thậm chí võ đạo tu luyện nói trắng ra điểm võ đạo của hắn là dết ra đến mà không phải luyện ra phản phất tương lai võ đạo đỉnh cũng tiện tay có thể chiếm được ý nghĩ có chút trắng trường bách lý phi hồng đem đầu vóc tâm tư xô tan nhìn đã biến mất bách hoa chấn dẫm chân một cái phía sau hát sơn quân miếu sơn thần ẩm ẩm s ụ t xuống bị thổ địa t h ô n vệ thiên đố nữ hành tung bất định hoàn toàn không có tin tức n ă n g năng lực tiên đoán có thể nói đệ nhất thiên hạ muốn tìm được nàng so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn rốt cuộc ta có k h u n hải lực lượng tìm ra một cái châm vẫn là rất dễ dàng có thể muốn tìm được thiên đố nữ nàng nếu là không chịu bị ta tìm tới ta xác suất lớn đời này cũng không tìm tới nàng thượng cổ vị cuối cùng nhân vương thương hậu duệ như vậy tôn sùng thân phận vì sao trở thành các thế lực lớn coi là c ấ m kỵ tồn tại liên bởi vì nàng là con m ụ điên thậm chí nàng chân chính tên ta cũng không biết sở dĩ đến hiện tại bách lý phi hồng đối vị này kẻ thù hiểu rõ không biết gì cả nếu là biết rồi tên lấy bách lý phi hồng thần thông căn bản không cần đi tìm kiếm nàng trực tiếp dựng phát đản triển khai đinh đầu thất tiến thư môn thần thông này nghiêm túc bái nàng ba năm ba năm sau nàng chắc chắn phải chết cái môn này thiên cương thần thông cực kỳ quỳ dị nó nguyền r ù a chi thuật b á i tế người dơm thời gian càng dài uy lực càng lớn chờ thiên đố nữ phát hiện dị thường nàng đã vô lực kéo cứu mình đáng tiếc chỉ bằng vào một cái thiên đố nữ xưng hào căn bản là không có cách triển khai môn thần thông này bách hoa chấn hủy diệt động tĩnh không nhỏ nhưng so với hoàng tuyền chi môn động tĩnh dẫn không nổi bất luận cái gì thế lực chú ý thân thức của hắn còn có thể cảm thấy được đông tân thành nguyên chỉ đại lượng cao thủ bóng dáng như ẩn như hiện c r ấ n ma ngũ lao ra tay để đám người này không dám lộ đầu hiện tại trấn ma ngũ lao đã rời đi rất nhiều tông môn cường giả rốt cuộc xuất hiện tại mảnh kia bị đóng băng hải vực bắt đầu điều tra hoàng tuyền tri môn tam tích thái nhất môn â m dương đạo tông huyền thiên kiếm tông ngũ hành môn nguyên thủy ma tông hoa gia n phái minh phủ tựa hồ ta tiếp xúc tông môn cũng không thiếu nhưng đại nguyên đế quốc ngựa đạp giang hồ lưu lại bao nhiêu tông phái bách lý phi hồng cũng không biết sách cổ từng nói đạo thống ba ngàn môn chỉ chính là nhân tộc lịch sử tông môn thời kỳ mạnh mẽ nhất lại hồi tưởng lại bị ma quỷ hải thôn vệ thế giới nếu là người cổ đại t ổ n thống lĩnh diện tích như vậy đạo thống ba ngàn còn thật sự có khả năng tông môn đối với ta mà nói là xa lạ gần nhất tông môn nhiều lần đ ú n g tay đại nguyên t r i ề u chính hiện nhiên nhìn thấy đại nguyên đế quốc này suy nhược có thay đổi triều đại tâm tư cốc lương hoàng thất nắm giữ bí mật quá nhiều nếu là thay đổi triều đại cốc lương hoàng thất cá chết lưới rách thế giới này liền thật hủy diệt rồi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng tiến vào tông môn giang đông lưu cái tên này chỉ là một cái thần thông chủ nhưng hắn ở âm dương thiên tông liền có thể tra được thiên đố nữ tin tức đồng thời nhắc nhở công dương đại nhân thấy rõ cổ xưa tô môn nhất định lưu lại thiên đố nữ dấu vết ta muốn tìm được thiên đố nữ liền phải thấu hiểu nàng tất cả thậm chí phụ thân của thiên tiếng t â m lớn như vậy người hắn cũng không rõ ràng đối phương sự tích hắn chỉ biết nhân tiên lợi hại nhưng lại không biết cổ nhân vương đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu nếu là có thể tiếp xúc được những n à y cổ xưa bí sử xốc lên tràn đầy b ụ i trần lịch sử cũng không mất là một cái chuyện thú vị thế nhưng muốn đi vào tông môn thông qua tông môn h i ể u rõ bí sử đối với bách lý phi hồng tới nói rất khó khăn hắn đã từ thiên long nghi trên bảng danh sách biến mất đại diện cho bách lý phi hồng đã trở thành pháp tướng cảnh bước vào pháp tướng cảnh đã vô hạn đến gần võ thánh đồng thời nằm ở tầng thứ này tông môn võ thánh ra tay đối phó hắn trấn ma ngũ lao cũng không thể nói cái gì cái này cũng là bách lý phi hồng biết mình tình cảnh cho tới nay không có đột phá pháp tướng cảnh duyên cớ lần này hắn m u ố n có thể sung kích võ thánh thế nhưng hắn lựa chọn đem thần thông lên cấp đến đ ỉ n h phong đem pháp tướng thai n g ẽ n đến không gì sánh kịp mức độ nhịn xuống võ thánh đối sự cám dỗ của hắn chỗ tốt chính là hắn nắm giữ thần thông coi như là võ thánh cũng không sánh bằng rồi chỗ hỏng chính là không thành võ thánh trên cảnh giới ở thế yếu địa sát thần thông có một môn rất kỳ diệu pháp thuật cung mắt toàn tạo hóa tri đạo rất tương tự lại ẩn chứa thế gian vạn vật biến hóa, chi đạo. Đó chính là thần thông, biến hóa đại thánh thất thập nhị biến Thực ứng đối chính là địa sát bảy mươi hai thần thông chỉ là thế giới không giống chung quy có sai biệt lấy hắn hiện tại biến hóa thần thông kiểu d a i có thể giấu giếm được võ t h á n h pháp nhãn thậm chí cùng đại thánh như vậy có thể triển khai thất thập nhị biến biến hóa thành bất luận người nào cùng vật phẩm nghĩ đến môn thần thông này tâm sinh một kế bách lý phi hồng thân thể bắt đầu biến mất cũng không phải là thật biến mất mà là ấn thân địa sát thần thông một loại hắn nên ngang trở lại đông tân thành nguyên chỉ vội vã đổi tới tông môn người nhìn thấy hoàng tuyển chi môn sau khi biến mất chửi đới vài câu liền bắt đầu rời đi thực sự là gan to bằng trời người của nguyên thủy cung cũng dám nên ngang xuất hiện tại trường hợp này bách lý phi hồng biết nguyên thủy ma tông phân liệt là hai cái phe phái chia ra làm thủy ma cung cùng nguyên thủy cung ở trên giang hồ tông môn đối người của nguyên thủy cung cùng người của thủy ma cung đệ tử hoàn toàn là hai cái thái độ thậm chí tán thành nguyên thủy cung tông môn thân phận tiếp nhận nguyên thủy cung là tông môn chính thống có thể nguyên thủy cung cũng chưa hoàn toàn cùng nguyên thủy ma tông c ắ t rời mà là đem nguyên thủy ma tông xưng là nguyên thủy đạo tông tự xưng là đạo môn chính thống thuộc về thái cổ đạo môn lưu chuyển tới nay thuần chính nhất đạo phái trung nhân liền ngươi rồi nguyên thủy cung đệ tử là một vị thần thông chủ chương ứ việc là Nguyên t ủ y Cung n h vậy t môn hai n thể trăm hai mươi chín nhân cách phân liệt thần thông chủ giữa trường tông môn võ đạo người tu luyện bọn họ lẫn nhau nói khoác khách sáo một phen dần dần mà tàn đi nguyên thủy cung thần thông chủ cũng giống như thế bất quá bách lý phi hồng nghe hắn nguyên thủy cung một vị võ thánh mang theo ba vị trưởng lão tiến vào hoàn t u y n tri môn võ thánh tìm kiếm đột phá trở thành nhân tiên cơ hội mà trưởng lão lại là nghĩ phải tìm thành võ thánh cơ duyên giới ngoại con đường thật có thể để cho chúng ta trở nên càng cường sao b á c h lý phi hồng trong lòng hiếu k ỳ lên như không có thiên đố nữ này mảnh vụ báo thù sự tình b á c h lý phi hồng không g i à n g buộc cũng không phải chú ý mạo hiểm thù lớn chưa trả tạm không cân nhắc mạo hiểm nguyên thủy cung thần thông chủ bước ra rời đi hắn cũng muốn trà trộn vào hoàng tuyển chi môn rốt cuộc tượng hắn loại này kẹt ở thần thông cảnh giới nhiều năm thần thông chủ muốn lên cấp p h á p tướng hầu như vô vọng rồi lần này cũng là theo tông môn tiền bối nghĩ muốn đi qua tìm kiếm một cơ hội kết quả hoàng tuyển chi môn bị đại nguyên đế quốc trấn ma ti phong ấn rồi muốn mở ra không có võ thánh ra tay căn bản mở ra không được hoàng tuyển chi môn hơn nữa mở ra hoàng tuyển chi môn phương pháp so sánh đặc thù lúc này toàn bộ đông tân thành nguyên trị đều đã biến thành băng hải nghĩ muốn mượn âm t i lực lượng đem hoàng tuyển chi môn triệu hoàng đến lẽ nào có luy thừa tăng cường biện pháp không phải là không có chỉ là nguy hiểm quá to lớn trấn ma ti cũng không phải ăn chay đông tân thành bị thiệt lớn đó là thiên đ ồ nữ ra tay lao quái vật này hình bóng có thịm đại nguyên đế quốc trấn ma ti nặng kia không có cách nào nhưng là đối với tông môn sơn môn vị trí chỗ ở nhưng là rõ ràng bọn họ ra tay chính là đem tông môn rơi vào cùng đại nguyên đế quốc trực tiếp đối kháng hoàn cảnh chớ nhìn đại nguyên đế quốc đã suy n h ư ợ c có thể hủy diệt một cái tông môn sơn môn thủ đoạn nhiều nữa nguyên thủy cung thần thông chủ rời đi đông tân thành nguyên chỉ tiến vào h à n h đoạn sân mạch hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành lo lắng bị người theo đôi thủy ma cung cung chủ ở đế đô làm sự tình quá mức rồi hiện tại nguyên thủy ma tông kẻ địch đều nhìn chằm chằm người của thủy ma cung người của nguyên thủy cung cũng không ngoại lệ hắn lần này hiện thân đều là khoác lên áo dài ngụy trang trở thành một môn phái nhỏ thần thông chủ nguyên thủy cung đệ tử thân phận vẫn chưa bại lộ ở hoành đoạn sơn mạch lượn lượn vòng vòng thậm chí ở nơi nào đó dừng lại chờ đợi mấy canh giờ mãi đến tận xác định không có người theo dõi mới tiếp tục thâm nhập sâu hoành đoạn sơn mạch trở về chính mình độc phủ hoành đoạn sơn mạch quá to lớn rồi thường có yêu ma qua lại lại có v i ê n cổ lưu lại đặc thù gì chỉ không cẩn thận sẽ làm mất mạng ở rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy cung thần thông chủ đi đến một chỗ khe núi nơi đây chướng khí bao phủ đ ộ c vật rất nhiều hoàn cảnh ác liệt coi như là yêu ma quỷ quái cũng không muốn chạy đến bên này hắn xác định phía sau không người mới mở ra chính mình bố trí chấp pháp tiến vào trong thể núi động đá vôi thực sự là cao giả bách lý phi hồng một đường theo đôi u lấy thực lực bây giờ của hắn muốn đối phó vị này nguyên thủy cung đệ tử quá mức đơn giản rồi vì cẩn thận để cũng vì ép hỏi ra nguyên thủy ma cung vị trí bách lý phi hồng chỉ có thể cẩn thận một chút tiến vào tông môn chính là tiến vào đầm rồng hang hổ không cẩn thận sẽ bị người phát hiện cái hở nguyên thủy ma tông là đệ nhất thiên hạ ma đạo môn phái nguyên thủy cung cứ việc sẽ khá hơn một chút thế nhưng đối phó kẻ địch thủ đoạn xưa nay đều sẽ không mềm ngươi nếu là trực tiếp trở về tông môn ta ngược lại thật ra không có bao nhiều cơ hội xuất thủ nếu đi đến ngươi đậm phủ lần này bất luận làm sao ngươi đều trốn không thoát Bách chưa Phi Hồng vẫn chưa dự định nhiều Lý giết người. vẫn tông dự Rất một ô môn n sống còn, đối đệ đều với m hạ thực tử sự có kỳ ít thủ đoạn cảm ứng. Một đoạn ứng. cảm khi vị này thần thông chủ tử vong nguyên thủy ma tông sẽ ngay lập tức được thông báo thế giới này võ đạo kỳ thực ở luyện thần sau đã không thể xưng là luyện võ mà là tu đạo hoặc là tu tiên tu chính là nhân tiên bây giờ thần thông đã tu luyện tới cực hạ tu vi đặt đến pháp tướng cảnh giới sau đối thiên địa pháp tắc tìm hiểu càng ngày càng tâm thúy hắn có các loại thủ đoạn chế phục vị này thần thông chủ khoảng thời gian này đối thủy ma tâm phù nghiên cứu đã có một ít mặt mày nếu là có thể quan sát nguyên thủy đạo kinh ta không hẳn không thể tu luyện ra thủy ma tâm phủ cửa này bị pháp tuyệt đối là bách lý phi hồng gặp qua các loại thần thông bên trong tà ác nhất q u dị nhất bí thuật càng là nghiên cứu càng là tâm kinh thậm chí tìm đến một ít ma thần sức mạnh hình bóng rất có thể là rất cổ xưa trước ma thần vì khống chế nhân loại tìm hiểu ra đến một môn tà ác pháp thuật hồ thiên tiện tay vạch một cái chế tạo hồ thiên hư không đem khe núi bao phủ phong tỏa vùng thế giới này địa tâm thế giới tồn tại để hắn đối hồ thiên cái môn này không gian thần thông lý giải càng ngày càng huyền diệu tiện tay chế tạo không gian hình thành không gian đặc thù đem nơi đ â y phong tỏa bất quá là đơn giản nhất ứng dụng phương thức mỗi một môn thần thông đều có chỗ độc đáo đem nó tu luyện tới đ ỉ n h phong đều là đem một môn t u y ệ t học đi đến cuối con đường thổ đ ộ t thiên cương thần thông bên trong ngũ hành đại đạo để hắn nắm giữ thiên địa ngũ hành pháp tác diệu dụng ý nghĩ hơi động bóng người của hắn dung nhập vào thể núi trực tiếp tiến vào động đá vôi nguyên thủy cung thần thông chủ vừa vặn trở lại chính mình hành cung bên trong cầm trong tay roi ra thần thông chủ tàn nhẫn mà quật tứ chi bị quấn quýt lấy lụa mỏng khoác thân việt thế mỹ nữ trong mắt tâm tình càng ngày càng thô bạo động tác trên tay càng ngày càng nặng mỹ nữ trắng non như tuyết da thịt, xuất hiện một nàng lại không lên tiếng cắn chặt hầm răng oán hận mà nhìn trước mắt vị này người đàn ông trung n i ê n ngụy hiến lấy lớn ép nhỏ tính là gì có bản lĩnh đem ta thả ra ta để sư phụ ta tới thu thập ngươi ngay ở nguyên thủy cung thần thông chủ ngụy hiến mất khống chế thời khắc vị này quần áo sốc xếp mỹ nữ phẫn nộ quát ngụy hiến phản g phất bị đánh thức hai con mắt k h ô i phục tỉnh táo h ừ nếu không có sư phụ ngươi tham mộ hư vinh hiến thân cho ngươi sư tổ ý gì thu được địa vị hôm nay ngày xưa mối hận đã thành ta tơ ma ngươi là nàng đệ tử sư phụ phạm vào tội nhiệt liền để ngươi đệ tử này còn ngụy hiến lạnh lùng nói mê hoặc phạm nhân tội cảnh tượng vẫn chưa để nội tâm của hắn có bất luận cái gì gợn sóng trước mắt vị này hoa gian phái đ ệ tử bất quá là hắn phát tiết công cụ thôi chỉ là hoa gian phái này đ ệ tử tâm tính rất tốt không có thần phục ở hắn dâm vì dưới trách ta muốn trách thì trách ngươi khi đó không có bản lãnh người đàn bà của chính mình đều không thủ được hởi sạch quần áo chạy đến ta sư phụ nàng trên giường ha ha ha ngụy hiến ngẫm lại ngươi bị x ỉ n đục bụn cô nương còn có thể chống mười năm tám năm ta nhất định sẽ mỗi ngày đều nhắc nhở ngươi xốc lên ngươi đáy lòng vết sẹo khiến ngươi mãi mãi cũng sẽ không khép lại treo yêu diệm nữ nhân gấm thét lên nói người có gan liền giết ta không phải vậy nếu là có một ngày rơi vào trên tay ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết hoa gian phái mân tôi tiên tử g ầ m hét lên từ khi năm năm trước bị trước mắt vị này thần thông chủ t r ụ c tới nàng cả ngày lẫn đêm gặp trước mắt vị này nguyên thủy cung đệ tử nhục nhã nếu là hiện tại chết đi nàng không c a m tâm hắn giàn vật chính mình nhục thân ta kia liền giàn vật linh hồn của ngươi chương hai trăm ba mươi nhân cách phân liệt thần thông chủ hai ta tâm ma đã bình tĩnh bất luận ngươi làm sao kêu gạo cũng khó khăn ảnh hưởng tâm tình của ta nguyên thủy cung thần thông chủ ngụy hiến lạnh lùng nói một trận phát tiết sau đầu g ó hắn tạp n i ệ m đã biến mất không còn tăm hơi tâm như c đột nhiên nguyễn i Nguy thủy i n đ chi khí hội tụ hai tay như gió xuân tảng sáng mân tôi tiên tử trên người mỗi một tấc da rẻ chôn ngứa lại dị thường ôn nhu động tác để mân tôi tiên tử muốn lùi về sau nhưng là gông xiềng r à n g buộc nàng tứ chi nàng chỉ có thể không lý do chịu đến ôn nhu xoa xoa trị liệu đều do ta không được ta không nên đưa ngươi xem là nàng t h â m tình chân thành nhìn mân tôi tiên tử mân tôi tiên tử không những không có dám động trái lại linh hồn đều đang run dậy ở hoảng sợ tên biến thái này nguy hiến này biến thái một mặt chỉ có ở trước mặt chính mình mới bại lộ hắn ẩn giấu quá sâu rồi chỉ ít sâu trong nội tâm có ba loại tâm ma ở ảnh hưởng hắn cũng thay thế được nhân cách của hắn ý chí nguyên thủy cung là một bộ mặt ở trước mặt người ngoài là một bộ mặt chỉ có ở động phủ này bên trong mới sẽ bộc u lộ ra hắn khoản này t ỉ n h trùng nhân cách lan lan cút không nên đụng ta n g ư ờ i này chết biến thái g i ế t t a g i ế t t a mân tôi tiên tử tan vỡ thức giết đạo ý chí đã kể bên tuyệt vọng nàng tình nguyện bị trước mắt vị này l á o ra hỏa dùng roi ra đánh cũng không chịu đối mặt này thâm tình chân thành nhân cách này sẽ làm linh hồn của nàng đều đang tan vỡ có thể ngụy hiến làm như không thấy có thai như điếc tiếp tục hắn thâm tình bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn ở trong động phủ vẫn ẩ thân quan sát nguyên thủy cung thần thông chủ ngụy hiến nhất cử nhất động có thể ở trong động phủ ngụy hiến biểu hiện ra hành vi cử chỉ chuyện ù n bên ngoài g ở c ỗ này một quả bị ngụy hiến biết dùng tình sâu nhất hắn đạo tâm sinh ra tâm a tạo thành tinh thần phân liệt sản sinh đa nhân cách ta đều chọn người nào a tham thảm thở dài âm thanh ở trong động phủ vang vọng thâm tình chân thành ngụy hiến cả người run lên ánh mắt trở nên nhạy cảm trên người nguyên thủy chi khí phun trào thần thông tràn ngập trước mắt kích hoạt động phụ t r ậ n pháp lấy sức mạnh lớn nhất ứng đối ngoại địch tàn vỡ biên giới mân tôi t i ê n tử tuyệt vọng trong mắt lộ ra một tia ánh sáng hy vọng nàng nước mắt l o e l o e cả người kích động rốt cuộc có thể kết thúc này bi thảm tháng này g rồi 5 năm, 5 năm rồi. Người biết 5 năm này nàng là làm sao lại đây sao? Không có một lần không muốn chết, có thể ở nguyên thủy cung trước mặt thần làm một mặt rồi. trước biết lại chết, thể thủy là đây sao sao? có có ở có biết đây là nguyên thủy cung đệ tử đạo phủ không sợ ta lan truyền tin tức thông báo nguyên thủy cung tông môn tiền bối lại đây ngụy hiến rất bình tĩnh thông rong ánh mắt thần thái ngữ khí hoàn toàn đổi một người người này cách tốt là ta yêu thích rất thích hợp ngụy trang n g ư ờ i không phải đã thông qua thủy ma tâm phủ đem cứu viện tin tức lan truyền ra ngoài s a o từ động đá vôi vách đá chỗ tối bóng dáng của bách lý phi hồng chậm r ã i xuất hiện hắn đạp lên mềm mại bước tiến ánh mắt lại đặt ở trên người mân tôi tiên tử viện truyền nạo nhân dáng người da thịt trắng hớt tuyết sạch sẽ ánh mắt đáng thương móc tâm một người để người nội tâm sản sinh một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ như vậy yểu điệu đẹp nương tử bị ngươi này mãng phu như vậy t r ả đạp thực sự là lãng phí a bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ móc bình tĩnh nhân cách nguy hiểm nhất thời giận dữ tức giận nói tiện nhân đáng chết tiện nhân đều là người câu dẫn hán tử ta muốn giết người không không này là người yêu của ta ta phải bảo vệ nàng nội giận sau sắc mặt chuyển biến thành thâm t ì n h loại ngâm miệng lạnh lùng hình nhân cách chủ đạo thân thể nỗ tức tối gầm nhẹ như là đối trong tâm linh hai cái không hăng hái ra hòa gà ghét đối đầu kẻ định mạnh bọn ngươi là đang tìm cái chết sao các hạ chúng ta không thủ không đoán trước mắt vị cường giả này sức sống mang theo một luồng phân chấn hắn rất rõ ràng trước mắt này cường quá mức năm nhân kỳ thực chính là một vị thiếu niên lang quân không biết là phương nào tông môn bồi dưỡng được đến đạo tử đúng dịp ta chính đang đổi u g i ế t nguyên thủy ma tông không bằng ngươi nói cho ta nguyên thủy ma tông địa chỉ ta chủ động điểm đưa tới cửa đi khiến ngươi tông môn báo thù cho ngươi bách lý phi hồng nụ cười càng đồng nguy hiến sắc mặt âm trầm như thiết trong cơ thể nguyên thủy đạo kinh vận chuyển tới cực hạ đầu g ó c của hắn dẹp đ i ê n một mảnh đã không có bất luận c á i gì tâm ma quáy dày hắn suy nghĩ ứng đối nguy cơ trước mắt cũng không phải là tâm ma nhân từ rồi mà là ở tử vong uy hiếp trước mặt người chết đẹp tắt hai loại khác nhân cách đã rùa rụt cổ ở trong người hoảng sợ đến không dám lần đầu để nội tâm của hắn rốt c u c hưởng thụ đến giờ khắc này bình tĩnh nhưng là bình tĩnh này hắn không thích k nghĩ hiến là rõ ràng hắn có này suy đoán là đối phương triển khai ẩn thân thủ đoạn rất giống là thần giám ti bừa ẩn thân vì sao không thể là t h ấ n ma ti lo lắng ta vị này t h ấ n ma nhân đem bên cạnh người mỹ nhân nhi cho đồng thời làm thịt bách lý phi hồng có chút không vui vẻ nói trấn ma ti nguy hiến mần ra nhìn thấy đối phương tuổi trẻ quá đáng tuổi tác cùng với trấn ma ti thân phận một vị truyền hậu kỳ thiếu niên tên hiện lên ở trước mắt hắn ngươi là t i ề m long bảng đầu bảng bách lý phi hồng hắn hoảng sợ liền lùi lại hai bước bách lý phi hồng đinh đăng đầu bảng nói chuyện phát sinh tích đã sớm ở tông môn giới huyên náo sôi sùng sục ta danh tự này cũng đã đến tông môn người người cũng biết mức độ sao bách lý phi hồng cũng không thích loại này thành danh phương thức ngươi không biết bách lý chấn thủ sứ lẻn vào động phủ của ta bên trong có gì chỉ giáo ngụy hiến cả người cứng ngắc ngữ khí tràn ngập khẩn trương c h í nhớ của ngươi với ta mà nói là một bút rất tốt của cải được trí nhớ của ngươi ta lẽ ra có thể trà trộn vào nguyên thụy cung thông qua tông môn bình đại hiểu rõ càng nhiều thiên đố nữ tin tức Bách bất cái có lược Phi Hồng không Lý luận ấn Trưng 231, vạn gì vật dấu. đối o ạ t thủ tháng, đặt hồn. dịu dụng cầu tháng, cầu mua. vẻ đ Sự với một vị thần thông chủ tới nói ở không làm thương hại tính mạng của hắn tiền đề dưới lấy mạnh mẽ linh hồn xâm lấn đối phương linh hồn lấy thần thông cấp đoạt trí nhớ của hắn bản thân liền làm ộ t loại chuyện không thể nào nhưng một mực bách lý phi hồng vạn vật lược đoạt thủ lại có thể làm được nguy hiến sắc mặt tái nhận nói thế nào hắn cũng là nguyên thủy cung thần thông chủ đặc ở nguyên thủy cung rất nhiều thần thông chủ trên không tính là gì cao trình độ có thể thần thông chủ địa vị tôn sùng hắn chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua si khả sát bất khả nhục các h ạ muốn cấp đoạt trí nhớ của ta ngươi vẫn không có bản lanh như vậy chỗ mi tâm hiện lên một đạo vạn b ẹ o phù văn lộ ra cùng nguyên thủy chi khí hoàn toàn ngược lại t à á c sức mạnh chính là thủy ma tâm phủ nay tâm phủ cũng không phải là chỉ có thể khống chế linh hồn người khác tự thân tu luyện cũng có thể đem linh hồn cường hóa cũng bảo vệ linh hồn an toàn thuộc về đứng đầu nhất linh hồn thần thông bí pháp nguyên thủy đạo quang chỉ một thoáng toàn bộ động phủ hiện lên lít nha lít nhít phù văn đ a n dệt ở hư không thần thông phù văn nương tụ ra số lượng hàng trăm đạo quang trấn áp bách lý phi hồng mi tâm mắt thần mở một đạo ánh bạc bao phủ đập phủ trực tiếp đem tất cả sức mạnh chấn áp đánh g ấy n g u y hiến triển khai chấn ma lục đạo kinh chấn thế pháp tướng đã hòa vào vạn vật quy nguyên đỉnh của hắn chấn ma lục đạo kinh bên trong tất cả thủ đoạn hắn cũng đã nắm giữ chấn thế pháp tướng chỗ kinh khủng ở với có thể chấn áp tất cả sức mạnh trừ bỏ hoàng cực kinh thế thư coi như là đối đầu thái nhất môn công pháp đều có khắc chế tác dụng nguyên thủy đạo kinh là trong thiên hạ đứng đầu nhất công pháp chấn ma lục đạo kinh có khắc chế tác dụng nhưng cũng không lớn chỉ là bách lý phi hồng nằm ở pháp tướng tầng thứ đình phong nó sức mạnh kinh khủng bắt bí ngụy hiến tôn này thần thông chủ dễ dàng chở bàn tay khủng bố c h â n áp lực lượng đem ngụy hiến cầm cố để thân thể hắn đạn không thể đổ vào bách lý phi hồng tay c h ậ m chậm đưa vào đầu của ngụy hiến không nhìn thân thể trở ngại đánh vỡ chiều không gian vượt qua linh cùng thịt mà ngăn p h ả n phất nhìn thấy vô số ký ức ở trước mắt bàn tay nắm chặt ký ức như dòng lũ ngưng tụ thành một hạt trâu ngụy hiến cả người đều trở nên dại ra cứ việc ý chí của hắn còn đang chủ đạo thân thể của chính mình nhưng là ký ức lại tổn thất rất lớn một phần bất quá ngụy hiến chủ yếu nhất ký ức vẫn chưa bị chóc ra thủy ma tâm phủ phong tỏa sâu trong linh hồn nguyên thủy đạo kinh muốn chóc ra liên quan với nguyên thủy đạo kinh bản này, hạt nhân kinh Văn. hậu quả chính là nguy hiến linh hồn tan vỡ nguyên thủy đạo kinh cũng sẽ tiêu tan cứ việc không thể hoàn chỉnh thu được nguyên thủy đạo kinh chân chính kinh văn nhưng trong trí nhớ của hắn ẩ n chứa nguy hiến kinh nghiệm tu luyện ta có thể lợi dụng kỹ năng chi thư đem nguyên thủy đạo kinh thôi d i ệ n đến thần thông chủ cấp độ đem ký ức hạt châu thu lấy lên hắn vẫn chưa thôn thể trực tiếp thu lấy ký ức đem đối phương ký ức gia nhập trong trí nhớ của mình sẽ tạo thành đại não ký ức hỗn loạn rất dễ dàng để bộ nhớ hệ xảy ra vấn đề bách lý phi hồng lấy nguyên thủy phương thức chính là lấy điện ảnh hình thức quan sát nguy hiến mẫu ký ức hiểu do hắn cuộc đời lần đầu lấy như phương thức này c m ô càng càng như t ầ n thông n à vậy i đ chuyện kinh khủng dĩ nhiên ngay ở nàng tầm mắt phát sinh rồi dễ như ăn cháo đưa tay không nhìn được thân cắm vào đối phương sâu trong linh hồn đem ký ức móc ra nàng lớn nhất kẻ thù nguy hiến từ ánh mắt đờ đã khôi phục bình thường khắp nơi nghi hoặc mà nhìn thế giới này xuyên tấu qua trong suốt ánh mắt nàng thậm chí nhìn thấy nội tâm hắn trống rỗng bách lý phi hồng bông ra c h â n áp cầm cố uy thế mân tôi tiên tử khôi phục bình thường thế nhưng nàng không dám nói lời nào thậm chí không dám nhìn trước mắt vị thiếu niên làng này quân cấp đoạt ký ức này so với giết nàng còn khó có thể tiếp thu người của hoa gian phái là đúng đại nhân ta sai rồi ta biết sai rồi đừng có giết ta không muốn cấp đoạt trí nhớ của ta đời ta đều chưa từng làm việc xấu sơ xuất sân môn liền bị ngụy hiến cấp đoạt tới đây đã năm năm dòng dã năm năm đại nhân người biết ta năm năm này làm sao mà qua nội sao Ô, ô, ô, ba. Nước mắt như mưa, của gian, Nước như quyến rũ mê người, nhưng nhân. nàng luyện thần cấp độ. Kế tiếp một quãng được Chỉ chỉ có cấp mắt mê mỹ điểm, một thu thấp tiếp thời gian, ta khó Kế rũ đại vi là là, độ. sau ẽ đem Nguyễn g Hiến i m giữ ở đây. s a đó mượn thân phận của hắn tiến vào nguyên thủy ma tông bách lý phi hồng nhìn mận tôi tiên tử khẽ cười nói ta không nghe ta không nghe ta không nghe ở trước mặt nguy hiến cương liệt tính cách hoa hồng tiểu tử tan vỡ l i ề u mạng lắc đầu không muốn nghe bách lý phi hồng tiết lộ bí mật bởi vì nàng biết biết càng nhiều liền càng nguy hiểm hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn một ta cướp đoạt ngươi ký ức khiến ngươi trở thành một trẻ con vậy tồn tại đương nhiên ý chí của ngươi vẫn còn chỉ là muốn một lần nữa học tập thế giới này tri thức bách lý phi hồng âm thanh rất nhẹ nhàng có thể rơi vào m â n tôi tiên tử trong hai chính là muốn nàng bệnh ta chọn hai mân tôi tiên tử một mực chắc chắn ta vẫn không có báo cho ngươi lựa chọn thứ hai nội dung ngươi không muốn nghe sau ra quyết định s a o sao không đại nhân coi như ngươi giết ta muốn thân thể của ta ta đều không có câu đoán thận nào chính là không thể cấp đoạt trí nhớ của ta mân tôi tiên tử ngẩu lên kiên nghị nói cấp đoạt ký ức đây là so với chiếm đoạt thân thể nàng còn muốn ác liệt xâm p ạ m nàng hết thầy tô nghiêm nhân cách đều bị tước đoạt biết hoa gian phái vương thấm sao bách lý phi hồng dò hỏi mân tôi tiên tử đột nhiên ngầm đầu biết là thầy ta cô ta đối yêu cầu của ngươi chỉ có một điểm phản bội hoa gian phái gia nhập trấn ma ti trở thành ta xếp và ở hoa gian phái thám tử bách lý phi hồng nghĩ đến thuốc phiền án cùng với hoa gian phái sau lưng một loạt động tác muốn đánh đổ này không chính không tả t ô n g môn biện pháp tốt nhất chính là từ nội bộ bắt đầu mân tôi tiên tử ánh mắt sáng lên t ố t ta đáp ứng ngươi không cần đi chết không cần bị cướp đoạt ký ức chuyện này quả thật là ban d n đến mức đôi tông môn phản bội mân tôi tiên tử không có một chút nào ấ y n é y cảm ngụy hiến đem năm đó sư phụ nàng phạm sai gấp trăm lần trừng phạt ở trên người chính mình nếu nói là mân tôi tiên tử hận nhất người là ai thứ nhất là ngụy hiến thứ hai là sư phụ nàng thậm chí ngay cả cùng hoa gian phái đều hận lên yên tâm ta sẽ cho ngươi một bộ lời giải thích có thể giải thích ngươi làm sao thoát vây mặt khác ngươi trở lại hoa gian phái nỗ lực làm tốt hoa gian phái đệ tử là tốt rồi còn lại tất cả chờ ta tìm ngươi sau ngươi chỉ cần đưa ngươi biết đến tin tức nói cho ta những chuyện khác không cần ngươi mạo hiểm bách lý phi hồng vung tay lên đem khóa lại hoa hồng tiểu từ x i ề xích giải trừ nếu là ngươi lập công lớn ta thậm chí có thể giúp ngươi trở thành thần thông chủ làm tốt lắm đại thường nếu là bán đi ta chân trời góc biển ngươi đều trốn không thoát đưa ngón trỏ ra một đạo thần thông ấn ký ngưng tụ dấu vết ở mân tôi tiên tử trên linh hồn nhớ kỹ thật tốt làm mân tôi tiên tử l i ề u mạng gật đầu đi thôi động phủ này bên trong tất cả ngươi cũng có thể mang đi nguyên thủy cung thần thông chủ dòng d õ i vẫn có chút phong phú mân tôi tiên tử vị này luyện thần cấp độ võ giả cấp độ quá thấp rất nhiều thứ đối với nàng tới nói đều là chân bảo cảm tạ đại nhân đúng rồi nô ra tên là lan n g ư ợ tuyên mân tôi tiên tử chỉ là thuộc về danh hiệu của ta mân tôi tiên tử lan n h ư ợ c tuyên vũ cười quyến r u nói chương hai trăm ba mươi hai vạn vật lược đoạt thủ rượu dụng cầu v ẹ i tháng cầu đặt mua hai hạch h ba ngụy hiến hé miệng lại phát hiện mình quên nói như thế nào rồi bách lý phi hồng vung tay lên xích sắt đem hắn khóa lại kỳ thực lấy thủ đoạn của ngụy hiến những xích sắt này căn bản giữ không nổi hắn chỉ là ngụy hiến mở mịt nhìn bách lý phi hồng lại nhìn mình bị khóa lại tay chân đáng lời lan ngược tuyên ám chửi một câu trong lòng rất dài hận so với giết hắn càng để cho mình dài hận năm năm tối tăm không mặt trời năm năm cũng không biết chính mình là làm sao chống qua đến hiện tại rốt c ụ c giải thoát rồi nhưng trong lòng lại tức giận bất bình đều là sư phụ này tao hàng để cho mình nằm ở tình cảnh như vậy ta nhất định phải làm thế ngươi không đưa ngươi mang tới nơi này ta phải đem ngươi cầm cố ở đây khiến ngươi bị nụy g hiến cả ngày lẫn đêm r ằ n vặt lan nhược tuyên tìm tòi một phen đ ổ i quần áo thu thập một ít vật phẩm muốn đi ra ngoài lại phát hiện mình căn bản ra không được động đá này lúng túng nhìn về phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng vung tay lên triển khai thần thông đưa nàng ném ra khe núi ở ngoài sau đó ngồi xếp bằng xuống cẩn thận quan duyệt lên ngụy hiến ký ức thơ ma của hắn chấp n h ệ m rất mạnh mẽ nếu là trực tiếp thôn vệ ký ức hạt châu tâm lý của chính mình có lẽ đều muốn gặp sự cố hiện tại lấy thần thức quan sát ký ức lại không dính vào nhân quả chỉ là những mẫu ký ức này trung vi là hợp với mặt ngoài nhìn mà không phải thôn vệ sau thu được ký ức tự mình thể ngộ nhưng này đã đầy đủ rồi những ngày qua hắn không ngừng mô p h ỏ n g theo ngụy hiến ở tông môn hành vi cử chỉ quen thuộc quan hệ giao tiếp của hắn đồng thời thông qua hắn tu luyện cầm nộ bắt đầu thôi diễn nguyên thủy đạo kinh ở tiêu tốn hơn hai triệu điểm sở kỳ hiệu rốt c ụ c đem nguyên thủy đạo kinh thôi diễn đến thần t h ô n g cấp độ cũng đem nó hòa vào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h đến tiếp sau nếu là lợi dụng điểm sở k ỳ thôi diễn nguyên thủy đạo kinh nhưng là thay đổi mùi vị thôi diễn ra đến kinh thư không hẳn là chân chính nguyên thủy đạo kinh nếu là tu vi c ứ n g hãn có thể lợi dụng một đạo này thủy ma tâm phủ đoạt xá chính mình g e o xuống thủy ma tâm phủ khơi lỗi trên lý thuyết chỉ cần thủy ma tâm phủ bất d i ệ t linh hồn của bọn họ đem vĩnh tồn nhục thân bất quá là gánh chịu bọn họ linh hồn cùng thủy ma tâm phủ vật dẫn chết rồi đổi một bộ nhục thân là được rồi thế nhưng từ ngụy hiến ký ức bách lý phi hồng lại nhòm ngó đến cái môn này thủy ma tâm phủ tồn tại cực h ạ n bằng không chỉ bằng vào thủy ma tâm phủ nguyên thủy ma tông liền vô địch với thiên h ạ thần thông chủ linh hồn chỉ có thể tiến hành một lần thủy ma tâm phủ đoạt xá pháp tướng cảnh là ba lần đoạt xá sau linh hồn sẽ triệt để t mà võ thánh tắc có thể tiến hành sáu lần đoạt xá bản nguyên linh hồn sẽ hết mức tiêu hao hồn phi phách tán nếu là đến nhân tiên cao nhất có thể đạt đến chín lần đoạt xá nếu là bản thể bất tử linh hồn căn nguyên sinh sôi liên tục lấy ý thức c ư ớ p đoạt người khác ý chí khống chế trồng trọt thủy ma tâm phủ khôi lỗi số lượng nhưng không có cực hạn chỉ có sức mạnh có cực hạn thủy ma cung đệ tử tinh thông với thủy ma tâm phủ nguyên thủy cung đệ tử nhưng là đem nguyên thủy đạo kinh coi là căn bản bất quá vẫn chưa cấm chỉ tu luyện thủy ma tâm phủ bắt lý phi hồng xem như là rõ ràng vì sao nguyên thủy ma cung công chủ không có sợ hãi chỉ cần hắn chân thân ẩn đi không bị những người khác tìm tới hắn có thể không kiêng kỵ mà ở thế giới này làm bất luận cái gì chuyện xấu cũng không sợ gặp trời phạt đế đô ám sát thái tử thủy ma cung c u n g chủ căn bản không đem cốc lương hoàng thất đ ể vào trong mắt hắn chân thân chỗ giấu trong không thể so thái nhất môn đạo chủ nơi ẩn thân dễ dàng tìm tới chẳng trách h ắ c thiên thần giáo mạnh mẽ nhất thời điểm đều cấp đoạt không đi nguyên thủy ma tông đệ nhất thiên hạ ma đạo tông môn tên gọi thái nhất môn đạo chủ cũng không làm gì được nguyên thủy ma tông hoàn toàn nắm giữ thủy ma tâm phủ nguyên thủy ma tông cao thủ căn bản không sợ thế gian bất luận người nào thậm ch đều có thể tìm được cơ hội chính mình chế tạo ra linh hồn kiểm c h ắ c cầu có thể sẽ t r e o chọc nguyên thủy ma tông dốc toàn bộ lực lượng đem chính mình cho diệt đây là động nguyên thủy ma tông căn cơ thủy ma tâm phủ khủng bố ở với bí ẩn nếu là linh hồn kiểm c h ắ c cầu thông qua đơn giản linh hồn độ tinh khiết liền có thể phân biệt ra được bị trồng trọt người của thủy ma tâm phủ đây đối với nguyên thủy ma tông tới nói tuyệt đối là dao động căn cơ một hạng kỹ thuật ta tựa hồ phát minh một hạng ghê gớm kỹ thuật bất quá đến võ thánh cấp độ nếu là nguyên thủy ma tông đang trồng trọt thủy ma tâm phủ tìm kiếm khôi lỗi thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một linh hồn kiểm vẫn là một câu nói thủy ma tâm phủ muốn hai họa thiên hạ thật quá dễ d à n g rồi chẳng trách tông môn vì phân liệt nguyên thủy ma tông đ ố i thủy ma cung đánh cho chết kích lại không quên lôi kéo nguyên thủy cung ngụy hiến cứ việc bị khóa lại kỳ thực thân thể của hắn bản thân liền là lớn nhất ký ức vật dẫn cứ việc trong đầu ký ức bị cướp đoạt một đại bộ ở một phần nhỏ ảnh hưởng dần dần mà đối này thế giới xa lạ không còn xa lạ xen vào một loại mơ hồ mông lung hoàn cảnh rõ ràng rất quen thuộc lại hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt bách lý phi hồng đang quan sát đối phương người thân thể là cực kỳ phức tạp tinh diệu tồn tại muốn làm được thân thể hình thái thân v Biểu đặt đều giống như đúc, kỳ bản giống người thể. đều đặt thực tân không Nhưng như hành lúc, kỳ một vậy i việc nhiều phải người không phải máy móc, lặp lại giống là lặp làm lúc thành hoàn toàn tuy tính, rất thứ thuộc, tác, thể quen máy hình nhưng không không động không như cử chỉ. cứ móc, cử v ra đều thì cho bách lý phi hồng mộ p h ỏ n g cơ hội thời gian m ộ ư ơ i ngày hãn tiêu tôn thời gian m ộ ư ơ i ngày mới đem chính mình chân chính biến thành nguy hiến bên ngoài thần thái kỳ thực là nhất không dùng tới tâm đối cho người khác mà nói đây là khó nhất cũng là dễ dàng nhất gặp sai lầm nhưng đối với bách lý phi hồng mà nói thần thông cựu g i a biến hóa tri đạo thật có thể làm được như tôn đại thánh vậy thất thập nhị biến ai có thể nghĩ tới thiên hạ lớn nhất thư viện kỳ thực là nguyên thủy cung một phần điều này làm cho bách lý phi h ồ n g nghĩ đến phi nguyên thư viện liễu ngôn sinh nói thật hắn dĩ nhiên phát hiện không được vị này học thức kinh người học rộng tài cao phi nguyên thư viện giáo tập dĩ nhiên là người của nguyên thủy cung nguyên phục thư viện lấy nhất nguyên phục thủy tâm ý từ đại tần khai quốc thành lập đến nay đã hơn hai tám n h ì n năm vẫn như c ũ sừng sức ở trung thổ đại lục trung nguyên một vùng trở thành thiên hạ thư sinh trong lòng thánh địa mà tòa này thư viện nhưng là nguyên thủy cung rất nhiều đệ tử nơi ẩ thân rất nhiều vị lao sư kỳ thực đều là nguyên thủy cung khôi lỗi tri thân biến thành giáo hóa thiên h nguy hiến chính là nguyên phục thư viện thư viện c h ấ p sự thiên hạ tàng thư nhiều không gì bằng nguyên phục thư viện nhưng nếu l u ậ n cùng nguyên phục thư viện tàng k i n h c á t thiên hạ tàng thư số một cốc lương hoàng thất tàng thư quán đều muốn ảm đạm phai m ở đánh bậy đánh bạc ngược lại toàn ta muốn tìm đọc tam cổ lịch sử t r i niệm ngang qua mấy triệu năm viết cổ thái cổ thượng cổ niên đại không nói tới triều chính xuất hiện trung cổ cận cổ chờ lịch sử bao nhiêu lịch sử bí ẩn đều bị chiến tranh che giấu hủy diệt chỉ có thanh thư ghi chép nhân tộc phấn đấu sử quay t r u n g quanh thể núi thành lập đại lượng học đường ở đây trong thư viện có thể tiếp thu bất luận một loại nào lưu phái học vấn thậm chí phạ giả đế quốc học vẫn đều có giáo tập ở truyền thụ bách lý phi hồng dọc theo bậc thang vẫn hướng về thư sơn đi đến thư viện thành lập với thư sơn bên trên kiến trúc khổng lồ nhưng ở ngụy hiến trong ký ức thể núi này đã bị đào không s ơ n thể nội bộ dọc theo phía dưới đào móc mấy trăm trượng tất cả đều là nguyên thủy cung nhiều năm qua siêu tập các loại thư tịch sách nhiều phồn như tinh thần ngàn tỷ số lượng khó có thể kiểm kê nguyên thủy cung có thể tồn tại đến hôm nay cũng không phải là tông môn hạ thủ lưu tỉnh mà là nguyên thủ thiên hạ có thức chi sĩ lấy nguyên thủy cung nhất là đa dạng bách lý phi hồng hình như có hiểu ra nguyên thủy ma tông một người có hai bộ mặt thủy ma cung truy cầu chính là minh tính nguyên thủy cung truy cầu chính là minh đạo sở dĩ thủy ma cung làm việc không bị giàn buộc truy cầu chính là thiền tính nhân tính bản tính không vì thế nhân chỗ chứa đựng nguyên thủy cung truy cầu chính là nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới đạo là đang tìm kiếm không ngừng biến hóa đạo lấy vạn vật vạn tượng hồi phục nguyên thủy hiểu ra nguyên thủy tuyển diệu tức có nhân tiên tưởng tượng năm đó nguyên thủy ma tông nhân tiên nhiều là chúng tông môn đứng đầu trong đó tám phần m ư ơ i gia tự nguyên thủy cung thủy ma cung mạnh mẽ đến đâu lại làm cản cũng bị nguyên thủy cung chỗ ràng buộc bằng không lấy thủy ma cung tâm tính lấy thủy ma tâm phủ khủng bố thiên hạ này đem rơi vào thủy ma tâm phủ khủng bố nô dịch dưới lúc này bách lý phi hồng trong lòng rất nặng nề nguyên thủy cung nếu là thật thoải mái tay chân đem thủy ma cung cũng nhét vào tự thân chân chính thống nhất nguyên thủy ma tông thiên hạ này tông môn cũng có ũ n g c thể chống đỡ nguyên thủy ma tông duy có thần bí khó lường thái nhất môn rồi cốc lương hoàng thất coi như là cao thủ ra hết tháng cuộc chiến tranh này cũng thất lạc thiên hạ người trong thiên hạ sẽ rơi vào chân chính tuyệt vọng nô dịch cùng giáo hóa hai con đường kết hợp nguyên thủy ma tông có để người trong thiên hạ kiên kỵ thực lực nếu không có lần này thủy ma cung cung chủ ra tay ám sát thái tử điện hạ cốc lương hoàng thất đối nguyên thủy ma tông cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt đi đem trong đầu tâm tư lọc sạch bách lý phi hồng rốt cục lên đỉnh thư sơn thư sơn thư hương n ồ n g nặc xông vào mũi dây mùi m ự c vị để người tâm thần thoải mái muốn say mê ở tri thức bên trong đại dương mê hoặc thủ đoạn dùng để kích thích nhân tâm kích phát người ý chí ngược lại để đám này thư sinh có thể cuồng nhiệt yêu đọc sách nếu là năm đó ta bị thư sơn ảnh hưởng tiếp trước bất luận cái gì đại học ta đều có thể thi đầu. Bách lý phi hồng bình thường không đang chú ý mê hoặc chi thuật lại ở trong thư viện hiện lộ tài năng dẫn dắt nguyên phục thư viện các thư sinh liều mạng đọc sách đầu góc dung không tiến một tia tạm n i ệ m ảnh hưởng chính mình ở đây tâm cảnh dưới phát đủ kinh học tập đều không cần lao sư giáo dục chính mình liền có thể tự học thành tài chẳng trách nguyên phục thư viện có thiên hạ thư viện thánh địa danh sưng thiên hạ này làm học thức người đều nhọc đầu muốn đi vào nguyên phục thư viện ngụy hiến lao sư người tốt ở thư sơn đi lên đi trong thư viện học sinh nhìn thấy ngụy hiến không ngừng thăm hỏi thấy do ngụy hiến ở trong thư viện danh tiếng rất lớn rất được học sinh tôn tính bách lý phi hồng từ trong ký ức xem qua ngụy hiến sẽ thường thường ở thư viện hội trường mở tọa đàm là rất nhiều học sinh giảng giải kinh văn yếu nghĩa ai có thể nhìn ra được chính là vị này người trước gương sáng sau lưng đã thành ma người vô hạn tiếp cận thủy ma cung đệ tử không không thể nói như vậy bởi vì hắn bản thân liền là người của nguyên thủy ma tông các ngươi tốt lưu thác chúc mừng ngươi ánh hồng không sai lần này bắt chư t ử diễn đàn quán quân bách lý phi hồng dĩ nhiên hóa thân làm ngụy h ế n gặp phải người quen học trong ký ức tầm thường giao tiếp hình thức không ngừng cùng thư viện người trò hỏi thật gặp ngay phải người của nguyên thủy cung liền ngậm miệng không nói chuyện nửa c â u nơi đây là nguyên thủy cung xây dựng ở phạm trần thư viện cũng không phải là chân chính sơn môn sơn môn hạt nhân không phải là dễ dàng như vậy trà trộn vào đi coi như bách lý phi hồng hóa thân ngụy hiến là thần thông chủ muốn đi vào nguyên thủy cung cũng phải trải qua từng đạo từng đạo cửa ải kiểm nghiệm mới có thể đi vào nguyên thủy cung hạt nhân sơn môn tri điệp thọ không có ba h à n g nguyên thủy ma cung là bị t ô n g môn triều đình chờ thiên hạ thế lực truy sát ra kinh n h i ệ đến bọn họ xưa nay sẽ không mạo hiểm đem hết thể nguy hiểm đặt tại trên mặt đài nguyên thủy cung đệ tử ở giữa giữa lẫn nhau phòng bị So với người ngoài vẫn phải cẩn thận cảnh giác tự hồ bọn họ đều hiểu chân chính đối với bọn họ hình thành uy hiếp người chỉ có trong môn phái đối thủy ma tâm phủ hiểu rõ đồng môn mới là tính mạng của mình lớn nhất uy hiếp tồn tại giữa lẫn nhau ẩn dấu việc riêng tư không tiết lộ một tia bí mật của chính mình ở nguyên thủy ma cũng đã thành định luật bước vào thư viện v ẻ ngoài nhìn rất lớn lao nội bộ không gian to lớn hơn ồ bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn theo bản năng m ạ quên nội bộ không gian kỳ thực là trải qua thần thông mở rộng chí ít phóng đại gấp mười lần diện tích lợi hại bước vào thư viện tựa hồ sẽ không tự chủ quên trong ngoài không gian kém cũng đúng thư viện dù sao cũng là đối ngoại mở ra nơi trừ phi là đứng đầu nhất pháp tướng cảnh bước vào thư viện mới sẽ phát giác đến một bước này dị thường võ thánh không nay thư viện là nhân tiên thành lập lại phối hợp mê hoặc c h i thuật quả thực là thiên ý vô phùng tiến vào thư viện đều cố đọc sách ai sẽ n h ả m chán đo đạc nội bộ không gian kích thước càng không thể đem thư viện thư tịch điểm một lần dù sao ngang dọc giá sách đứng ở trong thư viện bách lý phi hồng nhất thời sản sinh một loại chính mình biết bao nhỏ bé tâm cảnh đối mặt sắp xếp như núi như biện vậy thư tịch nội tâm chấn động thật lâu không thể lắng lại nay vẫn là nguyên thủy cung thu thập cùng tu vi không quan hệ học thức tác phẩm nếu là tính cả những năm gần đây dính đến tô n g môn dính đến v õ đạo tu luyện thư tịch thật là là biết bao khổng lồ giá sách phía trước đều có một quyển sách sách mục lục bách lý phi hồng l i ê n nhìn mười c mở giày giấy dùng chữ nhỏ viết thư mục cùng giới thiệu bộ sách liên một đoạn văn lại đem thư viện nhân viên nhắn nhủi công tác trải nghiệm đi ra mà mỗi một hàng giá sách đều đánh dấu thư tịch phân loại mà ngụy hiến công tác chính là quản lý toàn bộ thư viện là một vị thần thông chủ nó đại não vận chuyển cùng với thần thức phụ trợ so với bất cứ người nào công trí năng còn lợi hại hơn, hơn nữa, ngụy hiến quen thuộc thư viện mỗi một bước thư tịch đúng mỗi một quyển sách hãn quản lý nguyên phục thư viện thư viện đã một trăm n ă m đổi bảy lần phạm nhân thân phận ta muốn tìm thư tịch không ở trong thư viện b á c h lý phi hồng lắc lắc đầu trở lại phòng làm việc của mình toàn bộ thư viện nhân viên quản lý ba trăm n g ư ờ i đều thuộc về ngụy hiến q u ả n hạn quyền hạn của ta chỉ có thể vào vào tàng thư các năm tầng đầu sau bốn tầng không có quyền hạn từ khi đảm nhiệm thư viện chấp sự sau năm tầng đầu bên trong liên quan với thiên đố nữ ghi chép thư tịch trên không có bất luận cái gì ghi chép sau bốn tầng mới là nguyên thủy cung sưu tập đến cổ lao n h ấ t xét xử chỉ có pháp tướng cảnh mới có tư cách tiến vào thứ sáu bảy tám tầng tầng thứ chín chỉ có nguyên phục thư viện viện trưởng có thể tiến vào tạm thời không thể bại lộ thân phận sở dĩ ta chỉ có thể tiếp tục lợi dụng biến hóa t h ầ n thống mô phỏng nguyên phục thư viện viện trưởng c h i thân thu được toàn bộ tàng thư các quyền hạn chương hai trăm ba mươi bốn g u y ê n thủy tàng thư các hai nguyên phục thư viện viện trưởng là nguyên thủy cung một vị cổ xưa quái vật h á n tuổi thọ tiếp cận n g à n tuổi thế nhưng vẫn chưa thành thánh chỉ là người này học thức phi phạm sức mạnh tâm linh sâu không lường được nếu như nói nguyên phục thư viện có thể làm cho hắn kiêng kỵ người chỉ có vị viện trường này cũng không phải là kiêng kỵ hắn vũ lực mà là tầm mắt của hắn hắn có lẽ có thể nhìn thấu thân phận của chính mình may là ta cướp đoạt ngụy hiến bộ phận lực lượng linh hồn mượn nguyên đỉnh mỗi khí có thể hoàn mỹ mô phỏng đối phương linh hồn đồng thời ngưng tụ ra thủy ma tâm phủ trong cơ thể tất cả sức mạnh ẩn giấu ở khiếu h u y ệ t bên trong ẩn nấp ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong thân thể lưu động nhưng là nguyên thủy đạo kinh nguyên thủy chi khí do bên trong đến ở ngoài cùng ngụy hiến hoàn toàn không khác gì nhau có thể một người bất luận làm sao đều không thay đổi được tâm linh của hắn thấu qua con mắt cánh cửa tâm hồn này tức có thể nhìn ra một người tâm nếu là kế hoạch không có thể thuận lợi tiến hành vậy thì lấy uy hiếp thủ đoạn b ư ớ c bách nguyên phục thư viện viện trưởng giao ra ta muốn tình báo trong mắt bách lý phi hồng lấp lóe quá một tia â m lãnh hắn cũng không muốn hủy d i ệ t tòa này nguyên phục thư viện nếu là đem chính mình biết được trên tình bà báo, báo lấy đạo tông hoàng đế tâm tính cùng thủ đoạn tòa này ngàn năm thư viện nhất định hủy hoại trong chốc lát thiên hạ học thức chi sĩ ra tự tâm môn hơn nữa là nguyên thủy cung đạo tông ha có thể khoan nhượng hắn g a sơn bị tông môn bị nguyên thủy cung lấy cỡ này thủ đoạn nắm giữ rơi ở trong mắt hắn sẽ đem nguyên phục thư viện làm nguyên thủy ma tông triển khai ở đại nguyên đế quốc thủy ma tâm phủ đây là thông qua thiên hạ quan chức gián tiếp khống chế thiên hạ của hắn tin tưởng người của nguyên thủy cung cũng không muốn nguyên phục thư viện bị hủy diệt đây là bọn hắn tiêu tốn thời gian ngàn năm mới thành lập đi ra xuất thế vị trí một khi bị hủy diệt nguyên thủy cung chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi t h ẳ m nghiên cứu học vấn khoe miệng nhẹ móc lộ ra một nụ cười lạnh lùng nguyên thủy ma tông tình cảnh bây giờ chính là hắn bắt bí nguyên phục thư viện, viện trưởng thủ đoạn cứ việc đê hèn nhưng theo bách ly phi hồng đã nhân tận nghĩa hết đứng ở nhân loại góc độ, Nguyên phục thư viện đối với quản lý phòng thu chi đệ tử cung kính mà đem công văn đưa cho hắn bách lý phi hồng cầm lấy công văn xem lên phát hiện công văn còn cần đi qua viện trưởng trả lời lập tức động tâm nghĩ được thả ta chỗ này vừa vặn ta có chuyện tìm trần viện trưởng sau đó công văn liền do ta mang cho trần viện trưởng ký tên đi bách lý phi hồng cầm lấy b ú t máy ký lên tên từ khi bút máy t ử phạ dạ đế quốc truyền bá đi vào thư viện rất nhiều người đã cải dụng b ú t máy cái này cũng là gần nhất mười năm trước sự tình cầm lấy công văn liền hướng về viện trưởng sân đi đến viện trưởng văn khí n g ố t trời ở bách lý phi hồng trong mắt thậm chí không kém hơn chính mình huyết khí thư viện chấp sự gặp qua trần v i ệ n trưởng vang lên môn đi vào viện trưởng thư phòng bách lý phi hồng túi đầu cùng tính hành lễ là ngụy hiến đến rồi a gần nhất biến hoa rất lớn xem ra ngơi đối nguyên thủy đạo kinh tìm hiệu càng trên một bước giải quyết thủy ma tâm phủ ảnh hưởng đạo tâm tiến thêm một bước rồi tóc trắng xóa trần nguyên phu ngẩng đ ầ u lên nhìn trước mắt vị này người đàn ông trung niên mừng dỡ đạo bách lý phi hồng giật mình tựa hồ chính mình thôi diễn ra đến nguyên thủy đạo kinh đã ở thần thông chủ tầng thứ này đi tới đ ỉ n h phong để vị này nguyên phục thư viện viện trưởng sản sinh hiệu lầm hắn biết ngụy hiến tâm ma trên người mình cũng không có tâm ma dĩ nhiên là cảm thấy được công pháp tu luyện không đúng bước đi này sơ sẩy kém chút hại chính mình vẫn cho là ngụy hiến ẩn giấu rất h á không đúng là ngụy hiến tự coi chính mình n n giấu rất khá quan d u ệ t trí nhớ của hắn vào trước là chủ mới sản sinh như vậy sơ sẩy học sinh còn cần cảm ơn viện trưởng giáo huấn mới có thể có này tỉnh lộ mong muốn p h á t tướng đúng đấy tâm bệnh vẫn cần tâm dược y đi ý ý đ ề u qua hơn một trăm n ă m cũng nên thả xuống hoàng tuyền c h i môn hiện đang bị phong vấn rồi trần nguyên phu đột nhiên hỏi đúng viện trưởng trấn ma ngũ lao tự mình ra tay đem nó phong vấn bất quá tông môn c á c tiền bối đã tiến vào hoàng tuyền c h i môn bọn họ có phải là ngươi lo lắng bọn họ không về được trên mặt trần nguyên phu hiện lên một tiêu ngắm trông coi đời này nào có cái gì đường rút lui có thể đi bọn họ đi ra ngoài liền không dự định trở về rồi chí ít không đạt đến mục đích là không thể lại trở về như vậy cũng tốt chí ít trên sách sử ghi chép là thật thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân trong sách nói là thật một vệ nụ cười một vệ ngóng trông nếu không có nguyên phục thư viện ở lại là cỡ này bước m ặ t trần nguyên phu đều muốn nắm chặt cơ hội lần này đáng tiếc ngụy hiến bước chân quá chậm theo không kịp tông môn tiền bối b ư ớ c tiến đi chậm một bước vậy cũng là là chuyện tốt lần này đạo tâm đột phá pháp tướng cảnh không phải là không có cơ hội bách lý phi hồng nhìn tư thế không đúng hắn cũng không muốn ở viện trưởng thư phòng đợi quá lâu liền hội vàng đem công văn đưa cho trần nguyên phu thư viện gần nhất xem xét một ít sách vở cần vào kho nhưng tiêu tốn tiền tài rất nhiều viện trưởng ngươi nhìn xuống như không có vấn đề kính xin chữ ký của ngài trần nguyên phu tiếp nhận công văn cẩn thận đọc lên rất chăm chú cầm bước lên ở công văn cuối cùng ký lên tên này đều là lao tổ tông lưu lại báo v ậ ta t xài bao nhiêu tiền đều muốn mua trần nguyên phu ký tên sau bách lý phi hồng nhận lấy liền cáo từ rời đi rồi trần nguyên phu bắt đầu túi đầu đọc sách có thể con mắt càng ngày càng thâm thúy sắc mặt có chút nghiêm trọng trần ma ti lúc nào ra cỡ này cao thủ trẻ tuổi đúng rồi là gần nhất huyên náo sôi sùng sục bách lý phi hồng từ trên tiềm long bảng biến mất rồi hóa ra là hắn hắn tới đây có mục đích gì trần nguyên phu không có xuyên thủng thân phận của đối phương hắn tin tưởng đối phương cũng đang giả bộ hồ đồ đây chính là hắn muốn kết quả có mục đích không đáng sợ chỉ sợ lỗ mãng c h ấ n ma nhân mỗi ngày đem trạm yêu chử ma treo ở trên miệng giang hồ này tốt không có nhiều như vậy đánh đánh rất riết là vì vị lao quái vật kia mà đến sao làm sao liền nhìn chằm chằm ta nguyên thủy cung âm dương thiên tông đối lao quái vật này có thể so với chúng ta có quen thực sự là đáng sợ hậu bối như ta chân thân ở có lẽ có thể cùng hắn tranh tài một phen trần nguyên phu trong lòng hiện lên ý niềm này nhưng rất nhanh nội tâm hắn liền lắng lại ý niệm này đến thời điểm nguyên phục thư viện cũng không còn tồn tại nữa t h â ma m không đúng ông lão này đang t h a m dò ta đi ra thư phòng bách lý phi hồng lập tức ý thức được trần nguyên phu biết thân phận của mình như vậy nhãn l ợ c gặp quả thật là đáng sợ bình thường võ thánh cũng chưa chắc có thể cùng hắn bất quá hắn không gọi phá ta cũng đỡ phải phiền phức tháng thư các thông hành không trở ngại dựa theo ký ức tiến vào tầng thứ năm xuống chút nữa chính là pháp tướng cảnh mới có thể đi vào tầng các rồi chương hai trăm ba mươi lăm thời gian hồi tưởng thần thông biến hóa trên người phun trào một lồn u g mềm nhẹ sức mạnh nguy hiến chi hình thể bỏ đi hóa thành trần nguyên phu r ă n g dấp nguyên đỉnh mẫu khi ở vạn vật lược đoạt thủ môn thần thông này dưới không ngừng mô phỏng khí tức của trần nguyên phu sức mạnh vô thượng thần thông cựu trọng tiên nói chung trên đã đạt đến thiên hạ võ kỹ bí pháp số một cướp đoạt phương thức có rất nhiều loại cũng không phải là vũ lực c ấ p giật trần nguyên phu là văn nhân vậy chỉ dùng ôn hòa phương thức cướp đoạt nó thần vận phối hợp biến hoa chi đạo bách lý phi hồng đã có chín thành dưới cùng trần nguyên phu tương tự chỉ là nó văn khí ngốc trời cỡ này tu vi có thể n g trang hư thế lại không thể tường thật tay dán cửa trên cửa phù văn lưu long l á n h trầm trọng cửa lớn từ từ mở ra tầng thứ sáu tàng thư các bại lộ ở con mắt của hắn d ư ớ i quan khép cửa lại nếu đã biết được trần nguyên phu biết hắn là nguy trang tự nhiên không còn bận tâm mình bị nguyên thủy cung phát hiện nguy hiểm nói vậy giống như trần nguyên phu như vậy trí tuệ người đã rõ ràng nguyên phục thư viện tình cảnh đều ở hắn nhất niệm bên dưới trần nguyên phu không chọc thủng thân phận của hắn mặc hắn mà làm chớ không phải là muốn bách lý phi hồng ghi nợ nguyên phục thư viện nhân quả thứ n à y như còn muốn cố ý để nguyên phục thư viện rơi vào nơi nguy hiểm cuối cùng bất quá là cá chết lưới rách bất quá nguyên phục thư viện một khi bị hủy. thân thức như võng bao phủ to lớn tàng thư cát tàng thư cát t h i lớn là phía trên thư viện gấp trăm lần mở ra đến thể núi đã sớm bị gan luyện thành một thể hóa làm pháp khí mở ra không gian thứ nguyên ào phủ ào ào thư tịch treo lơ lửng giữa trời không ngừng lật xem thần thức xạch qua khắc nào ngàn vạn con mắt không ngừng quét hình đem thư tịch nội dung nhớ ở trong lòng lấy lực lượng thân thức Cấp đ o ạ thưa nó thức, văn tự h văn h nhân s gian cuối cùng nhân vương là chém giết hát thiên ma thần nhục thân máu nhuộm bầu trời tử chiến không lùi chung kết hát thiên một tác cổ văn trên ghi chép một đoạn văn sáng quắc rực rỡ nó ý chí mãnh liệt vượt qua thời không lưu giữ với trong bia đá bách lý phi hồng lại nhìn đoạn văn này xuất xứ nhưng là trên giá sách thả một mặt bia đá nhỏ trải qua thương h ả i t ă n g đ i ể n trên bia đá những chữ khác đã mơ hồ không rõ không chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm chỉ có câu này lời ánh sáng không thời nhân tiên máu nhân tiên lấy huyết thủ sách với trên bia đá như vậy vật phẩm đều bị thu gom ở tàng thư cát bách lý phi hồng trầm ngâm chốc lát đem bia đá thu vào càn không đỉnh vật ấy là thứ tốt có thể trực tiếp từ huyết thư trong bia đá tìm hiểu nhân tiên bí mật sáu tầm cũng không có vật của tam ớn bách lý phi hồng rất thất vọng ngoại giới trần nguyên phu vẫn đang chăm chú tàng thư các động tĩnh hãn t ự a hồ đã rõ ràng bách lý phi hồng phải tìm cái gì rồi không khỏi nhớ tới ba ngày trước tàng thư các cấm chế bị chạm đến tàng thư các tầng thứ tám thất lạc một ít sách vở thất lạc thư tịch kỳ thực cũng không quý trọng nhưng chuyện này vẫn chưa kinh động bất luận người nào đối phương vô thanh vô tức xâm lấn tàng thư các tránh thoát tất cả giám thị đem những thư tịch này cho mang đi rồi trần nguyên phu cũng là đối giới tàng thư các tầng thứ tám kiểm tra tổn thất mới biết thất lạc một phần thư tịch đến mức thất lạc sách gì dấu vết đã bị xóa đi nguyên thủy cung t i ế t trí một ít cấm ch phảng phất ở đây nhân thân trước một điểm hiệu quả đều không có tác dụng lại như là nàng biết rồi hết thệ tất cả thủ đoạn so với bách lý phi hồng ngụy trang thành người của nguyên thủy cung tra trộn vào đến cha tìm những thư tịch này cao minh hơn nhiều là thiên đố nữ sao trần nguyên phu suy đoán không dám nói ra khỏi miệng lao quái vật này khủng bố coi như là nguyên thủy ma tông bất luận cái gì một vị cao thủ cũng không muốn t r e o chọc nàng nàng ở xóa đi dấu vết của chính mình ra tay hủy diệt đông tân thành nàng có lẽ liền nhìn thấy ngày hôm nay trần nguyên phu vị lao đầu này đột nhiên đồng tình lên bách lý phi hồng vị trẻ tuổi này coi như sức mạnh của hắn to lớn hơn nữa cũng theo không kịp tên điên này bước tiến bất quá ngươi là người của trấn ma ti ta cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi đến mức ngươi muốn đi vào sân môn tìm đọc ta nguyên thủy cung chủ yếu nhất tàng thư cát không thể lại cho người cơ hội rồi t r ấ n nguyên phu trong lòng nghĩ như vậy không còn quan tâm bách lý phi hồng nhất cử nhất động không có tầng thứ bảy cũng không có đầy đủ tiêu tốn một canh giờ hắn mới lợi dụng thần thức mạnh mẽ đem bảy tầng thư tịch nội dung cấp đọc xong có thể đại lượng trong sách cổ vẫn chưa ghi chép bất luận cái gì liên quan với thiên đố nữ nội dung phản phất này cấm kỵ tồn tại bị sức mạnh thần bí ngăn cách không thể viết với sách trên thật sự có thần ký như vậy nếu là sức mạnh của ngươi đạt đến bực này cấp độ không thể sách không thể nói hủy diệt đông tân thành không cần ngươi tự mình ra tay bách lý phi hồng đ á y lòng phun trào lựa giận lại lần nữa đẩy ra tầng thứ tám bách lý phi hồng lặp lại động tác giống nhau b ả n không ký thác hy vọng hắn lại phát hiện không đúng sự tình ít đi hai mươi ba quyển sách thư mục có bị xóa đi dấu vết phía trên không có ghi chép mượn đọc người là ai nắm giữ tàng thư các tầng thứ tám q u y ể n hạn nguyên phục thư viện sẽ không có mấy người thế nhưng dựa theo quy định tàng thư các không cho phép đem thư tịch mang đi ra ngoài nguy hiến trong ký ức có thể có quyền hạn tiến vào t ầ n g thứ tám cao nhân tiền bối cực nhỏ trở về nguyên phục thư viện thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai căn cứ vào hiện tại n ị c h chuyển thần thông đi ngược lại khả quan quá khứ thần thông hào quang bao phủ toàn bộ tàng thư cát thời gian qua nhanh c h ạ y ngược một ngày hai ngày ngày thứ ba phản p h ấ t chạy ngược hào quang gặp phải một vệ bóng đen đem sức mạnh của hắn chặn một loại nào đó mạnh mẽ sức mạnh năm tháng ngăn cách bách lý phi hồng đi ngược lại hào quang tiêu tan thời gian trở về bình thường g ữ nôn kỳ thực cũng là thời gian năng lực một loại hắn về chiếu quá khứ gặp được người hẳn là chính là thiên đồ nữ bách lý phi hồng một bụng l ử a g i ậ n tâm tình giờ khác này lại dị thường hài lòng ta không tìm ngươi ngươi lại chính mình hiện thân rồi cứ việc chỉ là nhìn thấy ba ngày trước bóng dáng của thiên đồ nữ nhưng bách lý phi hồng lại biết chính mình chính đang đến gần nàng lấy sức mạnh của ngươi kỳ thực có thể hiện thân đối pho ta mà ngươi lại lựa chọn ẩn nấp bóng dáng xóa đi dấu vết của chính mình nàng mang trong lòng kiên kỵ cũng không phải là chân chính vô địch cấm kỵ tồn tại lướt qua tầng thứ tám tàng thư cát đi tới đi về tầng thứ chín cửa đồng tàu chạm đến cửa đồng tàu một luôn mạnh mẽ phản trách lực lượng đem bàn tay của hắn văng ra thú o vị này t ầ n g thứ chín tàng thư các không phải dùng để tàng thư nhưng là phong ấn các hạng bách lý phi hồng đối với cửa đồng theo cười nói tàng thư ta chính là nguyên thủy cung lớn nhất tàng thư thiên hạ này bí mật đều giấu ở trong đầu của ta thanh âm khàn khàn chuyển đến ngươi không cần hấp dẫn ta đơn giản chính là mê hoặc ta mở ra phong ấn đưa ngươi thả ra ngoài sáo lộ quá cũ kỹ rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu ngươi liền không muốn biết thiên đố nữ hiện tại ở nơi nào sao sau cửa thanh âm khàn khàn mang theo một tia vang dội tâm tình rất kích động nếu như ngươi biết thiên đố nữ bí mật ta tin tưởng nàng đã đem ngươi diện sẽ không để cho ngươi có cơ hội nói chuyện cùng ta ngươi hiện tại còn tồn tại nói vậy t i ê n đố nữ căn bản không để ý ngươi thậm chí ngươi đối sự tồn tại của nàng không có chút ý nghĩa nào, không có chút ý nghĩa nào. không có chút ý nghĩa nào nàng là không dám tới gần ta là lo lắng bị ta chỗ ô nhiễm bị ta khống chế ha ha ha ở trong mắt ta thiên đố nữ cả người đều là cái hở ta nếu là muốn giết ta ta liền trở thành tâm ma của nàng âm thanh lớn từ cửa đồng thau sau vang lên một luồng tà ác đến cực hạn thủy ma tâm phủ gợn sóng từ sau cửa chuyển đến bách lý phi hồng nhẹ t o mày đầu góc hấp thu sáu bảy tám ba tầng tảng thư c h i thức ở linh hồn lật trong l a n hiện ra liên quan với sau cửa thế giới tồn tại tin tức nguyên lai ngươi là nguyên thủy cung sinh ra thủy ma tâm phủ tâm tình tiêu cực tụ tập đi ra tâm ma bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị t â m ma hóa hình đáng sợ đến mức nào đầu góc hiện lên toàn bộ thư sơn bố cục cùng với tàng thư các bố cục cả tòa thư sơn đều là một tòa đại trận là nguyên thủy cung tụ tập thiên hạ văn khí trấn áp tâm ma chi điệm nguyên phục thư viện tồn tại chính là vì trấn áp nguyên thủy cung tu luyện thủy ma tâm phủ mang đến hậu quả xấu ngươi không phải người của nguyên thủy cung sau cửa tâm ma đột nhiên hỏi ta đương nhiên không phải người của nguyên thủy cung kha khả ngươi liền không sợ ta đưa ngươi bại lộ trần nguyên phu thấy ta liền nhìn thấu ta ngụy tràng nhưng hắn không dám lên tiếng ngươi nói lấy sức mạnh của nguyên phục thư viện coi như phát hiện ta có thể làm sao ta làm sao ngược lại sẽ đem nguyên thủy cung rơi vào tranh đấu vũ bùn ngàn năm nỗ lực thay đổi nước chảy bách lý phi hồng cũng không hề rời đi mà là cùng thủy ma tâm phủ này biến thành tâm ma tán gẫu lên người căn bản không rõ nguyên thủy ma tông đáng sợ người căn bản không rõ nguyên thủy cung đáng sợ tiểu tử ta cho ngươi biết một bí mật bí mật đ ộ n g trời ngươi giúp ta loại bỏ phong ấn làm sao sau cửa tâm ma đưa ra giao dịch như ta hiếu kỳ này bí mật độc trời ngược lại có thể cân nhắc nhưng chuyện của nguyên thủy ma cung cùng ta có quan hệ gì đâu thậm chí ngươi cũng không biết ta thân phận thật sự ngươi là người p h ư ơ n nào chấn ma ti chấn ma tuần tra s ứ ngươi không phải biết thiên địa này hết thể bí mật sao không biết ta thân phận này ngươi có biết hay không bách lý phi hồng khẽ cười nói cửa đồng thao sau tâm ma sau khi nghe trầm m ặ t rồi chấn ma nhân đúng chính là chấn áp hoặc là chấn sát ngươi loại này tồn tại người hiện tại ngươi còn muốn muốn ta loại bỏ phong ấn đưa ngươi thả ra ngoài ngươi rất quỷ dị nhưng ta có biện pháp đưa ngươi chấn áp đưa ngươi ma tính chậm rãi tiêu diệt bách lý phi hồng k h miệng ý cười càng đồng không cần c à n tạ ngươi có thể đi rồi sau cửa thủy ma tâm phủ hình thành tâm ma nói rất hiển nhiên Tâm ma biết chấn ma tuần tra sứ thân phận này, biết chấn ma ti tồn tại. thu thủy tử trên người thủy ma tâm sinh ra ma tính. ma ma ma ma ma đang ra biểu, Điều đại người sinh chấn chấn còn cung phận hắn hấp phụ này, này nguyên sứ đệ không ta hiện tại cảm thấy giữ lại ngươi làm mầm hoa tương lai nhất định sẽ đi ra gây sự ta hiện tại ngược lại muốn đi vào t ầ n g thứ chín tìm tới ngươi thử nghiệm đưa ngươi chấn áp đưa ngươi tiêu d i ệ t bách lý phi hồng bàn tay dán vào cửa đồng t a u cảm thụ trên cửa phong ấn lực lượng nếu là cường đến cửa đồng t a u không ngăn cản được hắn không ngươi không muốn hấp thu sức mạnh của ta ta sẽ thành tâm ma của ngươi ý chí của ma thần ta đều đã nếm thử thôn vệ luyền hóa ngược lại có chút gian nan bất quá hiện tại có kinh nghiệm đối phó ngươi hẳn không có vấn đề bách lý phi hồng tự lẩm bẩm ta cho ngươi biết một bí mật ngươi đi nhanh lên ta không muốn gặp ngươi thủy ma tâm phủ biến thành tâm ma nắm giữ siêu cường cảm ứng năng lực rất hiển nhiên hắn từ trên người bách lý phi hồng cảm ứng được uy hiếp lúc mới bắt đầu không rõ ràng thân phận của đối phương ngược lại có thể lợi dụng một ít xáo lộ chậm d ạ i đối phó bách lý phi hồng có biết thân phận của bách lý phi hồng sau thủy ma tâm phủ biến thành tâm ma từ chối rồi ngươi ngược lại biết ta tâm liền không biết ngươi có thể cho ta rất muốn bí mật hay không cách một bức tưởng từ, từ uy hiếp thơ ma tâm ma tự nhiên hiểu rõ nhất nhân tính rồi hiểu được nhân tính cũng sẽ hiểu hắn cần nhất chính là cái gì âm dương thiên tông âm dương đạo tổ từng có ba cái đệ tử đại diện cho ba loại sức mạnh âm dương thiên tri lực tu luyện cực âm c h i đạo cùng cực dương c h i đạo âm dương thiên tông hai vị lao tổ là một đôi vợ chồng bọn họ không có vấn đề nhưng đại diện cho thiên tri lực người lại xuất hiện vấn đề là hắn dẫn đến đạo tâm của thiên đố nữ xuất hiện vấn đề đã biến thành bây giờ d á n g r ấ p kia sau cửa thủy ma tâm phù biến thành tâm ma yêu sách nói không đủ trấn ma ngũ lao một trong t i ê n kiếm là mạch này chuyên nhân lúc trước nhân vương thương nga xuống nhân tộc quyền bính lưu lạc thái nhất môn nắm giữ thiên mệnh nhưng vẫn chưa đạt đến mức tận cùng còn tồn tại bị người cướp đi khả năng vị này đại diện cho âm dương thiên tông tam cực một trong thiên kiếm nhưng là muốn mượn nhân vương để lại khí vận lấy nhân đạo thay thế được thiên đạo nắm giữ thiên mệnh hắn l ừ a thiên đố nữ để thiên đố nữ mất đi tất cả thiên đố nữ nắm giữ nhân đạo c h i vận nàng đem tàn dư nhân đạo c h i vận ngưng tụ r a đạo của chính mình thu được vận mệnh khả năng chính là vì để không bị lừa dối lấy thiên đố nữ thân phận cùng với nàng khủng đố thiên tư kỳ thực âm dương thiên tông vị kia đ rốt cuộc thiên đố nữ tu luyện vong tình thiên thư kém cách xa một bước l i ề n đạt đến vong tình thiên thư ghi chép cảnh giới chi cao có thể vị này thiên tổ thu được âm dương đạo tổ một thứ và ấy phẩm bắt nguồn từ âm dương ma thần lấy âm dương lực lượng bản nguyên dựng dục ra một đoá tình hoa hạt giống bị hắn trồng trọt ở đạo tâm của thiên đố nữ lúc trước thiên đố nữ khủng bố cỡ nào nàng nắm giữ liền mảnh trời này đều đấu kỵ thiên t ư lại bị thiên tổ lừa dối phá đạo tâm tổn thương vong tình thiên thư can sở dĩ ở tinh hoa cùng vong tình hai loại sức mạnh đáng sợ trợ sàn dưới nàng tâm bị vặn vẹo rồi thủy ma tâm phủ biến thành tâm ma em Bách、Lý、Phi h Lý ồ ngay nhẹ to m hắn những đối với lúc a đó nguyên thủy đạo tông còn không phải hiện tại nguyên thủy ma tông thủy ma tâm phủ biến thành tâm ma rõ ràng sau cửa vị kia để hắn cảm giác được nguy hiểm trấn ma nhân cũng không quá tin tưởng chính mình thiên tổ đã chết rồi sao cái khác hắn không quản cha nam nhất định phải chết ngươi cho rằng thái nhất môn vì sao có thể đứng đầu rất nhiều tông môn vẫn là tông môn lãnh tụ sau cửa tâm ma hỏi ngược lại sở dĩ thiên tổ là thái nhất môn giết chết đáng tiếc ta còn tưởng rằng thiên đố nữ sẽ đem hắn ngũ mã phân tây đây một đoạn kia tình hoa uy lực khủng bố cỡ nào thiên đố nữ ở trước mặt thiên tổ đầu cũng không nhắc lên nổi cho nên nàng chỉ có thể trốn đi âm dương thiên tông lúc đó thế lực rất lớn nhưng chính là không tìm được thiên đố nữ bất luận cái gì tung tích vừa dứt lời bách lý phi hồng nộ tức tối một lòng bàn tay đánh ở cửa đ ư n g tàu khủng bố huyết khí xuyên thấu phong ấn lực lượng trực tiếp ở tầng thứ chín rung động t h â ma m kêu t h ẳ n g thiết ngươi không giữ lời hứa âm dương thiên tông lúc đó cũng không tìm tới thiên đố nữ ngươi nói cho ta những bí mật này phán đoán tác dụng đều không có tác dụng bách lý phi hồng c trừ ầm lên nói thiên đố nữ ở nơi nào không biết nhưng ta biết nàng nhất định sẽ đem cốc lương hoàng thất hủy diệt tại sao là cốc lương hoàng thất cốc lương hoàng thất đảo nhân ra phụ thân phân mộ từ nhân vương thương hải cốt trên chiết xuất ra huyết hủy đem nhân vương huyết mạch chết cảnh ở bọn họ cốc lương huyết mạch đổi làm là ngươi sẽ đ ố i cốc lương làm sao trả thù diện cốc lương một tộc c làm sao có khả năng đúng rồi năm đó thiên đố nữ ngủ say thái nhất môn đạo chủ là cốc lương một tộc n ữ tính sở dĩ đại nguyên thái tổ mới có thể cướp đoạt thiên hạ diệt thời đó cường t ậ n bị bách lý phi hồng sợ hết hồn tâm m a lại lần nữa yêu sách bình phục bách lý phi hồng tâm bí mật này không sai ta nhận lấy rồi nói xong bách lý phi hồng xoay người rời đi tàng thư cát chương hai trăm ba mươi bảy mới dự ngôn thế giới này không có vô duyên vô cớ sự thù hận rất hiển nhiên thiên đố nữ chính là muốn hủy diện cốc lương h o à n thất dựa theo tàng thư các bị chấn áp tâm ma nói thiên đố nữ hẳn là ngủ say rất lâu mãi đến tận gần nhất mới t h ứ c t ỉ n h vị cuối cùng nhân vương thương thi hài bị cốc lương hoàng thất đ o ạ t được càng là đem luyện hóa đem nhân vương huyết hòa vào tự thân trong huyết mạch chẳng trách chấn ma lục đạo kinh bị hoàng cực kinh thế thư chỗ khắc chế hóa ra là bị cốc lương hoàng thất huyết mạch chỗ khắc chế bách lý phi hồng không giống gì vẫn vậy đối giới tu luyện sự tỉnh không biết gì cả thần thức xem đại lượng thư tịch để hắn được biết rất nhiều cổ đại bí mật nhân vương thương tuyệt đối là một cái đáng kính nhân tộc v ư ơ n i là hắn làm cho nhân loại hưởng thụ vạn năm an ổn thái bình không cần đang đối kh ở chỗ này trường đối kháng ma thần trong chiến tranh thế giới này bản nguyên đều gần như bị tiêu hao hết chẳng trách hiện tại tu luyện càng ngày càng khó dĩ vãng nhân tiên k h ó ra hiện tại là võ thánh cũng rất nhiều năm không có sinh ra một tuần rồi còn sống sót võ thánh tuổi đều đối lập rất lớn bách lý phi hồng cũng không biết thời cổ thiên địa nguyên khí là cỡ nào dồi dào dựa theo thư tịch nói cổ chi thiên địa nguyên khí như c h i ề u h i ệ n nhiên so với địa tâm thế giới không ngừng tích lũy thiên địa nguyên khí nồng độ còn mạnh hơn khó có thể tưởng tượng người ở thiên địa nguyên khí như vậy nồng nặc trong hoàn cảnh tu luyện tiến cảnh là cỡ nào nhanh coi như là một con lợn mỗi ngày hô hấp không cần tu luyện đều có thể thành c h ư yêu đáng tiếc thiên địa khó phục trước kia trừ bỏ tàng thư cát bách lý phi hồng trực tiếp rời đi nguyên phục thư viện trần nguyên phu ông lão này bạn trí cốt để hắn tiến vào tàng thư cát vẫn chưa gặp phải động tĩnh gì đến bách lý phi hồng cũng thừa này t ì n h sẽ không chọc thủng nguyên phục thư viện ẩn dấu bí mật bất quá lấy thủ đoạn của t r ầ n ma ti không hẳn không thể nào không biết nguyên phục thư viện chính là nguyên thủy cung trú điểm một trong thủ đoạn của thủy ma cung cực đoan càng như là đệ nhất thiên hạ ma cung t h ì n h hoa là cái gì dĩ nhiên có thể đối phó thiên đố nữ như vậy tin tức trọng yếu bách lý phi hồng đương nhiên sẽ không sai qua âm dương thiên tông thiên tổ nếu như tâm ma này không có dấu ta muốn tìm được thiên đố nữ thậm chí tìm tới đối phó thiên đố nữ biện pháp chỉ có thể trên âm dương thiên tông rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu vẫn là thực lực không đủ hắn biết mình khiếm khuyết thời gian tích lũy nếu là chờ thời gian mấy năm thậm chí không cần điểm sở kỳ h i ệ u hắn liền có thể lên cấp võ thánh gốc gác của hắn đã đầy đủ rồi nhưng đông tân thành bị diện chuyện này vẫn chắn ở trong lòng của hắn để tâm cảnh của hắn không thể an bình công dương diễm nàng chịu được áp lực so với ta càng to lớn hơn đông tân thành hủy diệt đối với nàng đã kích càng nhiều hy vọng nàng có thể tỉnh lại lên không muốn một đời đều đi không ra bóng mờ này công dương diễm từ đi chấn thủ sứ vị trí lui ra chấn ma ti sau không biết tung tích bách lý phi hồng nhiều lần h ỏ i tham cũng không có tung tích của nàng chờ ta giải quyết thiên đ ồ nữ lại đi tới ngươi đông tân thành bị hủy diệt trên chuyện này kỳ thực không có quan hệ gì với bọn họ rốt cuộc bọn họ đã hết cố gắng hết sức bảo vệ đông tân thành nhưng bất luận là công dương diễm vẫn là bách lý phi hồng nội tâm đều có sự kiêu ngạo của chính mình đông tân thành hủy diệt chính là phá hủy sự kiêu ngạo của bọn họ nguyên phục thư viện tàng thư các tầng thứ tám một cái bóng mở lại lần nữa hiện lên tầng thứ tám trong tàng thư các nàng tiện tay cầm lên một quyển sách dán vào mũi ngửi mấy lần nghe thấy được một ít khí tức đặc biệt thân thức chạm đến quá tự nhiên có thể lưu lại một k i a dấu vết tôn kính công chúa miền hạ ta đã dựa theo ngươi dặn dò đưa ngươi một ít tình báo nói cho bách lý phi hồng thủy ma tâm phủ biến thành tâm ma nịnh hót nói nhất là tâm ma lẽ ra nên vô ý vô cụ coi trời bằng vung có thể gần nhất khách tới đều rất hung hăng tâm ma chỉ có thể thấp kém tiêu n ạ o đầu bóng đen không co đ á p lại một phất ống tay áo thời gian trôi qua tình cảnh tái hiện nàng đồng dạng nhìn thấy mơ hồ bóng đen có thể nhưng không có thấy rõ đối phương bộ mặt thật thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai i ể u dai hơn nữa nắm giữ quá khứ pháp cỡ này thiên tiêu nếu là sinh ở thời đại thượng cổ cũng là trong thiên điệu cao cấp nhất v õ đạo thiên tài dễ nghe tiếng chuông reo lên rơi tại tâm ma trong thai nội tâm hoảng sợ đất run run thiên đố nữ mở tiếng nói chuyện nàng có thể hay không đem chính mình diện tiêu diệt chính mình che lấp nàng âm thanh dấu vết ngươi làm rất h á muốn đi ra không cách cửa đồng t o cách nguyên thủy phong ấn hai tầng bảo vệ nhưng tâm ma còn rất không vững vàng âm thanh phản g phất ở vang lên bên thai cảm tạ công chúa miệng hạ h ả o ý chân thành ghi nhớ ta không muốn đi ra ngoài nơi này là tốt hoàn cảnh đàm tiếu có h ồ n g nho vãng lai không dân t h ư ờ n g tâm ma lấy hết dũng khí nói ra trong lòng chính mình lời nói thật thật đáng tiếc bóng đen biến mất không còn tăm hơi t â m ma thở phào nhẹ nhõm thật sự coi chính mình n g ố c sao chờ ở tàng tư h cát còn có thể tìm tới cơ hội chính mình chạy đi từ đây vô thúc trói buộc hưởng thụ tiêu giao tự tại tương lai đi theo bên cạnh ngươi làm sao bị diệt cũng không biết Tên đang c một khi âm dương thiên tông có chuyện kha kha tông môn cùng triều đình đem lại lần nữa đứng ở phía đối lập hai cái dự ngôn đều có khả năng ứng nghiệp rồi lập. chấn ma ti có hồ sơ muốn tìm được âm dương thiên tông là một chuyện rất đơn giản đây chính là dựa lương thế lực lớn duyên cớ năm đó ngựa đạp giang hồ chấn ma ti là cốc lương hoàng thất sắc bén nhất một cây đao lời nói đến chấn ma ngũ l a o đều đến từ tông môn thiên kiếm tiền bối vẫn là âm dương thiên tông thiên tổ một mạch người truyền thừa hắn cùng âm dương thiên tông đã không có quan hệ phải chăng đại diện cho thiên tổ một mạch ở âm dương thiên tông quá không được thậm chí bị những phái hệ khác c h ấ n ép nhân gia phu thê liên thủ thiên tổ lợi hại đến đâu ở âm dương thiên tông cũng không nổi lên được song lớn húng chi thiên tổ muốn khiêu chiến thái nhất môn đạo chủ nghị muốn thay thế địa vị đạo chủ vị trí một khi âm dương thiên tông cũng rơi vào trong này thái nhất môn cũng sẽ không khách khí với âm dương thiên tông dương châu tỉnh âm dương sơn đưa tới linh cẩm ngồi ở linh cẩm bay thẳng dương châu tỉnh dương châu tỉnh rời vị trí với đại nguyên đế quốc bản đồ phía nam giữa lưng nam hoàng thập vạn đại sơn ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn tìm tới cũng không nổi danh âm dương sơn là một cái rất chuyện khó khăn từ khi đại nguyên đế quốc ngựa đạp giang hồ cuốn lên giang hồ gió tanh m ư ơ máu âm dương sơn đã mấy lần di chuyển cụ thể tỉ mỉ địa chỉ chấn ma ti cũng không có trên không trung bay lượn ba ngày bách lý phi hồng rốt c ụ c tiến vào dương châu tỉnh hắn thẳng đến tỉnh phủ trấn ma ti mà đi địa phương đại thống lĩnh ở dương châu tỉnh đã nhậm chức mấy chục năm nhất định biết rất nhiều liên quan với âm dương thiên tông tình báo Trương Thiên、Kiêu. Thiên dương Thành. Dương châu tỉnh phủ vị trí thành trì. tỉnh、phủ、phát sinh một cái náo động toàn thành đại sự. Trong thành Trương gia Thiếu gia, đem một trấn thủ cho giết. Dương Dương Dương Dương này, gia thiếu gia, lúc mới sinh náo động Gia Gia, âm Châu Châu đem phủ phủ phú cho Kiêu. cái đại Lúc cự vị vị sự. sứ có không hề nghĩ tới triều đình lại lần nữa điều tra thuốc phiện án phụ trách điều tra thiên dương thành tư thiết lần tiến quán hết mức hủy diệt cũng tìm tới chứng cứ tìm hiểu nguồn gốc dây dưa ra chương gia liên quan đến thuốc phiện án đại sự năm mươi trên tiệc mừng thọ vị này trấn thủ sứ mang theo trấn ma sứ muốn đem trương gia ra chủ trương cảnh xuyên bắt cầm trở về trấn ma ti hỏi giò trương gia là thiên dương thành lâu năm gia tộc nó tộc hệ trải rộng dương châu tỉnh không sánh được những đại gia tộc kia có thể ở dương châu tỉnh cũng là nhất lưu gia tộc đương nhiên sẽ không bó tay chịu c h ó i rốt cuộc việc quan hệ trương gia gia chủ một khi tiến vào trấn ma ti thật bị xác định tội danh toàn bộ trương gia đều phải bị khó có thể tưởng tượng tổn thất huống chi trương gia thiếu gia nhưng là âm dương thiên tông nhân vật thiên tài thậm chí bị coi là trương gia ngàn năm thế gia hòn đá tảng có võ thánh tri tư trương cảnh xuyên nhìn như tử t h ở d à i nói liệt nhi ngươi không nên giết đặng chính c h ấ n thủ sứ c h ấ n ma ti nhất định sẽ không giảng hòa t r ư ơ n g liệt lại không hề bị lay động hai chân chéo ngoài vốn trà hắn trước đây không lâu âm dương nguyên thai dung hợp thành công rèn đúc âm dương đạo cơ gieo xuống âm dương thần thông hẳn giống bước vào thần thông cảnh dương châu tỉnh phủ c h ấ n thủ thống lĩnh cũng bất quá là thần thông chủ lấy hắn hiện tại nắm giữ vô thượng thần thông vị này c h ấ n thủ thống lĩnh căn bản không phải là đối thủ của chính mình đến mức trấn ma tổng ty bị triều đình suy yếu nghiêm trọng chỉ có năm vị lao bất tử nỗ lực gắng gượng trong cự pháp tướng cấp độ cao thủ đều gia nhập thiên thủ xoái phủ thành thiên thủ、tướng. cho tới còn lại c h ấ n thủ huyết tướng đều đang thủ vệ hoàn g thành không rảnh một cố nam hoang vùng này sự tỉnh nếu là võ tông thời đại trương liệt còn vẫn sợ sợ c h ấ n ma ti mấy phần chỉ là tĩnh vương đăng cơ thành đạo tông hoàng đế c h ấ n ma ti quyền lực sẽ tiến một bước gặp phải áp suất bây giờ c h ấ n ma tổng ti ứng cố không rảnh vội vàng trong đế đô tranh quyền đoạt lợi sao lại quan tâm hán vị này tông môn đệ tử huống chi phía sau mình đứng chính là âm dương thiên tông sư phụ đã thành tựu b ả n thánh cách xa một bước liền có thể đang lâm võ thánh nhìn phụ thân lo lắng dám dấp trương liệt đặt chén trà xuống phụ thân xin yên tâm dương châu tỉnh phủ vẫn chưa có người nào làm sao ta làm sao nay thuốc phiện án chủ mưu là trưởng công chúa không hiện tại hoàng cô cũng không thấy bọn họ đi điều tra phụ thân chỉ là làm hại vận bị gian nhân chỗ lửa gạt thuyền hàng trên bị người động chân động tay trương liệt mấy câu nói liền đem trương ra từ đây lần liên quan đến thuốc phiện án bên trong hái đi ra nếu là ở không biết tình huống bị người lợi dụng vận tải thuốc phiện án lấy trương ra hy u vọng cùng quyền thế căn bản không ảnh hưởng toàn cục trương liệt cũng không phải là kích động người trời sinh thông tuệ hắn rất rõ ràng làm sao đem trương ra từ thuốc phiện án bên trong bỏ đi, đi ra đến mức giết chết đ ặ n g chính chấn thủ sứ chính là hán trương liệt vị này tông m ô n người bất luận làm sao đều không sẽ dính dáng đến trương gia trương liệt bản không dự định giết đ ặ n g chính nhưng hắn quá đáng ghét còn muốn muốn lên sách cho tổng ty cho triều đình chỉ có thể đem hắn giết vội vặn giết gà dọa khỉ hơi trễ một chút ta sẽ định ngày hẹn chấn thủ thống lĩnh nhiều lắm đánh đổi một số thứ mà thôi trương liệt ta đ ổ i phụ thân nói như vậy rất tốt trương cảnh xuyên là thế gia thị tộc gia chủ hắn rất rõ ràng chấn ma ti quyền thế nhưng nghĩ tới nhi tử bối cảnh của trương liệt là âm dương thiên tông âm dương thiên tông này ở dương châu tỉnh phủ hy vọng có thể so với chấn ma ti này càng cao hơn tỉnh phủ chấn ma ti ở dương châu tỉnh còn lay động không được âm dương thiên tông trừ phi chấn ma tổng ti dốc toàn bộ lực lượng đối âm dương thiên tông mới có thể hình thành uy hiếp t ô n g môn vẫn ở tích lũy sức mạnh mà chấn ma ti vẫn đang bị suy yếu sức mạnh năm đó uy hiếp tông môn giáo phái chấn ma ti ở tông môn trong mắt đã dần dần hướng đi hiệu quặn nó sức ảnh hưởng ở một ít người trong mắt đều không kịp thần giảm thi bất quá phụ thân này thuốc p i ệ n tuy rất lãi k í c sủ không phải là gia tộc lâu dài ỷ lại căn bản cứ việc dương châu tỉnh không ven biển nhưng có thể đem gia tộc sản nghiệp nằm di Cấp đ o ạ trước một tòa giáp biển thành nhỏ biến tàu, tiến giáp g biển biến hải nhỏ hành n o ạ lịch năm g phải i k ư ợ chiều gật đầu trấn nam thủy sư đại danh hắn nghe qua nhưng gần nhất nhất là náo động cũng không phải là trấn nam thủy sư mà là ở eo biển ma quỷ đối chiến bách lý phi hồng cùng hát thiên thần giáo Hắc trấn h Thần giáo khủng Thiên chân i Giáo ê n Dương Tông tử t bố, làm Âm Dương thiên Tông đệ u quét quét, nguyên y vây này vây ề n hắn rõ rõ ràng ràng. Năm đó vì vây quét Hắc Thiên Thần giáo, Âm Dương Thiên Tông nhưng là một tôn nhân tiên sinh mệnh, hơn 10 vị võ thánh. Lần này vây quét, nhưng là để Âm Dương Thiên Tông nguyên khí đại thương. Hắc khí rõ rõ trả r võ là là Giáo, giá Âm một Âm đó để đại vì vị nam thủy sư vị trí hiện tại rất l u n g túng trưởng quản trấn nam thủy sư h i ế n phi đô đốc là người của h i ế n lính gia ngược lại có thể thông qua h i ế n lính gia cùng trấn nam thủy sư cài đặt quan hệ trương qua cảnh xuyên cười to nói trấn thủ thống lĩnh này ngược lại đầu sát là muốn có rồi Trương liệt sắc mặt đột nhiên âm c h ầ m lại lúc này trương giang ngoại vi đã bị người của trấn ma ti vây quanh rất hiển nhiên vị này trấn thủ thống lĩnh muôn n ắ m hắn lập vi bất quá cũng là thiên dương thành bên trong một vị trấn thủ sứ bị giết nếu là hắn vị này trấn thủ thống lĩnh không biểu hiện ở dưới sau này hắn khó có thể thống ngự toàn bộ dương châu tỉnh phủ trấn ma ti trấn ma nhân liệt nhi này như thế nào cho phải t i ê n tâm ta hai vị sư huynh vừa lúc ở thiên dương thành trấn ma ti trấn thủ thống lĩnh liền giao cho bọn họ đối phó rồi trương liệt đứng lên phu thân ngươi trở về hậu viện liền không muốn đi ra rồi hắn là lo lắng chiến đấu dư âm n ộ thương rồi cha mình được liệt nhi ngươi cũng phải cẩn thận như sự không thể được đừng lo ta chính mình bảo trọng chính mình t r ư ơ n g cảnh xuyên rõ ràng chỉ cần nhi tự ở trước gia mới có thể sừng sững không ngã bằng không kiếm lời nhiều hơn nữa tiền cũng là bẹo không dễ đợi làm thịt c i u con tứ sư minh ngũ sư minh trái phải chấn thủ thống lĩnh liền giao cho các ngươi rồi đi ra trước gia hai bóng người hạ xuống t r ư ơ n g liệt nhẹ giọng nói dương châu tỉnh phủ chấn ma ti ba vị thống lĩnh sắc mặt tâm trầm đặc biệt là tỉnh phủ t h trường chính thống lĩnh hoàng quỳ âm dương thiên tông sơn môn ngay ở dương châu tỉnh phủ nhưng những năm này người của âm dương thiên tông đều rất biết điều có thể hôm nay trương liệt giết một vị trấn Thủ Trấn chính Sứ, là đối ma ti khiêu khích như hắn không ra tay sau này trấn ma ti ở dương châu tỉnh phủ không nhấc nổi lầu lên trương liệt người giết ta trấn ma ti trấn thủ sứ nếu là t h ứ c thời bỏ tay chịu trói bằng không sự tình làm lớn âm dương thiên tông cũng không bảo vệ được ngươi hoàng quỳ trầm giọng nói trương liệt cười khẩy kẻ này hãm hạ i cha ta càng ở cha ta năm mươi ngày đại thọ tới cửa bắt người các người trấn ma ti lấy quên ép người chẳng lẽ ta làm trương già thiếu gia liền không thể phản kháng thiên hạ không có loại đạo lý này trương gia liên quan đến thuốc phiền án chứng cứ xác thực làm sao hãm hại phụ thân ngươi n g ư ơ i giết chấn thủ sứ chính là đối địch với c h ấ n ma ti ngươi như động thủ với ta không cũng là ở đối âm dương thiên tông là địch trên mặt trương liệt nụ cười cằn g đồng ngươi đại biểu không được âm dương thiên tông hoàng thống linh cũng đại biểu không được c h ấ n ma ti hoàng quý sắc mặt âm trầm chúc rượu không uống rượu phạt động thủ đem trương gia thiếu gia trương liệt bắt cầm quy án đem trương gia quy phủ một đám bắt đi làm phiền hai vị sư mình để cho các ngươi rơi vào cảnh này trương liệt mắt biết hai ngơ mà là xoay người đối với hai vị sư mình nói sư đệ việc nhà của ngươi chính là chuyện của chúng ta húng chi ta cũng muốn gặp gỡ dưới c h ấ n ma ti công phu là có hay không có thể chấn áp t r ă m tông thứ sư h i n h trần thiên tường lộ ra nét mặt hưng phấn không sai c h ấ n ma ti đại danh chúng ta sớm liền muốn gặp gỡ một lần không bằng ba vị này c h ấ n thủ thống lĩnh đều giao cho chúng ta đi sư đệ vẫn là ra tay bảo vệ nhà mình miễn cho chiến đấu dư âm lan đến quý phủ tổn thương người chúng ta cũng không tốt đối sư đệ b ằ n giao ngũ sư h u n h dương đỉnh nhẹ giọng nói cũng được hai vị sư h u n h cẩn thận rồi chương liệt lùi về sau một bước ngũ sư h u n h nói đúng ba vị trấn thủ thống lĩnh hai người bọn họ đối phó liền được còn lại trấn thủ tướng chờ trấn ma nhân quý phủ người ứng phó không được cần hắn ra tay bảo vệ gia tộc ra tay trấn thủ thống lĩnh hoàng quỳ q u á to chương hai trăm ba mươi chín đao tràm võ thánh hoàng quỳ tự mình truyền đạt tiến công âm dương nguyên đội trần thiên tường cùng dương đỉnh hai người rút ra sau lương kiếm trái phải đứng thẳng ở trương gia trước cửa bên cạnh hình thành âm dương nguyên đội thần t h ô n g giống như bảo vệ thần vệ ngăn cản trấn thủ thống lĩnh trái phải trấn thủ thống lĩnh đều là lâu năm trấn ma ti thần thống chủ chỉ là thiên phú đối lập với trước mắt hai vị này trên tiềm long bảng có tiếng thần thông chủ tới nói nhưng là thua kém một bậc bất luận thực lực cảnh giới vũ khí thần thông cũng không bằng trước mắt âm dương tiên tông đệ tử trên người hoàng quỳ phun trào màu tím sức mạnh sấm sét thử quang thần lôi hét lớn một tiếng thiên hàng thần lôi tàn nhẫn mà đánh ở âm dương nguyên thuẫn vanh ba sấm sét màu tím gợn sóng tung t ó é sóng năng lượng của bố đem trương phủ trước cửa kiến trúc đều hất bay nhưng trương phủ lại không hư hao chút nào giờ khác này người của trấn ma ti hoàn toàn trong lòng một trầm hoàng quỳ thống lĩnh tử quang thần lôi đã tu luyện đến tàm giai lực công kích đặt ở một đám thần thông chủ bên trong cũng là đứng đầu nhất âm dương thiên tông âm dương nguyên t u ấ n cũng không phải là cái gì lớn thần thông nhưng lại đem trương phủ bảo vệ ngăn cản hoàng quỳ thần thông công kích hoàng quỳ vẫn chưa đình chỉ cả người tỏa ra thông s u ố t màu tím thần lôi xúc động trong thiên địa sức mạnh sấm xét ngưng tụ càng thêm khủng bố thần thông sát phạt lực lượng tầng mây dày đặc màu tím giữ tợn lôi đ ỉ n h không ngừng hiện lên bao phủ toàn bộ thiên dương thành nam trinh trị trời khủng bố lôi đình năng lượng không ngừng ngưng tụ hóa thành một cái tím long nhìn xuống trương phủ trương liệt, đầu hàng, hoàng quý trong h lòng một trầm hắn biết trương liệt đột phá thần thông chủ không lâu nhưng chưa từng nghĩ đến lúc này trương liệt biểu hiện ra thực lực so với hắn hai vị sư huynh còn cường đại hơn quan trọng nhất chính là trước mắt thanh kiếm này là võ thánh vũ khí ẩn chứa võ thánh bộ phận y năng khó có thể tưởng tượng âm dương thiên tông dĩ nhiên đối trương liệt coi trọng như vậy coi như là âm dương thiên tông đệ tử giang đông lưu cũng không có đãi ngộ như vậy hắn nên tột cùng là người nào giang đông lưu nhưng là quanh năm sắp xếp tiềm long bảng hàng đầu người hiện tại càng là pháp tướng cảnh nhưng hoàng quý biết trên người giang đông lưu không có võ thánh tín vật chế tạo võ thánh tín vật là muốn cắt chém tự thân võ thánh bản nguyên mới có thể chế tạo ra đặc thù mạnh mẽ vũ khí lại cho ngươi một cơ hội bây giờ rời đi ta trường phủ ngươi ta nước sông không phạm nước giếng trương liệt mặt lộ vẻ dữ tợn hắn khắc chế nội tâm thô bạo bởi vì hắn rõ ràng giết chết một vị c h ấ n thủ sứ cũng không phải là chuyện ghê g ấ m gì nhưng nếu là công nhân đứng ra cùng c h ấ n ma ti đối nghịch hãn tương lai tình cảnh sẽ rất không tốt giết đáp lại trương liệt nhưng là hoàn g quỷ thần thông t ử quan g thần lôi thần thông tích lũy đến cực h ạ n cái môn này pháp tắc thần thông giữ tận hạ xuống nguy năng của nó đánh về phía c h ơ n g phủ âm dương nguyên thuẫn âm dương thái cực cháo ngũ hành thần q u a n cháo âm dương tiên tông ba vị thần thông chủ thong thả lại lần l ư ỡ triển khai phòng ngự thần thông liên tiếp hình thành ba đạo mạnh mẽ lồng phòng ngự đem trương phủ bao phủ bảo vệ lại đến âm dương thái cực ngũ hành phù văn bao trùn toàn bộ chân phủ lúc này trương phủ nội gia nô tiếp cận n g à người n gia tộc kia nhân vật mấy chục người tận ở trong phủ k h ô n g h o à n g nhìn bầu trời giữ t ậ n đáp xuống màu tím thần long trong lòng h o à n g sợ để bọn họ giết đảo nhưng ba đạo thần thông vừa ra là trương liệt thiếu gia trương liệt thiếu gia thần thông vô địch chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện có trương liệt thiếu gia ở chấn ma ti đám này kẻ ác động không được trương phủ mảy may chúng ta được cứu trợ rồi đáng trách chấn ma ti này chính là triều đình cơ cấu đại diện cho chính nghĩa dám không quan tâm sinh mạng của chúng ta muốn đem chúng ta đồng thời giết chết trương phủ trên dưới cùng cựu cộng địch Coi như ông chủ phạm tội cùng bọn họ cái gì quan bọn họ chỉ là quý phủ đứa ở hoặc là gia nô thôi t r ư ơ n g cảnh xuyên thở phào nhẹ nhõm nhìn hướng b ố i phía hắn biết lúc này chương p h ụ ở không có k h ô n g phục người của hắn t r ư ơ n g gia vượt qua này trường k ế t nạn tương lai sẽ càng thêm huy hoàng con ta có võ thánh tri tư âm dương thiên tông sẽ không bỏ qua con ta nhất định sẽ cùng chấn ma ti điều đình t r ư ơ n g cảnh xuyên chắc chắn nói làm phụ thân của t r ư ơ n g liệt hắn rất rõ ràng t r ư ơ n g liệt xuất thế thời gian hùng vĩ dị tượng đại diện cho cái gì đây là thần nhân hạ phạm tương lai nhất định có thể trở thành người thần tiên Trương Phủ chương ấ n động không ngừng. t r cảnh xuyên ngầm đầu nhìn đầy trời lôi đỉnh ở c h ạ m đến tam trọng vòng bảo hộ sau bắn lên đại lượng tia chớp màu tím đống lửa sấm xét màu tím hào quang chiếu sáng cả t r ư ơ n g phủ kinh khủng như thế thần thông lực lượng t r ư ơ n g cảnh xuyên có lý do tin tưởng hoàng thống lĩnh có năng lực đem t r ư ơ n g phủ từ trên thế giới này xóa đi thế nhưng hoàng thống lĩnh gặp gỡ con trai của hắn con trai của hắn so với hoàng thống lĩnh càng mạnh mẽ con ta nhất định nắm giữ món bảo vật kia con trai của hắn ra đời thời điểm thanh điệu gián lâm nắm đến rồi một cái bảo vật dung nhập vào thời đó chỉ là trẻ con trên người chương liệt đó là một viên liệt hỏa thân châu sở dĩ t r ư ơ n g cảnh xuyên mới đưa nhi tử tên là trương liệt chỉ cần nắm giữ món bảo vật này con ta tương lai nhất định là thần nhân t r ư ơ n g cảnh xuyên nội tâm t i ê u ngạo mà nói màu tím lôi đỉnh tàn đi hoàng quỳ cả chán đều là mồ hôi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tiêu hao lại nhìn khí định thần nhàn ba vị âm dương thiên tông đệ tử hắn rõ ràng ngày hôm nay chấn ma ti không chiếm ưu thế đ ặ n g chính cái chết chỉ có thể coi như thôi trái phải thống lĩnh hai vị này dối trá vẫn chưa ra tay chỉ là tiến vào trạng thái chiến đấu rất hiển nhiên đối phương triển khai phòng ngự thần thông lập tức để hai vị này thống lĩnh lửa bước nhưng hoàng quỳ cũng không thể đối với bọn họ như thế nào bởi vì hai người bọn họ đã từng là cựu hoàng tử người đương kim thánh thượng dĩ vãng xếp và o ở c h ấ n ma ti số lượng không nhiều c h ấ n thủ thống lĩnh tương lai nhất định thăng chức rất nhanh xem ra hoàng thống lĩnh là chưa từ bỏ ý định k h ì a thiếu gia ta liền tự mình hạ tràng lính giáo dưới c h ấ n ma ti c h ấ n ma kinh đáng tiếc hoàng thống lĩnh tu luyện không phải c h ấ n ma lục đạo kinh bằng không thiếu gia ta ngược lại có thể mở mang kiến thức một chút được xưng là c h ấ n áp trăm tông vô địch trấn ma lục đạo trên mặt trương liệt biểu tình càng ngày càng dữ tợn trong lòng hắn sát cơ cùng lựa giận đã đạt đến cực hạn tử quan g thần lôi chính là chấn ma ti bên trong đỉnh tiêm thần thông nếu không phải mình cầm trong tay âm dương thanh kiếm có âm dương thanh kiếm ra chỉ, chống đối lần này công kích hai vị sư huynh phòng ngự thần thông đều phải bị tử quan g thần lôi này nổ nát lan đến trương phủ bên trong làm thần thông chủ c h ứ g liệt nhưng là biết dính đến thần thông cấp độ sức mạnh một tia khí tức l i ề n có thể đem người bình thường cho giết chết chỉ cần ở thần thông phạm vi công kích bên trong người đều phải chết căn bản không tồn tại cái gì may mắn mạng sống câu chuyện trước mắt vị này trấn thủ thống lĩnh đây là muốn hắn cửa nát nhà tan hắn làm sao không nộ trần thiên tưởng cùng dương đỉnh nhìn nhau vẫn chưa khuyên cáo bọn họ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi chống đối hoàng quỳ thống lĩnh một đòn so với bọn họ tưởng tượng còn muốn hung hiểm không để ý toàn bộ trương g i a đều muốn hủy diệt kiếm ý lấy trương liệt làm trung tâm bắt đầu tràn ngập hắn thậm chí không hơn nữa áp chế kiếm ý của võ thánh sáng bắc liên h ỏ a đốt cháy toàn bộ đại điện kiếm ý của âm dương t h á n h kiếm đứng m ũ i chịu xào chính là trấn ma ti trấn ma nhân trương công tử chúng ta xua tay bên trái trấn thủ thống lĩnh trần đông dương hơi thay đổi sắc mặt vội va hô hoàng quỳ cả giận nói ngươi lại bị bên phải trấn thủ thống lĩnh trần s u n lâm lạnh l ù n nói hoàng thống、lĩnh! chẳng lẽ ngươi muốn đem thiên dương thành đều phá hủy sao thiên dương thành ba triệu cư dân không chịu nổi võ thánh tín vật g i ả n vặt ta biết ngươi muốn là đặng chính c h ấ n thủ sứ báo t h ủ nhưng lúc này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi giao do trấn ma ti tổng ti đi xử lý liền được nói xong cũng ngầm đầu đối với trương liệt nói nô hoàng đăng cơ không lâu đạo thứ nhất thánh chỉ chính là truy sát thiên đố nữ trương liệt công tử chớ coi chính mình có thể sánh ngang thiên đố nữ ngươi nếu là tùy ý làm vậy trấn ma ti sẽ không bỏ qua âm dương tiên tông hoàng thất đồng dạng sẽ không bỏ qua âm dương tiên tông trần sung lâm thanh âm lạnh lùng chỉ là chuyển tới trương liệt lỗ h a i nếu là đem âm dương thiên tông định nghĩa là tà giáo không biết trương liệt công tử còn có thể âm dương thiên tông tiếp tục tiếp tục chờ đợi sao đơn giản mấy câu nói dường như nước lạnh tới tắt trương liệt l ử a giận hắn lập tức ý thức được đứng ở trước mắt hắn ba vị thống lĩnh đại diện cho thế lực lý trí khôi phục lại yên lặng nhưng trương liệt lại không dự định t h ả qua hoàng quỳ hắn thu hồi âm dương thanh kiếm khoe miệng nhẹ móc ta chỉ là cá nhân muốn cùng hoàng quỳ thống lĩnh tỷ thí một phen ngón tay quanh quần âm dương nhị khí này từng bước từng bước hướng đi hoàng quỳ mua đi một bước sắt ý liền mạnh mẽ một phần phía sau hắn hai vị sư mình, trên mặt mang theo nụ cười. chương hai trăm bốn mươi đao trạm võ thánh hai lệ ba một tiếng kêu gọi từ bầu trời chuyển đến mọi người đột nhiên ngầm đầu lại nhìn thấy một cái to lớn linh n hưng sắp bay lượn đến thiên dương thành khổng lồ như thế linh n hưng nhưng là h i ể u thấy thêm vào khí tức trên người mạnh mẽ đã không kém bất luận cái gì nguyên thai cấp độ cao thủ võ đạo có thể tưởng tượng được linh n hưng ngồi người chí ít cũng là một vị mạnh mẽ thần thông chủ trần thiên tường sắc mặt nhất thời âm trầm sư đệ chạy mau này linh n hưng là phi nguyên đ ả o c h ấ n thủ sứ loài chim linh n hưng trên lưng ngồi chính là bách lý phi hồng vì sao trần thiên tường như vậy rõ ràng lúc trước bách lý phi hồng đang lâm t i m long bảng hắn là tham dự săn giết cướp giật bách lý phi hồng vo vận thần thông chủ một viên sau đó bách lý phi hồng tiến vào ma quỷ h bọn họ truy đổi mà đi lại mất đi bách lý phi hồng hình bóng trần thiên tường ở ma quỷ hải lưu lạc hai tháng mới tìm được tông môn lưu lại con đường trở về âm dương thiên tông hắn vẫn luôn đang chăm chú phi nguyên đảo bách lý phi hồng tin tức ở trên phi nguyên đảo lưu lại tông môn thắng tử mỗi tháng đều cho hắn báo cáo bách lý phi hồng tình báo mới nhất t r ư n g liệt hơi biến sắc mặt bách lý phi hồng chính là tiềm long bảng thứ nhất nhưng gần nhất từ tiềm long bảng đầu bảng biến mất điều này đại biểu hắn đã đăng lâm pháp tướng cảnh sư phụ hắn mới pháp tướng cảnh hắn rất rõ ràng pháp tướng cảnh là cường đại cỡ nào bất quá trong tay hắn c Coi như là bách lý phi hồng cũng phải nhượng bộ lui b ì n h tâm n h ậ m gian âm dương thánh kiếm ra tay ở trong tay ngút trời kiếm ý đâm thủng mây xanh ngồi ở linh nhưng trên lưng bách lý phi hồng mở mắt ra nhìn xuống thiên dương thành bên trong chấn ma ti cùng người của âm dương thiên tông dương cung mặt kiếm hơn nữa trong thành có thần thông chiến đấu dấu hiệu chiến đấu b ú n phía rõ ràng xuất hiện nội thương bách lý phi hồng sắc mặt nhất thời khó coi đông tân thành t h ẳ n g cảnh phán phất sông lên đầu bây giờ tôn môn đệ tử cảng là lấy ra võ thành tín vật không đúng là võ thánh vũ khí thuộc về thánh vật cấp độ khủng bố đại sắc khí một tôn sức mạnh của võ thánh nếu là khống chế không được là có thể mang thiên dương thành cho hủy diệt thiên dương thành là tình p h ụ đối phương càng dám làm như thế công nhân đối kháng chấn ma ti đây là cỡ nào hung hăng linh nhưng ngươi có thể trở về phi nguyên đ ả o rồi bách lý phi hồng lạnh nhạt nói câu bóng dáng liền từ linh nhưng trên lưng bay đi tiếp đó hắn khả năng muốn trực diện tông môn rồi con đường này là rất nguy hiểm giữ lại linh nhưng ở cũng không có cái gì trợ giúp trần thiên tường cũng lên sư đệ chúng ta mau chóng rời đi ta đã thông báo sư phụ tới tiếp ứng chúng ta rồi dương đỉnh cũng sắc mặt nghiêm nghị trương liệt lại cười l ạ n h nói ta như rời đi người nhà ta nhất định bị c h ấ n ma thi bắt giết chết chấn thủ sứ tội danh đều rơi vào trên đầu bọn họ bây giờ ta âm dương thanh kiếm trong tay coi như bách lý phi hồng lên cấp pháp tướng cũng không phải là đối thủ của ta trương liệt cả người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ trần thiên tường cùng dương đỉnh nhìn trong tay trương liệt thanh kiếm trong lòng cũng ổn định rất nhiều cái này thanh kiếm rất n ổ i danh chính là âm dương thiên tông thiên tổ một mạch võ thánh lưu lại thánh vật cực kỳ c ứ n g hãn khí độ bất phàm thiếu niên mặc áo tráng đạp không mà đến thần thức không kiên kỵ mà đạo qua bụ phía hàn chỗ mi tâm dựng thẳng lên một đạo màu bạ quan sát bốn phía kiểm tra phát sinh tất cả quá khứ dấu vết ở đảo trôi qua hắn đang quan sát quá khứ thời gian chuyện đã xảy ra khủng bố thần thông khí thức bao phủ con đường này làm cho tất cả mọi người cũng không thể động đậy trương liệt đem kích phát âm dương thành kiếm che chở bọn họ trưng phủ trên người nguyên khí nhanh chóng trôi đi đầy mắt sợ hãi mà nhìn trước mắt vị thiếu niên này so với hắn thiếu một l u â n tội tắc người nhưng là thế gian đứng đầu nhất võ đạo cường giả bách lý phi hồng ngươi có ý gì khó không thừa muốn đối với chúng ta lệnh lùng hạ sát thủ dương châu tỉnh chính là ta âm dương thiên tông tổng bộ vị trí ngươi nếu là đối với chúng ta đạo thủ trái với q u ý củ lấy cường lấn yếu tông môn tiền bối nhất định trần thiên tường nghiêm túc nói trước mắt người này thần uy như ngục khí tức kinh khủng chính đang đối kháng với sức mạnh của âm dương thanh kiếm này ta nhận ra ngươi là lúc trước tiến vào phi nguyên đạo săn giết thần thông chủ của ta bách lý phi hồng hờ hững nhìn về phía đối phương trần thiên tường như rơi vào hầm băng báo ứng đến được quá nhanh ngươi giết người của trấn ma t i một mạng chống đỡ một mạng đây là trấn ma t i quy củ đến mức người nhà ngươi liên quan đến thuốc phiền án sẽ dựa theo đại nguyên luật pháp xử lý bách lý phi hồng nhìn về phía t r ư ơ n liệt thái độ rất kiên quyết t r ư ơ n g liệt sắc mặt nghiêm nghị bách lý phi hồng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết dựa vào trong tay người thánh vật sao bách lý phi hồng cười lạnh nhìn về phía kiếm trong tay của hắn thanh kiếm này khí tức cùng thiên kiếm tiền bối rất giống nhau hẳn là đến từ thiên tổ một mạch tựa hồ ta tìm tới làm sao tiến vào âm dương thiên tông biện pháp rồi tay ngọc thân ở trước mắt hư không đều bị vồn át trần thiên tường đoạt lấy trong tay t r ư ơ n g liệt âm dương thanh kiếm hai vị sư đệ đi mau vi huy nhiệm hộ các ngươi hiểu rõ quá người của bách lý phi hồng đều biết nó trên tính cách bá đạo làm bách lý phi hồng nói ra trần thiên tường truy sát quá hắn thời điểm trần thiên tường đã rõ ràng ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết chỉ có âm dương thanh kiếm mới có thể cứu chính mình dương đỉnh bóng dáng tiến lên một phát bắt được trương liệt triển khai âm dương trời đ ộ t pháp hóa thành lưu quang biến mất không còn t â m tích muốn chạy lục đạo tuyệt quyền tuyệt đối với hư không chính là một quyền hư không đều bị đánh nổ triển khai âm dương trời đ ộ t pháp dương đỉnh tại chỗ bị đánh nổ trên người trương liệt phun trào một luồng liệt diễm hình thành lồng ánh sáng đem giữ lại tính mạng giết âm dương loạn sát một chiêu thần thông triển khai trần thiên tường rét đỏ cả mắt rồi khủng bố v õ thánh uy có thể giáng lâm anh kiếm loạn âm dương sắc cơ bộ c phát xúc động âm dương pháp tắc hỗn loạn bùng nổ ra khủng bố huy năng đâm hướng bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên một tôn vạn vật quy nguyên đỉnh bách lý phi hồng phía sau nắp đỉnh xốc lên hóa thành lỗ đen mang theo vô cùng thôn phệ lực lượng thôn phệ đạo kiếm q u a n này c h ê n g một vết nước xuất hiện bách lý phi hồng sắc mặt hơi trắng nhưng nguyên đỉnh mẫu khí tiêu hao lập tức đem vết nước chữa trị mà hắn đưa tay trộm một cái khí tức của âm dương pháp tắc nằm trong tay triển khai đấu chuyển tinh di t r ớ c mắt đem âm dương thanh kiếm cướp đoạt tới tay sau đó đối với trần thiên tường tiện tay một nhịp đem hắn đập đến tan xương nát thịt chết đến mức không thể chết thêm sức mạnh của âm dương thanh kiếm đang tức h tỉnh khủng bố vi thế càng ngày càng lớn mạnh bách lý phi hồng tiện tay đem nó cắm vào cản khôn đỉnh bên trong đem hát thiên bia đá treo lên đối với âm dương thanh kiếm chấn áp mà dưới bách lý đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một cái bóng mở p h á p thiên tượng địa chiếu dọi bầu trời hắn một cái mỏ lên trước liền nhìn bách lý phi hồng trầm dai nói bách lý phi hồng không chút nghĩ ngợi từ cản khôn đỉnh bên trong rút ra nhân tiên võ binh long h ồ đào đối với hư không pháp thiên tượng địa âm d vòng t r ờ i bị chém nước từng sợi từng sợi tiên uy hủy diệt đất trời một đao bên dưới võ thánh pháp thiên tượng địa chém thành hai đoạn lập tức vạn vật lược đoạt thủ một phát bắt được chặt đức võ thánh pháp thân lôi kéo trở lại vạn vật quy nguyên đ ỉ n h t r ư ơ n g liệt đúng không vị đệ tử này trên người ẩn giấu không ít bí mật hơn nữa thiên tư cực cao bách lý phi hồng nhìn ra t r ư ơ n g liệt đồng dạng là ở đi cực đạo trong cơ thể huyết khí sáu cốt kinh mạch khiếu huyện luyện thần nguyên thai đều là đi tới cảnh giới cực hạn mới phá cảnh lên cấp chàng trách ắ n tiến vào thần thông chủ không lâu liền có thể đối phó hoàng quỷ vị này lâu năm thần thông、chủ. võ thánh pháp thân bị hủy diệt trước mạnh mẽ đem trương liệt đổi u về tông môn rồi bách lý phi hồng không có đổi hắn nếu thật sự muốn giết trương liệt trương liệt căn bản không có chạy ra hắn ngũ chỉ sơn khả năng hiện đang đào phạm chạy trốn bách lý phi hồng có chính là mở cớ leo núi m u ố người n một đau tiêu hao trong cơ thể hắn một phần m ớ i sức mạnh bách lý phi hồng nhưng là rõ ràng trong cơ thể mình tích lũy sức mạnh thậm chí không thể so một ít võ t h á n h kém có thể cái này nhân tiên võ binh chính là động k h n g đáy một đau bên dưới t r ớ c mắt điều đi trong cơ thể hắn rất lớn một phần sức mạnh l u y n hóa bị chém chết võ thánh pháp thân chuyển hóa thành nguyên đỉnh m xoay người lại chấn ma ti hơn một trăm n g ư ờ i đầy mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt vị này chấn thủ sứ không đúng là chấn ma tuần tra sứ áo mãng bảo chín chảo bạch y sợi vàng đây là chấn ma tuần tra sứ mang tính tiêu chí biểu trưng trang p h ụ gặp qua chấn ma tuần tra sứ đại nhân hoàng quỳ chấp tay hành lễ cung tính mà nói dương châu tỉnh p h ụ chấn ma ti chấn ma nhân gặp qua chấn ma tuần tra sứ hơn một trăm n g ư ờ i khẩu lệnh như một hô to hành lễ phàm liên quan đến thuốc phiện án bất luận người phương nào đều nắm lên đến mật g á m phản kháng giết chết không cần l u ậ tội ánh mắt của bách lý phi hồng tuần sắt một lúc lâu mở miệm lạnh lùng nói câu đặc biệt là ánh mắt của hắn rơi vào trái phải chấn thủ thống l ĩ n h trên người ánh mắt càng dữ dội hơn dương châu tỉnh phủ trấn ma thi trái phải chấn thủ thống lĩnh đối đầu kẻ địch mạnh lùi bước không trước chống cự t i trưởng mệnh lệnh trần đông dương trần sung lâm đã không thích hợp đảm nhiệm dương châu tỉnh phủ trước thống lĩnh hoàng thống lĩnh ngươi báo cáo cho tổng t i trước đó ngay ở trấn ma thi bên trong chờ đợi hoàng thống l ĩ n h chi lệnh lời này vừa nói ra trần đông dương cùng trần đông dừng đột nhiên ngầm hầm bách lý phi hường nói ngươi chỉ là trấn ma tuần tra xứ không quyền c ư p đoạt chúng ta chức vụ đúng không phù hợp đại nguyên đế quốc luật pháp điều lệ bách lý phi hồng l ệ n h lẽo con mắt khóa chặt trên người bọn họ không ta chỉ là đang thi hành gia pháp chấn ma ti gia pháp người như không nghe theo chớ trách ta lòng dạ độc ác đứt đoạn mất ngươi hai người tứ chi phế bỏ ngươi nhóm thần t h ô n g hạ xuống c h ấ n ma t ò a liên đem bọn ngươi giam giữ ở c h ấ n ma ngục chờ đợi tổng ti thẩm phán trần đông dương cùng trần sung lâm nhất thời mắt trở trọn sắc khí sôi trào bách lý phi hồng cũng không có đồ ù dỡn hắn coi như làm cũng không có bất kỳ người nào vì hắn ra mặt coi như đương kim thánh thượng nhớ tới năm đó cựu tình có thể ở bọn họ cùng trước mặt bách lý phi hồng chỉ có thể bảo vệ bọn họ mệnh đám người còn lại đi làm sự mặt khác bởi vì tranh đấu tổn hại tư nhân tài vật do dương châu tỉnh phủ trấn ma ti dựa theo bình thường bồi thường tiêu chuẩn gấp ba bồi thường bách lý phi hồng căn bản không cho hoàng quỷ cơ hội nói chuyện liền tuyên bố quyết định của chính mình lấy quyết định của chính mình thay thế được tỉnh phủ trấn ma ti chỉ lệ n h có thể phía dưới trấn thủ sứ trấn thủ tướng đều trầm mặc không ai lên tiếng phản đối một đao kia bầu trời đều bị chém thành hai khúc bây giờ vết đao còn treo ở trên trời nay k h n g bố đao đạo trong i ậ n vị này tuần tra sứ nói không chắc chính mình không có quả ngất quá húng chi tuần tra sứ trừng phạt chính là trái phải trấn thủ thống lĩnh lại không phải là mình trái lại là chính mình đồng liêu báo thủ là chết đi đặng chính huynh đệ lấy lại công đạo âm dương t h i ê n tông một ngọn núi mạnh mẽ võ thánh ý chí bao phủ tứ phương trong tông môn một vị võ thánh gào thét như sấm chấn động thập vạn đại sơn kiếm thánh lao nhân ra người không phải đang bế con sao làm sao sẽ táo bạo như vậy một vị thần thông chủ không giải thích nói thánh uy bên trong mang theo phẫn nộ vị này thần thông chủ có thể ở đây uy thế giới mở miệng nói chuyện đã là rất miễn cưỡng rồi có chỗ không biết nghe nói là kiếm thánh sư tổ pháp thân đi cứu trương liệt hẳn là gặp phải một vị cường giả đem pháp thân giết một vị thần thông chủ dự đoán nói kiếm phong bên trong cung điện nơi sâu xa một ông lào đứng lên hắn thu lại tính hung bạo bao nhiêu năm qua đi chính mình bị thương lần nữa đồng thời tổn thất một tôn pháp thân tạo thành linh hồn đều xuất hiện vết thương nhẹ bất quá kiếm của âm dương thiên tông thánh lại không phải không thu hoạch được gì nhân tiên võ binh long hồ nao nếu là kiếm thánh nhớ không lầm cây đ a o này gửi ở cốc lương hoàng thất trong bà khố là hiện nay trên đời sát phạt lực lượng vũ khí mạnh mẽ nhất một trong không có sợ hãi nay tuổi trẻ lên cấp pháp tướng cảnh vì sao ta còn hắn nhưng là tu luyện tới pháp tướng cảnh đình phong lúc này ta không làm suy nghĩ nhiều nếu là trương liệt xảy ra chuyện gì đối với ta âm dương thiên tông thiên kiếm một mạch sẽ là đ ả kích khổng lồ lần này hắn tự mình xuất quan đi đem người l ĩ n h trở về chương hai trăm bốn mươi một trên âm dương thiên tông người không thể bắt ta con trai của ta là âm dương thiên tông đệ tử t r ư ơ n g cảnh xuyên hô lớn t r ư ơ n g phủ trên người rốt cục n ê n đón bọn họ cuối cùng vận mệnh trấn ma ti sẽ điều tra rõ ràng hết thể liên quan đến thuốc v i ệ n án tội phạm một khi phát hiện giữa bọn họ tồn tại hành vi phạm tội trấn ma ti sẽ giao do châu phủ thẩm phán hoàng quý lo lắng chính mình nếu là đối chương gia áp ý trả đũa trương liệt ngày sau sẽ trách tội dương châu tỉnh phủ trấn ma ti đồng thời cùng âm dương thiên tông huyên n á o quá cương đối địa phương chấn ma ti không có lợi bách lý phi hồng là chấn ma tuần tra s ứ hắn căn cứ địa không phải ở dương châu tỉnh p h ụ xử lý xong sự tỉnh phủi mông một cái liền đi người đến lúc đó lưu lại một đống hỗn loạn cho mình thu thập bị thương đều là dưới t r ư ơ n g chấn ma ti các anh em cứ việc bách lý phi hồng quyền thế rất lớn có thể hoàng quỳ mới là địa phương tỉnh p h ụ c h ấ n thủ thống lĩnh chỉ cần không trái với chấn ma ti q u ý củ tuần tra s ứ liền không thể nhúng tay địa phương chuyện của chấn ma ti bách lý phi hồng vẫn chưa nói bất luận lời gì hoàng quỳ làm được rất đúng hắn không thể loạn n h ú n tay chuyện của chấn ma ti n à y sẽ đối hoàng quỳ tương lai k h ô n g chế dương châu tỉnh phủ sản sinh rất lớn quá nhiễu trấn ma ti chuyện bên này đã xử lý x o n g thành bách lý phi hồng vẫn chưa tham gia quá sâu chỉ là làm một cái giám sát giả nhìn hoàng quỳ biểu hiện đến mức trái phải t r ấ n thủ thống lĩnh bọn họ sẽ không có bất luận cái gì dị nghị hoàng thống l ĩ n h nhưng là hết b ậ n rồi ngồi ở trấn ma đại lâu bên trong ngồi bách lý phi hồng rốt cục lại lần nữa nhìn thấy hoàng quỳ tuần tra sứ đại nhân dựa theo yêu cầu của ngươi đã xử lý trong thành hết thẻ liên quan đến thuốc viện án nhân viên trần đông dương cùng trần s u n lâm việc ta đã dựa theo ý của ngươi thựa trình công văn cho tổng ty để tổng ty bên kia làm quyết định hoàng quỳ ở trước mặt bách lý phi hồng có vẻ rất cung tính lúc nói chuyện đều là k h á c h khí trước mắt vị này trấn ma ti nội bộ nhân vật truyền kỳ thời gian một năm này đều là truyền lưu đối phương truyền kỳ cố sự hoàng quỳ nghĩ không nhận thức bách lý phi hồng cũng không được vốn tưởng rằng đông tân thành bị đồ thành sau dĩ vãng vị nào trấn thủ sứ sẽ thu lại nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi trực tiếp vượt qua mấy cái đẳng cấp nhảy một cái trở thành trấn ma ti địa vị chỉ đứng sau trấn thủ đại thống lĩnh bên dưới tuần tra sứ hoàng thống linh hiệu nhận rồi đây không phải mệnh lệnh của ta này bản thân liền là ngươi việc nằm trong phận sự bách lý phi hồng lại rất không vừa ý hoàng quỳ trả lời là hạ quan thất trách làm phiền tuần tra s ứ hoàng q u ỷ cung kính mà chắp tay hành lễ lần này đến đây dương châu t ỉ n h phủ một là điều tra thuốc phiện án đến tiếp sau trấn ma ti phải chăng tận chức tận thủ hai là điều tra thiên đốn ữ yêu nữ này manh mối nhưng là xảo nộ âm dương thiên tông càng dám gan lớn như vậy bao tiên công nhiên đứng ở trấn ma ti phía đối lập cùng trấn ma nhân đối nghịch càng đáng hận chính là âm dương thiên tông đệ tử ở hoàng thống linh quyên không những không có hối cải còn vận dụng âm dương thanh kiếm như vậy mạnh mẽ thánh vật bản quan cũng là không nhìn nổi mới ra tay giúp đỡ dương châu tình phủ bách lý phi hồng lời nói rơi vào hoàng quỳ trong tay lập tức rõ ràng âm dương thiên tông có thể cùng thiên đố nữ tồn tại liên quan bằng không vị này trấn ma tuần tra sứ sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới dương châu tình phủ lấy hoàng quý tư cách cùng thực lực kỳ thực đối thiên đố nữ cũng không có một cái quen thuộc nhận thức hoàng quý rất rõ ràng thiên đố nữ có thể một trường đem đông tân thành phá hủy vô cùng có khả năng là một vị võ thánh cấp bậc tồn tại coi như là trấn ma ngũ l a o đều bắt nàng không có biện pháp gì nhân vật lợi hại như thế nhưng chưa từng nghĩ đến nhiệm vụ này rơi vào trên người bách lý phi hồng bất quá nghĩ đến bách lý phi hồng cầm trong tay thanh kia khủng bố lao hắn lại an tâm không b t âm dương thánh kiếm đều bị bá Võ t h á ngày h Pháp thân bị một đao cho bổ. Có thể một t n bị bổ. đao Có ư ở tượng, món n vũ khí này là có t hôm ể đối phó Võ t nay h Tuần t r đại n âm dương thiên tông biểu lộ ra thái độ nếu là lần này sơn môn không đi ta nếu là bước đi âm dương thiên tông nhất định sẽ trong bóng tối kiếm chuyện chuyện này với chúng ta trấn ma ti ở dương châu tỉnh phủ sẽ nên đón đ ả kích khổng lồ bách lý phi hồng nói thẳng tuần tra sứ đại nhân nếu tâm ý đã quyết hạ quan hiện tại cũng là người ta cho ngươi lấy địa đồ đến hoàng quý thái độ nhất thời xuất hiện biến hóa âm dương thiên tông kiếm thánh xuống núi rồi hắn tìm tới trương liệt thời gian trương liệt đã rơi vào trạng thái hôn mê cả người loa lộ hắn bốn phía bị liệt hỏa đốt cháy c r ồ i lùi mặt đất đều xuất hiện tinh hóa hiện tượng từng mảng từng mảng phá nát lư ly sáng lên lấp loá kiếm thánh đỗ hành gặp này thở dài một tiếng rất tốt hắng mới không có bị long hồn đao đao ý cho đánh chết nhưng linh hồn chịu đến rung động cứ việc thương thế không lớn cũng phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể tỉnh lại Trương liệt tôn, tôn chết trong tay. thánh ti nhất tôn, có có không, hắn thiên tổ gác, giết.、Nhân、tiền trong tay được như hắn Hồng này hành nhận chấn hắn. hắn không chuyện. Vàng không, hắn vận dụng cũng Hồng Nhân binh long hồn gốc gác, là Lý làm là, Lý hai Phi Điều kiếm đối khiêu coi phải Phi khác Bách cho khích Bách đổ đổ đã đổ để đổ đem đao ma của May vị võ cảm có có ở ý sự coi như mình tự mình ra tay cũng là năm năm số lượng khó có thể nghiền ép tính thắng lợi như là hắn loại này đã có tuổi võ thánh bình thường không chịu ra tay kia cũng là bởi vì sau khi bị thương sẽ hao tổn thân thể sinh mệnh tiềm năng để bọn họ hướng đi suy n h ư ợ c kiếm thánh đỗ hành vung lên ống tay háo nâng lên chương liệt cưới mây đập gió trở về tôn g môn đến mức hai vị khắc chết rồi đô tôn chết rồi sẽ chết người chết không có thể sống lại coi như có thể sống lại âm dương thiên tông cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đi phục sinh hai vị đối âm dương thiên tông vô dụng người chết kiếm thánh đỗ hành trở về tôn môn lúc này âm dương thiên tông trưởng giáo đã bị đạo kiếm thánh đô hành làm âm dương thiên tông số lượng không nhiều thành t r ư ở n g lão hắn bất luận cái gì cử động đều có thể gợi ra âm dương thiên tông ầm ầm sóng lớn trường giáo cần nắm giữ càng nhiều có chuyện xảy ra tin tức mới có thể làm ra phán đoán cùng quyết sách đỗ sư đ ệ ngươi nhiều năm không xuất thế lần này lại là điều động p h á p thân lại là chân thân xuất quan chẳng biết vì sao sự mà nổi giận âm dương thiên tông trưởng giáo c à n k h ô n đạo nhân đứng chắc tay đứng ở trước mặt đỗ hành âm thanh cùng n g ự khí mang theo một tia chất vấn kiếm thánh đô hành đem trương liệt g a o cho chờ đợi ở kiếm phong thiên dương đạo nhân mới xoay người nhìn về phía trưởng giáo c à n k h ô n đạo nhân nhiều năm không gặp tóc trắng mặt trẻ con sư huynh càng ngày càng bắt đoán không ra đã chạm đến nhân tiên biên giới hắn cách xa một bước chính là đột phá phía chân trời thành tựu nhân tiên trường giáo sư huynh sư đệ cũng vạn bất đắc dĩ mới ra tay nếu là không ra tay ta này đ ồ tôn phòng chừng ngày hôm nay liền mệnh v ẫ n chấn ma t i tuần tra xứ trong tay kiếm thánh đỗ hành nổ nước đang nói hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vị này t r ư ờ n g giáo sư huynh trên người trương liệt khí tức rất nồng n ặ n g tích lũy lâu như vậy liệt hỏa thần châu lại bị bách thả ra hết thẻ kỹ năng mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn mà sư đệ pháp thân của ngươi đã nga xuống mới vừa mới vừa mới dường như nhân tiên ra tay xem ra đạo tông ban thưởng cho bách lý phi hồng nhân tiên võ binh đồn đại là t h ậ t rồi càng k h ô n đạo nhân nhẹ g i ọ n g dù gì nói nhân tiên võ binh xuất thế cái này đồ long chi đao giao cho c h ấ n ma ti không giống là ở tăng mạnh thực lực của c h ấ n ma ti trái lại là đốt cháy giai đoạn muốn lấy tiên binh giảng buộc vị này thiên tài tuyệt thế trưởng thành để hắn đ ố i tiên binh sản sinh rất lớn ỷ lại do đó sơ sẩy tự thân tu vi đánh bóng đạo tông thánh thượng rất mạnh mẽ quả thực là không xuất thế nhân vật thiên tài nhưng ở võ đạo trên thiên phú lại phải kém hơn bách lý phi hồng một bậc chính là đồ long đúc thành thần binh m đô đông lưu đã từng đã nói với ta đông tân thành ra hai cái long thứ nhất là công dương gia thuộc công dương diễm điều thứ hai long nhưng là trấn ma ti một vị trấn thủ sứ cứ việc thực lực thấp kém nhưng ở thiên phú tu lượt trên không ai bằng càng không đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười nói xem ra đông lưu rời đi tô môn ở đông tân thành giữ thời gian một năm trừ bỏ tìm kiếm hoàng tuyển chi môn hẳn là đang quan sát này hai vị trẻ tuổi hoàng tuyên chi môn hoàng tuyên chi môn xuất thế rồi kiếm thánh đô hành kích động nói kiếm thánh đô hành t r ư ớ c ở bế t ự quan đối tin tức của ngoại giới cũng không linh thông rất hiển nhiên nếu là biết hoàng tuyên chi môn xuất thế hắn nhất định cướp đi hoàng tuyển thậm chí đối với bách l y phi hồng nhận thức đều là đồ đệ thiên dương đạo nhân nói với hắn đúng bất quá hoàng tuyên chi môn đã lại lần nữa bị chấn ma ngũ lao phong ấn hiện tại coi như phá hoại phong ấn muốn mở ra hoàng tuyên chi môn đều rất khó c à n k h ô n đạo nhân ngược lại ước ao những kia đã rời đi này mục nát thế giới đạo hưu biết do phía trước nguy cơ chủng, chủng. nhưng vì truy tìm càng cao hơn con đường bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan bước lên đường xuống s u ô i vàng đáng tiếc đáng tiếc rồi kiếm thánh đỗ hành đau lòng nói hắn đã là võ thánh c h i thân muốn bước lên nhân tiên ở phương thế giới này đã không thể phương thế giới này đạo cơ đã tiêu hao hết có thể bước lên võ thánh đã là cực hạn bên trong cực hạn nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục kiến tĩnh nếu hoàng tuyển c h i môn là thật điều này đại biểu còn có rời đi thế giới này con đường bất quá trước mắt vấn đề lớn nhất chính là trấn ma ti chương hai trăm bốn mươi hai trên âm dương tiên tông hai sư h u n h chương liệt chuyện làm cứ việc đã vượt qua luật pháp triều đình nhưng hắn là chúng ta âm dương thiên tông tương lai nhất định không thể để cho hắn có chuyện hắn giết chấn thủ sứ lấy chấn ma ti tính nết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chương liệt bất quá âm dương thiên tông phải bảo vệ một cái đệ tử vẫn là có thể làm được đến rốt cuộc chết chỉ là một vị luyện thần cấp độ đệ tử chết rồi đã chết rồi chương liệt làm được quá kích động coi như muốn giết người chờ hắn rời đi chương phủ lại ra tay chấn ma ti không có chứng cứ tự nhiên bắt hắn không có cách nào trong mắt c à n k h ô n đạo nhân thần quang lấp lóe thần thức bao phủ thiên dương h à n h rất nhanh sẽ được chương liệt những việc làm trải qua tình hình cụ thể ba mươi tuổi người lẽ ra nên tư tưởng thành t h ụ xem ra là âm dương tiên tông quá mức cưng triệu đệ tử này dẫn đến hắn trưởng thành nhận h ạ bất quá cũng tốt trải qua lần này đau khổ tâm tính của hắn phải nhận được trưởng thành đây là chuyện tốt đến mức chuyện của bách lý phi hồng có tông môn chống đối muốn bảo vệ trương liệt là chuyện rất đơn giản âm dương tiên tông bản thân đối cốc lương hoàng thất liền không h ợ p nhau hiện tại cốc lương hoàng thất cứ việc nên đón tân hoàng nhưng là toàn bộ thực lực của đại nguyên đều đang suy giảm âm dương tiên tông đương nhiên sẽ không sợ hai triều đình bất quá thái nhất đạo chủ bị thương đến tột cùng nặng bao nhiêu thương thế không ai biết điều này làm cho cốc lương hoàng thất ứng đối sức mạnh của thái nhất môn có thể điều đi đi ra thu dọn lại sơn hà khôi phục thực lực sư h i n h tưởng tượng năm đó chúng ta tông môn thành lập tới nay nhân gian hoàng triều chưa từng có lớn lối như thế quá cốc lương hoàng thất làm được quá mức rồi thừa dịp sức mạnh của chúng ta đặt chân dị giới chấn áp tà ma đối toàn bộ bên dưới giang hồ tử thủ nếu không có như vậy cốc lương hoàng thất ngựa đạp giang hồ chính là chuyện cười hiện tại tông môn có thiên phú nhất đệ tử bị người bắt nạt chúng ta âm dương nếu là bị người bắt nạt tới cửa đến đó chính là chuyện cười rồi t i ế n thánh đô hành nội ý rất đủ bị một tên tiểu đ ố i chém phát thân thả ở bất kỳ một vị trên người võ thánh đều là bất tử bất d i ệ t đại thủ huống chi đối phương vẫn là mượn dùng ngoại lực mới lớn lối như thế thôi không cần nói chuyện này ta sẽ cho tư mã ngạn đi tin để hắn đứng ra xử lý đến mức thiên kiếm lao nhân tôn này l ạ i phật càng k h ô n đạo nhân không có đề cập phản đồ thành triệu đình yến q u y ể n nhuộm tông môn máu của bao nhiêu người nếu là có cơ hội càng k h ô n đạo nhân không ngại đem thiên kiếm lao nhân làm việc rồi đỗ sư lệ ngươi vẫn là trở về bế quan khôi phục phát thân bị chém xuống thương thế đến mức những chuyện khác ngươi liền không cần lo ta đến xử lý càng k h ô n đạo nhân giờ khắp này rất hung hăng kiếm thánh đô hành cùng hắn nói nhiều như vậy cũng không phải là để hắn ra tay mà là hắn tự mình ra tay chỉ là hắn muốn vận dụng tông môn nhân tiên võ binh là không thể bất quá âm dương thánh kiếm rơi vào bách lý phi hồng trong tay nhưng là một cái chuyện phiền phức đã đến nam hoang thập vạn đại sơn rồi dựa theo hoàng thống lĩnh cho địa đồ chỉ thị âm dương thiên tông liền nằm ở vùng này chấn ma thần mục mở ra chiếu dọi thập thiên cựu địa bắt đầu tìm kiếm âm dương thiên tông sơn môn vị trí có thể thập vạn đại sơn khắp nơi là s ư n g m âm dương thiên tông càng làm mở ra đại trận hộ sơn đem toàn bộ âm dương sơn ẩn giấu ở thập vạn đại sơn bên trong muốn tìm được âm dương thiên tông nhưng là rất khó khăn lần này ta đi tới âm dương thiên tông cũng không phải là bắt cầm trương liệt trương liệt tồn tại chỉ là cho ta một cái cớ v ớ i v ạ n có thể dùng bọn họ bảo vệ trương liệt tâm tư thu được thiên đố nữ tình báo bách lý phi hồng rất rõ ràng coi như là bây giờ trấn ma ti muốn đ ố i một cái tông môn độc thủ dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể công h à âm dương thiên tông sân môn lúc trước triều đình ngựa đạp giang hồ cuốn lên gió t a m ư ơ máu vì sao lưu lại nhiều như vậy tông môn đại phái? Đều bởi vì những tông môn này đại phái quá khó gằm xuống rồi bọn họ ẩn giấu đi thực lực trước khi chết tuyệt đối có thể kéo toàn bộ đại nguyên tơ táng trong núi yêu quái hoành hành tà ma hiển lộ âm dương tiên tông này không có thanh trừ sạch sẽ là cố ý đem những yêu ma này quỷ quái lưu lại rèn luyện đệ t ử tắc dụng thần nhãn quan sát thiên địa thần thức trắng trận không kiêng rẻ bắn phá bách lý phi hồng rất nhanh sẽ phát hiện ngọn núi này ẩn giấu yêu ma quỷ quái có thể không thể so hoành đoạn sơn mạch một số khu vực kiểu thập vạn đại sơn sau xuyên qua cổ lao nhất nam hoang cấm đ i ệ liền có thể đến nam á đại lục sở dĩ chính mình thân ở địa phương kỳ thực Lại lại n yêu, yêu, xa xa yêu ma quỷ quái đối với nhân loại bình thường tới nói là uy hiếp thế nhưng đối với tông môn đệ tử tới nói nhưng là công vân đặc biệt là yêu thú yêu quái loại hình máu thịt của bọn họ cứ việc gần chứa yêu ma chi khí nhưng lại là luyện chế huyết khí đan loại hình vật liệu bách lý phi hồng rất nhanh sẽ tìm tới một khu vực sương mù mịt mờ mắt thường khó có thể thấy rõ b ô n phía có thể ở thần thức của hắn đảo qua dưới nhưng không có phát hiện bất luận cái gì yêu ma quỷ quái dấu vết không có che giấu chính mình huyết khí khủng bố huyết khí như biển máu bao phủ hắn vòng trời hắn từng bước từng bước tiếp cận khu vực này t r ấ n ma ti t r ấ n ma tuần tra s ứ bách lý phi hồng đến đây b à i sơn tính xin âm dương thiên tông tiền bối cho đi âm thanh như lôi mang theo chấn áp vạn vật khủng bố thiên âm ở khu vực này rung động vê anh ở lục đạo tuyệt sóng âm tuyệt thần thông công kích dưới vùng đất này âm dương chi khí đan rệ tứ phương thiên phát sắc cơ địa phát sắc cơ người phát sắc cơ hết mức khóa chặt bách lý phi hồng. c h ọ n vẹn không sợ huyền không đứng c h ắ p tay hắn lúc này đã có tư cách cùng bất luận người nào đối thoại nếu là âm dương thiên tông liệu linh muốn giết hắn bách lý phi hồng đơn giản chính là cướp đoạt vùng thế giới này mạnh mẽ đột phá võ thánh lấy hắn hơn hai mươi triệu điểm s ở kỳ hiệu đem vạn vật quy nguyên đỉnh đột phá vào tầng thứ năm cũng không phải việc khó chỉ là võ thánh này nhất định suy nhược thậm chí không bằng chính mình mạnh mẽ đột phá võ thánh cảnh giới càng mạnh mẽ hơn hắn tích lũy đã đạt đến t h ự hạn một thân thần thông đã thông thần tông môn người nếu là mới vào võ thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn càng k h ô n đạo nhân nhìn thấy sư đệ tiến vào bí cảnh tiến hành bế quan hắn thở phào nhẹ nhõm bách lý phi hồng đến ý đồ rất rõ ràng âm dương thiên tông nhãn tuyến nằm dày đặc t r i ệ u đình hắn tự nhiên biết rõ bách lý phi hồng hiện ở m u ố n đối phó chính là thiên đồ nữ kiếm thánh đô hành là thiên tổ một m ạ n h người hắn không thích hợp đứng ra ứng đối bách lý phi hồng tuần tra sứ xin to lớn âm dương chi kính xuất hiện trước mặt của bách lý phi hồng xuyên thấu qua tấm gương có thể nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan người đàn ông trung niên cũng đang đánh giá hắn hai người đối diện trên người bách lý phi hồng huyết khí đang gầm thét mà c à n k h ô n đạo nhân đối với cỗ này mạnh mẽ huyết khí. ngang nhiên bất động hiện nhiên bách lý phi hồng lúc này thực lực đối với hắn không có bất luận cái gì uy hiếp bách lý phi hồng không c h ầ n c h ờ một bước bước ra vượt qua âm dương kính tiến vào âm dương thiên tông sân môn một ngọn núi đứng v ữ n g ở bên trong trời đất âm dương bản nguyên chi khí liên tiếp thiên địa nồng nặc thiên địa âm dương nguyên khí để bách lý phi hồng đều cảm giác được giật mình so với hắn địa tâm thế giới thiên địa nguyên khí nồng nặc gấp mười lần có dư lấy âm dương sơn làm trung tâm mênh mông quần quận quần sơn tọa lạc ở trên đám mây âm dương mịt mờ ánh sáng bao phủ toàn bộ hư không làm cho cả hư không đều nằm ở âm dương tr lại lần nữa tu luyện âm dương thần thông nhất định làm nhiều c ô n g ít chính là một cây cỏ dại ở âm dương thiên tông sơn môn dưới chờ lâu tương lai cũng sẽ trở thành âm dương linh thảo thấy rõ sơn môn này quý ra chỗ so với đế cung còn muốn quý ra gấp mười 10, gấp trăm lần động thiên phúc địa đỉnh tiêm động thiên phúc địa bách lý phi hồng xem như là từng trải qua rồi đồng thời dưới đáy lòng cũng vì chính mình lỗ mãng hơi có trách cứ chính mình chương hai trăm bốn mươi ba trên âm dương tiên h tông ba kẻ học sau chưa tiến bách lý phi hồng gặp qua cản khôn trường giáo tiền bối cách rất xa bách lý phi hồng đã ôm quyền hành lễ chào hỏi chân ũ n g t u hồi chính mình nội t m một ít g chính n g c â n c h tiến vào đại tông môn sân môn mới rõ ràng từ thời đại viễn cổ liền xuất hiện tông môn lưu phái là khủng bố bao nhiêu âm dương tiên tông cứ việc là thượng cổ thời kỳ cuối mới thành lập nhưng truyền thừa của bọn họ là kế thừa cổ nhân lưu phái chân chính bắt nguồn từ xa xưa từ lâu nghe nói bách lý phi hồng đại danh hôm nay gặp mặt quả thật là thiếu niên anh hùng đặc biệt là hải ngoại đối phó h ắ c thiên thần giáo cỡ này nguy hại tứ phương tà giáo để bản tọa cũng theo đó thở dài nếu là ta tông môn có thể xuất hiện tượng tuần tra xứ đại nhân ngươi như vậy nhân vật anh hùng nên thật tốt ta càng k h ô n đạo nhân nụ cười như gió xuân ấm áp hiện nhiên không có đem thiên dương thành phát sinh xung đột để ở trong lòng tượng bách lý phi hồng nhân vật cỡ này hắn n ế u dám đến âm dương thiên tông tất có chính mình sức lực hơn nữa những này sức lực cũng không phải là đến từ long hồn đao long hồn đao rất mạnh không phải hắn tự tin khởi nguồn càng k h ô n trưởng giáo tiền bối nói dỡn quý tông đệ tử giang đông lưu đông lưu huynh ở đông tân thành nhưng là nhiều lần ra tay giúp đỡ đối phó minh phủ nếu nói là nhân vật anh hùng nhân vật thiên tài đại biểu vẫn là tượng đông lưu h u n h nhân vật như vậy mới là đương nhiên ở tiền bối trước mặt chúng ta lấy được thành tích không đáng nhắc tới bách lý phi hồng đi đến trước mặt của c à n k h ô n đạo nhân cũng không vì đối phương mạnh mẽ mà khiết đảm t r ư ơ n g liệt việc tính xin tuần tra s ứ dơ cao đánh khẽ đứa nhỏ này ở tại tông môn u quá lâu nuôi yêu kiểu chi khí lần bị thương này đối với hắn mà nói cũng là một cái đả kích khổng lồ c à n k h ô n đạo nhân bắt đầu tiến vào đề tài chính t r ư ơ n g liệt việc dễ b ả n bất quá ta trấn ma ti chết rồi một vị trấn thủ sứ tổng cân bằng hàn giao hai vị âm dương thiên tông thần thông chủ đã là bàn giao rồi c à n k h ô n đạo nhân khuôn mặt mang theo đủ cười có thể lời ấy đã mang theo một tia uy hiếp đối trấn ma ti tới nói là như vậy đối với ta mà nói không đủ bách lý phi hồng đột nhiên rõ ràng đứng ở trước người hắn cáo giả đã biết hắn đến mục đích ta chuyện muốn làm có như vậy rõ ràng sao nếu là như thế tâm ma từng nói phải chăng đã phát giác trong lòng ta ý nghĩ như vậy xem ra trong tàng thư các chuyện đã xảy ra còn có ta không biết bách lý phi hồng nghĩ đến thiên đố nữ thiên đố nữ là đi qua tàng thư các nàng thả qua tâm ma muốn như thế nào bây giờ nhưng là vừa xem hiểu ngay may mà người trước mắt này là càn không trừ giáo hắn mới có thể tránh miễn thiên đố nữ dự nôn g ảnh hưởng đổi lại âm dương thiên tông những người khác vậy thì khác nói rồi đối phương tự mình tiếp hắn vào sân môn phải chăng cũng cảm giác được một số vấn đề thiên đố nữ đúng thiên đố nữ bách lý phi hồng khẳng định gật đầu càng k h ô n đạo nhân sắc mặt bắt đầu ngưng trọng nói cứ việc bàn tọa biết n g ư ơ i đến thiên tông vì chuyện gì nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu ngươi là làm sao mà biết bản tông cùng thiên đố nữ có liên đới bách lý phi hồng không có ẩn dấu nguyên thủy cung tàng thư các tầng thứ chín trấn áp đ ệ tử tu luyện thủy ma tâm p h ụ sinh ra tâm ma tâm ma này đối với ta tiết lộ năm đó thiên tổ cùng thiên đố nữ việc lấy thiên đố nữ phong cách làm việc thế gian có thể tiết lộ những bí mật này tồn tại đều sẽ bị nàng chỗ tiêu diện tuần tra sứ không cảm thấy lúc này lộ ra q u ỷ gì sao thiên đố nữ trước ta một bước bước vào nguyên thủy cung tàng thư cát bách lý phi hồng lộ ra nụ cười mê người hắn nếu đoán được tâm ma chịu đến thiên đố nữ sai khiến đương nhiên sẽ không đối âm dương thiên tông cất giấu như vậy tin tức trọng yếu địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u âm dương thiên tông so với mình còn muốn nghĩ diệt trừ thiên đố nữ năm đó thiên đố nữ bị thiên tổ chỗ mệnh phá vong tình đạo tâm này đảo không có cái gì nhân ra thiên đố nữ đồng ý theo hắn cũng cùng hắn yêu nhau nhưng là bị thiên đố nữ biết được thiên tổ là đối với nàng rơi xuống tình hoa sau lấy thiên đố nữ cho dù tốt tâm th n đối đối mãi mãi thực lực của thiên đố nữ mười không còn một đây mới là nàng kinh khủng nhất địa phương năm đó nàng mạnh mẽ thời gian coi như là thái nhất đạo chủ đều muốn lễ nhuộm ba p h ầ m nhân tiên thấy nàng tận thấp lông mày chính là như vậy nhân vật mạnh mẽ bởi vì động tâm sống được người không ra người quỷ không ra quỷ càng không đạo nhân đầu góp né qua liên quan với thiên đố nữ tin tức Trung Phi không phải n g thể thể âm dương thiên tông môn giết h đ m hiểu việc Liên này. bách lý phi hồng chính ể thi thể là mượn bách lý phi hồng tương lai chi thủ diện âm dương thiên tông mà móng khó cựu hận sinh ra là rất dễ dàng mượn đ a o giết người đúng mượn đao giết người nhưng ta vẫn là đến rồi thuận theo tự nhiên không dám n g ỗ nghịch thiên đố nữ tiền bối ý chí bách lý phi hồng cứ việc nói chuyện như vậy có thể nụ cười trên mặt càng đồng âm dương thiên tông hết thể biết thiên đố nữ bí mật đều ghi lại ở sách nhưng ngươi muốn lại cần dùng âm dương thanh kiếm để đổi càng k h ô n đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói thành rao bất quá ta muốn trước tiên đọc sách bên trong nội dung nghiệm chứng thật giả bách lý phi hồng lại nói đây là âm dương thiên tông ta như bộ ước nói vậy là đi không ra tông môn này rồi c à n k h ô n đạo nhân cười nói nhân tiền võ binh chúng ta thiên tông cũng có hơn nữa không phải cốc lương hoảng thất cướp đoạt đi loại kia bách lý phi hồng tự nhiên biết âm dương tiên tông dĩ vãng cũng không thiếu nhân tiên vũ khí trung quy là vũ khí vẫn là người tự thân nắm giữ thực lực mới là tự tin khởi nguồn c à n k h ô n đạo nhân ngũ hành uy hiếp vẫn chưa để bách lý phi hồng k h ẳ n trường trái lại dùng một câu phản bác đối phương nhân tiên võ binh mạnh mẽ đến đâu cũng là l o à i người đ ú c thành tự nhiên không thể đánh đồng với nhau c à n k h ô n đạo nhân g ậ t c g ủ có pháp tướng tu sĩ hạ xuống đem một quyển tinh kim đúc thành sắt sách đưa cho trưởng giáo c à n k h ô n đạo nhân chỉ có thể quan duyệt không thể mang đi c à n k h ô n đạo nhân bàn tay nâng nặng như núi tinh kim chi sách trôi nổi đến bách lý phi hồng trước người Bách sắc Phi hồng Lý ngật một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên nắm vào trong hư không một cái đem âm dương thanh kiếm lấy ra cắm vào lòng đất giơ tay chắp tay nói đa tạ c à n k h ô n t r ư ở n g giáo tiền bối văn bối đã chiếm được chính mình đáp án từ đây cáo tử càng k h ô n đạo nhân lại than thở tuần tra sứ không ngại ngay bản tọa nói một câu thiên đố nữ nếu là có thể giết chết võ tông đã sớm làm Cũng k h ô lúc này bách lý phi hồng đã bắt đầu suy nghĩ đối phương vì sao không giết chết chính mình mà là đem chính mình dẫn dắt đến âm dương thiên tông nếu là nàng biết được chính mình nhìn thấu hắn siếc liệu sẽ có tự mình ra tay đem chính mình làm t h i rồi Hắn n c ũ sở dĩ trên người thiên đố nữ chảy máu nắm giữ chân long huyết thống đương nhiên trong cơ thể càng tồn ở cực kỳ cường hãn nhân vương huyết sở dĩ long hồn đao chỉ có thể thương nàng cũng không thể giết nàng có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại nhất định có nàng trường sinh mỹ thuật muốn giết chết nàng vậy thì càng khó rồi làm giải đến thượng cổ một góc bí ẩn bách lý phi hồng có một loại ảo giác cảm giác mình sinh sống ở thời đại mạc pháp chân chính cường giả không phải chết rồi chính là rời đi rồi thật sự m u ố n biết ma thần đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu một cái bóng mờ liền bị mười mấy vị võ thánh truy sát nghe nói đến hiện tại đều không có đem h ắ c thiên bóng mờ cho tiêu diệt cũng không phải h ắ c thiên bóng mờ mạnh mẽ mà là võ thánh ở trước mặt của ma thần quá yếu rồi nhớ tới này bách lý phi hồng trong lòng lại lần nữa dâng lên b ư c thiết cảm thực lực bây giờ của hắn ở một ít người trong mắt không trên không dưới nhân tiên võ binh mạnh mẽ cũng làm cho hắn đối thế giới này định tiêm thực lực có hiểu một chút đúng là rất khủng bố chương hai trăm bốn mươi bốn quân ma xuất thế cầu vẽ tháng nguyên phục thư viện tàng thư cát đáng tiếc dự nôn không có thực hiện kha kha quả nhiên thiên đố nữ chắc tính không ra mạng của hắn coi như có thể đoán trước đến nhưng tu luyện thiên cương thần thông nịch chi vị lai đồng dạng có thể phá giải đạo này dự nôn đem nịch chi vị lai tu luyện tới cực hạn bách lý phi hồng cũng không phải mặc người bắt bí quả hồng hai vị nắm giữ thời gian huyền diệu người đ ố i chiến trừ phi thiên đố nữ tự mình ra tay bằng không nàng dự nôn đối với bách lý phi hồng vô hiệu lại như đông tân thành vậy tự mình hạ tràng tay lấy tay đưa nàng chỗ dự đoán tương lai vốn nắn mới được vô số hát tuyến hội tụ một đoàn ý thức hóa thành hư huyễn bóng người nó mặt không ngừng biến hóa cuối cùng định hình ở bách lý phi hồng khuôn mặt long hồn đao có thể sát thương bây giờ thiên đồ nữ cốc lương hoàng thất liền nắm giữ thượng cổ nhân vương thương huyết mạch bọn họ đối nhân vương thương huyết mạch nghiên cứu vẫn không có đ ỉ n h trị quá thần giám t i ba vị túc lão lai lịch rất thần bí nhưng không gạt được ta nguyên thủy tâm ma trên người bọn họ giữ lại cốc lương hoàng huyết tự gọi nguyên thủy tâm ma ra hỏa lấy ra sách vở đem chính mình quan sát được bí mật ghi chép xuống nguyên phục thư viện tàng thư các tầng thứ chín mới là nguyên thủy cung chân chính hạt nhân đạo tạm tri điệm cái gọi là thủy ma tâm p h ù bầu không khí không lành mạnh n g ư n g tụ mà thành tâm ma bất quá là nguyên thủy cùng truy đuổi chân lý bí mật sản phẩm nhân tâm có tư dục tư dục sinh ra bầu không khí không lành mạnh sẽ ẩn giấu đi người này đáy lòng sâu nhất bí mật đây chính là tâm linh sản sinh tâm ma đặc thù tâm linh vận sóng sẽ bị nguyên thủy tâm ma chỗ cảm ứng từ mà được biết những người này đáy lòng nơi sâu xa nhất bí mật thiên đố nữ bách lý phi hồng các ngươi trung quy chênh lệnh một bước nếu là đánh vỡ tàng thư các tầng thứ chín nhất định sẽ phát hiện tàng thư các tầng thứ chín bí mật nhưng nhân tâm chính là như vậy không hy vọng nhiễm phải tâm ma sở dĩ các ngươi bỏ mất thu được nguyên thủy cung lớn nhất của cải trần nguyên phủ lão này sức mạnh tâm linh mạnh mẽ trí thánh t r í minh xem ra là nghĩ muốn đi ra một cái trí thành tâm đạo hắn đã nhìn thấu bách lý phi hồng nội tâm bách lý phi hồng là không thể đem ta thả ra ngoài cáo giả liền không sợ thành tâm chân ý quy hàng thiên đố nữ như ta thành thiên đố nữ tâm ma nhất định có thể phá giải trong lòng nàng tỉnh hoa mỗi thời mỗi khắc sinh ra t ạ c nghiệm do đó làm cho nàng tâm trở nên vô tình huống chi có ta phụ trợ thiên đố nữ liền thật một bước lên trời thành tựu chân chính thần linh nguyên thủy tâm ma nội tâm nghĩ như vậy vị này đại nguyên hoàng đế có gì đó quái lạ c nguyên g thủy tâm ma lại lần nữa đem việc này ghi chép xuống hắn là nguyên thủy cung sử quan phụ trách ghi chép nhân ra việc nguyên thủy cung bản thân không tu luyện thủy ma tâm phủ có thể vì sáng lập ra nó hết thể nguyên thủy cung đệ tử cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện thủy ma tâm phủ trợ sản tâm ma thôn phệ tự thân nội tâm tâm tình tiêu cực tinh chế tâm linh mà bởi vì quá độ thu lấy tâm linh bầu không khí không lành mạnh sức mạnh sẽ bị nguyên thủy tâm ma hấp thu lấy Cứ việc sức mạnh của có mạnh mạnh, nó không quá mạnh, có thể thông thể qua quá t âm linh vận sóng, dương ò xét nhân tâm bản lĩnh, để nó trở thành từ t nhân bản lĩnh, nó để r ớ tới c nhất tâm nay mạnh A. mẽ Âm d ư thiên tông cùng bách lý phi hồng không đánh được có thể trung quy là lưu lại mầm h ạ n chân liệt tiểu t ử này tuyệt đối là thần nhân truyền thế nó liệt hỏa thần châu nếu là ta nhớ không lầm đã từng là thời đại viễn cổ cường đại thần vật một hồi xung đột để ta rốt cuộc phát hiện ngươi lần này xung đột sau cái tên này sẽ không ở dựa theo âm dương thiên tông vì hắn giả thiết con đường tiếp tục đi võ công của hắn nhất định tiến bộ thần tốc trong vòng mấy năm thành tựu võ thánh không phải là không có khả năng một khi thành võ thánh liệt hỏa thần châu chân chính uy năng sẽ hiện lộ không bỏ sót đến thời điểm trần liệt tất báo thù này hắn có tám phần m ộ ư ơ i khả năng bị bách lý phi hồng đánh chết hai phần m ộ ư ơ i khả năng đem bách lý phi hồng đốt cháy trí tử nguyên thủy tâm ma thầm nói khó nói cái tên này lộ ra tà tính đem tới cho ta cảm giác so với ta càng tượng ma đầu cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng c h ư n liệt vẫn là đối phó không được bách lý phi hồng còn phải nhìn thiên đố nữ này con m ụ điên mới có thể đem bách lý phi hồng đánh chết nguyên thủy tâm ma lại lần nữa làm tốt ghi chép thậm chí đơn độc đem bách lý phi hồng sự tích viết ở chống không thư từ trên không đúng này điên bà nương mục tiêu là thiên trụ sơn công dương gia tộc tiểu tể tử là điên rồi sao đây chính là tông môn gốc gắt sao thu vi của càn k h ô n đạo nhân quá cao bóng dáng của bách lý phi hồng h i ệ n lộ phân thân dung hợp thân thể của hắn chân thân đương nhiên sẽ không tiến vào âm dương t i ê n tông nếu là âm dương t i ê n tông thật đối với mình hạ tử thủ cũng chỉ là tổn thất một phần sức mạnh chân thân ở bên ngoài tự nhiên có thể chạy trốn chính là không biết càn k h ô n đạo nhân phải t r ă n g phát hiện rồi hồi tưởng lại trong đầu liên quan với thiên đố nữ tình báo tin tức bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị mấy phần lần này trên âm dương thiên tông hắn triển khai mười lần thiên cương thần thông l ị c h chi vị lai kết quả cũng không quá tốt chính mình sẽ cùng âm dương thiên tông bạo phát xung đột nhưng cuối cùng bách lý phi hồng đều nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn chỉ là sau này tháng này g sẽ rất chật vật tương lai vô định ta chứng kiến tương lai chỉ là ta vận mệnh bên trong một khả năng nhưng thông qua l ị c h chi vị lai ta nhưng có thể sớm báo trước đến rất nhiều tình báo tin tức lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm thiên đố nữ năng lực tiên đoán cùng l ị c h chi vị lai rất gần gũi lại so với thần thùng của ta còn cường đại hơn sở dĩ tất cả mọi người cũng không tìm tới nàng trừ phi vượt qua tương lai vượt qua nàng có khả năng nhìn thấy tương lai mới có thể lẩn tránh nàng sớm báo trước nguy hiểm mà chạy trốn bách lý phi hồng đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động hắn vẫn chưa trở về dương châu tỉnh phủ trấn ma ti thông qua đặng chính vị này trấn thủ sứ hắn đã biết bị hắn sai phái ra đi năm vị trấn thủ tướng đang dùng năng lực của bọn họ ảnh hưởng đại nguyên đế quốc trấn ma ti hệ thống lại lần nữa nhấc lên một hồi d i ệ t khói cuộc chiến đặng chính chết bách lý phi hồng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi hắn muốn giết chết chương liệt liền không vòng qua được âm dương tiên tông âm dương tiên tông vì bảo vệ chương liệt tính mạng không tiếp toàn diện khai chiến kiếm thánh đô hành sẽ không tiếp tất cả giết chết ta. k i bắt lý phi hồng báo thủ về báo thủ nhưng sẽ không đem mạng của mình ném vào kết quả tốt nhất tổn thương thiên đố nữ mà hắn bị thiên đố nữ giết chết cốc lương hoàng tất đồng ý nhìn thấy tình cảnh này đi b c h lý phi hồng khinh thường nói Cốc lúc cốc của có muốn đố lương là lương liền người mượn thương, người tính hoàng này hắn thiên nữ đến hoàng không trí thủ, thất thật huy hiếp rồi. đế đem đả đó, bách lý phi hồng không biết trong thiên địa này còn có bao nhiêu cổ xưa tồn tại có thể uy hiếp đến cốc lương hoàng thất hiện nay đến nhìn là thái nhất môn đạo chủ cùng thiên đ ố nữ hải ngoại kỳ thực là thích hợp nhất ta phát triển địa phương nhưng vào lúc này thiên địa rung động địa long lăn lộn năng lượng kinh khủng bạo phát bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trung châu tỉnh phủ đây là trung thổ trung tâm càng có phương thiên địa này ngọn núi cao nhất ở trung châu tỉnh thiên long n h i gửi vị trí chính là trung châu tỉnh thiên trụ sơn cứ việc cách nhau mấy vạn dặm nhưng sóng năng lượng khủng bố đứng ở nam hoang biên giới bách lý phi hồng đều có thể cảm ứng được ầm ầm ầm thiên đ ị a dị biến mây do biến nào tà ác ý chí lan truyền mà đến để bách lý phi hồng sắc mặt dị thường khó coi hắn có thể cảm giác được khí t ứ c tà ác mạnh mẽ hơn nữa không ngừng một đạo khí t ứ c tà ác khí tức ngưng tụ ở một chỗ k h u ấ y lên phong vân kinh thiên động địa lan truyền đến thế giới này mỗi một tấc góc tà ác như thế khí tức mạnh mẽ bách lý phi hồng đã từng t ừ ma quỷ hải bên trong khủng bố yêu ma trên người cảm nhận được nếu nói là ở đ côn bằng yêu quỷ bị hắn dùng vạn vật quy nguyên đỉnh luyện hóa tiêu tốn mấy tháng đây là xưa nay chuyện không hề có là chấn ma tháp phá nát sao bách lý phi hồng trong lòng b ư ớ c lên cái ý niệm đầu tiên nhưng rất nhanh sẽ bị hắn vứt bỏ không thể là chấn ma tháp phá nát chấn ma tháp mạnh mẽ ở trong sách miêu tả mười vị nhân tiên ra tay công kích chấn ma tháp hết thể công kích chưa có thể thương tới chấn ma tháp tí ti nhưng vào lúc này phía sau âm dương tiên tông cương đại đến để người sợ hãi khí tức bốc lên sông thẳng trung châu tỉnh mà đi càn không đạo nhân xuống nối rồi không c h u n g chỉ lưu lại một câu thiên trụ sơn phong ma phán át vạn ma xuất thế làm loạn thiên hạ câu nói này là lan truyền cho tông môn túc l a o nghe bách lý phi hồng vừa vặn nghe được rồi cẩn thận hồi ức thiên trụ sơn tư liệu đại lượng thư tịch tin tức ở trong đầu chảy xôi u chẳng thiên tri trụ làm núi chấn áp vạn ma quật lấy bình trung thổ loạn thế thượng cổ sau toàn thể nhân loại phát sinh lớn nhất một chuyện bất cứ chuyện gì cùng vạn ma quật so với đều không đủ nhắc lên c h ấ n ma thi mới tồn tại tám trăm n ă m mà ghi chép thiên trụ sơn thư tịch đưa ra nhân đại là một vạn năm trước nhân loại kết thúc ma thần loạn thế chính là cường thịnh thời gian ma quỷ hải xuất hiện ở ma thần trên thi thể sinh ra tất cả quỷ dị chân ma c h â n ma bất tử bất d i ệ t khó có thể giết chết chỉ có phong ấn cố hưu c h ả m thiên tri trụ làm núi c h â n áp vạn ma quật câu chuyện vạn ma quật này trên bị c h â n áp chính là cổ lao nhất yêu ma thủy tổ nguyên thủy cung tàng thư các tầng thứ tám thu thập liên quan với tiên trụ sơn sớm nhất khởi nguồn tin tức thiên long nghi gánh chịu nhân đạo võ vận bách ra tranh chấp thái nhất môn đạo chủ bách với áp lực đem đặt tiên trụ sơn kết thúc tranh chấp ngăn ngắn một câu nói xem ra cũng không có cái gì chỗ thần kỳ nhưng bách lý phi hồng lúc này thưởng thức lập tức phát hiện vì sao bách ra tranh chấp thần khí đem đặt ở thiên trụ sơn trên rất nhiều thế lực thả xuống thành kiến thậm chí phái nhân thủ bảo vệ thiên long nghi thiên trụ sơn tồn tại món đồ gì có thể làm cho rất nhiều thế lực cũng vì đó kiếm kỵ không dám tranh cướp thiên long nghi bây giờ xem ra thái nhất môn giao ra thiên long nghi đem đặt ở thiên trụ sơn là vì tăng mạnh thiên trụ sơn phong ấn lấy người trong thiên hạ nói võ vận phối hợp thiên trụ sơn đối vạn ma quật tiến hành phong ấn bọn họ thả xuống tranh chấp là bởi vì động thiên long nghi thiên trụ sơn phong ấn sẽ xảy ra vấn đề bắt nguồn từ máu đông tân Hủy, Đại Nguyên Vỡ. vạn ma quật xuất hiện phải chăng cũng cùng dự ngôn hữu quan Quỷ t h ầ n xui khiến g i ớ i bách lý phi hồng đầu góc b ư ớ c lên ý niệm này chính mình cũng bị sợ hết hồn vạn ma quật xuất hiện nếu là không giải quyết được những yêu ma thủy tổ này xuất thế đại nguyên đế quốc bên trong người căn bản chống không nổi những yêu ma này làm loạn mang đến hậu quả xấu tuần tra sứ lệnh b à i đột nhiên lấp loé ánh sáng đỏ một đạo văn tự hiện lên ở bách lý phi hồng trước mắt đây là chấn ma ti khẩn cấp chiếu lệnh hết thể tuần tra sứ lập tức đi thiên trụ sơn chấn áp yêu ma bình thường tuần tra sứ khẩn cấp chiếu lệnh trừ phi đến thời khắc nguy cấp nhất bằng không chấn ma ti sẽ không vận dụng Bách dám Phi Hồng không dám ngưng lại, hóa Lý lại, ngưng tại h h chìm hết Châu tỉnh Thiên à n côn bằng chìm lớn, cuốn lên cơn Trung Sơn. lốc, hết tốc lực lao tới Trụ sao lại như vậy tại sao lại như vậy công dương vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn rõ ràng nếu là người ngoài biết được chính mình p h o n g thích chính là vạn ma quật yêu ma người trong thiên hạ cộc chu trong truyền thuyết vạn ma quật không phải là bị chấn ma tháp chỗ c h ấ n áp sao vì sao là thiên chủ sơn g gi Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng ngừng áp chế trên u Mà chi khí. h g g nó thực ta. tế công dương vũ sâu trong nội tâm cũng không thừa nhận là sự kiêu ngạo của hắn bị đánh vỡ sau nội tâm vẫn bị báo thủ dục vọng chỗ chi phối tà sương bao phủ thiên trụ sơn căn bản thiên long nghi đang chuyển động từng đạo từng đạo võ vận tri long gào thét mà xuống đánh về phía tà sương n các con g xuẩn, đi ngăn cản võ vận t h i long xoay người rồi hướng thiên trụ sơn gốc rễ hang động nói chư vị đi thôi đi n h ê n h đón thời đại của chúng ta biến ảo vô hình biến mất không còn tam tích mà ta vận hóa thành vô số yêu ma quỷ quái che giảm măng mọc không để y sinh tử ngăn cản võ vận tri long chúng nó như thiêu thân lao đầu vào lửa lại vì bên trong huy ệ t động yêu ma thủy tổ cung cấp không ít thời gian thiên trụ sơn hào quang trói lọi tiêu diệt tà vật vạn ma quật đã ma đi lầu trống bầu trời đen nhánh tỏa ra vô tận tia sáng thiên trụ sơn cùng với dít g à o thiên long nghi cuối cùng không có lưu lại vạn ma quật yêu ma cấp thủy tổ mây đen bị x é rách bóng dáng của pháp thiên tượng địa hiện ra bầu trời giống như thần chỉ vậy nhìn thiên trụ sơn phong ấn là như thế nào phá sắc mặt của càn khôn đạo nhân âm trầm như thiết lúc trước tông môn vị phong ấn quật ma trả giá máu bình thường đánh đổi cuối cùng mới chế tạo ra vạn ma quật nơi phong ấn này càng là thâm nhập ma quỷ hải chém thiên tri trụ ngưng tụ thành núi đem quần ma phong ấn võ vận gia trì không đúng đáng chết càng k h ô n đạo nhân sắc mặt đại biến lại nhìn thiên long nghi thần k h í ảm đạm phai màu thái nhất môn đạo chủ vận dụng thiên long nghi khôi phục thương thế thiên trụ sơn đã từng bị người chém một đao gốc d ễ lưu lại to lớn chỗ hổng chỗ hổng này nhưng là thiên trụ sơn chỗ yếu nhất không đúng còn có thái nhất phủ chiếu u y năng yếu bớt này thiên đạo phong ma trận cũng thuận theo yếu bớt chỗ hổng nơi phong ấn bị người lấy kỳ vật va chạm trong ngoài cùng đánh sẽ rách thiên đạo phong ma trận một vết nước c h ấ n ma ti ngũ lao bên trong thiên kiếm lao nhân từ trên trời giáng xuống đứng ở thiên trụ sơn gốc dễ cẩn thận quan sát thôi diễn trận pháp phá d i ệ t quá trình ở thôi diễn bên trong lại gặp phải to lớn lực cản để hắn thôi diễn không từng ra đi chuyện đã xảy ra lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm thiên đố nữ nàng dự ngôn tất cả đông tân thành là nguyên nhân thiên trụ sơn thất thủ nhất định là chịu đến đông tân thành hủy diệt gây nên thế nhưng đông tân thành hủy diệt làm sao liên lụy đến thiên trụ sơn đại nguyên vỡ nguyên lai dự n ô n vừa mới bắt đầu coi như hiện tại giết thiên đố nữ đều là chuyện vô bổ đáng trách nàng không chỉ là làm vận mệnh quan sát giả càng là vận mệnh q u á y rời giả càng k h ô n đạo nhân nổi giận đùng đùng vung lên ống tay áo nếu không có thái nhất môn đạo chủ vận dụng thiên long nghi coi như thiên trụ sơn gốc d ễ đất này phong ấn mặt được lấy uy năng của thiên đạo phong ma trợn vây ở vạn ma quật yêu ma thủy tổ căn bản không thể trốn ra được từng đạo từng đạo võ thánh pháp thân giáng lâm yên lặng mà nhìn thiên trụ sơn bảo vệ thiên long nghi các phái tinh nguyện lúc này bảo vệ thiên long nghi tinh n u y ệ n nhóm phảng phất rơi vào tỉnh ngộ trạng thái ngồi xếp bằng tu luyện thậm chí không có phát hiện thiên trụ sơn chấn áp thiên đạo phong ma tr càng ngày càng nhiều người đổi tới nhìn thấy thiên trụ sơn chấn áp vạn ma quật phá lại yên lặng mà biến mất đám này yêu ma thủy tổ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực nhất định phải giết người bổ dưỡng tự thân sức mạnh thiếu hụt phía sau bọn họ gia tộc tông môn hiện tại đều nằm ở bị yêu ma thủy tổ uy hiếp bên dưới bức bách cho bọn họ không thể không phản về gia tộc tông môn bảo vệ chính mình lo lắng bị những yêu ma thủy tổ này tìm tới cửa càng không đạo hữu kế sách hiện nay chính là nghĩ biện pháp chữa trị thiên trụ sơn phong ấn lại đem những yêu ma thủy tổ này từng cái thu nhận đem giam giữ về thiên trụ sơn đến mức đem trách nhiệm giao cho thái nhất môn là chuy đầy trời ánh sao r ơ i r ụ n g ngưng tụ thành hình người tóc trắng dâu d à i đạo b à o ông lao đạp sao mà đến theo sự xuất hiện của hắn ánh sao bao phủ vùng đất này thần giám ty ba túc l a o một trong tinh túc l a o nhân h ừ triều đình thống ngự thiên hạ hiện tại thiên trụ sơn xảy ra chuyện lớn như vậy phong ma công việc tự nhiên do c h ấ n ma ti phụ trách càn k h ô n đạo nhân lệnh cười nói như những yêu ma thủy tổ này dám đến âm dương thiên tông hắn là không ngại đem những yêu ma thủy tổ này hết mức tiêu diệt một sợi khủng bố võ thánh huyết khí bại lộ trí cương trí dương trí thuần trong một chớp mắt xé nát tinh túc lão nhân tinh mạc xoay người bước vào thiên, sơn đỉnh chót, đem âm dương thiên tông đ trong tông môn võ thánh cường giả gặp này lắc đầu không lướt căn hệ trọng đại nhất định phải lập tức báo cáo bệ hạ tinh túc nhìn thiên kiếm lao nhân một mắt hóa thành ánh sao rời đi thái độ của càn k h ô n đạo nhân đã cho thấy tông môn cái nhìn rất hiển nhiên bọn họ đã biết được t i ê n đố nữ dự nôn vốn tưởng rằng đông tân thành hủy diệt dự nôn thành c h u y ệ n cười nhưng ngày hôm nay tinh thông thiên cương thần thông n ị c h c h i vị lai tông môn cực giả thôi diễn thiên trụ sơn phong ấn bị phá đi sự lại phát hiện t i ê n đố nữ ngăn chặn để bọn họ ý thức được t i ê n đố nữ cuối cùng dự nôn cũng không phải là đông tân thành tồn tại hoàng tuyền tri môn hoàng tuyên tri môn chỉ là danh、nghĩa. Nàng nhìn thiên trụ sơn chuyện gì xảy ra ta như nhớ không lầm thiên trụ sơn là giao cho tông môn địa bàn chúng ta triều đình bình thường sẽ không nhận gần thiên trụ sơn bách lý phi hồng nghiêm túc nói đại nhân thiên trụ sơn chấn áp quần ma xuất thế các đại tông môn ở thiên trụ sơn chấn thủ nhóm rơi vào bế quan trạng thái đến nay đều không có thất tỉnh nam an thống linh báo cáo chấn thủ người của thiên trụ sơn nhưng là có pháp tướng cường giả có đại nhân pháp tướng cường giả tìm hiểu thiên địa coi như lại vào thần trong đ ấ y lòng đối ngoại giới đều có một phần cảnh giác sao sẽ rơi vào tỉnh ngộ mà không biết ngoại giới phát sinh khi nào đây trên mặt bách lý phi hồng lộ ra một vệ trầm trọc thiên trụ sơn dưới chấn áp quần ma tin tức người biết đều không phải người bình thường mà thiên trụ sơn trên tụ tập võ đạo cường giả nói là bảo vệ thiên trụ sơn Kỳ thực chính là mượn thiên long nghi châu đặc thù dùng để tu luyện quân ma xuất thế đã tạo thành sự thực bọn họ tỉnh ngộ thiên địa không hẳn có thể bị người đánh thức tỉnh lại chống nổi này sao nam an thống lĩnh trầm mặc coi như biết trần tướng vậy thì như thế nào dính đến thiên hạ tô n g môn thậm chí thế g i a thị tộc trấn ma ti cũng không dám nói phá việc này một đám dắt rời tương lai thiên hạ này đều phá hủy thiên địa hồi phục yêu ma c h ú a tệ chờ trở thành yêu ma đồ ăn một ngày kia đi bách lý phi hồng nổi giận mắng âm thanh rất váo dội không chút nào nghiêm túc vị tiểu hữu này hành vi phải trăng quá k h í rồi một vị tóc mai điểm bạc người trung niên tóc mày Tựa hồ đối Bách、lý、Phi Hồng đối lời nói Lý rất ừ thiên trụ sơn quần ma xuất thế đầu làm thư yếu trách nhiệm chính là các ngươi trấn ma ti người trung niên chưa nói xong hắn đã bị một lòng bàn tay đập bay mấy trăm mét ta không quản ngươi là người nào nhưng ở trước mặt ta không gọi ngươi nói chuyện liền chớ có lên tiếng bách lý phi hồng một phất ống tay áo cũng không nhìn nữa đối phương một mắt triển khai thần h ô n g biến mất không còn tâm tích ngươi, thần giám trên mặt nóng bỏng đau đ ớ n chuyển đến vô số con mắt nhìn chằm chằm vô cùng nhục nhã a bách lý phi hồng làm sao không biết đối phương là người của thần giám t i nhưng thấy rõ thiên hạ cơ hội chính là thần giám t i chức trách thiên trụ sơn xuất hiện lớn như vậy vấn đề thần giám t i không có cảm thấy được chỉ có thể nói rõ một vấn đề tân hoàng đăng cơ người của thần giám t i tâm tư đều đặt ở tranh quyền đoạt lợi trên nghe nói đại thần trong triều lại lần nữa đề nghị tân hoàng suy yếu chấn ma ti của bính cũng lấy đông tân thành bị hủy diệt làm ở cớ thần giám ty nếu là sau lưng không có đổ thêm dầu vào lửa bách lý phi hồng nói cái gì cũng không tin quân ma xuất thế cũng được lần này không chấn áp các ngươi ta muốn đem bọn ngươi toàn ước triều đình sự t ì n h vẫn là hiến phi đô đốc truyền cho tin tức về chính mình đông tân thành có thể có ngày hôm nay hồi t ư ở n g lại đều là đang vì thần giám t i c h i đ i không có hoàng t u y ề n chi môn lần này sự đông tân thành căn bản sẽ không bị thiên đố nữ cho nhìn chằm chằm đ ờ i thứ hai giam chính tuyệt đại thiên tiêu bách lý phi hồng càng nghĩ càng n ộ đại nguyên đế quốc này đều nát đến gốc dễ rồi bị một người phụ nữ nắm mũi dẫn đi không nói mỗi ngày đang đủ âm u làm thiên hạ này dân chúng đều là cái gì chấn ma ti tô chỉ chạm yêu trừ ma thủ vệ b á c tính chúng ta đang liều mạng c h ấ n ma các ngươi đều đang liều mạng phóng thích ma đầu âm mặt lạnh lùng bách lý phi hồng căn bản không để ý tới phía sau thần giám t i thống lĩnh đang kêu gào hắn biết mình hiện tại hành vi có chút chút giận nhưng hắn cũng là người không phải thần càng không chịu làm t h á n h nhân gì hơn hai triệu người chết ở trước mặt của hắn nội tâm hắn vẫn chịu đựng áp lực c ự lớn hiện tại được rồi thiên trụ sơn quần ma xuất thế đều là thiên hạ yêu ma thủy tổ cấp tồn tại lấy hắn đối những yêu ma này p h ẩ m tính giết người phóng hỏa chuyện thường như c ơ nữa đô thành di tộc cũng bất quá là nhất thời hưng khởi tiễn tay liền làm rồi không muốn nói cái gì đạo đức g à n buộc thói lời chính là trời đất bao la láo tử lớn nhất năm đ ă m nói chuyện thời đại đại nguyên đế quốc chỗ thành lập trật tự xã hội ở trong mắt hắn đã sớm tan vỡ rồi không muốn nói với hắn cái gì hoàng đế anh minh làm hoàng đế chỉ là muốn thu được càng nhiều quyền lực nhiều tư nguyên hơn đi đánh vỡ mền r ù a để cho mình trường sinh bất tử trở thành vĩnh hằng hoàng đế đế đô đại nguyên bảo điện lúc này cả t r i ề u văn võ đại thần quân tình mãnh liệt rêu r a o lên trấn ma thi đặc quyền quá lớn như ở không suy yếu liền đuôi to khó vẫy tư mã ngạn đứng ở trong triều thụn ở trên mây nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ những năm này sức mạnh của trấn ma ti là xuống dốc không thanh trừ bỏ thiên thủ xoáy phủ không ngừng từ trấn ma ti bên trong điều đi tinh nhuệ nhậm n chức là thiên thủ tướng trấn ma ti trừ bỏ trấn ma ngũ lao ở ngoài kỳ thực đã không ai có thể dùng bây giờ ra một vị bách lý phi hồng hiện tại lại bị đại thần trong triều nhìn chằm chằm rồi đều bởi vì hoàng thượng đem nhân tiên võ binh ban tặng bách lý phi hồng ở trong triều thế lực trong mắt đây chính là tân hoàng chuẩn bị tăng mạnh trấn ma ti quỳnh đạo tông hoàng đế ngồi ngay nắn ở trên l o nghỉ nhìn phía dưới đại thần bọn họ nội tâm nghĩ cái gì kỳ thực đều không gạt được chính mình hắn nhẹ to mày hắn đã từng lĩnh quân đánh trận tự nhiên rõ ràng trấn ma ti chức trách n h ư không có những đặc quyền này thiên hạ yêu ma nhất định hành hành bách tính không được căn b ì n h hắn quả thật có cường hóa trấn ma ti đem trấn ma ti cùng thiên thủ xoáy p h ụ sắp nhập ý nghĩ có thể chỉ là ý nghĩ chưa từng nghĩ đến đám này cáo g i ả hồ ly không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió đột nhiên đối trấn ma ti làm khó dễ tư ma ái khanh chư vị đại thần nói ý của ngươi như thế nào đạo tông hoàng đế đột nhiên nhìn về phía tư mã ngạn nói thần cảm thấy chư vị đại nhân nói đều là chí lý bây giờ tuần bổ ti thành lập nhiều năm nó quy mô đã thành t ụ thần cho rằng bây giờ giải tán chấn ma t i hủy bỏ chấn ma t i đem chư vị đại nhân nói ở tỉnh châu huyện trấn ma ti quyền lợi về ở địa phương tư mã ngạn chắp tay nói đạo tông hoàng đế rất bất ngờ nhìn về phía tư mã ngạn đại thần trong triều cũng có vẻ trầm mặc quỷ dị mà nhìn về phía tư mã ngạn phản phất đang nói cái tên này không theo lý r a bài người kêu khổ vài câu cướp đoạt một ít chấn ma ti quyền lợi đi ra chúng ta cũng không truy cứu rồi vì sao phải hủy bỏ chấn ma t i nhưng có nội các đại thần hơi biến sát mặt thiên hạ yêu ma thái họa vẫn là đại nguyên đế quốc đại họa tâm phúc thành lập chấn ma t i chính là vì c h ả yêu chứ ma còn nhân gian thanh tịnh nếu là hủy bỏ c h ấ n ma ti ai tới chạm yêu trừ ma thần giám ti vẫn là thiên thủ xoáy phủ chẳng lẽ giao cho tuần bộ ti chương hai trăm bốn mươi bảy côn bằng dương cánh nhân vương tuần tra hai tư ma ái khanh cỡ này lời vô í c h liền không nên nhắc lại c h ấ n ma ti thành lập là do thái tổ chỗ thiết đến nay tám trăm năm bảo vệ thiên hạ bách tính một mảnh an bình chạm yêu trừ ma nếu là không có c h ấ n ma ti ái khanh là muốn đại thần trong triều chạy hướng dân gian chạm yêu trừ ma hay sao lời vừa nói ra nhất thời đại thần trong triều không tiếp tục nói nữa nếu thật sự hủy bỏ trấn ma ti ai tới tiếp hỗn loạn thần giám t i thần giám t i nếu là nhận chấn ma ti việc thần giám t i thế lực so với chấn ma ti còn muốn lớn hơn có thể đứng ở chỗ này người đều là nhân tình lập tức rõ ràng trong đó lợi hại được chấn ma ti việc bẩn không có người tiếp nhận nhất thời không tức rồi tư mã ngạn lại yên lặng n ở nụ cười không tiếp tục nói nữa đạo tông hoàng đế chính muốn nói điều gì đột nhiên thiên địa r u n g mạnh đã thấy trong lòng hắn dâng lên một luồng khí đen quần ma ảo giác bộc phát kim long bị n h â m đại thần trong triều hoàn toàn sắc mặt đại biến phản phất trái tim lan tràn một luồng tà khí bãi triều đạo tông hoàng đế sắc mặt tâm trầm cũng không quản đại thần trong triều phản ứng một mình rời đi đại nguyên đế quốc sơn hà khí vận bị x u n g kích ma khí ngốt trời mây đen ngập đầu lại nghĩ hợp đạo khí vận quan chiếu sơn hà ánh mắt lại bị tả xương chỗ che lấp cũng lại không thấy rõ thiên hạ giờ khác này thiên địa so với thái nhất phủ chiếu u y năng đỉnh phong thời gian đối cốc lương hoàng thất ảnh hưởng càng to lớn hơn tư mãn ngạn vững vàng khí cũng không có lập tức hỏi đến việc này sự t ì n h đã phát sinh nên xử lý như thế nào mới là đại sự thái nhất môn đạo chủ thiên đố nữ liền không thể để cho chấm an tâm tu dưỡng mấy năm sao cốc lương tính đăng cơ không lâu có thể ngồi trên vị trí này sau mới phát hiện ngôi vua giảng buộc quá nhiều coi như hắn có thông thiên khả năng cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ vùng non sông này rất nhanh thiên kiếm lao nhân truyền đến tin tức thiên trụ sơn c h ấ n áp thượng cổ sau sinh ra yêu ma thủy tổ bây giờ hết mức xuất thế rồi cốc lương tĩnh tâm cảnh đã đạt võ thánh đình phong cũng vì tin tức này cảm thấy khiếp sợ q u ầ n ma xuất thế nhất định triệu tập thiên địa yêu ma nhấc lên vô hạn bao tác càng kinh khủng chính là c h ấ n áp quần ma số lượng nhiều ít những yêu ma thủy tổ này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết gì cả như vậy cảm giác vô lực đúng là lần đầu điều này làm cho một lòng khát vọng tiến hành biến cách đem đại nguyên đế quốc trở lại đ ỉ n h phong hắn chịu khổ đả kích khổng lồ ở trong cảm ứ n g của hắn thiên hạ các nơi không khỏi bị yêu ma chi khí lan tràn bây giờ đại nguyên bản đồ trừ bỏ đế đô bên ngoài cũng chỉ có hải ngoại vẫn tính thanh minh đúng rồi bách lý phi hồng cốc lương tinh đứng lên đến lập tức đưa tới thái giám chuẩn bị b ú t mực khởi trấn ma t i quần áo đem lệnh bài thu vào cản k h ô n đỉnh bên trong bách lý phi hồng gánh huyết hải trường đao xuyên t h ư ờ n phục ầ m trong tay la bản bắt đầu bước lên trấn ma con đường trước tiên trừ ác lại thanh tràng thiên hạ ba mươi sáu tỉnh châu phủ m nếu là muốn đem thiên hạ y ê u m a diệt trừ đây là một đoạn thời gian rất dài lâu đông châu tỉnh p h ụ lại lần nữa trở về nam sơn huyện bách lý phi hồng sắc mặt cực kỳ khó coi lúc trước g ra q o a đột kích nam sơn huyện trúng trí trưởng thành chống đối g ra q o a xâm lược mà lúc này nam sơn huyện yên tính có người t a x ư ơ n g bao phủ nơi đây phồn hoa huyện thành phản phất trong một đêm biến mất không còn t â m tích vậy y ê u m a tà khí nó nồng n ạ c trình độ đã vượt qua bách lý phi hồng tiếp xúc qua hết thẻ yoma cất bước ở trên đường phố gió lạnh hữu q u ạ n lãnh bao đi vào nam sơn huyện bách lý phi hồng lập tức cảm nhận được vô số đối tác ánh mắt theo dõi hắn xanh ngược ánh mắt âm lanh tà ác tham lam nhìn chằm chằm máu thịt của hắn huyết hải trường đau buông xuống chỉ là đi ngang qua sao tiện tay đem toàn huyện thành người hết u y đụng ớt lại lấy yêu ma chi khí nhiễm sôi nổi chế tạo ra thi ma bách lý phi hồng hai con mắt hơi đỏ lên thiên hạ t h n g cảnh vừa mới bắt đầu quân ma xuất thế mới bao lâu càng đáng sợ chính là nam sơn huyện phát sinh chuyện lớn như thế đông châu tỉnh p h ụ trấn ma thi đều chưa từng cảm thấy được yêu ma chi khí bạo phát cảm nhận được cỗ này tà ác đến mức tận cùng khí tức yêu ma này nắm giữ thần thông không phải bình thường thần thông so với ma quỷ hải bên trong gặp phải cổ xưa yoma thậm chí càng thêm giảo hoạt đại lượng chế tạo thi ma gợi ra hỗn loạn do đó chỉ hoãn nhân tộc truy sát thời gian của ngươi cùng b ư ớ c tiến thông qua đại lượng giết chóc nhân loại khôi phục sức mạnh của bản thân đơn sơ m ư u kế nhưng là hữu hiệu nhất đại nguyên vỡ đem người của đại nguyên đế quốc đều giết làm sao không tan vỡ v u ợ t người ngây thơ lấy tự thân góc độ đến xem yoma chúng nó là không có nhân tính chờ nhân khẩu thiên hạ đều bị giết sạch thế giới này cũng là trời xong rồi trong tạ vụ mắt lục thi ma hướng về bách lý phi hồng bây lên chẳng qua là cảm thấy trước mắt khối này đường tăng thịt chỉ là có chút lạnh đại khí huyết p h ó n g thích trước mắt bao phủ vùng đất này khủng bố huyết khí đến chỗ thi ma hóa thành cho bụi tà sương tiêu tan toàn bộ nam sơn huyện thành đều biến đến mức dị thường sạch sẽ chỉ là người diệt thành không vai c h ố n g đ a o tiếp tục xuất phát vốn tưởng rằng trở lại đông tân thành chỉ là không chịu nhìn thấy đông tân địa vực trên lại xuất hiện bất kỳ phong bà cùng tai nạn kết quả dành cho bách lý phi hồng đón đầu một đồng quân ma xuất thế chỉ cần nơi có người liền sẽ không có nơi an toàn thân thức giữa trời bao phủ vùng đất này yêu ma chi khí khắp nơi lan tràn không ít võ đạo người tu luyện bắt đầu phản kích nhưng là bọn họ đối mặt chính là một tôn yêu ma thủy tổ yêu ma bản nguyên chi khí biến ảo tà ma làm sao là đối thủ của bọn họ huyết c h ấ n s â n hạ bách lý phi hồng cũng không tiếp tục để ý có phải là đánh rắn động cỏ trực tiếp đem huyết khí phóng thích đến mức tận cùng huyết khí như long bao phủ hơn một nửa cái đông châu tỉnh phủ trong một ý nghĩ đem huyết khí bao phủ địa n g ụ c bị yêu ma hết mức tinh chế có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới một tôn kia ẩn giấu đi yêu ma thủy tổ chúng nó tựa hồ tìm tới khắc chế huyết khí đối với chúng nó thương tổn biện pháp rồi đem một đám cao trí tuệ yêu ma thủy tổ giam chung một chỗ mười ngàn năm đây là buộc chúng nó thảo luận nghiên cứu đối phó nhân loại sao bách lý phi hồng trong lòng tức giận mắng không nhìn huyết khí chính là lớn nhất thay đổi ngắm nhìn tăng cường mấy ngàn vạn điểm s ở kỳ hiệu bách lý phi hồng không có vui sướng càng nhiều chính là bi thương yêu ma càng nhiều nhân loại không phải bình thường người chết liền càng nhiều thôn vệ thiên địa n g u y ê n khí luyện hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí khôi phục chính mình tiêu hao huyết nguyên bách lý phi hồng không có dừng lại nếu ngươi không ra ta kia liền lấy huyết khí lao sản đem đại nguyên đế quốc cảnh nội lấy huyết khí một lần lại một lần bao trùm vùng thế gi Lấy trong h ủ của chấn thủ huyết n chấn, sạch một lần. Huyết chấn trong mơ l hồ môn thần thông này bắt đầu xuất hiện đồ xác mà bách lý phi hồng điểm sở kỳ hữu đã tích lũy cao tới một tỷ hai nhiều hắn vẫn chưa thành thánh có thể võ thánh chi đạo giàn g buộc ở trước mắt hắn đã biến mất một phen cực hạn thao tác đột phá hai mươi ba tầng huyết luyện cấp độ đặt chân hai mươi bốn luyện huyết ngụy nhân vương huyết mạch bị hắn phóng thích đến mức tận cùng côn bằng dương cánh nhân vương tuần tra chương hai trăm bốn mươi tám có người làm vì sao làm c ậ u hắn muốn làm gì có lương tính sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng thời gian nửa tháng này đại nguyên đế quốc bị huyết chấn sơn hà thần thông báo p h ụ chưa từng ngừng nghỉ một lần lại một lần đại nguyên đế quốc so với bách lý phi hồng huyết khí người mạnh mẽ có chi có thể so với hắn huyết khí hùng hậu người nhưng là không có phán phát huyết khí dùng mãi không hết vậy đem đại nguyên đế quốc giặt sạch một lần lại một lần làm đại nguyên đế quốc hoàng đế cốc lương tinh có thể cảm nhận được huyết khí bên trong có chứa một luồng n g u y ê nghiêm n coi như cốc lương hoàng thất huyết thống dòng n g ó thượng cổ nhân vương thương nhân vương huyết đều không từng có bách lý phi hồng huyết khí tinh khiết không có người trả lời cốc lương tĩnh bởi vì bọn họ đều suy đoán không tới bách lý phi hồng như vậy đường đến chỗ chết đến tột cùng là tại sao như vậy cực hạn vậy phóng thích huyết chân sơn hà cái môn này huyết luyện thần thống đây là đang tiêu hao tự thân tinh huyết đối thân thể bản nguyên sẽ tạo thành rất lớn thiếu hụt coi huyết khí liên quan một người sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh bản nguyên liên quan người tuổi thọ coi mình là nhân vương sao côn bằng huyền không nhân vương tuần tra trong thanh n â m mang theo sát cơ máy liệt cốc lương tính bản thân liền là ngôi vua bất ổn cứ việc hắn đã thành tựu võ thánh càng là dung hợp đại nguyên v ậ n nước nhưng là chịu đến thiên trụ sơn quần ma xuất thế ảnh hưởng h ắ n từ hoàn toàn hợp đạo đại nguyên v ậ n nước đã trượt đến chỉ có thể phát huy ra năm phần m ộ ư ơ i v ì thế bách lý phi hồng huyết khí thanh tẩy thiên hạ chấn áp thiên hạ yêu ma diệt trừ đại nguyên cảnh nội nguy hại bách tính yêu ma quỷ quái thiên hạ bách tính đặt ở trong mắt thậm chí không ít bách tính đã đem lúc này đại nguyên thiên địa chưa bao giờ như vậy tính thiết thiên địa dị tượng lan lộn cho khí chìm xuống thanh khí tăng lên thiên địa nguyên khí hệ ra phảng phất vạn tượng đổi mới vậy quét qua mù mịt càn khôn sáng sửa chân chính để cốc lương tĩnh vị này đạo tông hoàng đế phẫn nộ chính là đại nguyên đế quốc vận nước theo nhân tâm sở hướng q u y n bình hướng về bách lý phi hồng rời đi nếu là tiếp tục nữa thiên địa nhân cập n h ậ n bách lý phi hồng thậm chí phục chế cổ chi nhân vương nhảy một cái trở thành thiên hạ cậu chủ lần này biến đạo để tông môn thế gia đại tộc cốc lương hoàng thất đều chấn động theo có thể cảm nộ sâu nhất bị thương sâu nhất nhưng là tân đế đang bị cốc lương t ĩ n h thậm chí sinh ra một k i a khủng hoảng lúc này bách lý phi hồng danh vọng như cầu v ồ n g hắn cũng không dám tự mình ra tay đối phó bách lý phi hồng trong lòng hắn có một loại hiểu ra một khi ra tay cốc lương hoàng thất lấy nhân vương thương ngưng tụ nhân đạo khí vận sẽ tiêu tan kéo dài tám trăm năm đại vận khí số đem ở trong tay của hắn đoạt tuyệt thiên đạo này biết bao bất công cốc lương tính chầm chầm nói, đại nguyên bên d ư ớ i bảo điện lại không người trả lời truyền lệnh bách l y phi hồng để hắn trở về đế đô cốc lương tính từng chữ từng chữ âm thanh rung động bảo điện miệng hàm t i ê n h i ì n hắn âm thanh mang theo một luồng không thể n g ẫ nghịch lý trí tuân mệnh tư mã ngạn cúi đầu không dám nhìn thẳng đạo tông đừng nói là đạo tông hoàng đế cảm nhận được uy hiếp coi như là bọn họ những n à y tu vi đạt đến pháp tướng cảnh giới tồn tại đều có thể cảm nhận được thiên địa đang phát sinh thay đổi lần này thay đổi để thiên địa sốt sáng rồi dĩ vang tu luyện thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai vẫn còn có thể quan sát tương lai một số đoạn ngắn có thể hiện đang muốn quan sát thiên địa nhưng là phát hiện gần như không thể cũng không phải là thiên cơ hỗn loạn mà là thiên địa pháp tắc c ẩn ấp ý chí đất trời ngăn cản bọn họ dò xét người cùng trời chi gian khoảng cách càng xa hơn rồi thiên đạo quyền bính ở tăng mạnh nhưng lại trở nên không thể khống thậm chí muốn chúa t ể thiên đạo quyền bính đều trở nên không thể đối với bọn hắn tới nói đây là chuyện tốt thái nhất m ô n nắm giữ thiên đạo đại v ậ n lấy người c h i ý chí t i ê n lặng ảnh hưởng thiên địa vận chuyển có thể thái nhất phủ chiếu uy năng suy giảm thậm chí bị thiên địa chỗ đồng hóa thái nhất đạo chủ lại nghị thông qua thái nhất phủ chiếu khống chế thiên đạo đã không thể sở dĩ Bách、Lý、Phi Hồng hành Lý đ ộ n lương hoàng g cốc t h ấ t vẫn c h ư a ra thái a y ngăn cản. t nhất phủ chiếu bị thiên o lửng à n trên đỉnh g thất đạo chỗ i kiếm. n g thốt vệ người còn, n n h bị thương chỉ có thiên hạ hoàng đế cùng đạo chủ càn khung đạo nhân cười to lên thiên cơ không lường được thiên cơ không lường được dĩ vang thiên đạo chính là kỹ nữ ai cũng nghĩ ngủ một giấc hiện tại được rồi đại gia đều khống chế không được nằm ở cùng trên một hàng xuất phát thiên cơ hiện lên nhân gian không thể thành tiên dĩ nhiên nhìn thấy hy vọng chỉ là thiên đạo đà ạ biến nhân tiên này chi đạo lại cũng thuận theo thay đổi lẽ nào đây chính là vẫn ở truyền lưu đại biến cách mà không phải cái gọi là truy nguyên chi đạo càng k h ô n đạo nhân làm âm dương thiên tông t r ư ờ n giáo g hắn biết rất nhiều bí mật trong đó tông môn đã từng liên tụ thôi diễn tương lai trăm năm sẽ là truy nguyên chi đạo hình ma quỷ hải sẽ thôn vệ tất cả thiên địa nguyên khí đến thời điểm các võ giả sẽ không từ thiên địa lại có thể thu nạp một phần một hào thiên địa nguyên khí m à luyện kim luyện k h í chờ thủ đoạn cũng sẽ thay đổi trở thành truy nguyên tri đạo thế giới đem dần dần mà mất đi linh tính từ đỉnh phong thời kỳ hướng đi suy yếu nhân loại đến cuối cùng sẽ tuyệt diệt truy nguyên tri đạo sẽ là nhân loại hy vọng duy nhất sở dĩ những năm gần đây nhân gian thay đổi là rất nhiều thế lực lớn ngầm đồng ý minh phủ vạn năm tìm kiếm hoàng tuyền i môn không đơn thuần là vì vĩnh sinh mà là thoát khỏi thế giới này thoát đi thế giới này những năm gần đây tông môn vẫn đối với minh p h ụ truy sát nhưng không có đổi tận giết tuyệt chính là bức bách bọn họ càng cố gắng tìm kiếm hoàng tuyền chi môn làm hoàng tuyền chi môn xuất hiện một khắc đó rất nhiều đã không kịp đợi người bước lên hoàng tuyền chi môn sở dĩ rất nhiều bi kịch kỳ thực đã sớm ngầm đồng ý rồi đại nguyên đế quốc những năm gần đây đối dân gian tiến hành cấm chỉ l u y ệ n võ kỳ thực chính là giảm thiểu người của đại nguyên đế quốc thu nạp thiên địa nguyên khí kéo dài thiên địa nguyên khí suy giảm tốc độ hôm nay ở giữa thiên địa vạn tượng đổi mới phản phất ở ám h ắ c bên trong xuyên thủng một vệ ánh sáng thiên trụ sơn yêu ma các thủy tổ nhất định phải chết chúng nó đã không có giá trị lợi nếu là thanh trừ yêu ma thanh trừ thiên hạ yêu ma chi khí liền có thể đẩy trợ thiên địa thức tỉnh nhưng yêu ma này cũng không có tồn tại cần phải rồi đồng thời càn khôn đạo nhân rõ ràng tựa hồ không có cần thiết ở lưu lại nhân gian hoàng triều thái nhất đạo chủ phải t r ă n g đã báo trước thiên địa sắp thức tỉnh tin tức thượng cổ nhân vương thương cái chết nhưng là cùng thái nhất môn có quan hệ đây càn khôn đạo nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng kỳ thực thái nhất môn nhìn như cao cao tại thượng nhưng hắn lại biết vạn ma còn chính là thái nhất môn chỗ kiến tạo thiên trụ sơn cũng là thái nhất môn thiên đạo phong ma kiếm chỗ chặt đứt thiên địa tri của nhà đem hình thành thiên trụ sơn chấn áp của ma thiên trụ sơn yêu ma thủy tổ không chết hết thiên hạ yêu ma liền sẽ không ngừng sinh t r ư ở n g bởi vì những yêu ma thủy tổ này đều là bị giết chết ma thần lấy tự thân là chất dinh dưỡng hạ xuống nguyền ruột trợ sàn đi ra chúng nó đại diện cho thế giới này tư c á c nhân loại thời điểm toàn thịnh liền ma thần đều có thể giết chết há có thể giết chết không được những yêu ma thủy tổ này đơn giản là vì chế tạo nhân tộc t h a i h o ạ khiến loài người không ở an nhàn bên trong đánh mất đ ồ u t r í nhưng mục đích thực sự càng không đạo nhân hiện tại đã đón được ma quỷ hải xuất hiện chính đang nhanh chóng thôn phệ thế giới này mà tông môn vì duy trì tương lai vẫn cao cao tại thượng địa vị cho phép yêu ma tồn tại không có lựa chọn giết chết yêu ma thủy tổ mà là đem bọn họ vĩnh chấn tiên trụ sơn vì kéo dài thế giới này hủy diệt tốc độ đối nhân khẩu tiến hành k h ô n g chế là cực biện pháp hay biện pháp này cũng có thể bảo đảm bọn họ những người tu luyện này tương lai lợi ích đương nhiên những n à y sách lược đều là ở ma thần nguyện r ù a dưới mới làm ra một cái phù hợp nhân tộc không bị diệt tuyệt sách lược càng k h ô n đạo nhân nghĩ như vậy hắn nhìn rất nhiều tông môn lưu lại tuyệt mật hồ sơ những này tuyệt mật hồ sơ chỉ có trưởng giáo mới có thể nhìn lấy này bảo đảm tông môn đang làm suốt đạo đường lựa chọn thời điểm người trưởng đà sẽ không đi sai bước nhầm kết hợp tuyệt mật hồ sơ cẩn thận cân nhắc càn k h ô n đạo nhân mới được đáp án này lần này thiên trụ sơn q u ò n ma bị p h o n g thích là nhiều phương diện tạo thành nhân tố nhưng bách lý phi hồng tiểu từ n g ớ c này lấy huyết khí thanh tẩy thiên địa dĩ nhiên để thiên địa đổi lại sinh cơ lại cho chúng ta nhiều một con đường lựa chọn đáng tiếc cốc lương hoàng thất tất sát hắn kỳ tài ngốc trời thiên đố anh tài a càn k h ô n đạo nhân thở dài nói là này thiên cổ tới nay đản sinh ra thiên tài số một cảm thấy đáng tiếc hắn k h n g bố võ đạo thiên phú so với cổ nhân vương không kém chút nào để hắn tiếp tục sống sót tương lai thật khả năng sinh ra một vị thiên hạ cộng chủ cốc lương hoàng thất sẽ không bỏ qua hắn tông môn sẽ không để cho hắn sống sót năm đó cốc lương hoàng thất ngựa đạp giang hồ diệt rất nhiều môn phái những thứ này đều là bị bọn họ cho phép hành động những môn phái này cũng không biết sau l ư n g c h â n tướng sự tồn tại của bọn họ uy hiếp tông môn đại phái đồng thời cũng ở gia tốc thiên địa suy yếu sở dĩ bọn họ đến người sau tông môn đều phải bị diệt rơi cốc lương hoàng thất cũng không bị thiên hạ tông môn liên thủ cậu chu nhưng bách lý phi hồng không giống hắn lấy hai mươi bốn luật huyết liên đạt đến nhân tộc huyết mạch phản tổ giai đoạn nếu thật sự bị hắn ngưng tụ ra nhân vương huyết mạch bất luận cái gì một vị nhân tộc ở trước mặt nó đều sẽ bị hắn trô áp chế thêm vào huyết khí của hắn quá mức hùng hậu từ cổ trí kim bao nhiêu huyết luyện giả cùng hắn cùng cảnh giới thời điểm liền hắn một phần mười đều không kịp hắn là đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới cực hạn huyết nguyên công cứ việc huyền diệu lại không thể để cho hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ ra một thân này huyết khí lần trước ta thấy hắn đã có hoài nghi trên người bách lý phi hồng có gì đó quái lạ công pháp của hắn càng quái lạ lấy chấn ma lục đạo kinh làm căn cơ sáng tạo ra một môn công pháp hoàn toàn mới c âm dương thiên tông công pháp là từng đợi một người truyền t h ừ a mãi đến tận âm dương l á o tổ mới hiểu được âm dương t u y ệ t diệu đem âm dương tìm hiểu đến đại thành sau tới thiên điệu biến đổi lớn âm dương thiên tông công pháp không thể không lại lần nữa làm ra sửa chữa lấy phù hợp đương đại hoàn cảnh dành cho đệ tử tu luyện người khác làm thế nào ta không quản nhưng âm dương thiên tông tuyệt đối sẽ không đối bách lý phi hồng ra tay càng k h ô n đạo nhân lập tức truyền đạt lệnh cấm không cho phép cùng bách lý phi hồng phát sinh xung đột thiên đố nữ tồn tại đối cốc lương hoàng thất là uy hiếp có thể nếu để cho thiên đố nữ ở hủy d i ệ t cốc lương hoàng thất cùng âm dương thiên tông ở giữa làm lựa chọn nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự d i ệ t âm dương thiên tông thiên tổ lão nhân ra ngươi lựa nhân ra liền lựa vì sao thủ đoạn như vậy t ặ n ba đây đưa nàng thu vào trong phòng kim ốc tảng tiểu không được sao càn k h ô n đạo nhân lắc lắc đầu vị lao tổ này ở tình cảm xử lý thủ đoạn trên quá mức thấp kém rồi đây không phải m ệ n người m ệ n mình đến hiện tại ngươi thi hài con dấu ở sơn môn tảng đá lớn bên trong chính là dự phòng thiên đố nữ tiềm vào sơn môn chỉ cần thiên tổ hài cốt vẫn còn thiên đố nữ chắc chắn sẽ không bước vào âm dương sơn n ử a bước bởi vì trong cơ thể nàng tình hoa chưa thanh trừ chương hai trăm bốn mươi chín có người làm vì sao làm c ậ u hai bách lý phi hồng lại lần nữa trở lại đông tân thành nguyên chỉ thượng cổ h u y ề n băng nữ hàn tố thần thông chưa giải trừ bách lý phi hồng cũng không chuẩn bị đem vùng b i ể n này phục hồi như cũ thiên cương thần thông hoa toàn t tạo hóa hư không nắm chặt thần thông tạo vật ngưng tụ thiên địa nguyên khí lấy bách lý phi hồng làm trung tâm đông dưng biến ảo ra một vào viện chính là hắn ở đông tân thành nhà hắn lấy ra một cái luyện kim vật phẩm chạm yêu trừ ma huyết khí chấn áp thiên h ạ đồng thời cũng thu thập không ít kỳ chân dị bảo lấy này kỳ chân dị bảo bách lý phi hồng sáng tạo ra cái này kỳ vật nó gọi tân hư còn chưa hoàn thành một khi hoàn thành rồi ta đem từ trong hư h u y ễ n sáng lập thế giới nhân tiên tri đạo tên là khai thiên những ngày qua hắn đối đ ị a tâm thế giới nghiên cứu rốt cuộc tìm được một tia người làm dấu vết nhất thời để hắn rõ ràng gánh chịu hát thiên bia đ á đ ị a tâm thế giới kỳ thực là một cái nhân tiên võ binh không đúng không thể xưng là nhân tiên võ binh mà là khai thiên kỳ vật cũng chỉ có khai thiên cảnh sáng lập ra vật phẩm mới có thể khắc chế ma thần vật phẩm t i ê n lặng mà ngắm nhìn kỹ năng chi thư nâng lên cao đến thứ m ộ ư ơ i tám cấp luyện kim thuật so với phi nguyên đảo thời điểm mạnh mẽ quá nhiều truy cầu chân lý trên đường hắn càng thêm tiếp cận chân lý đột nhiên bách lý phi hồng ngẩng đầu lên đình chỉ lợi dụng thần thông xương thị n h a i trên mặt băng xuất hiện không trọn vẹn đường phố duy nhất hoàn chỉnh nhưng là hắn khu nhà nhỏ rốt cuộc đây là hắn đi tới nơi này thế giới mua lại thứ nhất đống bất động sản cũng coi như là nhà của hắn rồi khách quý ở xa t ớ i nếu không chê có thể đến hàng xá uống chén trà nóng bách lý phi hồng nhẹ giọng nói trên người mặc đen áo mãng bảo xanh lam phục lâm công, công. từ trong mây chậm rãi đi tới cầm trong tay phất trần mang đầy ý cười lần này không có mang theo thiên thủ tướng mà là hắn một thân một mình mà tới bách lý đại nhân có thể nhớ tới ta lâm công công thân phận cao quý nhưng là trong cung thiên sứ phi hồng sao dám quên bách lý phi hồng một phất ống tay á o sân trên xuất hiện bàn trà nước đã lộ mở lấy r a đ ỉ n h tiêm linh trà bắt đầu ngâm lên chỉ là không hề nghĩ tới lâm công công tu vi thông thiên đã là đỉnh tiêm võ thánh bách lý phi hồng thở dài nói ta từ nhỏ vào trong cung ngược lại có mấy phần tập võ thiên tư sau bị tông nhân phủ giáo sư võ nghệ này vừa luyện đã là ba trăm năm hầu hạ năm vị thánh nhân lâm công công mặt mỉm cười cũng không k h á c h khí ngồi ở bách lý phi hồng đối diện gặp qua rất nhiều hào kiệt cuộc khởi cũng đã gặp chư vị gia tộc thánh giả tiếp xúc không ít tông môn võ thánh nhưng bọn họ có một ít người so với ta mạnh mẽ nhưng cũng không có để ta chịu phục chỉ có bách lý đại nhân là ta gặp qua rất nhiều anh hùng hào kiệt bên trong thiên tài nhất một người tương lai tiền đồ vô hạn lâm công công thở dài nói lâm công công nhưng là đánh giá cao ta phi hồng ở công công trước mặt nào dám xưng là thiên tài bách lý phi hồng là lâm công công pha trả nay linh t r ạ nhưng là phi nguyên đạo bên trong một chỗ linh tuyền biên đồn trưởng Ta rời đi không u y ê n đảo t h biết điểm, được hái m công công lần này đến đây vì chuyện gì bách lý phi hồng làm sao nghe không hiểu chỉ là nợ nụ cười mà qua vẫn chưa để ở trong lòng lúc trước thánh thượng đem long hồn đao cho bách lý đại nhân chém giết yêu nữ thiên đố là này khắp thành l o a n hồn báo thù có thể đại nhân tựa hồ lại không nôn nóng đại nguyên cảnh nội chạy khắp nơi này long hồn đao đặt ở trên người bách lý đại nhân cũng là lãng phí rồi lâm công công đem chén trà thả xuống l ặ n g lặng mà nhìn bách lý phi hồng thuộc về đỉnh tiêm võ thánh uy thế xuyên thấu qua hai con mắt của hắn lan truyền đến trong lòng hắn bách lý phi hồng lại chưa nhận ảnh hưởng long hồn đao là nhân tiên võ binh nó uy bi lực to lớn một đao liền bổ võ thánh phát thân hiện tại lâm công công ý tứ chính là để hắn giao ra long hồn đao bá công công ngươi nhìn ta người này thông minh vẫn là ngu xuẩn bách lý phi hồng đem chén trà thả xuống nhìn lâm công công hỏi bách lý đại nhân nói dỡn ngươi tự nhiên là người thông minh lâm công công nụ cười dần dần thu lại nhưng nếu là làm sai sự thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó chính là thật quá ngu xuẩn nếu nói là người trong thiên hạ này thông minh nhất vẫn là thánh thượng ngươi nhìn tiền thái tử lại nhìn trước thập bắt hoàng tử đều là cao cấp nhất người thông minh lại chết không rõ ràng lâm công công ánh mắt dần dần ắ c liệt bách lý đại nhân lời ấy không nên sách bằng không liền thật không có người cứu được ngươi nghe nói ám sát thập bắt hoàng tử ra c á t thanh long ở đế đô thành ở ngoài tự sát tự sát đồ thần truy thủ bị trấn ma ti đoạt được sau ba ngày bị đưa vào trong cung rồi ngươi nói một người là nhiều ngu xuẩn mới sẽ làm ra tự sát cỡ này v i ệ c n ốc bách lý phi hồng không lùi một phân nhìn lâm công công hai con mắt giữa hai người khủng bố ý chí võ đạo đang ở giao chiến bách lý đại nhân muốn nói điều gì trấn ma ti cho ta lương đồng ta là trấn ma ti nỗ lực công tác chính là đơn giản như vậy. Bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ móc thu hồi ý chí võ đạo tia không để ý chút nào lâm công công âm lánh như rắn vậy ánh mắt. Lâm công công hít sâu một cái than thở xem ra bách lý đại nhân không chỉ là đi nhầm đường liền này tâm đều nhập ma rồi ta là trấn ma nhân nhưng ta chưa bao giờ cho là chính mình chuyện làm là thành thánh c h i đạo bởi vì ta rõ ràng chỉ có trở thành thiên hạ lớn nhất ma mới có thể chấn áp thiên hạ y ê u m a Bách lý phi hồng thản nhiên mà nói suy nghĩ trong lòng lại không ẩn giấu lại hỏi lâm công công một vấn đề cái gì là yoma như yoma giết một người mà một người khác giết một người bọn họ phải trăng ngang nhau tội ác lâm công công trầm mặc một lúc lâu thật sâu nhìn bách lý phi hồng một mắt bách lý đại nhân tự lo lấy không tiễn đi thong thả bách lý phi hồng nhún núi v a i thản nhiên tự tại uống t r à này linh t r à là thứ tốt mới ngâm vào không muốn lãng phí thực sự là b u ồ n c ư ờ i thu ta đ a u lại cho ta cơ hội làm cầu thật sự cho rằng người người đều là da cắt thanh long long hồn đ a u nếu rơi ở trong tay của mình há có trả câu chuyện húng chi cầm ta cũng không nợ cốc lương hoàng thất cái gì từ xưa tới nay có thể vì đại nguyên đế quốc khai cương khoách thổ người có bao nhiêu đao này nếu đến tay của ta vậy chính là ta coi như ta không cần ngươi cũng đừng hỏng lấy về bách lý phi hồng đang trầm tư xem ra chính mình huyết khí thanh tẩy thiên địa đã chạm đến rất nhiều người lợi ích đột nhiên hắn hoài nghi thiên hạ y ê u m a tồn tại lấy cốc lương hoàng thất tông môn cường giả thực lực huế y t luyện chi đạo cứ việc khó tu nhưng nếu là một phe thế lực bồi dưỡng một vị huế y t luyện giả đặt đến c h ấ n thủ huyết tướng trình độ nói chung trời cao dưới đem không có yoma sinh tồn không gian nhưng là trấn ma ti trấn thủ huyết tướng đều bị điều nhiệm đến đế đô trấn thủ đế đô đi rồi vạn dân người nhất người từng bước lên cao thành trên vạn người mà vạn dân bên trên người giống người một thang giống một thang liền thành tệ i dân bách lý phi hồng đầu góc hiện lên câu nói này đơn giản giai cấp hai chữ bất kỳ xã hội nào đều tồn tại chỉ là chính mình thân ở với kỳ lạ thế giới đặc quyền phụ gia mạnh mẽ năm đ ă m thôi không có hảo cảm gì thán lúc trước gặp đạo tông bất quá là nhỏ yếu bây giờ quyết định không còn s ố n g t ạ m đều là có tay có chân người ai lại sợ ai n ả y ra cứu hận n ả y ra đông tân thành lại nhìn đông tân thành bị hủy diệt liền thật trách tội thiên đố nữ nàng là hung thủ đây là sự thực nhưng thiên đố nữ đã rõ bài đánh ra nói cho cốc lương hoàng thất đông tân thành muốn hủy diệt lại phái một vị nhu nhược nữ tử lại đây thủ vệ mấy triệu người sinh mệnh an uy nếu bàn về sai lầm ai sai lầm lớn nhất như cốc lương hoàng thất vận dụng c ố c gác thủ vệ đông tân thành cái gọi là dự ngôn chính là chuyện cười suy nghĩ nhiều vô ích còn tìm nghĩ tiên t ĩ n h mấy ngày lại đi s ố i ba t ấ p đất đem yêu ma các thủy tổ đều tìm ra đưa chúng nó từng cái đánh chết kết quả công cao cái chủ r ư ớ lấy hoàng đế nghi kỵ cũng được rời đi trấn ma ti ta cũng có thể là một cái trấn ma nhân từ nay về sau thủ chính là bách tính tri thổ mà không phải quân vương c h i thổ chấn chính là bách tính chi ma mà không phải tối g i a chi ma người sống sót luôn muốn làm một ít chuyện không thể k h ó e n á t đến mức đại nguyên đế quốc cốc lương hoàng thất không thích liền không thích đơn giản chính là đánh đánh rất riết lại không phải nói chuyện yêu đ ư ơ n g không cần lo lắng lâm công công rời đi lại không hề rời đi đông châu tỉnh phủ mà là đi đến thái thú quý phủ hắn lúc này sắp mặt âm trầm như nước đông châu tỉnh phủ thái thú cung kính mà đứng ở một bên không dám t h ở m ạ n h lâm công công nhưng là muốn trở về long hồn ao ngồi ở lâm công, công bên người nhưng là một vị trung niên hắn chậm dại uống trả không chút nào kiên g kỵ lâm công công thân phận làm đông châu tỉnh p h ụ đỉnh cấp thế gia thị tộc từng cùng thái tổ đồng thời cộng giành chính quyền chỉ là hắn lúc đó vẫn không có như vậy tu vi ở thái tổ dưới trướng chỉ là một vị pháp tướng cảnh tướng lĩnh người đến sau tiên rời đi hắn tu thành võ thánh nhảy một cái trở thành đại nguyên đế quốc gia tộc cao cấp liệt quốc công ta báo cáo thánh thượng thánh thượng ý chỉ nhân tiên võ binh này ai nếu là có thể lấy đi liền về ai hết thảy lâm công công tử t ổ n ó i liệt quốc công chu đông hải cười to nói như vậy bản tướng liền vui lòng nhận rồi vậy cũng phải nhanh rốt cuộc tin tức này không che giấu nổi đã thông báo thiên hạ chương hai trăm năm mươi chiến phá thế võ thánh lâm công công nói nhân tiên võ binh không hề tầm t h ư ờ n g liệt quốc công vẫn là cẩn thận mới là tốt liệt quốc công chu đông hải lại tràn đầy tự tin nói nhân tiên võ binh chúng quy chỉ là một cái binh khí chỉ là nắm giữ bộ phận uy năng của nhân tiên coi như là võ thành nắm giữ cũng không thể kéo dài bùng nổ ra uy năng của nhân tiên võ binh rốt cuộc long hồn đao cần sức mạnh cũng không phải là huyết khí mà là nguyên khí pháp lực bách lý phi hồng kéo dài bạo m á nửa tháng huyết khí như tiêu dương bao phủ đại nguyên đế quốc từng cấp một thanh trừ yêu ma vô số nhưng ở liệt quốc công trong mắt cứ việc chính mình không phải huyết luyện giả có thể huyết khí cũng không kém 8 0 m t năm tu luyện huyết khí không có tăng tiến thậm chí suy nhược không ít có thể thành tựu võ thánh cũng không phải là hoàn toàn nhìn huyết khí mà là nhìn cảnh giới nhìn thần thông xem trưởng nắm thiên địa phát tác bách lý phi hồng lại thiên tài hắn có thể đạt đến pháp tướng cảnh đã là dòng phượng trong loài người không thể trong cơ thể tích lũy nguyên khí so với hắn vị này lâu năm võ thánh còn mạnh mẽ hơn lâm công công cười cười không nói thần thức của hắn ý chí võ đạo cùng bách lý phi hồng ở ngắn ngủi tiếp xúc lúc đó có quá giao chiến nhưng lấy thực lực của hắn vẫn chưa chiếm cứ ưu thế n g h e đồn bách lý phi hồng vô cùng có khả năng đem trấn ma lục đạo kinh ghi chép hết thẻ thần thông đều tu luyện hoàn thành trấn ma lục đạo kinh trên có một đạo vô thượng thần thông ba đạo cực đạo thần thông nếu là đem thần thông tu luyện đến bảy tầng trở lên b ộ c phát ra huy năng có thể so với võ thánh thần thông là khó tu luyện nhất phát m ô n rất nhiều đỉnh tiêm võ thánh cũng chỉ là đem một đạo thần thông tu luyện tới cựu giai có thể đem vô thượng thần công tu luyện tới cao đoạn đều là đứng đầu nhất võ thánh liệt quốc công chu đông hải chính là đỉnh tiêm võ thánh hắn huyết khí cứ việc suy nhược nhưng là ở là tu vi võ đạo trên cũng đã đạt đến võ thánh định phong càng là đem một đạo vô thượng thần công tu luyện đến tầng thứ bảy cái này cũng là hắn sức lực khởi nguồn công công nếu là không ngại bản tướng quân tạm thi hành xin cáo lui rồi liệt quốc công chu đông hải đứng dậy mặt mang nụ cười một bước bước ra thái thú phủ thái thú hơi không eo đi tới lâm công công trước người thiên sứ liệt quốc công thật có thể đem bách lý phi hồng lấy xuống có bắt hay không xuống kỳ thực không trọng yếu trọng yếu chính là hắn có thể tiêu hao thực lực của bách lý phi hồng long hồn đao chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất lực sát thương vũ khí một trong thánh thượng đem hắn ban tặng bách lý phi hồng năm giữ là nhìn ra được thiên đố nữ nhất định phải giết h ắ n sở dĩ đem long hồn đao cho hắn phòng thân lâm công công phòng thân câu chuyện đông châu thái thú cũng không tin quân tử dầu khí tùy thời m à động thánh thượng mục đích thực sự hẳn là trọng thương thiên đ ồ nữ lấy bách lý phi hồng pháp tướng cảnh giới trước mắt bạo phát long hồn đao uy lực là có thể trọng thương thiên đ ồ nữ long hồn đao rơi vào cốc lương hoàng thất rất lâu bọn họ tự nhiên đ ố i long hồn đao có châu nghiên cứu nhưng chưa từng nghĩ đến bách lý phi hồng trời sinh p h ả n cốt muốn từ trong tay hắn cầm lại long hồn đao đã là không thể bây giờ bách lý phi hồng rèn đúc công n ư c kim thân hoàng thất không thể động hắn chỉ có thể là cái khắc vo nếu là cốc lương hoàng thất có thể ra tay đối phó bách lý phi hồng cũng không cần sợ sệt long hồn nào rồi cốc lương hoàng thất nhưng là có những nhân tiên khác võ binh đầy đủ mười bảy thanh nhân tiên võ binh chỉ cần p h ả i hai vị võ thánh cầm trong tay nhân tiên võ binh ra tay bách lý phi hồng coi như có nhân tiên võ binh trong tay cũng chỉ có một con đường chết thiên hạ bách tính ngâm sướng bách lý phi hồng công đức hắn chỉ có thể chết rồi phong thần lâm công công trên mặt né qua một t i a mù mịt công đức câu chuyện b ị t mở thế nhưng khi vận câu chuyện hoàng thất nhưng là rõ ràng một người được thiên hạ b á c tính nhân tâm hắn môi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến cốc lương hoàng thất đối đại nguyên đế quốc thống trị đông châu tỉnh phủ thái t h u yên lặng không nói lời nào dính đến chiến tranh đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên ngoài nếu là tham gia tiến hành nói nhầm ném đi mũ cánh chuẩn chuyện nhỏ đầu phân ra mới là đại sự được rồi không cần bồi ta ngươi đi làm ta liền ở ngay đây l ặ n g lặng chờ tin tức tốt liệt quốc công chu đông hải cầm trong tay đồng truy giống như một vị thần linh cưới mây đ ậ p gió đi đến đông tân thành nguyên chỉ nơi đây đã bị đóng băng đang ở đám mây nơi túi đầu nhìn xuống đem thiên đố nữ một trưởng hoàn toàn thấy rõ cỡ này vi năng để liệt quốc công chu đông hải trái tim băng giá thiên đố nữ tuyệt đối là hiện nay trên đời trừ bỏ thái nhất đạo chủ bên ngoài tối cường người nếu không có thực lực của nàng bị hao tồn nhân tiên t á i thế ở trước mặt nàng đều không nốc đầu lên được thượng cổ nhân vương thương con gái nó thiên tư khủng bố thậm chí không kém cha nàng liệt quốc công chu đông hải là biết vị này kỳ nữ tử vì sao gọi là thiên đố nữ nàng nắm giữ ngay cả thiên đạo đều đấu kỵ thiên phú tư chất nếu là thiên địa hoàn cảnh nằm ở đình phong thời kỳ nàng thậm chí có hy vọng vượt qua cha ở nhân tộc dài lâu chống lại sử bên trong nhân vương đại diện cho thiên hạ cộng chủ càng đại bi một cái có thể chống đỡ ma thần cảnh giới bây giờ võ đạo cường giả truy đuổi chính là trở thành nhân tiên mà ba thời kỳ cổ nhân tiên truy đuổi võ đạo đ ỉ n h phong nhưng là nhân vương thậm chí là ma thần nhân vương chỉ là sánh ngang ma thần nhưng ma thần cũng có mạnh và yếu đỉnh tiêm ma thần căn bản không phải là loài người có thể đối kháng chỉ là bọn hắn đối này giới cũng không có hứng thú nhân loại mới có thể thành công đem giới này ma thần đuổi ra ngoài hoặc là giết chết huyền băng trạng thái năm ngón tay hình dạng hải vực nó chỗ trung tâm lại xuất hiện t r ư n g mắt kiến trúc thực sự là phá hoại nơi đây mỹ cảnh liệt quốc công chu đông hải khinh thường nói gánh đông truy từ trên trời giáng xuống rơi vào không hoàn chỉnh trên đường phố con phố này duy nhất hoàn chỉnh địa phương chính là bách lý phi hồng khu nhà nhỏ thấp kém thủ đoạn thần thông thần thông chính là thần thông cũng không thể đem nguyên lai đông tân thành cho khôi phục như cũ trong sân bách lý phi hồng đem chén trà thả xuống hắn biết sẽ có võ thánh đến giết hắn nhưng chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên là đông châu tỉnh p h ụ t ọ a c h ấ n võ thánh liệt quốc công chu đông hải vị này võ thánh cũng coi như là nhân vật truyền kỳ hắn chân chính quật khởi thời điểm là cao tông hoàng đế truyền đạt ngựa đạp giang hồ thời điểm cái tên này là tiên phong tướng quân năm đó bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đều chết ở hắn đồng tr một truy nện xuống lòng trời lở đất toàn bộ sơn môn đều cày bình bên trong sơn môn tất cả mọi người đều bị hắn chốc mắt giết chết bách lý phi hồng từng ở đông tân thành c h ấ n ma ti tàng thư các xem qua liên quan với chuyện ký của hắn uy thế như núi nhét đ ầ y bên trong đất trời trong không khí phản g phất thập vạn đại sơn đ ẹ xuống khủng bố uy thế có thể đem toàn bộ huyền băng hải vực đều đập vụn đỉnh tiêm võ thành ý chí đem hư không đều phong tỏa ngăn cách bách lý phi hồng triển khai thần thông bỏ chạy độ khả thi thần thông xưa nay đều không thấp kém liệt quốc công là đang nói thần thông của ta trình độ thấp đi b á c hai Lý p Hồng h c mươi bốn luyện huyết nhà trên thần thông cựu giai huyết trấn sơn hà ở trên thân xác liệt có thể ngang hàng võ thánh tranh lệch tạ dựa theo trạng thái của hắn bây giờ kỳ thực trong một ý nghĩ liền có thể lên cấp võ thánh chỉ là bị bách lý phi hồng áp chế toàn tâm toàn ý ở rèn luyện pháp tướng vạn vật quy nguyên đỉnh là công pháp của hắn không thích hợp làm pháp tướng tác dụng sau đó kim quan g bất bại hoành luyện công tiến vào tầng thứ tư bách lý phi hồng lại lần nữa thôi diễn môn công pháp này cũng đem nó thôi diễn là bất bại kim thân hắn lúc này đã tiến vào bất bại kim thân tầng thứ năm đối ứng chính là võ thánh gân cốt trên từng đạo từng đạo màu vàng hoa văn lại như là pháp tắc ngương tụ p h ù văn thức hải nơi một tôn thần linh màu và nóng ngồi ngay ngắn trung đỉnh thống ngự toàn thân các loại sức mạnh không ngừng nắm giữ vạn vật quy nguyên đỉnh đem vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong nguyên đỉnh mẫu khí hòa tan vào trong thân thể tại thân thể mỗi một t gân cốt khiếu h u y ệ t kinh mạch ngưng tụ thần thông pháp t ắ c phù văn cường hóa sức mạnh của bản thân tất cả vĩ lực gia thân thân thể của hắn chính là pháp tướng pháp tướng chính là hắn không cần lấy thần thông hạt giống ngưng tụ nguyên khí khổng lồ sáng lập ra thuộc về mình pháp tướng hình thái đây tối cường pháp tướng chính là mình đây chính là luyện thể linh đục hợp nhất liệt quốc công chu đông hải tự a hồ nhìn ra gì đó đứng ở trước người hắn người trẻ tuổi tròng dâu cũng không t r ư ừ n g người lại tượng thiên trụ sơn kia đứng vững trong thiên địa bình tĩnh mà nhìn hắn nay cùng hắn dự đoán không giống hắn cho rằng bách lý phi hồng đang đối mặt hắn thời điểm sẽ lấy ra nhân tiên võ binh cảnh giới nhìn hắn nhưng là trước mắt vị này tuổi trẻ đến đáng sợ tuần tra sứ lại một cách lạ kỳ bình tĩnh tay không đ ứ n g ở hắn ý chí võ đạo áp bức bên dưới cả người nhưng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng thực sự là kỳ tài ngút trời nhân vật dĩ nhiên muốn đi xa cổ luyện thể con đường cũng đem thái cổ luyện huyết c h i pháp hoàn mỹ dung hợp ba thời kỳ cổ mỗi một thời kỳ đều có đại biểu tính võ đạo lý niệm sinh ra thái cổ nhân tộc học tập ma thần thể phách c h i đạo mô phỏng ra võ đạo luyện thể tri pháp lấy tất cả vĩ lực ra thân ngưng tụ vô địch thân thể ôm có dường như thân thể của ma thần nhân tộc luyện huyết chính là truyền thừa cổ lao nhất tri pháp thá v i nguyên cổ phục thư viện tàng thư các hắn nhìn thấy quá nhiều đạo tạng kinh điển cũng được biết rất nhiều tu luyện bí mật chính là chịu đến đạo tạng tri thức ảnh hưởng bách lý phi hồng mới lấy tự thân là loại làm hết sức mà đem luyện thể luyện huyết luyện nguyên ba loại phương thức tu luyện trung hợp hình thành chính mình võ đạo hệ thống liệt quốc công cười c h ơ rồi chỉ là mù cân nhắc luyện luyện liền thành như vậy bà không giống hai người ý chí võ đạo ở trong hư không đan dạy đối kháng toàn bộ đông tân thành nguyên trị bầu trời đều bị sát cơ bao phủ pháp tướng cảnh đi ngang qua cũng có thể bị bọn họ ý chí võ đạo cắn giết n g ư ơ i nếu làm ù cân nhắc bản tướng quân tu luyện mấy trăm năm lại tính được là cái gì liệt quốc công chu đông hải đã ít đi khi đến tự tin chẳng trách thiên sứ lâm công công cùng n g ư ơ i gặp mặt sau đều không làm biểu thị trực tiếp rời đi hóa ra là bởi vì hắn không chắc chắn đối phó n g ư ơ i cho nên mới để bản tướng quân tới đối phó n g ư ơ i đi liệt quốc công chu đông hải khỏe miệng nhẹ móc lạnh leo sát cơ giống như cớ l ố thiên địa vắng lặng cụ gió thổi qua hư không đều bị xoắn n á nhưng không có chuyển ra một tia âm thanh phản phất toàn bộ đông tân thành nguyên chỉ đã biến thành tu la tràn g hết thể đều ở cơn lốc dưới hủy diệt trên người bách lý phi hồng quần áo bay phân phật liệt quốc công chu đông hải xúc động dị tượng chỉ là hắn thần thông một trong ngoại tại dị tướng biểu hiện như vậy nặng nề như núi ý chí võ đạo cũng là hắn tu luyện thần thông một trong bách lý phi hồng đồng dạng cười nhạt đáp lại liệt quốc công chu đông hải chỉ ít tu luyện chấn ma lục đạo kinh trên ghi chép hai đạo pháp tắc thần thông pháp tắc thần thông mạnh mẽ thậm chí không thể so cực đạo thần thông được bao nhiêu nó lớn nhất biểu hiện chính là thông qua pháp tắc thần thông nắm giữ tất cả năng lượng ngoại tướng vật dụng l ô i hỏa phong thủy băng thổ kim mùa cám chín loại năng lượng phát tắc gần như đem năng lượng đất trời biến hóa đều bao quát ở bên trong giao ra n h â n tiên võ binh ngươi nếu là một mình rời đi đại nguyên hoàn g thất cũng ngươi kia không có cách nào rốt cuộc thế giới chi lớn cũng không phải là đại nguyên toàn bộ chiếm cứ chi liệt quốc công chu đông hải đ è m trên vai đồng truy r ơ i lên chỉ vào bách lý phi h ư n g nói đồng truy bao phủ nồng n ặ n g cơn lốc năng lượng chí đạo khủng bố cơn lốc ngưng tụ thành sương mù áp suất đến mức tận cùng năng lực không gian đều khó mà gánh chịu để đồng truy bốn phía rơi vào đèn kịt một mẫu đây là vũ lực phá hoại đạt đến mức tận cùng biểu hiện đem chân không n bách lý phi hồng song trưởng bung ô xuống đồng dạng là chín đạo cơn lốc ngưng tụ với giữa bàn tay hai tay bốn phía hiện ra nát tan chân không dị tượng liệt quốc công ai thắng ai thua cũng còn chưa biết bất quá ta nếu là ngươi có bao xa bỏ chạy bao xa ta sợ chiến ý thượng tâm đầu không cẩn thận đưa ngươi đánh chết rồi một vị võ thánh nga xuống đối với nhân tộc mà nói là rất đáng tiếc thiên địa dị biến ý chí của ma thần xuất hiện yêu ma thủy tổ xuất thế hoàng tuyền c h i môn mở rộng ngoại giới đã liên thông hai nạn cũng sẽ r á n g lâm ngươi như chết rồi nhân tộc thiếu một vị chấn áp khí vận gốc gác nhân tiên đã đi mỗi một vị võ thánh đều là nhân tộc trụ cột bách lý phi hồng tiếng nổ mà nói cùng ta có quan hệ gì đâu liệt quốc công chu đông hải lạnh lùng nói ta lưu ý chính là nhân tiên võ binh phía trên ghi chép nhân tiên tuyển diệu nếu là có thể sử dụng nhân tiên võ binh làm vật thể tìm hiểu nhất định có thể nhìn thấy nhân tiên bí mật một góc các ngươi người của c h ấ n ma ti cái gì cũng tốt lại có một chút tự cho là đúng coi trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình mang trong lòng thương hại có thể càng là thương hại trong lòng ngươi g i n g buộc liền càng nhiều ngươi muốn tiếp tục hướng lên tiến lên lại càng ngày càng gian nan chỉ có trí thành chỉ có thuận tâm duy có đạo tâm thanh minh mới có cơ hội bước lên nhân tiên liệt quốc công chu đông hải lại nói nếu ngươi không sử dụng nhân tiên võ binh muốn tay không cùng ta chiến đấu mệnh ngươi bản tướng quân mướn bách lý phi hồng lắc lắc đầu cười khẽ lên ta chưa từng có đã nói ta không cần nhân tiên võ binh ngươi không có cơ hội rồi vô thượng thần thông trọng quang liệt quốc công trong tay đồng truy giơ lên một đạo màu đen cổ sáng từ bách lý phi hồng dưới chân bay lên đem hắn bao phủ ở hát quan g bên trong bách lý phi hồng nhất thời cảm nhận được một luồng trọng lực thân thể mình bị vững vàng mà bao phủ ở trọng có dưới ngàn lần vạn lần thậm chí mấy trăm ngàn lần trọng lực đem hắn giàn hai tay cầm đồng truy giờ khác này đồng truy phản phất có cựu thế cơn lốc khả năng phụ ra trên đó theo hắn đồng truy hạ xuống đông tân huyền băng hải v ự c chớp mắt phá hoại đầy trời vụn băng bắn nhanh tưởng thật người đời đối liệt quốc công chu đông hải đánh giá như vậy phá thế võ thánh đòn đánh này đã có vô thượng lực phá hoại đồng truy nộp lên d ệ y vô thượng thần thông trọng quang cùng diệt thế c ơ n lốc tàn nhẫn mà ẩm ẩm nện xuống vạn vật lược b ặ c thủ bách lý phi hồng hai con mắt tỏa ra mạnh mẽ chiến ý đấu bắn cựu thiên đâm thủng trọng quang ấm hắc rơi vào đồng truy trên đã thấy hai tay hắn tựa như ảo ngộng một tay thần thông rất mạnh mẽ nhưng là không hoàn mỹ chương hai trăm năm mươi hai hợp đạo thiên địa đông nặng nghề hồng trung đại lữ đánh âm thanh v ậ y vang vọng đất trời lấy đông tân thành nguyên chỉ làm trung tâm dưới một đòn toàn bộ đông tân huyền băng hải vượt mấy trăm triệu tấn nước biển hóa thành huyền băng hóa thành đ ô n g tuyết nát tan ở khủng bố huyết khí nóng rực dưới trực tiếp bốc hơi lên lại bị cơn lốc quét tịch quét ngang vùng đất này vóc người khôi ngâu người đàn ông trung niên nửa người trên xuyên cầm tú hoa y đỉa đã bụi mịt lộ ra cổ đồng rèn đúc vậy khủng bố thể phách trong tay hắn đồng truy g i n luyện mấy trăm năm chính là lấy vạn kim luyện hóa thành t lâu dài tới nay bị ý chí của võ thánh gia chỉ rất nhiều thần thông một truy bên dưới nắm giữ ngàn núi chi trọng phối hợp với trọng quang thần thông phối hợp cụ phong diện thế thần thông phối hợp vạn tầng sơn thần thông dưới một đòn thiên hạ không người dám trực tiếp dùng tay tiếp có thể trước mắt vị thiếu niên lang này quân lại đánh vỡ nhận thức của hắn áo trắng như tuyết không nóng không lạnh như ngọc hắn một tay chống trời c h ặ n lại rồi liệt quốc công chu đông hải một đòn toàn lực